như vậy mềm mại người bị lần đầu tiên mở h â n lưu tín a n hành hạ như thế thành thật mà nói nàng làm một chút khí lực c ũ n g xử không hơn có thể đem lưu tín a n như vậy đổi ra ngoài coi như là đem nàng gần có một chút khí lực dùng hết rồi bất quá lưu tín a n thật đã rất k i ế t chế so với giày vò người này hắn càng nhiều là n g h ị chứng minh một chút đi chứng minh chính mình không phải như vậy phế khu người đàn ông này mà nhất lại là lưu tín a n loại này đơn thuần g i a hỏa l i ê n như vậy ngược lại hắn đã chứng minh quá mình hắn ăn rất no càng tạ dung cảm tiểu đùi khinh tình dân hiến đương nhiên treo g h o thuộc về treo gẹo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 nói lời này thời điểm bà hẹ rủ hi un thanh â m hết sức êm ái nàng tự hồ muốn nói một món không thể bình thường hơn được sự tình như vậy ảnh n g ư ợ c đến nam người thân ảnh đôi mắt đẹp không có rung rung chút nào giống vậy ông n a n g nàng nam nhân cũng không trần c h ờ chút nào hắn lộ ra bà hẹ rủ hi un thích nhất thời mở nụ cười gật đầu được đến thời điểm liền đồng thời xuống địa ngục đi ngủ ngốc chả thế nào mắng chửi người phanh liền mắng ngươi ai cho ngươi ngày hôm qua bà hẹ rủ hi un thật là tuổi thân hư rồi nàng ngày hôm qua là thật mệt lạ tên k h n này mặc dù ngoài miệng vừa nói được rồi được rồi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 làm như vậy trung quy vẫn là sẽ t u ổ i thân lưu tín an cho nên bà h ẹ rủ h y un sau khi suy nghĩ một chút chủ động tiến lên ở lưu tín an trên gương mặt hạ xuống vừa hôn hiện lên bóng loáng m ô i hồng ở nam trên mặt người để lại điểm một cái m ỡ đông lần này lưu tín an có chút bất đắc dĩ m ỡ đông hay lại là rất khó sạch giặt rửa n g ư ờ i giúp ta giặt rửa sao kỳ hỉ ta bất kể đâu rồi a làm đ ụ n nữ nhân tốt số nhất nàng nhỏ há h ố c mồm đợi lưu tín an lần nữa cho nàng cho ăn một khối c ắ t gọn thịt bò bít tết sang mít sau đó thỏa mãn khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nhữ lại sau đó sóng rất tốt lần này cân đối rồi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 lửa nóng nhìn chăm chú để cho bà hẹ rủ hi un ngượng ngùng tằng háng một cái háng giọng một cái đã tới chậm ngượng ngùng lưu tín ăn nhận được ngươi lễ vật như thế nào đây cảm động sao giờ gì hưng phấn lại gần nàng nhưng là tối hôm qua một mực hiếu kỳ chuyện này tới muốn không phải sẽ ủ n chi tỷ ngăn nàng nàng phòng trừng điện thoại đã sớm đ á n h tới nghe đến bây giờ mới hỏi giờ gì cũng là rất không dễ dàng bất quá bị mội mội hỏi đến lễ vật bà hẹ rủ hi un trên mặt mang vẻ lung túng nàng k h thở dài một cái lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười thua mất、Cấp. chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy cũng thua sao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 Wow. đây là lưu tín an tự mình làm càng sệ ùn di chỉ là biết rõ lưu tín an tự tay chuẩn bị cho bà ẹ rủ hi un rồi l ễ vật nhưng cũng không biết rõ lưu tín an chuẩn bị tinh như vậy trí tiểu bãi kiện nàng nhìn một cái son sệ ả ngoằn phát hiện son sệ ả ngoằn cũng ở đây cúi đầu nhìn điện thoại di động bên trong hình ảnh sau đó lộ ra một cái vui vẻ đ i ê n tâm nụ cười bất kể như thế nào ít nhất nàng với son sệ ả ngoằn đúng là không có phí công ăn kia bữa thịt bò bít tết giúp một tay rồi liền có thể bất quá rủ hi u tỉ hắn bây giờ chuẩn bị cho ngươi như vậy có tân ý l ấ vật kia qua mấy ngày sinh nhật ngươi lời nói bà ẹ rủ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 đ ấ y lòng tức giận mắng son sệ á ngoằn cái này theo đồng đội hy vọng bà ẹ、e、rủ hi un không có phát hiện người thế nào biết rõ hắn sắc thịt bò b i ế t tết tốt không ăn ngon bà ẹ、e、rủ hi un nhìn chằm chằm son sệ á ngoằn một đôi mắt đẹp có chút neo h lại chẳng lẽ nói nàng bên này có nội g i á n chương hai trăm bốn mươi bảy giao dịch tạm thời đã thành câu đặt câu nguyên phiếu son sệ á ngoằn sương sốt u loại này bị trực tiếp bắt được lỡ lời cảm giác để cho nàng có chút t i m đập rộn lên nàng nhìn hướng chính mình đi tới bà ẹ、e、rủ hi un theo bản năng nhìn về phía càng sệ ùn di càng sệ ùn di phản ứng vậy kêu là một cái nhanh chóng tháng xong ngươi chừng nào thì đi tìm lưu tín an chùa cơm rồi thật là quá đáng con mắt của son sệ an ngoản cũng chợt to nàng mới vừa dự định giải thích bà hẹ rủ hi un mang theo tràn đầy cảm giác bị áp bách đi tới trước mặt mình đừng xem bà hẹ rủ hi un nhân không lớn bình thường làm cho người ta cảm giác cũng người hiền lành nhưng m ặ t không chút thay đổi như vậy đứng ở trước mặt mình sau đó son sệ an ngoản vẫn là không nhịn được mồ hôi lạnh c h ả y dòng gì đó ta theo sệ un chỉ chỉ là tiểu tiểu cho một chút đề nghị nhưng tuyệt đối không có nói lựa gạt đến rủ hi un tỉ ngươi với lưu tín an cùng tính một lựa tính toán ngươi nha ồ ta nói người này thế nào như vậy rõ ràng ta sở thích cảm tình là chúng ta tổ hợp bên trong g i a phản đ ộ a bà ẹ n dù hi ung rốt cuộc h i ể u rõ tại sao lưu tín ăn sẽ chuẩn bị ra như vậy thích hợp nàng sở thích l ễ vật rất tốt nội g i á n chọc được tiếp theo chính là nên xử lý như thế nào nội g i á n rồi À, dĩ nhiên mới vừa rồi son sệ à n g o ằ n những lời này cũng rất tự nhiên đem một cái khác nội g i á n cho bại lộ ra nàng nghiêng đầu nhìn về phía lề mề tới cửa can sệ ùn di vắng lặng tầm mắt bay qua thoáng cái liền để cho can sệ ùn di thân thể cứng đờ Ta bà hẹn nghĩ rủ hi un không lên tiếng sinh khí ngược lại không sinh khí đi chỉ là bị lừa gạt đến cảm giác để cho nàng không phải rất thích nhưng không thể chối cũng chính bởi vì hai người m ộ i m ộ i đề nghị mới có thể làm cho nàng nhận được tốt như vậy lễ vật được rồi không so đo với các ngươi rồi muốn muốn ăn cái gì đi nhưng thịt bò bít tết cấm chỉ không kiên trì bà hẹn rủ hi un để cho can sệ ùn di với son sệ ả ngoạn đều là thở phào nhẹ nhõm bà hẹn hi un không so đo rồi hai nàng rất là vui mừng nhưng ngay sau đó dở gì trong lúc vô tình một câu nói liền để cho hai nàng dần dần hòa hoãn lại quan hệ trong nháy mắt cứng ắ c thì ra sợ ủ n chỉ tỷ cũng hỗ trợ à ta còn tưởng rằng liền thắng hết tỷ chính mình hỗ trợ đây rất khó nhận định dở gì lời nói này là cố ý hay là vô tình nhưng ít nhất lời nói này để cho càng sợ ủ n di nhớ tới chính mình sẽ bại lộ toàn bộ là bởi vì son sợ ả ngoạn này t r ư ơ n g phá miệng nàng trong nháy mắt khí huyết dâng trào người này nghệ thuật ca hát tốt chẳng lẽ cũng là bởi vì ngoài miệng không đem môn duyên cơ sao nha son sợ ả ngoạn đối lý son sệ ạ ngoằn nhất chân chạy luyện tập thất bên trong rộng rãi hoàn cảnh rất thích hợp với nàng hai chơi đùa mèo vờn chuột trò chơi bà ẹ rủ hi un chỉ là cười hếp i mắt ngồi ở một bên nhìn bọn ngồi ngồi đùa giỡn chờ đến náo nhiệt dần dần đi qua làm đội trưởng bà ẹ rủ hi un nhẹ nhàng vỗ tay thanh thúy vỗ tay âm thanh hấp dẫn người sở hữu chú ý trước đi ăn cơm đi mời ăn cơm chuyện đợi hai ngày nữa rồi hay nói gần đây hắn bề bộn nhiều việc trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút、tốt. trả lời nàng là bốn người ăn ý thanh âm dựa theo nói tốt lưu tín ăn ở bốn giờ chiều kết thúc lai sở bởi vì hắn nhận được một cái đến từ lý trình lộ tin tức sau hai mươi phút đến đem lai、like、sở chệ ảm đóng cửa lại đem hôm nay truyền bá trò chơi lưu trữ dành trước một lần đang nhìn gần đây trò chơi tân tác tiếng c h u n g cửa cắt đứt lưu tín a n ý nghĩ hắn đứng dậy đi ra lai、like、sở chệ ảm dùng căn phòng l ư u l ư u đ ạ t đ ạ t đi tới cửa cho lý trình lộ khai môn đối phương ngược lại là với bình thường không có gì sai biệt lý trình lộ cởi dày ra đi lên bên trong phòng dép hãy cùng trở về nhà mình như vậy hạ truyền bá rồi hả ừ ngươi tình huống gì rút xong hầu như đều rút xong hôm qua thiên buổi chiều đi ngay gì ý tờ nhưng không với cứu cứu nhìn thấy mặt khá là đáng tiếc lần này lý trình lộ tới chủ yếu chính là vì với mấy đại công ty kinh doanh trao đổi số mười tám ngày đó s m là nàng chạm thứ nhất ngày hôm qua chính là chạy di y vợ với ig sáng hôm nay cuối cùng đi một chuyến c u bê không sai biệt lắm coi như là đem mấy ngày nay sự tình cũng r ú t xong bất quá bây giờ làm xong không có nghĩa là nói hết thể đều kết thúc tiếp theo nàng còn cần lâu dài ở mấy cái này công ty ngược hướng nhiều chuyện rất hôm nay có thể rút ra chút thời gian tới đã là rất không chuyện dễ dàng rồi cứu cứu không biết do ngươi tới không rõ ràng bất quá đoán chừng là vì tránh h i nghi dù sao loại sự tình này khẳng định không đến nổi để cho cứu cứu tự mình lộ diện a lý trình lộ ngược lại là không suy nghĩ nhiều ngược lại ở nàng r a di y vờ sau đó lập tức nhận được cứu cứu tin tức cũng chính là nàng kêu lên lưu tín ăn cùng với nàng cùng đi nguyên nhân được rồi hai ta khi nào đi qua chờ một chút đi ta xem ngươi ngày hôm qua với ấ y lỉn tỉ ăn mừng lui tới một trăm ngày các ngươi mới lui tới một trăm ngày sao so với với cứu cứu gặp mặt lý trình lộ có càng tò mò hơn sự tình từ lúc dần dần đón nhận chính mình thần tượng là mình phát bạn gái nhỏ sự thật này sau đó trên người lý trình lộ cái loại này phan quần khí tức đã tiêu tán rất nhiều ít nhất so với mới bắt đầu khi biết chuyện này lúc đã bình tĩnh rất nhiều rất nhiều cho nên hắn bây giờ có thể rất tự nhiên đàm luận có quan hệ với chuyện này nội mạc n g ư ơ i nghĩ rằng ta hai lui tới bao lâu nửa năm nhìn ngươi hai bình thường như vậy thân mật dáng vẻ ta còn tưởng rằng hai ngươi lui tới rồi một đoạn thời gian thật lâu đây suy nghĩ nhiều nhận biết cũng mới nửa năm lui tới lúc này mới ba tháng mà thôi vậy cũng rất nhanh bất quá ta đứng ở một cái fan góc độ nâng lên t ỉ n h ngươi một chút à, bây giờ công khai có thể không phải một chỗ tốt ít nhất đôi ấy n ì n tỷ công việc không phải một chỗ tốt mặc dù fan tâm tính thiếu hơn phân nửa nhưng nàng trung quy vẫn tính là cái fan chúng chi coi như nàng không phải f a n nàng cũng không hy vọng chính mình b ả n thân làm ra tổn thương gì người khác sự t ì n h lý trình lộ lời nói để cho lưu tín an l ư ế p mắt ta không công khai đều không sao chuyện này so với thuyết phục ta ngươi nên đi thuyết phục dù hi un ấy l i ề n tỷ ấy l i ề n tỷ muốn công khai lưu tín an gật đầu đem với bà ẹ rủ hi un hàn huyền tới có quan hệ với công khai sự t ì n h với lý trình lộ đơn giản nói một chút sau đó đó là thành công lấy được lý trình lộ một cái khiếp sợ biểu tình nàng làm sao sẽ loại nghĩ gì này ạ ây ngươi đây liền chớ để ý lưu tín a n sẽ không tiết lộ bà ẹ rủ hi un rất không có cảm giác an toàn tin tức này hắn có nghĩa vụ bảo vệ tốt bạn gái mình riêng tư lý trình lộ cũng có thể nghe hiểu lưu tín a n nói bóng gió nàng có thể không hiếu kỳ nhưng nàng ngoại trừ là bà ẹ rủ hi un phan bên ngoài đồng thời còn là bà ẹ rủ hi un bằng hữu công khai loại sự tình này có thể lời nói t ậ n lực khuyên n ủ đ ấ y lì tì chuyện này quá lớn buổi chiều không được thì hỏi một chút cứu cứu đi hắn là di ý vợ ông chủ hắn rất hiểu những thứ này ý kiến hay xác thực hắp xin răng làm công ty kinh doanh ông chủ hắn tôi biết nên như hà tiến đi dư luận phương diện không chế Quanh đi còn lại đề tài lại trở về buổi chiều chuẩn bị gặp mặt cứu cứu trên người cho nên có muốn hay không bây giờ thì xuất phát lên đường lời nói ta cho mợ gọi điện thoại chúng ta không được thì đi trước mợ vậy cùng đấu ân còn có ấu chuẩn chơi đ u ổ i một hồi ba là bọn muội muội sao lý trình lộ dĩ nhiên từ lưu tín a n trong miệng nghe nói qua đã biết hai người muội muội nàng cũng không mâu thuẫn tiểu hải tử chớ nói chi là này hai cái tiểu g i a họa là em gái mình đúng nói thế nào mau đánh mau đánh ba ô hát trình lộ a hoan lên người nhà từ bên ngoài vào nhà bác xin răng liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên ghế salon lưu tín an cùng lý trình lộ vị trưởng bối này lộ ra ôn hòa nụ cười cười chào hỏi hai cái cháu ngoại lý trình lộ dù sao là lần đầu tiên với cứu cứu gặp mặt nàng có chút khẩn trương đứng dậy suy nghĩ một chút vẫn là cười tiếng hô cứu cứu bác xin răng cũng biết lưu tín an ra cùng lý trình lộ trong nhà một ít chuyện hắn cho nên cũng liền trực tiếp coi lý trình lộ là thân ngoại sinh rồi ngày hôm qua không có thể đi qua thật là ngượng ngùng à trong tay có rất nhiều chuyện hơn nữa cái loại này tình cảnh ta không thích hợp xuất hiện không sao cứu, cứu có thể hiểu được cho nên ta có thể hiếu kỳ một chút thật là làm cho mò mò đi không mò mò cũng chính là tuyến bên trong một tên nghe hồng tịch thành viên toàn danh vị bình t ì n h đảo toàn bộ tuyến bên trong có ba vị nghe hồng nhân nếu bàn về nhân khí lời nói mò mò cũng coi là tương đối cao ừ để cho nàng đi hẳn không có vấn đề gì chứ không thành vấn đề không thành vấn đề ta chỉ là có chút hiếu kỳ hiếu kỳ cái gì đều được hỏi dù sao chúng ta là người một nhà thôi mặc dù không phải lần thứ nhất thấy bác xin răng dùng loại này kỳ quái giọng nói chuyện nhưng thành thật mà nói lưu tín an thập phần không thể chứng nhưng lý trình lộ tựa hồ rất quen thuộc á c xin răng bộ dáng này như vậy nàng một đôi mắt đẹp sáng lên không chút nào mất bình tĩnh kéo á c xin răng đi tới ngồi xuống một bên sau đó đó là bắt đầu thao thao bất tuyệt đem chính mình vấn đề hỏi lên lưu tín an có thể là hoàn toàn không hiểu trong vòng giải trí những chuyện kia hắn nghe một sẽ phát hiện từ lý trình lộ trong miệng đụng tới tên người chính mình một cái cũng không rõ ràng sau đó dần dần mất đi hứng thú mợ ấu chuẩn với ấu ân tình chưa hai người mội mội đang ngủ điều này cũng làm cho muốn cùng hai cái tiểu ra hỏa chơi ở một hồi lưu tín an rất là thất lạc người đàn bà lắc đầu mặt lộ đủ cười tín an đối làng giải trí không biết hay sao. Ừ. Muốn không phải bạn phải gái của ta là dù hay y ôn lời nói, t có thể là không có chút nào đối làng giải trí cảm thể trí t không h là làng nào giải đối ấ hiêu thì thật kỳ. Vậy là đúng đi đâu, ngươi luôn muốn phóng ngươi diễn viên dịp, cứu cứu làm m ộ thôi mực nói ngươi ngoài điều kiện điều tới. bể tốt Ta a y là t h đi chính ta cái gì cân lượng chính ta tối rõ ràng ta lai sở chệ ảm thời điểm nói láo cũng có thể bị thủy hữu muôn phát hiện diễn xuất lời nói nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề mợ cười gật đầu không có nói chuyện nhiều Tín an a, tới tới. Hát An din A, r n g ư ơ i người chủ trì sự tỉnh l ư u tín a n gật đầu không có nhiều hơn nữa dầu dếm đã không sai biệt lắm quyết định một thượng với ngủ sớm cho hắn phản hồi hắn đều có nhận được hơn nữa hai ngày nữa chính mình phát hành cái kia video cũng sẽ làm cho mình n h i ệ t độ lại lên một tầng nữa các loại giá trị để cho lưu tín a n cơ bản tin chắc chức vị này đại khái s u ấ t sẽ lạc ở trên đầu mình thực ra từ năm trước lần đó trăm đại ban t h ư ở n g là có thể lần đầu gặp đầu mối mà bây giờ hắn lắng động chính là để cho chuyện này độ tin cậy nâng cao một bước có thể để cho ngô tổng sớm như vậy tìm chính mình liền đại biểu tiểu phá trạm sớm liền đã làm xong quyết định giúp xong trong tay sự tình lưu tín a n sau đó phải làm chính là chuyên chú ở sắp tới cái này trong công tác kia chúng ta nói lần trước sự kiện kia ngươi phải đáp ứng sao không thành vấn đề nhưng điều kiện tiên quyết là cứu cứu ngươi phải giúp ta ra vào một ít chính kinh game show quay t r ụ hiện trường ta muốn càng nhiều với chuyên nghiệp game show người chủ trì học tập xuống ba ắ c d i n răng vỗ tay một cái khắp khuôn mặt là hưng phấn chỉ cần lưu tín a n có thể đáp ứng liền có thể về phần giao dịch này có hay không công bình hắn đem lưu tín ăn an, an bài vào một ít game show bên trong học tập chẳng qua là một câu nói sự tình giống vậy lưu tín a n thật bắt được người chủ trì chức vị này sau đó sẽ ở tiết mục bên trong đối mỏ m ọ chiếu cố một ít cũng chỉ là lưu tín a n một câu nói sự tình không có nói a i bỏ ra càng nhiều a i thua thiệt càng nhiều chuyện như vậy cũng không tồn tại ở cứu cứu đối ngoại cháu tiến hành chiếu cố song phương cắc lấy được là rất công bình giao dịch không thành vấn đề mấy ngày nay ta liền an bài cho ngươi đến thời điểm tới một chuyến công ty ta với ngươi nói đơn giản xuống cảm ơn cứu cứu bận rộn có thể không phải bạch bang ngươi cũng phải xuất ra thành tích tới mới được cũng đừng làm cho ta bạch đầu tư à tín ăn áp xin giang lộ ra mỉm cười lưu tín ăn cũng là cùng theo một lúc cười lên cậu cháu hai ăn ý dáng vẻ nhìn một bên lý trình lộ rơi vào trong sương ngủ. nàng trung quy cảm giác mình giống như là bị loại bỏ ra ngoài bất quá nàng cũng không tiện kỳ mà là đứng dậy đi theo mợ hướng hai người mội mội căn phòng đi tới nàng còn không bay kiến ấu ân ấu chuẩn đ â y nhất định phải gặp một chút mới được vui vẻ hòa thuận ăn rồi bữa ăn tối lưu tín a n đó là với lý trình lộ cùng cứu cứu còn có mợ nói lời từ biệt có chuyện để cho lưu tín a n rất là ăn bị vậy chính là mình rõ ràng phải gặp ấu ân cùng ấu chuẩn số lần càng nhiều hơn một chút có thể hai cái tiểu ra hỏa nhưng là đối với lý trình lộ thân cận hơn trong này có lẽ có lý trình lộ là nữ nhân sự thật này khả năng nhưng loại này khó chịu cảm giác vẫn là có bởi vì lưu tín an tự có xe bây giờ xuất hành nếu so với trước kia lý trình lộ khi đi tới sau khi dễ dàng rất nhiều hắn nghiêng đầu nhìn ngồi ghế kế bên tài xế vị bên trên vui dạo rực nhìn điện thoại di động tương sách lý trình lộ người này hôm nay chụp không ít hình hai người mội mội cũng rất thích cùng với nàng đợi chung một chỗ cái này làm cho lý trình lộ rất là thỏa mãn người đi tìm lão vương còn là nói liền như vậy đưa ngươi đi lão vương bên kia đi ừ đưa ta qua bên kia là được ta lại không muốn đi nhà ngươi tránh hiểm nghi cần phải có coi như mình là theo lưu tín an thân như một nhà bản thân nhưng cuối cùng hai nàng là không có, có liên hệ máu mủ người nhà coi như bà hẹn rủ hi un sẽ không suy nghĩ nhiều tâm lý khẳng định vẫn là sẽ không được tự nhiên như đã nói qua dù hi un tỉ bên kia trở về sự tình cũng vẫn thuận lợi chứ thuận lợi đi ta không rõ ràng mỗi lần hỏi nàng đều nói rất bình thường hẳn là thuận lợi ý tứ vậy là được đúng rồi đây là lần này nghĩ mời khách quý danh sách ngươi có rảnh d ỗ i lời nói nhiều h i ể u một chút những người này trải qua còn có tác phẩm đi đối sau này ngươi chủ chỉ có trợ giút lý trình lộ đem điện thoại di động bên trong một phần danh sách phát cho lưu tín an phía trên này không chỉ có lần này nàng tới bên này mời bốn vị nữ nghệ sĩ còn có quốc nội một ít bên trong ngũ nữ nghệ sĩ dù sao cũng là muốn cùng chàng thi đ u mà hơn nữa bên này nghệ sĩ nội quyền trình độ lần này mời nghệ sĩ phần lớn đều là thực lực rất có thể đánh một nhóm kia trong đó không thiếu một ít chuyên nghiệp ca sĩ cùng v õ giả một cái tổ hợp bên trong có phân đảm nhiệm vụ cũng không phải một món rất chuyện lạ liền lấy son sệ ả ngoan mà nói nàng ở rét vẹo vẹt bên trong đảm nhiệm nhiệm vụ chủ yếu chính là chủ sướng này không có nghĩa là nói nàng vũ đạo không được nhưng so với vũ đạo mà nói nàng nghệ thuật ca hát nhất định phải tốt hơn một chút đồng lý Vừa chiều ở cứu cứu bên kia nhắc tới mò mò cũng chính là vị kia nghe hồng nhân bình tình đạo nàng ở t u y n đảm nhiệm chính là vũ đạo tổ hợp nữ đoàn tiến hành đánh bài hát so đấu lời nói đoàn đội phân phối là rất trọng yếu mà lưu tín an hắn ít nhất phải đem người sở hữu bình sinh trải qua lấy và cá nhân g i ỏ i cường hạng thậm chí còn làm một ít tính cách cũng còn hoàn mỹ hơn hiểu mới được nếu không xảy ra chuyện không may vậy coi như trở thành trò cười rồi tổng cộng lại có bao nhiêu người hai mươi người nhiều như vậy bởi vì là sẽ không xuất hiện đào thải lôi đài cuộc so tài cho nên là trực tiếp chia làm mỗ tổ mỗi tổ năm nhân loại hình thức này à, chỉ là trước mắt tạm thời là như vậy sau đó có thể hay không thay đổi ta cũng không thể chắc chắn những thứ này cơ mật liền tùy tùy tiện tiện nói cho ta biết thật tốt sao nay tính là gì cơ mật à, sau này nếu như ngươi thật lấy được rồi người chủ trì chức vị này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết rõ ngươi thật có lòng tin c ó thể bắt được sao sống lại làm b á t lãng đại thời đại những ngày qua lý trình lộ cũng nói xa nói gần hỏi một chút có quan hệ với lần này người phụ trách một ít người chủ trì vấn đề tương quan lấy được trả lời thực ra cùng lưu tín ăn trước mắt đã biết tin tức đại không kém, kém. người phụ trách thập phần chót lọt liền đem lưu tín a n nói ra sau đó vì giới thiệu vị này người chủ trì người phụ trách còn đặc biệt đem lưu tín a n trang chính mở ra cho lý trình lộ nhìn một chút thiên biết rõ lúc ấy lý trình lộ là như thế nào bảo đảm chính mình không bật cười ngược lại nàng kìm nén đến rất khó chịu ừ có lòng tin hai ngày nữa ta đem lần này chuẩn bị cho rủ h y un lễ vật video thả ra ta nóng độ mới có thể nâng cao một bước c h ặ t chặt ấy liền tỉ nhanh trong thành rồi ngươi công cụ người ta nhưng là mỗi ngày đều ở thủy hưu trong b ả nhìn đến mọi người có quan hệ với rủ hi un tỉ suy đoán cách nói ngũ hoa bắt môn còn có người nói rủ hi un tỷ nhưng thật ra là n g ư ờ i mướn tới công cụ nhân lưu tín a n một con hát tuyến hắn dựa theo dẫn đường bên trên chỉ thị đường đi an ổn chạy về phần lý trình lộ trêu chọc vo ve để ở một bên điện thoại di động reo đứng lên lưu tín a n nhìn một cái xác nhận là bà hẹ rủ hi un gọi điện thoại tới sau đó tiện tay mở ra thuận tiện mở ra loa phát thanh Rủ hi un đâu rồi ta mở ra loa phát thanh đâu rồi bây giờ đang ở đưa lý trình lộ trở về thế nào rất sợ bà hẹ rủ hi un nói ra cái gì bùng nổ đề tài lưu tín an cướp trước một bước đem tình huống bây giờ với bà h rủ hi un đơn giản nói rõ rồi xuống bên đầu điện thoại kêu bạ ẹ n rủ h y un đầu tiên là s ư n g sở sau đó bên trong xe đó là vang lên nàng khó mà kiềm chế tiếng cười cũng đã là lui tới lâu như vậy tình nhân rồi lưu tín a n lo lắng cái gì đó nàng cũng có thể nghe hiểu trình lộ cũng ở đây a đúng ấy l g ì n tỷ n g ư ơ i ta ố t ừ gọi điện thoại chủ yếu là nói cho ngươi mời mọi người giờ ăn cơm quyết định tối ngày kia thời điểm ngươi đến nhớ đem thời gian chống ra được mời ăn cơm dép vẹo vẹn các thành viên sao tại sao lý trình lộ thực ra còn không biết có đến hình tượng tồn tại lưu tín ăn cũng không cùng nắm nói nhờ vào lần này hai ta lui tới một trăm ngày ngày kỷ niệm các thành viên ra rất nhiều rồi lực cho nên ta theo tín a n dự định mời mọi người ăn cơm ta đây cũng có thể đi không lý trình lộ thuận thế nhất ra bản thân t ỉ n h cầu bà ed rủ hi un tự nhiên sẽ không tự tuyệt nhưng lưu tín a n lại bất đồng được không được nói được ca là bà ed rủ hi un mà đức â m thanh cự tuyệt chính là lái xe lưu tín an tự hồ là phát giác lý trình lộ bay tới mắt đao lưu tín a n vẻ mặt chuyện đương nhiên ngươi lại không xuất lực ngươi có nghĩ qua làm cũng được được bỏ tiền thảo chương hai trăm bốn mươi tám lưu tín ăn lớn lên cầu đặt Câu nàng sau thiên nào rét buổi chiều đã sớm ăn xếp lên trên công việc mặc dù rất không tình nguyện nhưng nàng cũng chỉ có thể đem này mép con vịt thả chạy bà hẹn rủ hy ưu nhất định là sẽ không bởi vì nàng không có cách nào đi qua liền lựa chọn đổi thời gian so với nàng thời gian ngoài ra bốn cái thành viên đồng loạt tìm tới một cái không khổ cực như vậy thời gian mới càng khó khăn một ít túi chào thay ta với lao vương vân an thấy lý trình lộ c o n g lấy sau lưng hắn vây tay lưu tín a n trực tiếp đạp chân ga rời t ử điếm buổi tối nói xong rồi phải tiếp tục mở l i a e sở trệ ảm không lúc này quá khoảng cách với thủy hữu môn ước định thời gian còn thiếu một chút cho nên khoảng thời gian này hắn có thể bỏ cho vào đến bà hẹ rủ hi ún quay chụp video tài liệu thực tế biên tập phía trên đi mà trước liền từ đầu đến cuối lo lắng công khai vấn đề hắn thực ra cũng ở buổi chiều với cứu cứu ăn chúng bữa ăn tối thời điểm nhân tiện nhất một cái câu cứu cứu ngược lại là không có ý kiến gì chỉ là để cho hắn nghe bà ẹ rủ hi un là được câu trả lời này để cho lưu tín an rơi vào trong sương mù bất quá dù sao cũng là một công ty kinh doanh láo tổng cho ra trả lời lưu tín an suy tư mấy giây sau không nghĩ nhiều nữa chỉ là đem chuyện này vững vàng để ở trong lòng nếu cứu cứu có thể đưa ra đề nghị này liền đại biểu bà ẹ rủ hi un cách làm có lẽ là đúng d â u gì ở mắc d i n răng vị này di y tờ ông chủ trong mắt bà ẹ rủ hi un cách làm không sai an rồi nhục chi sau thứ nhất tịch mịch ban đêm ngay tại lưu tín an đầy bụng đối bà ẹ rủ hi un nhớ nhung chung lặng lẽ mà qua hôm sau sáng sớm kết thúc video biên tập lưu tín an rốt cục thì thành công đem video hoàn toàn biên tập rồi đi ra bà ed rủ hi un cung cấp tài liệu thực tế tổng cộng kéo đi ra một đoạn hai phút video bên trong gần như toàn bộ là mình phản ứng cùng với bà ed rủ hi un tỉnh phản g lộ ra một cái bóng lưng hình tường nhất định là không thể ra ánh sáng đi ra nhưng ngoại trừ hình tường bên ngoài giống như là căn phòng kia trang trí những thứ này chọn chọn lựa lựa sau đó lưu tín an cũng tìm được mấy cái không tệ tài liệu thực tế sắp thành phẩm video phát cho bà ed rủ hi un sau đó lưu tín an kiên nhận chờ đợi bà ed rủ hi un trả lời đại khái qua nửa giờ chính hào hứng hướng tức hồn bên trong c à o thẻ lưu tín an rốt cục thì nhận được bà ẹ d rủ hi un câu trả lời trả lời rất đơn giản đại khái là bởi vì người này bây giờ đang luyện tập đi rút ra không ra quá nhiều thời gian tới qua loa lấy l ệ hắn cho nên bà ẹ d rủ hi un chỉ trở về cái ok biểu tình chắc chắn không liên quan hắn lại hỏi một lần rất nhanh không sao có thể phát hành lần này lưu tín an yên tâm không ít hắn đem video phát hành mắt nhìn thấy video tiến vào khảo hạch trạng thái sau đó không suy nghĩ thêm nữa những thứ kia sẽ làm người ta phân tâm sự tỉnh một giờ chưa cũng chính là quốc nội thời gian m ư ơ i hai giờ chưa 7 9 7 9 1 ă m c i b e、like、sở t r ẻ ả m gian bắt đầu hôm nay lai、like、sở t r ẻ ả m mà để cho mới vừa gia nhập l i a e sở t r ẻ ả m gian thủy hữu môn khai mạc xét đánh là mọi người vừa đi vào đó là thấy được một cái t ư c hồn cửa sổ trò chơi hôm nay tiểu khắc một chút lý tính tiêu phí lưu tín an xác thực không chơi đùa bàn phím đêm nhưng t ư c hồn loại này không tính là bàn phím đêm đương nhiên gần đây ở tiểu phá trạm cực kỳ lửa nóng nổ nguyên thực ra hắn l ạ i như vậy chơi đùa chỉ là hắn đối tăng lên cường độ với lặp lại quét không có hứng thú gì ngược lại bây giờ có dài kỳ hắn liền đang hoảng đợi đến tiếp sau này tân kịch tỉnh thì tốt、rồi. về phần mỗi ngày online đổi theo ban như thế thanh nhiệm vụ làm thường ngày loại chuyện này đặt đến bebe tuyệt đối đặt đến bebe một cái game họ phờ lìn người yêu thích ghét nhất chính là bị trò chơi đặt kế hoạch buộc chơi game trò chơi là một loại để cho người ta b u n g lòng tồn tại nhưng nếu là đem một trò chơi nhiệm vụ trạng thái bình thường hóa vì phóng nhật h o ạ t nhảy người sử dụng mà để cho người chơi không thể không lựa chọn dung đoạn kia đó là một trò chơi tối thất bại địa phương chẳng qua nếu như dùng suy luận này đầy ra đoạn lời nói tựa hồ toàn thế giới game online cũng có thể coi là, là phạm vi này bên trong được rồi hẳn quá quá khích rồi ông chủ hồ tô a sao khả năng hồ tô xem ta một đơn giải quyết lưu tín an coi như là vận khí tương đối khá một loại kia làm khu vui chơi sở trệ a mẹ có lúc khác thương đơn có thể không nhận nhưng tiểu p h á chạm cho thương đơn khẳng định vẫn là một tiếp giống như là t ờ giờ giờ mười tỷ b ù hoặc là ả l ì ẹn chất điện phân thủy loại này cùng trò chơi không liên quan thương đơn hắn có thể thích hợp lựa chọn bung tha nhất là giống như là người sau lúc trước không ló mặt hắn sao có thể sẽ tiếp loại này thương đơn mình cũng không thể đỡ lấy cái tivi nhỏ khăn chùm đầu đi uống chất điện p â n thủy đi kia không được cho khăn chùm đầu, đầu rồi không nhưng một ít cùng trò chơi liên quan giống như là bàn phím game quảng bá loại này hắn là phải nhất định tiếp bàn phím lên m à đi ra dưỡng thành bảng xếp hạng tam yếu tố thiếu một thứ cũng không được mà trong đó đi ra chính là lưu tín an cường hạng hắn thuộc về là đi ra vận khí cực kỳ tốt một loại kiên nhân giống như là mẫu nguyên khai phục thời kỳ lợi hại nhất mấy cái nhân vật hắn đều là rất đơn giản liền rút được bao gồm bây giờ mở ra tức hồn du vai diễn muốn muốn vai diễn hoặc là đồ trang sức hắn gần như toàn bộ đều có cho nên giống như là đạn m ạ c bên trên nói cái gì hồ tô vậy thiếu máu lời như vậy lưu tín an vậy kêu là một cái khịt mũi c o thường không khoa c h ừ n nói hắn mở đại rút ra nghiệp vụ nói không chừng bây giờ kiếm so với làm ủ tợ l o a đ ỡ còn nhiều hơn đây l o n g tin tràn đầy lưu tín an bắt đầu chính mình hôm nay rút số hoạt động t r ư ớ c rút được sau đó đi chơi hai cục sau đó mới đổi trò chơi kế hoạch rất hoà n mỹ chỉ là thực hành giai đoạn ra như vậy ném một cái ném vấn đề khu ta đi rửa mặt đoan chừng là hôm nay chưa giặt mặt quan hệ lưu tín an tặng hãng một cái vì chính mình giải thích sau đó đổi vội vàng đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh một đơn sáu trăm bốn mươi tám đi xuống h ắ n g ặ p được hai lần lưu tinh sau đó toàn bộ lượt ra không thể nào tuyệt đối không thể nào r ử a mặt xong sau đó lưu tín a n khôi phục mới vừa tài tín tâm hắn lấy điện thoại di động ra ở một mảnh ta tới ta tới trong màn đạn bắt đầu hôm nay chính mình lần thứ hai đánh cược lần này ngược lại là thành công ở một lần cuối cùng mới trúng liền hắn rút được này đồng thời mình muốn nhân vật có thể vấn đề ở chỗ hôm nay trạng thái có cái gì không đúng a lại rút nhiều lần như vậy mới rút được hắn c a o mày nhìn mình khớp xương rõ ràng bàn tay hôm nay chính mình để cho hắn cảm giác xa lạ gặp phải gậy trúc nhỏ xài hết người sở hữu vật khí một cái phiêu động qua đạn mạc đem lưu tín ăn cho nhìn vui vẻ hắp ta còn không tin rồi gần đây còn có cái gì trò chơi ra hoạt động nói cho ta biết ta nhất định phải chứng minh mình một chút vật khí. lưu tín an lòng tin tràn đầy với đạn mạc trao đổi hoàn toàn quên mất chính mình hôm nay buổi chiều vốn là lai、like、sở chệ ảm kế hoạch cho đến một bên điện thoại di động gieo tiếng chấn động lưu tín an mới từ cấp trên trong trạng thái đi ra hắn nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện suy tư một giây sau hay lại là cầm điện thoại di động lên ngượng ngung à, nhận cú điện thoại nhắm cái mạch tiên m ộ t ký duyên lần này gọi điện thoại tới đảo không phải bà h rủ hi un trừ phi là thật rất chuyện thất cấp bà h rủ hi un giống như là sẽ không tại hắn lai、like、sở tối h đa cũng chính là phát một tin tức loại này lần này gọi điện thoại người từng trải là cứu cứu điện thoại tiếp cứu cứu thanh â m ở bên thai v a n lên tín anna ngày mai ban ngày có thể tới một chuyến công ty của ta sao buổi sáng sao đúng an bài cho ngươi thân phận đến thời điểm ngươi có thể đi với twin s các thành viên cùng đi quay chụp tiết mục hiện trường nhìn một chút như thế nào ngày mai à? ả kia tiết mục quay chụp chính là ở ngày mai sao không ngày mai chỉ là cho ngươi với bọn nhỏ thấy một mặt ta biết một chút lần này k i ê n một t r ư ờ n g trình hợp tác đem xô tuy nói ngươi là người chủ trì thân phận nhưng nếu như có thể mà nói hiểu một chút người đại diện nên làm cái gì đối với ngươi cũng có trợ giúp làm một lần pin tạm thời người đại diện ngươi cảm thấy thế nào ta lưu tín an trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc loại này chuyên nghiệp sự tình giao cho hắn thật có thể không hắn chính là cái thuần ngoài nghề đi lên liền thực chiến có phải hay không là không được tốt đúng yên tâm đi ngươi chỉ là theo chân đi qua đồng thời học tập một chút chuyện cụ thể khẳng định vẫn là do hàng thật giá thật người đại diện làm như thế nào chuyện này sẽ không quá cho tùn mang đến ảnh hưởng gì sao tuyệt đối sẽ không tuyệt đối sẽ không ngày mai buổi sáng tới một chuyến đi đại khái chín h sáng nửa trước sau ta sẽ để trước đài chuẩn bị cho ngươi tốt ngươi công việc tạm thời bài đây là một lưu tín ăn rất khó cự tuyệt cơ hội hát ngừ một tiếng sau đó mang trên mặt nụ cười ngài là có dự mưu chứ dĩ nhiên cho ngươi trước thời hạn cảm thụ một chút làng giải trí không khí nói không chừng ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý sau đó tới công ty chúng ta tới làm diễn viên ưu tú như vậy cháu ngoại ta cũng không muốn để cho khác công ty cụ thể cứu cứu lời nói này là thật hay giả lưu tín ăn rất khó nghĩ rằng nhưng không thể chối cứu cứu mấy câu nói này s á c thực để cho đáy lòng của hắn áp lực thiếu rất nhiều luôn là tự xưng là không nghĩ đến đến người khác trợ giúp lưu tín an lần này nhưng là thật lấy được cứu cứu trợ giúp vì để cho hắn ở tiết mục trung chiếu cố một chút hắn công ty nghệ sĩ cứu cứu thực ra bạn không cần bỏ ra nhiều như vậy giá lại vừa là giới thiệu hắn đi hiện trường học tập bây giờ càng là trực tiếp cho hắn một cái có thể tiếp xúc gần gũi nghệ nhân cơ hội cảm ơn ngài quay đầu có cơ hội nhất định khiến ta mời ngài ăn cơm lời nói này liền khách khí rồi ngươi không nên cảm thấy ta là đang giúp ngươi ta vẫn là câu nói kia hoa hiệu thị trường đối với ta mà nói quá trọng yếu Ta thể thời ty ta ta thương rất thấy ta ta thể một chút tuyệt phút, ta tuyên ty ra giao đang sao? mai cho chỉ có cho càng công chúng cái dịch, cần có lực, cảm cháu chiếu cấu Chẳng cũng có, chỉ chủ cho công chờ những nhiều nghệ nhân không nhẽ không phải Không không không phải nhân ngoại kiện này vẹn vẹn chỉ là muốn có thể để cho thời điểm ngươi đến nói đáng ngươi ngươi ngươi. nói này nguyên nên sáng ngày dẫn đến ngươi. giúp giúp giá giờ điều để điểm Đây đối đây đối với bởi là mà là là là là yếu, vì sớm áp sĩ. sẽ dẫn đến tuyên sở ở ừ sau khi cúp điện thoại lưu t í n ăn trầm mặc đã lâu chút có chút mê mang Ba. Ta n g nhiều nhiều hơn e đ nữa h là chất lượng rất cao sinh hoạt video hơn nữa ẩn chứa trong đó thức ăn cho chó khí tức từ tựa đề bắt đầu liền rất rõ ràng cho nên lần này video để cho một ít thích cắn xê về chuyện vui nhân tương đương hài lòng video phía dưới cũng không trở ngại một ít đại ủ tợ loã đ ỡ môn lộ diện hiện thân thuyết pháp trong đó cực kỳ có ngạnh đương kim với mới cạn cùng lao e hai người dù sao một là cung cấp chút tử một là cung cấp nhổ nước bọn nói thật bà e rủ hi un thực ra rất muốn lấy một cái lưu tín a n bạn gái thân phận đi theo lưu tín a n các bạn thân thấy một mặt chính là không biết rõ lưu tín a n sẽ sẽ không đồng ý tối nay nàng cũng dự định nói chuyện này tới bất quá ở trước đó nàng trước tiên cần phải thật tốt quản lý chính mình bạn trai cái này ngốc n ế c cào thẻ tính cách nhất định phải chứng minh chính mình vận khí tiêu nhiều tiền như vậy hướng trong trò chơi điên rồi sao cao thẻ bàn phím game bản chất mặc dù nàng không hiểu nhưng thủy hữu môn mới t a mặc dù tiêu hết tiền đối với lưu tín a n loại này rộng lựa út mà nói không phải là cái gì số tiền lớn nhưng lưu tín a n trên bản chất vẫn chỉ là cái truyền bá trò chơi trò chơi ủ tợ lo a lợ lại không phải đặc biệt làm rút số đại rút ra sơ chệ ạ mẹ lao thủy hữu môn rất lo lắng lưu tín a n hướng phương diện này truyền hình hy vọng đến trong màn hình di động k i a t r ư ơ n g nhiếp nhân tâm phách mặt đẹp lưu tín a n lộ ra một cái vẻ mặt bối rối sau đó không nói một lời đại khái là hắn trạng thái có cái gì không đúng bà e rủ hy un tự hồ là phát hiện cái gì như vậy. Thế nào? bạn gái quan tâm thanh â m để cho lưu tín an quyết định đem buổi chiều nhận được điện thoại nói rõ với bà ẹ rủ hi un xuống cứu cứu để cho ta ngày mai đi một chuyến hắn công ty bảo là muốn giới thiệu cho ta một chút tình đỉnh... xa đỉnh... là lần trước ngươi đã nói cái kia cứu cứu muốn cho ngươi đi tiết mục hiện trường học tập k h ô n g c h ạ n g tiết tấu sự tình sao đúng qua mấy ngày ta có thể sẽ với cái kia tổ hợp cùng đi tiết mục quay chụp hiện trường nhìn một chút lấy một cái tạm thời người đại diện thân phận n à y không phải là chuyện tốt mà thế nào ngươi không muốn đi bà ẹ、e、rủ hi u lộ ra nụ cười nàng là thật vì lưu tín an cảm thấy vui vẻ xác thực nếu như muốn nhanh chóng nhất học tập đã có quan k h ố n g tràng liên quan kỹ năng đi tìm một ít lợi hại danh tiếng đại người chủ trì hiện trường học tập là phương thức tốt nhất hơn nữa đại đa số game show người chủ trì cũng chính là mc tính khí đều rất tốt lưu tín an loại này khắc khổ nhận thức học tính cách bà ẹ d rủ he un không cho là lưu tín an lần này đi qua sẽ không học được đồ vật ngược lại hết thệ cũng là vì sau đó game show hoạt động làm chuẩn bị cái này hoàn toàn là một chuyện tốt đảo cũng không phải là không muốn đi đi chẳng qua là cảm thấy có chút không được tự nhiên hắn không tính nói với bà ed r he un nguyên nhân cụ thể hắn biến chuyển là bởi vì hắn tại chính mình cùng bà ed rủ hi un giữa cảm tình chung cảm giác vô lực bạn gái bây giờ tình cảnh cũng không tốt làm bạn trai hắn không chỉ có không giúp được gì hơn nữa nếu như tương lai ngày nào đó thật ra ánh sáng quan hệ bọn hắn hắn thậm chí khả năng sẽ còn kéo bà ed rủ hi un chân sau đây là muốn cường lưu tín an không thể nào tiếp thu được sự tình vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh cũng vì mình sau này có thể ở bà ed rủ hi un trong công việc rút một tay truyền hình thậm chí hướng làng giải trí truyền hình là ắt không thể thiếu một loại lựa chọn nhưng khi hết thệ đều xác thực xảy ra hắn lại bắt đầu cảm giác mình không giống như lấy chức như vậy thuần tú nam nhân ở trong quá trình trưởng thành thường thường đều là kèm theo khúc chiết lúc trước không có áp lực hắn từ đầu đến cuối đều là cái kia yêu chơi game đại nam hải có thể cho đến hắn gặp bà hẹn r hi un biết bây giờ chính mình không còn là một người độc thân sau đó hắn rốt cục thì từ cái kia chỉ thích chơi game đại nam hải hướng một người nam nhân nên có dáng vẻ lớn lên đến không chỉ là thân thể còn có tâm lý không được tự nhiên bà hẹn r hi un không biết rõ lưu tín a n ở c u ố n quýt cái gì đó lúc này vẫn ở chỗ cũ nghi hoặc lưu tín a n tâm tình lưu tín an lắc đầu lộ ra một cái c ở mở nụ cười để cho trong màn ảnh nữ nhân xinh đẹp không ngừng được động tâm đến c h í ngươi h là cảm i tiên không phải á c cho chúng lần làm đầu không Hi-un n ta g rủ ờ i đại diện, quái, n có chút kỳ g ư cũng ó tức Ta tâm tuyệt theo ta quan hệ rất tốt tổ hợp, ngươi phải nhiều giúp ta chính cái chiếu cố các giận không? Ê, ngươi ngươi giúp nàng, không? Ngươi loại hỏi phải nhiều biết Nha! này nhân quan hẹp hệ hợp, ở mà, lý là là Ê! với ai quan hệ tốt na liễn với nhiều hiền phải cùng ta quan hệ tốt hơn một chút còn lại các thành viên cũng đều biết ngược lại ngươi cũng chiếu cố chính là hơn nữa đến thời điểm làm tiết mục khẳng định cũng không phải tất cả nhân viên cùng lên đi các nàng nhưng là tổng cộng có chín thành viên đây lưu tín an vua hót một cái may bạ rủ hi un nhắc nhở nếu ngày mai muốn với cái này tổ hợp gặp mặt tương lai khả năng sẽ còn đồng thời cộng sự như vậy ngay từ đầu đối với đối phương hiệu là rất có cần phải hắn được dần dần hướng một cái người đại diện tâm tính đi biến chuyển đối cáp ta phải đi trước cha một chút những ân tình này h ư ớ n g ta lục soát một chút cáp tịch cái gì a bây giờ mới bắt đầu cha sao nếu như ta không nhắc nhở ngươi chẳng lẽ liền không nhớ ra được chuyện này đi giúp rất nhiều dù hy una tối mai cho các ngươi làm ăn ngon các ngươi muốn ăn ngon cái gì nói đến chuyện này ta có chuyện quên hỏi ngươi hôm nay c h ạ i di đ ộ n game n sung mãn tiền bốn bỏ năm lên bán một cái nhưng bà ẻ rủ hi un không phải đã nói qua sao còn có khác ở lưu tín an trong lúc miên man suy nghĩ bà ẻ rủ hi un vạch trần đáp án ngươi chừng nào thì với sẻ ùn chỉ còn có thắng hết len lén liên lạc lại còn từ trong miệng các nàng bộ tình báo ta bà ẹ d d i h e un không phải bất mãn ngược lại lúc này nàng biểu hiện ra càng giống như là có chút xấu hổ hám trách liệu tín a n s ứ n g sở nghe được là sau chuyện này ngược lại thì thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá hắn còn tưởng rằng là chính mình đã làm sai điều gì đây â ngươi không phải đã nói với ta ngươi đang ở đây trong tiết mục cùng phỏng vấn bên trên cho ra trả lời phần lớn đều là giả tạm mạ tặng quà ta khẳng định muốn đưa phù hợp ngươi tâm ý lễ vật cho nên mới phiền thoái sẽ ủ n chỉ với thăng s o n g không phải cố ý lừa gạt đến ngươi bất quá ngươi là thế nào biết rõ chuyện này l i u tín ăn nhưng là một chút cũng chưa từng nghị bắn đứng hai người này cho dù c a n g sệ ùn di làm một lần xong diện nội gián hắn đều chưa từng nghĩ n ó i muốn bán đứng c a n g sệ ùn di xuống thắng hết nói lỡ miệng nàng nói ngươi làm thịt bò bít tết rất ăn ngon còn muốn ăn nữa một lần không hổ là nàng lưu tín ăn xuất phát từ nội tâm cảm khái sau đó đột nhiên nghĩ đến không ra ngoài dự liệu lời nói không đến chính mình có thể sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ cùng người này đồng thời lục tiết mục hắn rất nhanh đó là lần nữa khóa chặt chân mày nay ngoài miệng không đem muôn nhân đến thời điểm sẽ không đem hắn với bà ẹ rủ hi ô chuyện cũng cho nói lộ ra khỏe miệng tín an không đem ta giới thiệu cho ngươi các bằng hữu thật không liên quan sao những lời này để cho điện thoại bên này lưu tín an s ư n g sờ hắn trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu tình bằng hữu của ta ngươi chỉ là lần này trong video cho ta đề nghị mới cạn với lao e đúng chính là chỗ này hai vị dù sao cũng là lần này người chuẩn bị lễ vật bên trên gia lực hơn nữa lễ vật ta siêu cấp hài lòng cho nên có thể lời nói ta muốn ngay mặt cảm tạ một chút hai vị này nhìn bà e dù hy un vẻ mặt thành khẩn lưu tín a n mí môi trầm mặc lao e trước không đề cập tới mới cặn là chỉ có duyên gặp mặt một lần giao tình cho nên khi mặt cảm ơn ngược lại là không cần phải mới cạn bên kia ta đi nói thì tốt rồi dù sao bản liền không phải đặc biệt quan hệ tốt bằng hưu không cần phải bại lộ ngươi a quan hệ một loại sao đúng liền là trước kia nhận thức một chút sau đó liền cơ hội lần này tìm hắn tỉnh h giáo một chút hắn vốn chính là rất chuyên nghiệp thủ công khu là thực sự thật rất lợi hại thủ công khu quay đầu ta cho ngươi tìm một cái hắn video thật siêu cấp lợi hại mặc dù với mới cạn giao tình không sâu nhưng mới cạn năng lực lưu tín ăn là tương đương công nhận chỉ cần là tiểu phá chạm bên trên tay dựa nghệ ăn cơm hắn cũng có đáp lại cực đại tôn tính ây Ngươi giống như này đi. thật rất thích vị này. hủy vị kêu phiên á bỏ và r ờ đ ra mạng tiểu thuyết Khu, không cười chủ yếu là miệng ngươi lầm quá có trình độ là cái rất có ý tứ lỡ lời phá bỏ và rời đi là cái gì rất có ý tứ sự tính sao ừ là có thể để người ta một đêm trợt giàu sự t ì n h lưu tín an rất là nghiêm túc nghe bà hẹ rủ hi un s ừ n g sốt một chút đương nhiên những thứ này không phải trọng điểm ngược lại hủy đi mới cạn bên kia không cần ngươi ra mặt ta đi cảm tạ là được hơn nữa ta cũng đã cảm ơn hắn á ngươi không cần lo lắng kia một cái khác đây nhắc lên lao e lưu tín an ngược lại là hơi có chút sách lưới lao e lời nói hắn cũng không lo lắng lao e là một cái ngoài miệng không đem môn ra hỏa người này có thể đem chính hắn với phi phi sự tình lừa gạt lâu như vậy liền đại biểu hắn rất có chừng mực có thể chính là bởi vì lao e tin tưởng hắn lựa chọn đem hắn với phi phi sự tình nói cho hắn biết lưu tín a n mới cảm giác hiện tại chính mình cách làm có chút không phải bản thân đúng như bà hẹ rủ hi un nói như vậy hắn xác thực hẳn cân nhắc đem bà hẹ rủ hi un tồn tại với bên người mấy cái thân cận bằng hữu nói một chút mới đúng hắn nghề nghiệp này bản thân rất khó tiếp xúc được internet bên ngoài bằng hữu có thể có như vậy mấy cái bạn tốt đúng là không dễ có thể lời nói lưu tín a n đúng là muốn đem đoạn này hữu tình duy trì tiếp kia tối mai đi ta cho hắn đánh video điện thoại sau đó đồng thời hướng hắn bày tỏ một chút cảm t ạ ngươi cảm thấy thế nào ta không ý kiến tán thành lưu tín an lộ ra nụ cười hắn đã bắt đầu mong đợi ngày mai lao e ở video trong điện thoại thấy bà ed rủ hi un sau đó biểu tình hắn nhận biết chúng ta sao cái này không rõ ràng lần trước ở t r ă m đại lúc lao hoa cúc ngược lại là nhận ra bà ed rủ hi un bất quá khi đó lao hoa cúc có thể không biết rõ bà ed rủ hi un là hắn bạn gái chỉ là cho là hắn là bà ed rủ hi un phan thôi về phần lao e nói thật là một cái như vậy bạo t ỷ khí dù vai diễn người yêu thích phỏng chừng với hắn là một cái đối làng giải trí không có chút nào hiểu thằng nam phi phi lời nói cũng chính là lao e bạn gái có lẽ sẽ hiểu Dù sao vị t i ế ân h phờ hệ hủ chơi n người đàn dương nếu g gọi là ta tờ đùa y dạ đờ, cầm cu lo ân cho chuyện trời cũng không có kéo dài quá lâu lại đơn giản nói mấy câu sau đó hai người đó là hô đạo ngủ ngon an ổn sau một đêm lưu tín ăn sáng sớm đó là đứng lên hôm nay chương trình trong ngày an bài rất vẹt toàn tập thể hình nhất định là không thời gian chín hát sáng n ử a thì phải đi cứu cứu bên kia gặp một lần qua một thời gian ngắn có thể phải đồng thời quay trụ tín h không sai biệt lắm bởi chưa chuẩn bị trở lại lai、like、sở chệ ảm sự tình sau đó đợi đến tối còn phải tiếp đ á i bà ẹ d rủ hy un cùng với nàng các thành viên lưu tín an đột nhiên cảm giác mình mỗi ngày sinh hoạt phong phú đến nổ mạnh hơn nữa bất chi bất giác bên cạnh mình tất cả đều là nghệ sĩ rồi buổi sáng thấy tín h cái này tổ hợp ở bây giờ ý vị như thế nào hắn hôm qua đã tra hỏi qua nói bây giờ là thế hệ này lợi hại nhất nữ tử tổ hợp cũng không quá phận mà buổi chiều còn muốn gặp Z é t vẹo vẹt bỏ ra bạn gái mình là bà ẹ r ù hi un sự thật này Z é t vẹo vẹt mặc dù không phải thế hệ này mạnh nhất đó cũng là có thể xếp hạng thứ ba chặt chặt nay đãi nộ nói ra a i tin a buổi sáng p i n buổi chiều Z é t vẹo vẹt đây bụng đối với chính mình tính nghệ lưu t í n ăn rửa mặt một phen sau đó bắt đầu chuẩn bị chính mình bữa ăn sáng bữa ăn sáng lời nói dĩ nhiên là hết thể giản l ư ợ n dù sao thì chính hắn hắn n u i thức ăn hoàn toàn không có cần cầu thủy nấu ức gà hắn cũng có thể làm ăn hết trong nhà còn dư lại không ít bánh mì n lưu tín an lại cho mình sắc r ồ i cái t r ứ n g tráng giặt sạch cái cà chua một hồi đơn giản bữa ăn sáng liền chuẩn bị rồi đi ra hắn rất thích ăn sống cà chua tại hắn trong ấn tượng cà chua vẫn luôn là một loại đặc biệt ăn ngon trái cây hơn nữa nhiệt lượng còn rất thấp ăn sáng xong sau đó lưu tín an quét qua sẽ tiểu phá t r ạ m mắt nhìn thấy thời gian dần dần đi tới tám giờ bốn mươi hắn đứng dậy thay quần áo lái xe đi di vợ -E. tập thời gian ở chín điểm hai mươi tiến vào di vợ -E、kia đẹp đẽ đại sành lưu tín an thuần thục với trước đài tiệu tỷ tỷ nói lên tự mình tiến tới ý lần này tiếp đại hắn cũng không phải trước vị k nhưng bên cạnh cái kia tựa hồn là nhận ra hắn. biết rõ lưu tín an là đã từng b áp xin răng chiêu đ á i quá khách nhân sau đó đối phương cũng rất lưu loát đem lần này b áp xin răng dặn dò sự tình nói cho lưu tín an lần trước b áp xin răng để cho hắn đi là mười sáu tầng mà lần này hắn đi đến chính là mười lăm tầng vừa mới vừa đi ra khỏi mười lăm tầng thang máy lưu tín an đối diện đó là với đi ngang qua im này ẻ、e、ẹ ổng đục phải ô、oh, hát tổng biên tập cháu ngoại không sai chứ vị này cười lên tập phần dễ thương có hoạt bắt răng t h ỏ nữ nhân lộ ra bảng hiệu đ ủ cười hơi mang theo mấy phần kinh ngạc nhìn lưu tín an lưu tín an bị im này hẹ ổ n nhiệt tình sợ hết hồn hắ sau đó lộ ra khiêm tốn nụ cười na liên tiểu thư ngươi được tổng biên tập nói với các ngươi ta hôm nay sẽ tới sự tình sao không có a ngươi muốn tìm tổng biên tập sao tổng biên tập lời nói ở mười bảy tầm đây a không phải ta lần này chủ yếu là đến tìm hàn ở đức tiên sinh ở đức a chúng ta người đại diện cái này quen thuộc tên để cho im này hẹ ổng vẻ mặt kinh ngạc hàn ở đức nàng dĩ nhiên nhận biết hơn nữa còn rất quen bởi vì đối phương chính là phụ trách các nàng đoàn thể hoạt động người đại diện bất quá tại sao phải tìm hàn ở đức đây là các ngươi người đại diện sao kia có thể giúp ta theo vị này hẳn ở đức tiên sinh liên lạc một chút、ta. à a người đi theo ta đi lần trước càng nhiều chỉ là mang theo lưu tín a n ở mười sáu tầng đi vòng vo một vòng mười lăm tầng nhưng thật ra là nữ đoàn môn khu vực hoạt động giống như là luyện tập thất loại nam nghệ sĩ môn chính là ở mười bốn tầng coi như là đem nam nữ tách rời ra đi dù sao nghệ sĩ giữa sinh ra điểm siêu hữu nghị cảm tình là sự t ì n h rất bình thường nói yêu thương có thể nhưng cùng với công ty xã bên trong yêu một loại cũng là cấm hay lại là tách ra một ít tốt bên này là chúng ta luyện tập thất bất quá bây giờ tất cả mọi người còn chưa tới đông đủ bên kia lời biên vũ p h ỏ n g một loại vũ đạo giờ học là muốn ở bên kia bên trên im này hẹ、e、ống đi ở phía trước con lấy sau lưng tay nhỏ một bên dẫn đường vừa cùng lưu tín an giới thiệu chung quanh công trình dù nói thế nào đây cũng là tổng biên tập cháu ngoại có thể nhiều giúp đỡ một chút đối với các nàng không bị hỏng nơi lưu tín an chẳng qua là cảm thấy người này tựa như quen thuộc tính có chút vượt quá bình thường dù sao hắn cũng coi là tiếp xúc đến không ít nghệ sĩ rồi khả năng với người này tựa như quen so sánh đại khái là chỉ có son xê an toàn cuối cùng im này h、e、ông dẫn lưu tín a n ở một cái trước phòng làm việc đứng lại nàng đầu tiên là giơ lên ngón tay hướng về phía lưu tín a n tỏ ý an tĩnh sau đó đó là nhẹ nhàng gõ này một cánh đóng chặt đại môn vào theo một tiếng trầm bồn giọng nam im này h、e、ông nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng làm việc thò đầu vào xem đến muốn gặp được nhóm người sau trên mặt tươi cười ở đức ca, có người tìm ngươi có người tìm a là lưu tín a n tiên sinh chứ danh t ự này im này ẹ、e、ông biết rõ liên lúc này là bị nàng dẫn tới người này nàng đầu nhỏ m ã n điểm sau đó vẻ mặt dấu hỏi im này h、e、ông nghi hoặc hàn ở đức minh bạch hắn thăng h ắ n một cái đơn giản chỉnh sửa quần áo một chút bất kể nói thế nào đây là tổng biên tập cháu ngoại nhất định là hắn cái này tiểu người đại diện không chọc nổi tồn tại na liên a hắn người ở đâu ở cửa nhanh mời hắn vào đi ngươi cũng đồng thời đi vào chuyện này với các ngươi cũng có quan ôi chao im này hẹ、e、ổng chỉ mình không hỏi nhiều chỉ là đem cửa kéo ra sau đó nghiêng đầu nhìn lưu tín an ở đức ca cho ngươi đi vào ô hát t ố t lưu tín an liền vội vàng gật đầu sau khi hít một hơi dài mang trên mặt một tia như có như không nụ cười trước đem mình ngoan ngoãn một mặt lộ ra trung quy là chuyện tốt dù sao lần này hắn là lấy một đệ tử thân phận tới hơn nữa phải học ngoại trừ chủ chỉ khống tràng tiết tấu bên ngoài còn có một danh người đại diện hẳn làm sự t ì n h với sau l ư n g im này hẹ ố n g đi vào phòng làm việc lưu tín an liếc mắt đó là thấy được từng cái đầu không cao nhưng nhìn văn chất n h ò nhã nam nhân đối phương thấy hắn trước tiên sau đó là lộ ra một cái lễ phép đủ cười sau đó câu nệ có chút không người ngài khỏe chứ ta là phụ trách tuyên h à n ở đức lưu tín an cũng là lễ phép trả cái lễ đồng thời tự giới thiệu mình ngài khỏe chứ ta là lưu tín an tổng biên tập đã nói với ngài rồi chuyện lần này sao đúng tổng biên tập hôm qua đã nói cho ta biết sau này một đoạn thời gian liền xin chiếu cố nhiều hơn rồi không dám nhận không dám nhận hẳn ở đức tiên sinh hẳn so với ta lớn tuổi đi dựa theo ngài bên này q u ý củ ta muốn nhúng tay vào ngài kêu ở đức ca rồi ngài trực tiếp gọi ta là tín an là được rồi loại sự tình này nhưng thật ra là không nên lưu tín an chủ động tới nói lên nhưng thành thật mà nói nếu như lưu tín an không chủ động cầm ra nói không chừng người này vẫn luôn sẽ không nhắc cho nên nơi này hắn chỉ có thể làm quyền chuyện này có thể không lưu tín an gật đầu lộ ra cởi mở nụ cười ngoan ngoan khiêm tốn một mặt để cho một bên len lén quan sát hắn im này ẻ ổng có chút ghé mắt dĩ nhiên có thể ta là người hoa nếu như ở đức ca có thể tự nhiên một chút cùng ta trao đổi lời nói ta chắc cũng sẽ rất nhàn nhã một ít hơn nữa sau này khẳng định còn rất nhiều sự tình sẽ phiền thoái đến ngài xin ở đức ca xuất ra dạy dỗ thái độ của hậu bối chỉ g i á o ta nếu như phạm sai lầm cũng mời không nên khách khí phê bình nếu như tín an ngơi ư như vậy yêu cầu lời nói t ố t lưu tín an luôn có một loại để cho người ta không tự chủ thanh tính lại ma lực mới bắt đầu bà ẻ rủ hi un cũng là bởi vì trên người lưu tín an tản mát ra loại này cảm giác hòa hợp mới từ từ tháo xuống đối với hắn cái này người xa lạ phòng bị mà lúc này lưu tín an này hạng nhất phẩm chất riêng lần nữa phát huy tác dụng thanh âm của hắn nghiêm túc thái độ thành thần rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại rất tốt ấn tượng đầu tiên hắn ở đức đã là như vậy hắn nguyên tưởng rằng lần này vị này tổng biên tập cháu ngoại càng nhiều chỉ là lấy một cái chơi đùa mà thôi lưng ơ thu tới thậm chí lo lắng vị này tổng biên tập cháu ngoại là d o i theo tổ hợp bên trong cái nào thành viên nhưng ngắn ngủi này tiếp xúc đi xuống hắn ở đức bắt đầu vì chính mình đã từng sai lầm nghĩ rằng cảm giác xấu hổ Ê, ở đức ca các người đang nói gì thế nào ta một câu cũng nghe không hiểu im này ẻ、e、ổng cảm giác mình đại não có chút không quá đủ dùng rồi những người này dùng ngôn ngữ nàng có thể nghe hiểu thế nào liền đến đồng thời nàng liền một câu cũng nghe không hiểu rồi hơn nữa nghe lưu tín an sau này còn rất nhiều sự t ì n h phải làm phiền đến ở đức ca người này muốn các nàng t u y ể n mười người lời nói chạy chỗ với biên vũ hẳn rất khó khăn xếp hàng chứ a na liễn các ngươi còn không biết rõ đúng không hôm nay sẽ có người nào tới công ty loại bỏ xuống có hành trình nhóm người ngoại ta mò mò xá nạ còn có trí hiệu vậy ngươi đi về trước để cho tất cả mọi người ở luyện tập thất bên trong tập họp một chút ta đem tín a n sự tình nói do với các ngươi xuống chuyện gì im này e ẩng mở con mắt lớn bình tĩnh đứng tại chỗ không chút nào đi ý tưởng quen thuộc im này e ẩng tính cách hàn ở đức lộ ra bất đắc dĩ nụ cười người này rất hiển nhiên là muốn nghe được chuyện cụ thể sau đó mới có thể đi bất quá trước nói cho im này e ẩng cũng không phải là cái gì không làm việc tín a n qua một thời gian ngắn sẽ làm cho các ngươi tạm thời người đại diện với các ngươi hành trình một đoạn thời gian các ngươi nếu như có nhu cầu gì lời nói có thể ở tiết chế trong lúc đề cập với hắn không bình thường quá lời nói các ngươi cũng không cần phiền toái tín ăn hắn càng nhiều hay lại là muốn cùng ta đồng thời học tập một chút người đại diện kết quả nên làm những gì ô hát im này e ô n g lúc này mới lộ ra bừng tỉnh biểu tình nhưng rất nhanh trên mặt nàng thoáng qua một tiếng nghi hoặc tổng biên tập cháu ngoại tại sao phải suy nghĩ cho các nàng làm người đại diện trong này còn có đ ừ n g nói pháp sao hơn nữa tại sao muốn làm là một cái phổ thông người đại diện lấy hắn với bác d i n rằng quan hệ coi như là muốn xuất đạo làm cái nghệ sĩ cũng không phải cái việc gì khó khăn chứ húng chi người này dá ngoài là thực sự xuất chúng làm đỉnh cấp nhan không im này ẻ、e、ổng là hoàn toàn công nhận người này dá ngoài không xuất đạo quá đáng tiếc a ta có thể cắt đức một chút không mắt nhìn thấy im này ẻ ổng với hàn ở đức nói chuyện phiếm song tiên lưu tín an đột nhiên mở miệng hấp dẫn hai người đều nhịp ánh mắt tín an ngươi nói â nếu như có thể mà nói bình thường thời điểm liên lạc ta cũng là không liên quan nếu như ta là lấy tạm thời người đại diện thân phận tới học tập như vậy thì để cho ta gánh b ắ t tạm thời người đại diện công việc liền có thể ngươi chắc chắn chứ n g ư ơ i đại diện lời nói nhưng là phải hai mươi b ố giờ đợi lệnh có việc động lời nói lúc nào cũng có thể sẽ bị gọi ra theo ta được biết ngươi còn có chính mình chức vụ mình công việc chứ hàn ở đức là có nghe nói qua vị này tổng biên tập cháu ngoại tin đồn ác xin răng đã từng nghĩ tới lôi kéo cháu ngoại tới công ty làm nghệ sĩ nhưng bị lưu tín a n một thời kỳ nào đó trở về sau có chức vụ mình công việc cự tuyệt chuyện này không chỉ là hàn ở đức nghe nói qua im này ẻ、e、ổng cũng là biết rõ thậm chí nàng hay lại là chính thai nghe được lưu tín a n cự tuyệt ác xin răng thỉnh cầu tới có thể đã có chức vụ mình công việc còn cự tuyệt làm nghệ sĩ thỉnh cầu kia hiện đang tại sao muốn chủ động tới làm một cái tiểu tiểu tạm thời người đại diện hơn nữa còn là cái loại này tùy thời yêu cầu đợi lệnh cực khổ nhất cái loại này có tiền nhân gia hải tử cũng thần kỳ như vậy sao ta có thể liệu tín an gật đầu như là đã làm ra phải cố gắng tăng lên chính hắn một quyết định như vậy thích hợp từ thư thích khu đi ra là thập phần có cần phải lai sở chệ hãm lời nói dành thời gian tiến hành là được thời gian phương diện không có thể bảo đảm gây gớm tháng này liền bị trừ tiền lương chứ sao chính mình cần cần khẩn khẩn truyền bá rồi hai năm rồi tiêu cực biếng nhác một tháng trách được rồi loại thuyết pháp này có chút không biết xấu hổ nhưng cơ hội lần này quả thực hiếm thấy cho nên hắn chỉ có thể trước tuổi thân thủy hữu môn một đoạn thời gian húng chi khoảng thời gian này sẽ không quá trưởng tính toán đâu ra đấy cũng liền một tháng mà thôi Ta b nếu khoảng thời gian này muốn trở thành di ý vợ tạm thời nhân viên hắn dự định tuân thủ một chút bên này cái tia xứng tụng bệnh hoạn già trẻ nhúng nhường phiền thoại ca không cần không cần ôn hòa điểm thì tốt rồi hắn ở đức mặt cũng xem biết muốn cho bị nhân biết rõ tổng biên tập cháu ngoại ở trước mặt hắn cung kính như vậy công việc của hắn có phải hay không là không giữ được im này hẹ、e、ông lăng lăng nhìn lên trước mặt một màn này cho đến hàn ở đức t ặ n g h ắ n một cái nàng mới nhớ mình còn có chuyện phải làm À, bây giờ ta đi đem tất cả mọi người triệu tập một chút ở đức ca ngươi một xe mang lưu tín an tiên sinh tới là được rồi cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị có thể không ừ đi đi im này hẹ、e、ông gật đầu một cái hướng về phía hai nam nhân cười một tiếng sau đó chạy trầm rời đi nhìn im này hẹ、e、n g hưng phấn bóng lưng hàn ở đức lộ ra bất đắc dĩ nụ cười ở đ ấ c A, có thể theo ta nói đơn giản một chút các thành viên tình huống căn bản sao mặc dù ta làm m u ố n học nhưng khẳng định vẫn là không có ngài giải nhiều a các thành viên a mới vừa rồi cái kia dẫn ngươi qua đây kêu im này ẻ、e、ổng là tổ hợp bên trong lớn nhất thành viên mặc dù không phải đội trưởng nhưng rất nhiều lúc nàng coi như là gánh chịu đội trưởng công việc bất quá là người tương đối hiền lành thuộc về là sống bắt một loại kia tựa như quen năng lực ngươi cũng thấy qua nếu như đối bất kỳ thành viên nào có hiếu kỳ đều có thể hỏi na liễn lưu tín an gật đầu một cái đ á lòng yên lặng cho cái này kêu im này ẻ、e、ổng nữ hải để lại một cái lúc ban đầu ấ tượng còn lại các thành viên đây còn lại phát chí hiệu là tổ hợp hàng thật giá thật đội t r ư ở n g bất quá nàng muốn mở lạ liễn gần hai tuổi kiểm tra đến người mới nhất đ ộ c độ tiến triển vì chín mươi tám bởi vì bạn gái sẽ ghen cầu thủ đặt có hay không đồng bộ đến mới nhất đóng cửa đồng bộ chương hai trăm năm mươi người đại diện thứ một công việc cảm tạ nhớ lại ông chủ minh chủ một hai tám na liễn tỷ người này nhà cầu lên thời gian thật dài a táo bón sao im này ẹ、e、ông mới đẩy một cái mở luyện tập thất môn hôm nay có rảnh rỗi tới luyện tập thất các thành viên đều là cửa treo gẹo tất cả mọi người là tuổi tác tướng bàng cô gái hơn nữa mặc dù im này ẻ ổng vẫn luôn là tổ hợp bên trong tối đại tỷ tỷ nhưng càng nhiều lúc nàng biểu hiện ngược lại giống như tổ hợp bên trong trẻ tuổi nhất m u ộ i m u ộ i cho nên mọi người t r e o chọc lên nàng tới cũng sẽ không có cái gì gánh nặng ngược lại im này ẻ ổng cũng sẽ không tức giận đương nhiên rồi bí mật như vậy không liên quan nếu như là ở bên ngoài lời nói loại chuyện này nhất định là không thể làm tỷ tỷ trung quy là tỷ tỷ đối tỷ tỷ không lễ phép m u ộ i m u ộ i là sẽ bị bên ngoài nhân hung hăng phê bình các người đoán một chút ta mới vừa rồi gặp ai ai mò, mò nghiêng đầu nhìn nàng vẻ mặt hiếu kỳ l i u tin an cái này xa lạ tên để ở c h à n g mấy người đều là c h ố mắt nhìn nhau lưu tín an sự tình kim ra h y u n cũng không có với các thành viên nói tới bất quá im này ẻ、e、ổng t ự hồ cho là các thành viên cũng biết rõ người này cho nên khi nhìn đến mọi người lộ ra mê mội biểu tình sau đó nàng cũng là s ừ sờ các ngươi không biết không ai vậy chúng ta tổng biên tập cháu ngoại mọi người không biết rõ lời nói nàng nhất định phải đem thân phận của lưu tín an nói cho mọi người mới được nếu như mới vừa rồi từ ở đức ca nơi đó nghe được không nói vậy vị này tổng biên tập cháu ngoại tương lai một đoạn thời gian khả năng thật sẽ phụ trách các nàng công việc đùa gì thế Các nhưng à n g ai dám t ậ tập t tổng Tuy đi biên ngoại việc nói chỉ cháu cho các huy này vị nàng làm l u t í ăn n n cho à ấn thân ư ợ n n g coi ư như không tệ, nhìn không nhìn h giống này tiền n tệ, cái loại là có tiền nhân ra, không có gì có lệ phận é p p hải、tử. Nhưng, thân h tử. vật này không phải nói hắn nói không cần để ý các nàng liền hoàn toàn không cần để ý thật chọc giận vị này tổng biên tập cháu ngoại nói không chừng ngày nào đó các nàng một vị trong đó thành viên sẽ lấy một cái không giải thích được lý do bị đ ổ i tuyển đương nhiên khả năng này cũng không lớn dù sao các nàng thành tích còn đặt ở này tổng biên tập cháu ngoại lại không phải tổng biên tập nữ nhi nhưng t ậ t lực có thể không đắc tội khẳng định vẫn là không thể đắc tội tổng biên tập cháu ngoại tại sao phải đột nhiên nghĩ cho chúng ta làm người đại diện à phát chí hiệu thứ nhất nhữ mày lại đầu năm nay bằng vào thân phận đến gần nữ đoàn thành viên tại phiệt đời thứ hai chẳng lạ lùng gì mặc dù còn không bái kiến người này nhưng khả năng này cũng không thấp cũng may im này e ông là tiếp xúc qua lưu tín an người này a hẳn không có mọi người muốn khoa trương như vậy đối phương nghe giống như là tới xã hội thực hành xã hội thực hành ít ba đại khái là cái ý này ngược lại hắn chỉ phụ trách chúng ta nhiều nhất một tháng sau đó một tháng sau rời đi không phải xã hội thực hành là cái gì lần này các thành viên đều là an t ĩ n h lại chủ yếu là các nàng xác thực không nghĩ tới một hợp lý phương thức giải thích chuyện này cho nên na liên tỷ là vừa mới nhìn thấy vị kia kêu, kêu lưu tín an nam n h â n sao ừ ta mang theo hắn đi tìm ở đ ứ c ca thế nào kia người này có phải hay không là với tổng biên tập dáng r ấ t đặc biệt giống như sẽ không cũng nhìn rất giống là tinh tinh chứ mặt chữ quốc cái loại này dẫn một cái liền á ô thoáng cái cả khuôn mặt g ồ lên tới các thành viên tiếng cười đùa để cho im này e ố n g lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười dáng ngoài năng lực cái gì tạm thời không đề cập tới liền đơn thuần dáng ngoài về phương diện này lưu tín a n dáng ngoài im này ẻ、e、ổng là bội phục nha là xuất ca a xuất ca na liên tỷ ngươi thẩm mỹ theo chúng ta là không giống nhau chúng ta mới không tin tưởng đây thật là xuất ca hoàn toàn có thể coi diễn viên cái loại này nhan giá trị mò mò cứu môi nếu quả thật như im này ẻ、e、ổng nói như vậy đẹp trai kia tại sao phải làm người đại diện mà không phải làm diễn viên đâu không nói được chứ sao biết do nói xung không tác dụng im này ẻ、e、ổng cũng không quá đáng tranh luận nàng xem hướng phát trí hiệu nhẹ nhẹ chớp c h ớ mắt phát trí hiệu hiểu ý đứng lên đơn giản chỉnh sửa quần áo một chút sau đó nhẹ nhàng dùng chân đá, đá bên người ngồi xạ nạ còn có mò mò đứng lên trước đi hình tượng quản lý là rất trọng yếu được biết đội trưởng lời nói vẫn là có mấy phần phân lượng tại chỗ bốn người quy củ đứng dậy sau đó xếp thành một hàng an tính chờ đợi hàn ở đức cùng lưu tín an đến mà bên kia đã đơn giản cho lưu tín an quá qua một lần các thành viên tin tức hàn ở đức nhận được phát chí hiệu phát tới tin tức hắn nhìn một cái điện thoại di động đứng dậy đi tới lưu tín an bên người thân cận v ỗ một cái lưu tín an b ả vai nói thật tín an ngơi ư cái này vóc người còn có tướng mạo không đi làm diễn viên thật đáng tiếc rồi bình thường có tập thể hình t h i quen sao ừ có bất quá diễn viên loại sự tình này hay lại là tha cho ta đi lưu tín a n ngượng ngùng cười một tiếng vẫn là câu nói kia hắn với thủy h ư u nói láo cũng có thể sẽ bị nhận ra chớ đừng nói chi là làm diễn viên sợ thời điểm không phải đến điên cuồng cười chàng bị đạo diễn mắng chết thật đáp ứng cứu cứu tỉnh h cầu đi làm diễn viên kia khởi không phải cho cứu cứu trên mặt bôi đen loại sự tình này lưu tín a n cũng sẽ không làm không thử một chút hay có thể biết chưa trước đi gặp một chút các thành viên đi được tuy luyện tập thất khoảng cách người đại diện phòng làm việc cũng không xa đi mấy bước đường sau đó hắn ở đức đi tới cửa nếu p h á t trí hiệu đã cho hắn phát tin tức liên đại biểu luyện tập thất bên trong các thành viên đã sửa sang lại chờ vấn ăn đây cho nên hắn không cần gõ cửa mà là trực tiếp đẩy cửa ra động tác này để cho lưu tín a n hơi có chút ngạc nhiên ở trong quan niệm của hắn và có cô gái ở trong phòng là vô luận như thế nào đều phải gõ cửa nếu không thấy cái gì không nên nhìn đồ vật là rất cử chỉ thất lễ bất quá dù sao mình còn là một có rất nhiều nơi yêu cầu học tập hậu bối hắn chỉ là k h ẽ tao mày không nói gì đi theo hẳn ở đức sau lưng đều chuẩn bị xong hàn ở đức đứng thẳng tắp giọng nói cũng từ vừa mới bắt đầu giọng tôn kính biến thành thập phần nhàn nhã bình ngữ người đại diện là quản lý nghệ sĩ công việc h ắ n yêu cầu uy nghiêm mới có thể quản này quần nghệ nhân cho nên có lúc nghiêm nghị là rất có cần phải vào cửa trong nháy mắt đó chàng này kinh doanh nhân giáo học đó là đã bắt đầu lưu tín an làm hết sức hấp thu hàn ở đức cách làm hắn sẽ không một mình toàn thu mà là sẽ lấy tinh hoa sau đó sẽ kết hợp chính mình h i ể u như vậy mới có thể thay đổi vì đủ mình ừ phát trí hiệu gật đầu một cái sau đó hiếu kỳ nhìn về phía hàn ở đức sau lưng nhưng khi lưu tín an đập vào mắt trong nháy mắt đó vị này trong u y n đội t ư nột trận to đó mọi t đẹp. n mọi m thẩm mỹ này ổng rốt cục thì hợp cục c c đó là lần này lưu tín ăn với cứu cứu đối tượng giao dịch ạch lời nói này có chút kỳ quái nhưng đợi tiểu phá trạm game show bắt đầu thu â m lưu tín a n đây phải chiếu cố đối tượng chính là chỗ này vị có một đôi con mắt lớn kiêu kỳ đang nhìn mình nữ hải c h à o hỏi đi mọi người phát chí hiệu gật đầu sau đó nhẹ giọng đ ế m cái cái v ậ t dẫn tại chỗ ba vị thành viên đồng thời hướng về phía lưu tín a n túi người ba m hai một ngài khỏe chứ chúng ta là tín đơn giản tự giới thiệu mình sau đó lưu tín a n cũng cười hướng về phía mấy cô gái v â n an các ngươi khỏe ta là sau này các vị tạm thời người đại diện lưu tín an năm chín ba ra đời bởi vì ta là người hoa duyên cớ các ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta sau này xin các vị chỉ giáo nhiều hơn rồi người hoa phát chí hiệu theo bản năng hỏi không phải nói là tổng biên tập cháu ngoại ư cảm tình còn là một người hoa đúng phụ thân ta là người hoa mẫu thân là bên này nhân cho nên ta hai cái quốc gia phát biểu đều biết lưu tín an nói như vậy sau đó nhìn về phía hai vị nghe hồng tịch thành viên dùng thập phần lưu loát nghe hồng ngữ nghe hồng ngữ ta cũng có liên quan đến một ít xà nạ với mò mò nếu như có gì hiếu kỳ cũng có thể dùng nghe hồng ngữ hỏi ta nha ô hát rất lợi hại im này、e、ổng lộ ra biểu tình kinh ngạc biết hai nước phát biểu đã là rất lợi hại bây giờ lưu tín an cái này đã triển hiện chính mình tam quốc ngữ n ô n chứ hoa tốt tiêu chuẩn n g ạ i ở nghe hồng du học quá sao ta đại học chủ tu chính là phát biểu cho nên những thứ này ta phần lớn đều có liên quan đến ngược lại là không đi nghe hồng du học quá nhưng học tập một đoạn thời gian rất dài nghe hồng ngữ tới ở tiểu phá trạm nghe hồng ngữ cũng có thể coi là là tài sản mật mã dù sao cái này website ngay từ đầu có thể tạo dựng lên cũng là bởi vì ặt văn hóa cùng một nhịp thở tuy nói bây giờ tiểu phá trạm văn hóa đã thiếu rất nhiều cho nên nói lưu tín an tiên sinh sau này là phải phụ trách chúng ta phương diện nào đây m ọ mỏ mở con mắt lớn hiếu kỳ nhìn vị này có thể đem nàng tiếng mẹ để nói như thế lưu loát nam nhân người đại diện chức trách có rất nhiều giống như là hàn ở đức chính là các nàng t r u n g quy người đại diện nhưng phân chia tỉ mỉ một chút lời nói thực ra còn có người là đặc biệt phụ trách công việc phụ trách sinh hoạt cùng với một hệ liệt tặng kẽ cá nhân hành trình loại chín người tổ hợp khẳng định không thể nào là một cái người đại diện là có thể bận rộn sống lại lưu tín an cụ thể phụ trách khẳng định là không có khả năng phụ trách công việc phương diện cái này là cần người mạch tích lũy cùng với kinh nghiệm mới có thể làm được sự tình công việc phương diện ngoại trừ lời nói sinh hoạt phương diện Hỏi như vậy để trở về đến mới bắt đầu cái điểm kia rồi các nàng dám hơn nửa đêm cho lưu tín an gọi điện thoại để cho hắn đi tiếp các nàng sao hiển nhiên là không dám nha cái này phải nhường ở đức ca an bài cho ta rồi h ắ n ở đức cũng ý thức được một điểm này cũng may hắn ngày hôm qua biết được sau khi tin tức này liền bắt đầu bắt tay cho lưu tín an an bài được trình khẳng định không thể để cho lưu tín an đi mang lưu tín an không kinh nghiệm xảy ra chuyện không dễ giải quyết thành viên đơn độc hành trình ngược lại là có thể để cho lưu tín an thử nghiệm ân còn phải tìm tương đối để cho người ta bớt lo thành viên mới được hắn ở đức sở cả một m cái cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào im này ẻ、e、ổng cùng với m ỏ m ỏ trên người im này ẻ、e、ổng là rất để cho người ta bớt lo tồn tại mà m ỏ m ỏ hắn biết rõ sau đó m ỏ m ỏ sẽ đi hoa điều tham gia kia chương trình tiết mục mà lưu tín an chính là kia chương trình người dẫn chương trình bây giờ để cho hai người này thay đổi thân cận hơn một chút khẳng định đối đến thời điểm mới có lợi tín an na liễn với m ỏ m ỏ cá nhân hành trình đến thời điểm liền nhờ ngươi lưu tín an gật đầu ánh mắt ở m ỏ m ỏ trên người dừng lại mấy giây sau đó nhìn về phía đối với mình cười hì hì im này ẻ、e、ổng lễ phép có chút không người sau này liền nhờ cậy nhị vị rồi đơn giản trao đổi một chút với tuyên mấy người phương thức liên lạc sau đó lưu tín a n cũng tăng thêm hàn ở đức nói chuyện p h í a phần mềm hắn đem lưu tín a n kéo đến một cái có gần hai mươi đám người trò chuyện bên trong lưu tín a n mau đánh tự với mọi người vân an lãnh c h t n g mấy giây sau đó một số người mới nhảy ra trả lời mà thứ nhất trả lời mờ mẹ im này ẻ、e、ổng để cho lưu tín a n sửng sốt một chút hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía im này ẻ、e、ổng lại phát hiện đối phương đang ở đối với chính mình nháy mé mắt biết rõ đối phương là đang giút mình hâm nóng trận đấu sau đó lưu tín ăn cũng là lộ ra cảm kích nụ cười rồi sau đó hắn nhìn ta khả năng trước tiên cần phải đi gặp một lần tổng biên tập rời đi trước xuống a đi đi đi đi ta đây liền rời đi trước hai ngày nữa công tác chính thức thời điểm sẽ trả mời na liễn tiểu thư còn có m ỏ m ỏ tiểu thư chiếu cố nhiều rồi chúng ta mới là xin chiếu cố nhiều hơn rồi liệu tín an rời đi hoặc bắt n h ấ t im này ẻ ổng tiếp cận tới cửa xác nhận không thấy được đối phương bóng người sau đó lúc này mới cả người thanh t ĩ n h lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bị các thành viên vây quanh hẳn ở đức ở đức ca đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a đừng hỏi nhiều như vậy t ổ n g biên tập chỉ đích danh ta còn có thể cự tuyệt ây ư bất quá tín a n là cái rất người ưu tú sẽ không đối với các ngươi làm ra cái gì cử chỉ thất lễ khắc quá lo lắng các ngươi cũng là hôm nay mới gặp mặt qua đi nói như vậy thật có thể không im này h、e, ông nhớ không lầm lời nói hai người này đúng là hôm nay lần đầu tiên gặp mặt đi cứ như vậy chỉ trong chốc lát hàn ở đức cũng đã bị lưu tín a n bị lực cá nhân khuất phục nàng thừa nhận cái này kêu lưu tín a n bề ngoài điều kiện rất tốt hơn nữa làm cho người ta cảm giác cũng rất t r ầ m ổn rất có cảm giác an toàn có thể dễ dàng như vậy sẽ tin phục một người không tốt sao nghệ sĩ cũng không thể làm như thế đại kỵ đương nhiên ở im này e ổng không biết do thời điểm một cái họ bùi không muốn tiết lộ tên họ thật nữ nhân xinh đẹp đã tại nhận biết lưu tín an ngày đầu tiên liền đối người này tín nhiệm tới hơn nữa cũng đúng như im này e ổng lo âu như vậy hậu quả khá là nghiêm trọng vị này họ bùi nữ nghệ sĩ đem mình cũng cho bùi tín bảo n g h e một chút đây là biết bao đáng sợ hậu quả nên vấn đề không lớn tổng biên tập người kia tính cách các ngươi cũng biết h ã n tuyệt đối không phải cái loại này bởi vì thân tình liền đem thủ hạ nhân viên mặc kệ cùng hiểm cá nhân có thể để cho tín an phụ trách các ngươi nhất định là có tổng biên tập chính mình ý tứ chớ suy nghĩ quá nhiều mặc dù ngoài miệng vừa nói là tổng biên tập có ý nghĩ của mình nhưng tất cả mọi người quen như vậy mọi người hầu như đều có thể nghe được hẳn ở đức nói bóng gió rất hiển nhiên hắn biết rõ tổng biên tập làm như vậy nguyên nhân chỉ là không thuận tiện lắm thuyết phục im này ẹ ổng suy tư mấy giây đột nhiên nghĩ đến hôm nay có một rất nhân vật then c h ố t không nếu như nói đối lưu tín an hiểu lời nói nhiều hiên hẳn muốn hiểu rõ hơn người này đi ba gõ gõ gõ đi vào l ư u tín an đ ẩ y cửa nhìn về phía ngồi ở làm công việc sau cái bàn mặt mặt chữ quốc nam nhân trên mặt lộ ra thân cận nụ cười tổng biên tập một tiếng tổng biên tập để cho tắc xin răng t i ê u mi hắn ngồi ở lão bản mình trên g h ế hai tay đang chéo không phải nói kêu cứu cứu là được gà ây dù sao qua một thời gian ngắn coi như là ngài nhân viên rồi dù sao cũng phải tránh hiểm nghi đi vô dụng ngươi cảm thấy ở đức sẽ không đem thân phận của ngươi nói cho các nàng biết ây ừ huống chi na liễn với nhiều hiền còn biết rõ hai ta quan hệ ây vậy được đi cứu cứu lần này tiếng s ư n g hô này tắc xin răng liền thật hài lòng hắn gật đầu một cái t u i trỏ chống giữ mặt bàn một tay chống cằm bái kiến mọi người đúng ở đức ca để cho ta phụ trách tim này hẹ ổng cùng mò mò đơn độc hành trình cụ t thật thật ừ quay đầu ngươi hỏi một chút ở đức na liễn với mỏ mỏ hành trình đi đi theo hành trình tới là được xe lời nói quay đầu tìm ở đức muốn một chìa khóa chính ta xe không được sao người xe kia bên trong có thể làm cho các nàng thay quần áo nghỉ ngơi ăn cơm ngủ địa phương sao cứu cứu tựa như cười mà không phải cười tầm mắt để cho lưu tín a n có chút ngượng ngùng cho nghệ sĩ cung cấp phục vụ bảo mẫu xe với bình thường hắn lái xe khẳng định không phải một cái khái niệm c h ấ n yêu viện bảo tàng người sau đảo không phải nói hoàn toàn không thể thay thế bảo mẫu xe nhưng bây giờ hắn xe nhất định là không có cách nào thay thế được rồi ta biết quay đầu ta sẽ tìm ở đức cam ớn ừ mọi người cho ngươi cảm giác thế nào suy nghĩ kỹ một chút bây giờ s m đều nhanh thành cả nhà bọn họ cựu nhân tỷ tỷ năm đó muốn làm minh tinh bị s m cự tuyệt tự mình nghĩ phát bài hát cũng bị s m cự tuyệt hơn nữa cự tuyệt thì coi như song đi l e e s u man còn muốn hắn bài hát mà bây giờ chính mình cháu ngoại gái bằng hữu bạ ẹ rủ hi un cũng bị s m đắn đo đến nếu như có cơ hội áp j i n răng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho s m thêm cái ngăn cảm giác rất tốt không hổ là hiện nay hiện nay thập phần được hoan nghênh nữ đoàn lưu tín a n mê mọi lương tâm nói dối nói thật cho hắn cảm giác không khác biệt quá lớn đại khái là chưa từng gặp qua đám người này ở trên vũ đ à i biểu hiện đi bí mật cảm giác chính là rất phổ thông cô gái mà thôi đúng là cô gái tuyệt bên trong lớn nhất im này ẻ ống đều phải so với hắn gần hai tuổi hắn quản một đám so với chính mình tiểu nữ nhân kêu nữ hải không có vấn đề gì được rồi tân b ú c không cần phải đợi thực tế công việc một đoạn thời gian ngươi sẽ hiểu đến tại sao tuyền sẽ bị nhiều người như vậy thích á c diên răng cười k h o á t tay mặc dù ngựa khí ôn hòa nhưng trong giọng nói tự tin cùng ngạo khí lưu tín an có thể nghe được ta rất chờ mong không có chuyện gì lời nói ta đi về trước g á cứu cứu đến thời điểm ta liền trực tiếp với im này ẻ、e、ổng còn có mỏ mỏ hành trình không tới thăm ngài ừ không hiểu địa phương hỏi ta hỏi ở đức thậm chí ngươi trực tiếp hỏi na liễn với mỏ mỏ đều được không cần quá công nghệ đều là với ngươi tuổi tác tướng bằng nhân lại nói ngươi đừng quên rồi đem chuyện này nói với ấy liền một tiếng a được ta một hồi h a y cùng rủ hy u n liên lạc t i ê n tâm đi cứu cứu lưu tín an gật đầu một cái cười một tiếng sau đó đó là xoay người từ mắc xin răng trong phòng làm việc rời đi b ả n đến chính mình thời gian cũng đã bị chuyện kế tiếp t ì n h toàn bộ báo chọn lai、like、sở chạy ảm ưu tiên cấp bị hắn đặt ở tương đối dựa vào sau địa phương cho nên bây giờ lưu tín an nhất định là có thể nhiều truyền bá một hồi liền nhiều truyền bá một hồi về phần sau đó bận rộn sự t ì n h hắn nhất định là muốn với thủy hữu môn giải thích một chút qua vài ngày ta có thể sẽ bề bộn nhiều việc là trên thực tế sự t ì n h hy vọng mọi người có thể hiểu được tiểu pha trạm thủy hữu môn còn là rất dễ nói chuyện hơn nữa thái độ của lưu tín an thành khẩn bình thời điểm là tốt phong bình chiếm đa số cũng không phải nói là cái loại này ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới nhân nhiều năm trước tới nay cẩn trọng cũng để cho lưu tín a n có tư cách xin nghỉ chẳng qua sau đó nhất định là sẽ nghĩ biện pháp bù lại ta tính cách các ngươi cũng biết rõ có thể nhiều thêm giờ trường liền nhiều thêm giờ trường ừ đợi qua một thời gian ngắn thật bận rộn lại nói bây giờ ta trước tiếp tục truyền bá trò chơi lai sở t r ệ ảm thời điểm liền làm lai sở t r ệ ảm sự tình liền có thể còn lại không cần phải ở thời gian này nói tới rất nhanh lưu tín a n tiến vào lai sở t r ệ ảm trạng thái các khán giả tất cả đều là đầu nhập vào giống như thường ngày kéo dài sau bảy tiếng lai sở chệ ảm ở m ư h hạ màn kết thúc bận rộn nhất định là phải đợi qua một thời gian ngắn mới bắt đầu bận rộn hắn ở lai sở chệ ảm trước hãy cùng hắn ở đức muốn im này e ổng cùng m ò m ò hành trình sắp xếp sau đó sớm nhất im này e ổng cũng là ở hai ngày sau mới có công việc đâu rồi m ò m ò công việc càng là gần đây cũng không có dù sao cũng là chín người đ o à n đội chứ đi một tí đoàn thể hành trình bên ngoài các thành viên công việc phần lớn đều là tách ra bất quá có một chút để cho lưu tín an có chút ngượng ngủ đó chính là hắn hỏi hắn ở đức nếu như im này e ổng với m ò m ò hành trình mâu thuẫn hắn nên đi với ai chuyện này hắn ở đức để cho hắn với im này ẻ、e、ổng lý do là im này ẻ、e、ổng kinh nghiệm phong phú hơn một ít nếu như có hắn không cách nào xử lý tình huống im này ẻ、e、ổng sẽ hỗ trợ xử lý được rồi lưu tín an có thể biết rõ hắn ở đức càng thâm tầng thứ ý tứ hắn trung quy là người mới coi như người đại diện càng nhiều là cần phải chiếu cố nghệ sĩ thì hắn là như vậy cái người mới có thể thiếu bị lỗi nhất định là thiếu bị lỗi lời nói không phạm sai lầm tốt nhất ở sáu giờ chiều t r u n g thời điểm bà ẻ、e. rủ hi un cũng đã cho hắn phát tin tức nói các nàng phải chuẩn bị tới lưu tín an sửa sang lại chính mình sau đó liền đem lúc trở về mua xong thị châu cái gì chuẩn bị đi ra nhiều người ăn chung lời nói thịt nướng dĩ nhiên là đệ nhất lựa chọn lựa chọn thịt trâu cũng là đối giảm mỡ đám người tương đối khá cái loại này sắp thịt bò bít tết loại này bà hẹ rủ hi un đã xiết lệnh cấm chỉ hắn lựa chế đem gần đây chưa từng dùng tới thịt nướng l ò rời ra ngoài đơn giản thanh tắm một cái sau đó lưu tín an đó là đi tới trước tủ lệnh kiểm tra trong nhà rượu thức uống hay không còn đầy đủ thức uống không phải rất nhiều suy tư một chút sau đó lưu tín an vẫn là quyết định đích thân đi xuống lầu rời một dương thức uống đi lên thật vừa đúng lúc là hắn mới từ lầu một rời đi thang máy liền chậm rãi bỏ vào địa h ố sau đó thang máy lại tới đến tầng hôm nay lưu tín an muốn chiêu đãi d é t vẹo vẹt đoàn người xuất hiện ở cửa nhà hắn ngược lại mọi người xuyên đều là rất thuận lợi thường phục không cần hồi bà ẹ rủ hi un ra hóa cái trang đổi một quần áo loại này cho nên bà ẹ rủ hi un trực tiếp liền mang theo các thành viên đi tới lưu tín an cửa nhà nàng thành thạo truyền vào lưu tín an trong nhà mật mã đẩy cửa ra lớn tiếng tuyên cáo chính mình cùng với các thành viên đến tín an a chúng ta tới rồi nũng nịu h kêu cũng không có được tưởng tượng nam nhân đáp lại bà ẹ rủ hi un tiểu trên mặt mang dấu hỏi lần nữa kêu một tiếng lưu tín an vẫn là hoàn toàn yên tĩnh tình huống gì dù hi un tỉ lưu tín an nhân không có ở đây không son sệ à ngoằn cũng là theo chân thò đầu nếu như lưu tín an không ở nhà lời nói các nàng còn thật bất hảo đi vào dù sao lưu tín an bạn gái chỉ có bà ẹ rủ hi un một người lại không phải nói rét vẹo vẹt vè tất cả thành viên đều là hắn bạn gái ít nhất lễ nghi vẫn còn cần bà ẹ rủ hi un do dự gật đầu một cái cũng không suy nghĩ nhiều tân tiến đến ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút đoán chừng là tạm thời đi ra ngoài có chuyện không sao ừ không liên quan đi vào là được bà ẹ rủ hi un làm cho này cái nhà nữ chủ nhân nói chuyện vẫn có không nhỏ phất lượng bọn nội mội cũng không nghĩ nhiều nữa thay xong bên trong phòng dép vào cửa lưu tín a n đã trước thời hạn đem phòng thay đ ồ bên trong dạy chuẩn bị đi ra đây cũng là các nàng yên tâm lớn mật đi vào một cái nguyên nhân khác rất hiển nhiên lưu tín a n là chuẩn bị tốt nên đón các nàng cũng chính là mọi người lúc đi vào sau khi bà ẹ n rủ hi un cũng từ phòng bếp đi ra trong tay còn cầm điện thoại di động vào làm cho người này đoán chừng là thật có chuyện tạm thời đi ra ngoài thịt nướng cái gì cũng chuẩn bị xong ôi chao hôm nay thật không có thịt bò bít tết ăn ạ son sệ ạ ngoạn vẻ mặt đáng tiếc bên người giờ dị giống vậy thở dài son x ệ a ngoan ít nhất còn ăn rồi nàng làm một cái cũng chưa từng ăn à. không có không cần nghĩ bà hẹ rủ hi un khép cười một tiếng gọi đến lưu tín a n điện thoại rất nhanh giọng đàn ông v ă n g lên thân ái ở bên ngoài lưu tín a n nhất định là sẽ không trực tiếp kêu dụ hi un chúng ta đã qua tới ngươi đi ra ngoài s a o à ta xuống lầu mua thức uống trong nhà thức uống không phải rất đủ đại khái sau mười phút ta đi trở về à cần giúp không bà hẹ rủ hi un ân cần hỏi sau đó lấy được lưu tín a n mang theo nụ cười trả lời ngươi muốn xuống lầu tới giúp ta g á n sao bà ed rủ hy un cái này gọi là một cái không có sợ hãi ngược lại lưu tín a n sẽ không đồng ý đúng như dự đoán nghe được bà ed rủ hy un câu trả lời này sau đó lưu tín a n cười ra tiếng hắn sao có thể có thể để cho bạn gái mình chạy xuống hỗ trợ đây hỗ trợ chuyện nhỏ bị nhận ra mới là đại sự không cần ta một hồi đi trở về ngươi trước mang mọi người nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi Tốt. bà ed rủ hy un cất điện thoại di động sau đó nhìn về phía đang nhìn mình các thành viên lộ ra một cái đẹp đẽ mặt m à y vui vẻ đi cho chúng ta mua thức uống nói là trong nhà không thức uống bất quá ta còn nhớ có rất nhiều đi người này gần đây manh uống đồ uống sao một bên giải thích bà hẹn rủ hi un nghi ngờ hướng tủ lạnh đi tới mở tủ lạnh ra môn sau đó bà hẹn rủ hi un trên mặt dâng lên vui dạo rực nụ cười nói đúng ra là nàng thích nhất số tiền kia thức uống không nhiều lắm không hổ là nàng thân ái bạn trai một hồi lời nói nếu như bọn bội bội không thấy được nàng có thể chủ động dâng lên một cái h ô n nhẹ này không phải rất nhiều sao chẳng biết lúc nào giờ gì lại gần hiếu kỳ đi theo nàng đồng thời hướng trong tủ lạnh nhìn quanh bà hẹ r hi un tiêu mi chỉ, chỉ trong đó đào nước ngọt cái này giảm rất nhiều rồi khác không phải còn rất nhiều giống như là cái này còn có cái này còn có có cả đây bởi vì ta thích cái này bà ẹ d rủ hi un cầm lên còn sót lại một chai đào nước ngọt thân bình lạnh như băng xúc cảm cũng không có để cho bà ẹ d rủ hi un cảm thấy rất không thoải mái ngược lại bà ẹ d rủ hi un cảm giác mình tâm lý ngọt tí tách mà một bên tới tham gia náo nhiệt giờ gì hối hận phát điên rồi nàng ứng nên biết không chuyện lại gần sẽ bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó thất sách a thất sách đúng như lưu tín a n nói như vậy không tới mười phút hẳn đó là k h i ê n một g ư ơ n g đào nước ngọt xuất hiện ở cửa nhà trở về rồi hả một m ự c chú ý cử động tĩnh bạ、e、hẹ rủ hy un thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn liệu tín an gật đầu một tay sách này dương đào nước ngọt một cái tay khác sách một đại túi nước quả không thể không nói bên này trái cây là thực sự đắt lạ thường nhưng chiêu đ ạ i nhân làm sao có thể không chuẩn bị trái cây đây các ngươi còn rất nhanh ta cho là còn phải chờ một hồi đây không có sau khi kết thúc chúng ta liền trực tiếp tới người đánh giá quá cao chúng ta đối mỹ thực sức đ ể kháng rồi nghiêm túc mà nói các nàng đẳng cấp này nghệ sĩ cũng không thiếu tiền mọi người càng nhiều hay lại là hưởng thụ như vậy một cái được mời khách quá trình tay không bắt giặc tới bữa tiệc lớn với chính mình bỏ tiền mua tới bữa tiệc lớn ăn mùi vị có thể là hoàn toàn bất đ ộ n g chớ nói chi là lần này các nàng cũng là đã ra lực ta trước đem những n à y cầm phong biết đi trái cây ngươi xử lý một chút phân cho mọi người đi được ta đi xử lý một chút không nói mình biết nấu cơm nhưng ít nhất c ắ t cái trái cây đối bạ hẹ rủ hi un mà nói không phải cái việc gì khó khăn c h ớ hết thệ đều xử lý xong sau đó tất cả mọi người là ngồi xuống ở trước bàn ăn lần này thật là rất cảm tạ các ngươi hỗ trợ lưu tín ăn lời đầu tiên mình uống một ly coi như là làm cho này chàng ăn chung kéo ra màn tre tất cả mọi người là người quen hoàn toàn không cần phải như vậy xa lạ rất nhanh một đám người đó là tiến vào các ăn các trong trạng thái phụ trách thịt nướng là giờ gì làm trong đội ngũ tuổi tác nhỏ nhất thịt nướng loại sự tình này một loại đều là để nàng làm lần trước tự hồ là bà e rủ hi un làm nhưng bây giờ bà e rủ hi un không muốn còn rồi đại tỷ chính là chỗ này sao tiêu sái sau khi cơm nước no nê、e, các thành viên cũng chưa từng có dừng lại lâu say rượu sự tình cũng, cũng không có phát sinh bao gồm bà e rủ hi un chính mình nàng hôm nay tự hồ là siêu trình độ phát huy mặc dù còn chưa tới nói đi đến chính mình đáng tự hào nhất ba bình cái kết lượng nhưng hôm nay nàng không sai biệt lắm cũng uống nhanh hai bình rồi trước mắt hay lại là một cái thập phần trạng thái tinh thần chúng ta đi trước dù hi un tỷ khác ngây nô quá một n h a bọn ngồi m ộ i cười đùa t r e o g ẹ o không tính bây giờ đi trở về bà ed rủ hi un khi lấy được bà ed rủ hi un một cái nào ánh mắt của nổ sau đó mọi người chạy trốn tựa như chạy ra ngoài rất nhanh mới vừa rồi còn n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo trước bàn ăn cũng chỉ còn lại có lưu tín an cùng bà ed rủ hi un hai người không có bọn ngồi m ộ i lửa nóng tầm mắt bà ed r hi un phải bông lòng nhiều nàng cười hì hì đứng dậy từ phía sau lưng ôm lấy chính mình bạn trai thân thể tiếp xúc đối với đã bước vào cuối cùng giai đoạn kia hai nàng mà nói không coi vào đâu bây giờ bà h ẹ rủ hi un có thể tùy ý đối lưu tín an bày tỏ chính mình tình yêu sóng thế nào như vậy chủ động có chuyện gì tốt xảy ra sao hi hi hi cảm thấy ngươi là coi như không tệ bạn trai khen thưởng ngươi liệu tín an cũng cười hắn đứng dậy kéo bà h ẹ rủ hi un từ c h à n đầy thịt nướng vị phòng bếp rời đi đi tới phòng khách ngồi xuống có chuyện còn không có nói cho ngươi đây a ta biết rõ bây giờ ngươi nói đi bà hẹ rủ hi un dĩ nhiên biết rõ hôm nay lưu tín an đi gì im tờ với tuyên gặp mặt bất quá trước mắt lưu tín an với bác xin rằng quan hệ còn không thích hợp nói cho người khác biết cho nên bà hẹ rủ hi un cho dù thật tò mò cũng vẫn luôn đang đẻ nén chính mình lòng hiếu kỳ bây giờ các thành viên cũng không có ở đây nàng cũng rốt cuộc không cần tiếp tục kìm nén rồi cứu cứu cho ta cái công việc tạm thời thân phận để cho ta phụ trách tím này ẻ ổng còn có mỏ mỏ cá nhân hành trình người đại diện ừ tạm thời người đại diện cho nên tiếp theo không sai biệt lắm hơn nửa tháng thời gian ta hẳn sẽ chuyên trụ ở công việc này trên hết bà hẹ rủ hi un khoa chặt chân mày nàng ngước mắt nhìn nhà mình bạn trai vừa nhìn về phía lưu tín an thường dùng nhất cái k i a lai、like、sở trệ ả m dùng căn phòng vậy ngươi lai、like、sở trệ ả m công việc làm sao bây giờ sẽ chiếu cố bên trên k i a thời gian của ngươi giải quyết được người đại diện nhưng là bể bộn nhiều việc người đại diện có nhiều bận rộn thường thường để cho người đại diện làm việc bà hẹ rủ hi un tối quá là rõ ràng ách mặc dù lời này nàng nói ra rất kỳ quái giống như nàng là cái gì rất vô lương cấp trên như vậy nhưng lý đúng là cái lý này tối cơ bản chiếu c ấ nghệ sĩ những thứ này không nói hiện ở nơi này vẫn không tính là đặc biệt ấm áp thời điểm ít nhất phải chuẩn bị giống như là giữ ấm dùng áo khoác ngoài nước nóng ấm áp bảo b ả o những thứ này lưu tín a n liền muốn thường xuyên bị trên người hơn nữa hắn còn phải làm cho tốt 2 4 h nghe điện thoại đi công tác chuẩn bị không loại bỏ công việc này sẽ để cho lưu tín a n được ích lợi không nhỏ khả năng nhưng hắn cái thân phận này đi làm loại sự tình này có phải hay không là không tốt l ắ m a hơn nữa hắn vẫn áp j i a n răng thân ngoại sinh người khác không biết rõ thì coi như xong đi nhiều hiền l á biết rõ chuyện này nếu như nhiều hiền đem chuyện này nói cho tuyến còn lại mấy vị thành viên mọi người thật sẽ hoàn toàn không thèm để ý chỉ huy lưu tín ăn sao không thực tế a giải quyết được thời gian của ta quản lý rất ưu tú tin tưởng ta cứu cứu tại sao cho ngươi một cái như vậy trước vị a trực tiếp đem ngươi an bài vào một ít quay c h ụ hiện trường làm kiến tập nhân viên không phải tốt hơn sao không nghĩ ra bà hẹ rủ hy ư lắc đầu một cái vẻ mặt không hiểu nàng không thừa nhận là mình đẩn bây giờ không nghĩ ra nhất định là rượu trắng nguyên nhân cứu cứu đáp ứng giúp ta một tay chủ yếu vẫn là vì để cho ta có thể đến thời điểm chiếu c ô thật tốt một chút mò mò cho nên mới để cho ta làm người đại diện trước thời hạn với mò mò sống chung một chút đi đúng rồi đây là cái dạng gì nhân ngươi có thể nói cho ta một chút không bà hẹn rủ hi u n g ngẩng đầu nhìn lưu tín an chầm mặc mấy giây sau đưa tay nắm lưu tín an bàn tay tức giận xoan nắn ngươi lại chạy đi cho người khác làm người đại diện rồi lời này để cho lưu tín a n trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười khu này không thể không biện pháp sự tìm mà nếu không ngươi đi nhờ cậy một chút cái tía kêu, kêu li xù man nam nhân điên rồi sao mặc dù biết rõ lưu tín a n là đang treo ghẹo nhưng bà ẹ rủ hi un vẫn cảm thấy rất ngang đường nàng mất cười ra tiếng đưa tay vỗ nam nhân cánh tay biểu thị chính mình bất mãn an tính một lúc sau bà ẹ rủ hi un ôm nam nhân cánh tay dựa vào ở trên người lưu tín an na liễn hẳn không có vấn đề gì nàng là một rất chứng chặt nhân mặc dù tính cách phương diện tương đối hoạt bát mọ mọ lời nói ta không phải đặc biệt thụ nhưng cũng hẳn không phải là cái gì rất khó sống chung nhân điểm này có thể yên tâm ừ hôm nay ta gặp được im này、e、ổ n phát chí hiệu xa nạ còn có mò mò a bốn vị này sao không có thấy nhiều hiền sao nàng thật giống như không có ở đây bà ẹ rủ hi ung ậ t đầu một cái như đã nói qua nàng có muốn hay không với im này ẹ、e、ố n g trước thời hạn điện thoại cho đem nàng đang cùng lưu tín an l ư u tới chuyện này cũng nói cho im này ẹ、e、ố n g đây mà nghĩ tới đây sự kiện một chuyện khác đột nhiên xông lên đầu nàng vội vàng lỏng ra trong ngực nam nhân cánh tay từ ô m đ ổ i thành túm tín an tín an ừ không phải nói muốn với người bằng hữu giới thiệu ta sao lúc nào giới thiệu lưu tín an đang nhìn game show học tập người chủ trì k h ô n g c h à n g tiết tấu đâu rồi nghe được bà ẹ rủ hi u n những lời này sau đó cũng là sửng sốt một chút hắn lấy trước lên hộp điều khiển tv đem game show tạm ngừng sau đó từ trong túi móc điện thoại di đ ộ n g ra thật muốn liên lạc với ngươi không sợ bằng hưu của ta khắp nơi nói bậy b ạ đem sự tình của ngươi bại lộ có thể cho ngươi yên tâm bằng hưu hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy đi hơn nữa coi như hắn đi ra ngoài nói bậy b ạ chúng ta không thừa nhận không là được ngược lại lưu tín a n bằng hưu nhất định là sẽ không trước thời hạn biết rõ thân phận nàng cho nên sẽ không tồn tại trước thời hạn lục bình loại khả năng này nếu không có chứng c ứ như vậy thì đoán lưu tín ăn n h ì n lầm hắn người bạn này đến thời điểm đem tin tức này xuất ra đi khắp nơi nói bậy b ạ lại có ai sẽ tin tường đây hơn nữa nếu có thể mượn cơ hội này để cho lưu tín a n nhận rõ một người cũng là một kiện cực chuyện tốt một cái không đáng tin cậy bằng hữu hay là sớm cắt đứt liên lạc được bà ẹ n rủ hi un ở trong vòng giải trí lăn lộn bảy năm rất rõ ràng đạo lý này bị trong vòng bằng hữu đâm lưng sự tình c h ẳ n g lạ lùng gì liền hai ngày trước nàng còn bị càng sệ ùn di với son sệ a ngoạn này hay xui xẻo nha đầu đâm lưng nữa nha càng nghĩ càng giận tối nay ngày mai nàng nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ một chút hai người này cũng chính là càng sệ ùn di với lúc này son sệ a ngoạn không biết rõ những thứ này nếu không nhất định sẽ tuổi thân đến khóc ra thành tiếng hai nàng trêu a y ghẹ nếu bà hẹ rủ hi un đã cho ra phương án ứng đối lưu tín an suy tư mấy giây sau cũng cũng không do dự nữa đương nhiên bà hẹ rủ hi un làm chuẩn bị hắn khẳng định cũng muốn làm ra tương ứng chuẩn bị mới được hắn đầu tiên là mở ra tiểu phá chạm nhìn một cái lao e lai sở trệ ảm gian phát hiện người này đang ở lai sở trệ ảm sau đó suy tư một chút cho lao e phát cái tin tức qua đại khái mười giây đồng hồ hắn đó là nghe được lai sở trệ ảm thời gian lao e nói lao an tin cho ta hay rồi ta nhìn l ư ớ t mắt nha có chút việc áp ta trước nhắm cái mạch lôi lệ phong hành động tác để cho lai sở trệ ảm gian thuỷ hữu môn mãn bình dấu hỏi mọi người ngược lại là cũng không tức giận không khoa chương nói hai người bọn họ giữa thủy hữu nhưng thật ra là rất tương tự thậm chí có rất nhiều người buổi t r ư a nhìn lưu tín an buổi tối nhìn lao e n g à y cái vậy kêu là một cái đầy đủ vừa. bây giờ thấy hai cái thích sở chế a mẹ cách không chuyển động cùng nhau đám này thủy hữu muôn tất cả đều là hết sức h ư n phấn mọi người tích cực ở trong màn đạn thảo luận mà lưu tín an bên này chính là nhận được lao e giọng nói nói chuyện điện thoại tình huống gì có chuyện gì tim ta khi phi bây giờ đang ở nhà ngươi sao ở a phòng khách xem tivi lâu rồi thế nào người tìm nàng có chuyện lưu tín a n nhìn một cái rơi vào trong x ư ơ n g mù bạ hẹ、e、rủ h y u n sau khi hít một hơi dài giọng c h ầ m lại ta sau đó phải nói cho ngươi một chuyện ngươi ngàn vạn lần đừng sợ đừng đùa nát ngày a ta sẽ cười ai đùa với ngươi ngay rồi hai ngày trước ngươi giúp ta bảy mưu tính kế bạn gái của ta biết rõ sau đó muốn ngay mặt cảm tạ ngươi một chút ngươi thuận lợi lời ợ i l nói chúng ta mở video thuận tiện giới thiệu bạn gái của ta cho ngươi biết ta gõ làm nghiêm túc như vậy không đến nổi a lạo an chuyện nhỏ mà thôi này làm thấy nhiều n g o ạ lạo e cả người không được tự nhiên chủ yếu là lưu tín ăn này phương thức nói chuyện quá chính thức hắn cảm thấy thật kỳ quái ngược lại mở video thế nào ngươi đem phi phi cũng kêu đến gọi nàng làm gì làm một bảo đảm sợ thời điểm ngươi đến đi ra ngoài nói bậy bạn thảo chờ chương hai trăm năm mươi hai ngay mặt cảm ơn c â u đặt câu nguyên phiếu phở Y hệ dạ đại vương tới đây một chút nơi này lao e kêu phở Y hệ dạ dĩ nhiên chính là phi phi rồi vị này đàn dương cầm khu ú t từng làm qua một món rất ra vòng chuyện chính là cô một cái hạ lòng châu bên trong phở Y hệ dạ sau đó cũng bị rất nhiều f a n gọi đùa là phở Y hệ dạ đại vương tất cả mọi người là tiểu phá trăm nhân chơi buồng cạnh cái gì đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là bình thường như cơm ữ a mà ở phòng khách phi phi nghe được nhà mình bạn trai kêu mình như vậy ngược lại cũng không sinh khí nàng đẩy đối phương ra lai、like、sợ trệ hàm gian mặt lộ nghi ngờ thời gian này một loại đều là lao e lai、like、sợ trệ hàm thời gian hai nàng quan hệ trước mắt còn không có ở thủy hữu trước mặt bại lộ cho nên theo một ý nghĩa nào đó nàng với bà e rủ hi un coi như là giống nhau như đúc một loại người thậm chí còn ở tiểu phá trạm có hảo đồng dạng là p a n rất nhiều ủ đỡ loa đỡ cũng đều là âm nhạc khu liên quan người tốt suy nghĩ kỹ một chút hai người này thật là giống nhau như đúc lưu tín an phát giác một điểm này vui tươi hớn hở với bên người bà ẹ d rủ hi un nói tới đổi lấy bà ẹ d rủ hi un một cái kinh ngạc tiểu biểu tình đàn dương cầm nàng chút cũng sẽ như vậy ném một cái ném nhưng tuyệt đối không tính là sở trường nghệ sĩ mà nhạc khí khẳng định vẫn là muốn hoặc nhiều hoặc ít học tập một chút cái này cũng đúng b i ế t bài hát có trợ r ú t người cắt mải rồi hả khẳng định cắt mải nữa à lão an gọi điện thoại cho ta nói muốn với hai ta mở video giới thiệu hắn bạn gái cho chúng ta quen biết bởi vì lao e cũng không có đóng lại giọng nói nói chuyện điện thoại cho nên hắn với bạn gái mình nói chuyện p h i m có thể bị lưu tín an nghe được bà hẹ rủ hi un cũng nghe được nhưng ngại vì phát biểu c h ứ n g ngại lúc này nàng chỉ có thể lôi chính mình bạn trai cánh tay mánh dung đại khái là suy nghĩ để cho lưu tín an cho nàng phiên dịch một chút lưu tín an tiến tới bà hẹ rủ hi un bên t h a i nhẹ giọng làm cùng c h u y ệ n bất quá rất nhanh bà hẹ rủ hi un liền bị người này nóng bỏng hô hấp làm mặt đỏ tới mang thai nghe nhất định là nghe không lọt nàng theo bản năng kéo ra với lưu tín an khoảng cách sau đó một tay che đã phiếm hồng lỗ thai trận mắt nhìn vô tội lưu tín an an tử ca tình huống gì a ta cũng không t r a n điểm từ lao e kia nghe song sự tình trước sau phi phi mang theo nụ cười với điện thoại lư Các nàng lưu à ăn c n giao tín h an h i đáp một tiếng sau đó liền vội vàng cầm điện thoại di động xoay người đem bà ẹ rủ hi ôn đặt ở hình ảnh bên ngoài không thể đi lên liền khai mạc xét đánh hay là trước đánh tốt dự phòng châm mới được vốn là chỉ biểu hiện giọng nói nói chuyện điện thoại màn ảnh rất nhanh đó là xuất hiện hai cái người quen biết ảnh dâu ria xồm xoàm lao e cùng với có một tấm mặt tròn nhỏ nhắn rất là dễ thương phi phi không nên bị phi phi này dễ thương bề ngoài mê mội người này nhưng là dựa vào vóc người đem đàn dương cầm con vòng đã tê dần tồn tại lưu tín an đều lo lắng lao e vạn nhất ngày nào đó suy nghĩ công khai sau đó lai sở trệ ảm g i à n đám tia trải qua nhiều lần tinh luyện thủy hưu hết thể h u y ệ n hóa thành tào tặc ô h sao chỉ một mình ngươi vợ của ngươi lâu rồi không phải nói muốn giới thiệu sao lưu tín an nhìn một cái bên người bà ẹ dụ hi ít có từ bà hẹ rủ hi un trên mặt thấy được khẩn trương và bất an thấy phan lời nói nhất định là so với bây giờ nhàn nhã nhiều loại sự tình này đối bà hẹ rủ hi un mà nói nhưng là chuyên nghiệp bắt buộc nhưng bây giờ thấy nhưng là lưu tín a n các bằng hữu khẩn trương khẳng định vẫn là muốn x u ấ t sắng bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi không nên coi thường nghệ sĩ đại tim nàng đại tim có thể với lưu tín a n loại này trời sinh đại tim nhân bất đồng là thông qua ngày hôm sau vô số lần luyện luyện luyện thành khu trước hỏi một chút hai mươi hai mươi đối bên này làng giải trí hiểu không người bên kia ta không biết ta ta lại không truy tình hỏi cái này làm gì lão e trả lời cùng lưu tín an tưởng tượng không có gì sai biệt hai người bọn họ có thể trở thành bạn tốt càng nhiều hay là bởi vì hai người đều là đối với trò chơi vô cùng nhiệt tình toàn bộ nhiệt tình đều cho trò chơi nào còn có công phu đi truy tính a phi phi ngược lại là gật đầu một cái nàng sẽ nhìn phim hàn cũng sẽ nhìn h à t tống hiểu nhất định là có lý giải ta hẳn giải một chút bất quá tại sao ngươi đột nhiên hỏi cái này lưu tín an lộ ra một cái lung túng nụ cười thanh âm của hắn vững vàng nói ra lời nói thật ra khiến lão e với phi phi đầu góc mơ hồ Ê, chủ yếu bạn gái của ta thân phận tương đối đặc thù cho nên trước nói với các n g ư ờ i một chút ký phải giúp ta bảo m ậ t đặc thù có thể có đa đặc thù ngươi còn có thể tìm một nữ minh tinh hay sao nhà a ta muốn thật tìm một nữ minh tinh làm sao bây giờ nếu như ngươi thật tìm một nữ minh tinh ta ngày mai lai sở chạy ả m mang ngươi đánh lẹp pho y hầu liệu tín an vui vẻ chơi game có thể à, hoàn toàn không thành vấn đề bất quá đánh cuộc này chú còn chưa qua đủ hắn mới vừa muốn mở miệng nhưng là một cái tinh tế trắng non tay nhỏ nhưng là đột nhiên thăm dò ống kính tay nhỏ kéo lưu tín an bàn tay tựa hồ là đang dùng loại phương thức này tuần hỏi chút gì như vậy rồi sau đó ở lão e m với phi phi nghi ngờ nhìn soi mói lưu tín an nghiêng đầu với bên người thấp giọng nói mấy câu bọn họ nghe không hiểu tiếng hẳn kia cái tay nhỏ bé mới thu về cũng chính là như vậy một cái động tác để cho lão e m với phi phi đều là những mày lại nói rõ ràng à dẫn ta đánh nhưng không thể áp lực ta nếu như ngươi áp lực thế nào ta làm tại sao ta cảm giác ngươi rất có nắm chắc dáng vẻ lão nga ta không với hắn chặt lại an tử ca khẳng định có chuẩn bị mà đến lão nga cũng chính là lão e một loại thân cận nhân hoặc là quản hắn kêu lao trương hoặc là kêu lão nga khẳng định không thể trực tiếp kêu lao ea làm giống như là đầu đường ám hiệu như thế phi phi luôn cảm giác không đúng lắm nàng đổi vội vàng kêu ngừng chính mình bạn trai với lưu tín an đồ ước thế nào ngươi cũng cảm thấy tiểu tử này thật tìm một nữ minh tinh bạn gái hắn chết no tìm một như thế v o n g hồng ở tiểu pha trạm tương đối hỏa cao ly nữ v o n g hồng ngươi biết có người nào không có đáp ứng hay không đi đáp ứng ta sẽ để cho nàng xuất hiện dưới ống kính tới phi phi che mặt nàng ngược lại luôn cảm giác mình bạn trai mắc bấy rồi nhưng thành thật mà nói nàng thực ra cũng không đại tướng tin a tử ca nhan giá trị giá ngoài đúng là rất đỉnh nhưng cũng không phải nói chạy đi cao ly ở lại mấy ngày liền tìm một nữ minh tinh chứ màn ảnh đối diện tình nhân nhỏ hiếu kỳ nhìn đến màn hình điện thoại di động mà bên lưu tín an chính là lộ ra một cái nghiền ngấm nụ cười hẳn hướng về phía bà ẹ d rủ hi un n mắc n mắt tay tỏ ý bà ẹ d rủ hi un tới câu này tiếng trung nhưng là bà hẹn rủ hi un mỗi ngày đều sẽ cố gắng luyện tập hôm nay cũng coi là phát huy được tác dụng rồi mà nàng mang theo đủ cười cố gắng đem đoạn này đối với nàng mà nói hết sức khó khăn tiếng trung nói rõ ràng bộ dáng thật để cho lưu tín an đầy mắt hoa n hỉ về phần màn ảnh đầu kia l á o e với phi phi ô hát rất đẹp chứ sao lão e phản ứng như cũ với lưu tín an suy đoán không có gì sai biệt người nọ là thật sự không biết bà hẹ rủ hi un nhưng phi Phi làm l á o hàn tống người yêu thích sao khả năng không nhận ra được vị này ở hiện nay được gọi là thần nhan nữ thần t ư đây ngoa tạo này âm thanh trung ký mười phần họa tạo để cho bà ẹ rủ hi un lộ ra hiếu kỳ biểu tình cái từ này nàng thường thường có thể nghe được nhưng vẫn luôn không dành đi hỏi một chút lưu tín a n là ý gì đảo cũng không phải một lần chưa từng hỏi trước kia cũng có hỏi qua có thể lưu tín a n liền chỉ nói là đây là không e m thai thô tục không để cho nàng phải học tập vậy tại sao người này sẽ nói với nàng thô tục đây hơn nữa sao còn dùng một loại thập phần rung động rộng thô tục còn có thể lộ ra tâm tình sao phi phi phản ứng cũng để cho một bên lao e sợ hết hồn trách phi phi đẩy ra bên người lao e sau đó từ lao e trong tay đưa điện thoại di động đặt lại khiếp sợ nhìn đến màn hình điện thoại di động ấy lìn a chào ngươi tên mình bà ấ rủ hi un vẫn có thể nghe hiểu trên mặt nàng nụ cười lại rõ ràng mấy phần người này đoán chừng là chính mình phan ít nhất là nhận biết mình thật là ấy lìn sao không phải dung mạo rất giống như loại người như vậy lần này bà ấ rủ hi un nghe không hiểu rồi nàng liền nghe được trong đó tên mình còn lại đối với nàng mà nói cũng quá phức tạp xuống nàng nhờ giúp đỡ một loại nhìn về phía lưu tín an đáng thương tiểu bộ dáng để cho lưu tín an cười phải là tiền ngưỡng hậu hợp đương nhiên theo ánh mắt của bà hẹ rủ hi un càng ngày càng l ấ m liệt lưu tín an nụ cười dần dần bình phục cuối cùng biến thành một cái mặt không chút thay đổi bộ dáng bình tĩnh ở trong màn ảnh không thấy được địa phương hắn thắt lưng đã bị bà hẹ rủ hi un bóp tất cả mọi người thích bóp với nhau bên hông thịt mềm có thể lưu tín an chưa từng sử dụng tới lớn như vậy tinh thần sức l ự c à. là thực sự chính là ngươi nhận biết cái kia z é t vẹo vét lưu tín an trả lời để cho phi phi trận to hai mắt nàng hít sâu một hơi xuất phát từ nội tâm trung khí mười phần thảo tình huống gì tình huống gì tiệu tử ngươi thật tìm một nghệ sĩ lao e rốt cục thì cầm lại dồi điện tho hắn ngạc nhiên truy hỏi đến l ư u tín an l ư u tín an gật đầu sau đó nhìn trong màn ảnh hai người hướng về phía bà ed rủ hi un khẽ gật đầu hiểu ý bà ed rủ hi un tiến tới trước màn ảnh đầu tiên là nâng lên nụ cười sau đó dùng nửa chín nửa sống tiếng trung lần này cảm ơn ngươi cho tín an trợ giúp nói là muốn ngay mặt cảm ơn như vậy ngay mặt cảm ơn cái này khâu là rất trọng yếu lao e m với phi phi t r o n g mặt gật đầu sau đó bà ed rủ hi un bắt đầu từ trong màn ảnh rời đi không thể không nói nghệ sĩ với người bình thường giữa vẫn có vết tưởng bà ẹ、e、rủ hi un từ trong màn ảnh biến mất để cho cái video này nói chuyện điện thoại đều là ám đạm thêm vài phần nhất là thấy lão e với phi phi đều là ghét bỏ đang nhìn mình sau đó lưu tín an tức cũng tức cười cái gì biểu tình a hai g ư ơ i giúp ta bảo mật ta ta nói trăm đại lần đó ngươi chơi mệnh đem bạn gái n g ư ơ i giàu dếm cảm tình còn là một nữ minh tình a an tử ca ngươi thế nào với ấy liền nhận b i ế ta t lão e còn chưa hiểu những thứ này h ắ n chỉ là không ngừng cảm khái nhưng đối với bà ẹ、e、rủ hi un muốn càng hiểu rõ một chút phi phi liền lộ ra rất h ư n ấ n nay đại bắt vai nàng cũng không muốn bỏ qua cho bình thường các nàng sao có thể tiếp xúc được minh tinh nghệ sĩ a â cái này liền nói rất dài dòng rồi chờ sau này có cơ hội gặp mặt ngồi xuống ta sẽ nói cho các ngươi biết đi ý phải giúp ta bảo mật ta ta coi như chỉ nói cho rồi hai người các ngươi yên tâm đi sẽ không nói bậy bạ mọi nơi phi phi với lao e đều là lăn lộn tiểu phá trạm nhân hơn nữa lao e với lưu tín a n cũng đều là khu vui chơi sở trệ a mẹ không đáng vì tiết lộ một cái bắt quái liền đem đoạn này hữu tình là về phần mình tiếng t â m bôi xấu nam nhân ghét nhất mãi mãi cũng là phản bội nhà bạn hỏa tại sao đi học thời kỳ mách lẻo nhân như vậy đáng hận nguyên nhân ở nơi này giống vậy phi phi cũng giống như vậy ngày mai đ ừ n g quên dẫn ta lẹp pho y hậu a c ú t đi ta lại không đáp ứng ngươi ngoa tào ngươi liệu tín an c ũ n g g ấ p hắn theo bản năng văn tục có thể ở nhận ra được bạn gái mình nghi ánh mắt nghi hoặc sau đó vội vàng nghiêm mặt nói ngươi ăn vạ đúng không ta ngược lại không đáp ứng phi phi ngươi nghe ta đáp ứng hắn sao không có a thảo cái gì lường gạ t phạm tình nhân đi đi đi không sao chứ không việc gì ta tiếp tục lai、like、s ở trệ ầm rồi phi phi ngươi còn có hiếu kỳ sao ta liền như vậy không quấy dày các ngươi quay đầu có rảnh rỗi mang ấy lìn tới quốc nội ăn cơm Ta có rất có nhiều h i ế ừ kết thúc hai h su Được. người này sẽ không nói bậy bạ mọi nơi không cần lo lắng b à hẹn rủ hi un gật đầu lưu tín ăn bằng hữu nàng vẫn còn tin được không phải có một câu như vậy mà có thể bị người ưu tú coi là, là bằng hữu nhân như thế sẽ ưu tú lưu tín a n là rất ưu tú rất nam nhân ưu tú nàng thập phần tin chắc một điểm này cho nên nàng cũng nguyện ý tin tưởng lưu tín an bằng hữu tín an ngoa tàu rốt cuộc là ý gì thật là thô tục sao bà hẹn r hi un quả thực là không k ề m chế được nội tâm hiếu kỳ truy hỏi đến lưu tín an l ư u tín an trầm mặc suy tư mấy giây sau đứng lên ta đi cấp ngươi cắt chút hoa quả đi Hả? đừng chạy giải thích cho ta a ta thật tốt hiếu kỳ liên là một m loại biểu đạt giọng cách nói tương tự với bình thường ngươi nói ta đi cảm giác sớm giải thích như vậy bà hẹ r hi un không phải sớm hiểu không liên này a nàng còn tưởng rằng là cái gì rất dơ thô tục chờ sẽ nha cái gì gọi là bình thường ta nói ta lúc nào nói qua loại này thô tục bà hẹn rủ hi un cảm thấy lưu tín an đối với chính mình tựa hồ có rất thâm rất sâu hiểu lầm chung một chỗ lâu như vậy nàng với lưu tín an bạo nổ thô tục số lần phòng trừng một cái tay là có thể đếm đi qua người này lại còn nói nàng thường nói chứng c ứ đâu nói chuyện phải nói chứng cớ nếu không nàng muốn khởi tố người này phỉ b n g á ba ở lưu tín an r a lưu lại đến chín giờ trước sau bà hẹn rủ hi un trở lại trong nhà mình trải qua nàng một phen dặn đi dặn lại dạy dỗ lưu tín an rốt cục thì thu hồi mới vừa mới đối với nàng vậy không tốt cái nhìn nàng rõ ràng sẽ không nói thô tục người này vẫn còn muốn phỉ bắn nàng cũng chính là người nàng được không với lưu tín a n so đó thôi dù khi u tỉ n g ư ơ i hôm nay trở lại ngủ đi ta không trở lại ngủ ở kia ngủ lưu tín a n trong nhà sao càng sẽ ủ n di cái vấn đề này đổi lấy bà hẹ rủ hi un một cái đau một loại tầm mắt nàng không sợ chút nào trên mặt còn mang theo mấy phần k i n h thường bất ở này ra bộ làm toàn bộ trong đội ngũ đối bà hẹ rủ hi un hiểu nhiều nhất thành viên nàng đối hai người này đang đứng ở cái gì độ tiến triển có thể nói là rõ như lòng bàn tay l i ê n bây giờ đ o á n bà ẹ rủ hi un trở lại càng sẽ ủn di p h ỏ n g chừng người này buổi tối vẫn sẽ đi tìm lưu tín an trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết ây ư sơ thường trái cấm tình nhân nhỏ vô thời vô khắc không nghĩ dính vào nhau mặc dù nàng không biết rõ lưu tín an với bà ẹ rủ hi un có phải hay không là sơ thường trái cấm nhưng hai người này nhất định sẽ len lén ở ban đêm gặp riêng ếch tư biết cái này từ dùng không phải rất tốt nhân ra hàng thật giá thật tình nhân sao có thể gọi gặp riêng kia trộm sẽ thật giống như cũng không tiện các ngươi rửa m ặ sao su răng đăng tám dù hi un tỷ ngươi muốn tắm lời nói được xếp hàng xếp hàng thứ năm trước mặt chúng ta đã chiếm lên son sệ ả ngoan lời nói này hãy cùng nơi này là nhà nàng như thế bất quá bà ẹ n rủ hi un cũng không so đo không phải là tấm à, nàng ghê gớm đi lưu tín ăn trong nhà giặt rửa chứ sao này lại không phải là cái gì rất chuyện p h i ệ t thái nghĩ đến cái gì thì làm cái đó trên người thịt nướng vị thực ra đã để cho bà ẹ n rủ hi un rất không vui nàng chuẩn bị xong giặt rũ quần áo rất nhanh đó là lần nữa từ trong phòng ngủ đi ra nhìn bà ẹ n rủ hi un bọc lớn tiểu ba bộ dáng ba cái chen chúc ở trên ghế salon xem tv thành viên đều ngu người đi đâu Phong tắm chuẩn á c c ngươi ậ m dãi chen chúc, ta đi lưu tín tắm. Tỷ. tưởng, tay một ta ta tình Tây. an bên Ngươi miệng Không Hi-un giang ra, ra người nghĩ nụ、cười. chúng nhân kia A. ra, ra xa A. bà dê cái cười, làm mị đây sâu suy là là lộ là vào hoặc có chỉ c h ẹ rủ u bị trở lại rửa mặt là một mặt mặt khác bà ẹ ã y rủ hi u n đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện không có làm nàng rất nhanh đó là trở lại lưu tín a n trong nhà lưu tín a n lời đã đi lai、like、sở trệ ảm g i a n chiếu bây giờ lưu tín a n là một cái tận lực có thể nhiều truyền bá một hồi liền nhiều truyền bá một hồi trạng thái cho nên hắn tương đương cố gắng lưu tín an có lòng cầu tiến nhất định là c h u y ệ n tốt bất quá bà ẹ rủ hi un cũng tuyệt đối sẽ không để cho người này chịu đựng đến quá muộn bây giờ là chín giờ tối đợi nàng rửa mặt xong với kim ra hi un nói chuyện điện thoại xong dặn dò xong chi tiết thời gian phòng trường liền không sai biệt lắm đi tới mười một giờ thậm chí sắp mười hai giờ nếu như khi đó lưu tín an vẫn còn ở lai、like、sợ chệ ảm nàng không ngại cho thêm lưu tín an toàn bộ đại sống lần trước lưu tín an kia kinh hoàng bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt mỗi lần bà ẹ rủ hi un không tinh thần mệt giá rời thời điểm nàng đều sẽ đem đoạn video kia chung lưu tín ăn cái biểu tình kia k sau đó nàng liền sẽ trở nên tinh thần gấp trăm lần ân lưu tín a n bài sạc điện bảo thạch n ệ cho nàng tự nhiên làm theo đi vào phòng t ắ m t ắ m là một kiện để cho người ta rất vung lòng sự tỉnh cảm thụ nước chạy cọ r ử a chính mình bạch ngọc một loại thân thể bà hẹ rủ hy un trên mặt lộ ra say lòng người đỏ hứng như đã nói qua tối nay nàng đến tội cùng là chính mình trở về ngủ hay lại là đến tìm lưu tín a n tới ngủ đây nếu như là bình thường lời nói nàng khẳng định chọn đầu là tới cọ lưu tín a n kia làm người ta cảm giác an ổn ôm trong ngực nhưng bây giờ nàng với lưu tín ăn đã đột phá kia cuối cùng một đạo bình chướng biến thành với nhau trong cuộc đời thân mật nhất nhân hôm nay nếu như tự mình lại đưa tới cửa lời nói người này nhất định là sẽ không bỏ qua chính mình nàng có thể chắc chắc nhưng ngước đầu mặc cho nước nóng cọ rửa mặt đẹp b à ẹ、e、rủ hi un xấu hổ t ú i lầu xuống nàng tự hồ nếu so với lưu tín a n còn phải sắc một ít cái loại này từ đầu đến chân tê dại đến làm người ta đầu góc c h ố n g rông cảm giác thật rất kỳ diệu chương hai trăm năm mươi ba vùi cho không dù hi un lần nữa âu like câu đặt câu nguyên phiếu làm kim ra hi un từ im này hẹ、e、ổng trong miệng nghe đến chuyện xảy ra hôm nay sau đó kinh ngạc miệng cũng không k h t được lúc này mới đi ra ngoài hoạt động một ngày tại sao trở về sau đó cả thế giới cũng phát sinh biến hóa tổng biên tập cháu ngoại dù h i ôn t ỷ bạn trai lại muốn thành vì các nàng tạm thời người đại diện rồi hả n à y quan hệ phức tạp để cho kim ra h i ôn lộ ra một cái nụ cười khổ sở nàng đột nhiên cảm thấy chính mình biết rõ quá nhiều là cái không tốt lắm sự tình ít nhất muốn là chính mình biết không nói nhiều cũng sẽ không bị im này ẻ、e、ống gấp gáp như vậy truy hỏi nàng ây ta đ ố i lưu tín ăn hiểu thật không nhiều kim gia hi un kiên trì đến cùng nói ở không có được bà h ẹ rủ hi un với lưu tín an cho phép trước nàng không thể nào tự tiện đem hai người này quan hệ nói cho người khác biết khác nói đùa nhiều hiền à nói cho ta biết chứ tỉ tỉ sau này nhưng là phải với lưu tín an đồng thời hoạt động nếu là không đối với người này hiểu rõ lời nói sẽ không nguy hiểm không im này ẻ ổng cho thấy nữ diễn viên một loại đẹp đẽ diễn kỹ ba nàng tự nhận là mà ở trong mắt của kim gia hi un người này diễn kỹ quá vụ về ít nhất thu thu nụ cười trên mặt đi về phần im này ẻ ổng lo lắng sự tình cái này na liễn tỉ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng mặc dù ta không quá hiểu lưu tín an nhưng ta có thể xác định lưu tín a n tuyệt đối không phải là cái gì người xấu n h a ta đương nhiên cũng biết rõ ta chính là hiếu kỳ mà ngươi nói hắn một cái như vậy người ưu tú tại sao suy nghĩ đến cho chúng ta làm người đại diện đâu rồi chẳng lẽ im này ẻ、e、ổng không hổ là trong đội nhớ lại v ư ơ n g nàng trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình sau đó hạ thấp giọng chẳng lẽ hắn coi trọng trong chúng ta cái nào thành viên ngài cái này nhớ lại năng lực không đi viết tiểu thuyết thật đáng tiếc rồi theo ta được biết lưu tín a n là có bạn gái không thể chính thức bại lộ lưu tín ăn bạn gái là ai nhưng đem lưu tín ăn có bạn gái chuyện này nói ra vẫn là không có vấn đề bây giờ đầu năm nay có bạn gái còn làm bệnh nhân lại không phải số ít không nên quá bị thế tục ánh mắt câu n ệ ai nhiều hiền lời là nói như vậy không sai nhưng lưu tín a n hẳn không phải người như vậy tại sao ngươi khẳng định như vậy ta kim ra hy un khóc không ra nước mắt cũng may đang lúc đầu nàng đau thời điểm nàng điện thoại di động reo đứng lên t h ở phao nhẹ nhõm kim ra hy un vội vàng cầm điện thoại di động lên liếc mắt một cái điện thoại gọi đến biểu hiện sau biểu tình cứng đờ n g u y ơ n tưởng rằng có thể thông qua này thông điện thoại đem chuyện này hất đi qua nhưng cái này gọi điện thoại người từng trải nhất định cũng là với chuyện này có liên quan đi nếu không nàng không nghĩ tới bà ẹ、e, rủ hi un gọi điện thoại cho mình tới nguyên nhân na liễn tỷ ta muốn nghe điện thoại có thể cho ta c à i an t ĩ n h không gian sao trước tiên đem im này ẹ、e, ổng chi đi ra ngoài hay nói im này ẹ、e, ổng cũng không phải phân không do nặng và nhẹ nhân nàng cười gật đầu đưa tay bóp một cái cô em gái này gương mặt sau đó chạy trốn tựa như chạy ra phòng ngủ của nàng để lại vẻ mặt bất đắc dĩ kim ra hi un nhìn bị im này ẹ、e, ổng thuận tay đóng cửa lại vo ve chấn động điện thoại di động nhường ra thần kim ra hi un tình hồn nàng thăng hắng một cái hắng g ọ n một cái lại đem trên đầu giường ly nước cầm lên uống một hớp sau đó, đó là nhận điện thoại Dù Hi-un、oh, hát, nhiều hiền à, nghỉ ngơi Không ngơi rồi, đâu tỉ. Ô sao? có v ừ a trở về k h ô ngươi bao lâu, một hồi chuẩn bị rửa lâu, chuẩn chuyện Hi-un một mặt, tỉ? hồi không có gì g Ừ.、Người、hẳn đã biết lưu tín an qua một thời gian ngắn có thể sẽ đi với các ngươi hành trình chuyện này chứ đúng vì sao lại xuất hiện loại sự tình này đây hiếu kỳ sao khả năng chỉ có im này ẹ、e、ổng chính mình kim g i a hiểu kỳ năng cũng là mới biết rõ à còn chưa kịp hỏi bà ẹ、e、rủ hiểu liền bị im này ẹ、e、ổng nắm hỏi không ngừng đơn giản mà nói tín an với các ngươi hành trình càng nhiều vẫn là vì học tập game show chương trình cùng với một ít người đại diện cơ bản dạy công tô dưỡng à hắn muốn chuyển phía sau mà n sao à không phải không phải à n g ư ơ i biết do qua một thời gian ngắn với hoa điệu bên kia có một cái hợp tác game show hành trình sao kim ra hy un s ử n g suốt mấy giây trong đầu đến cái này thiết kế rất nhanh chính là muốn đến trước đây không lâu hẳn ở đức nói với các nàng q u á sự tình ngươi là nói với một cái tên là tiểu phá trạm hợp tác game show đúng các ngươi tổ hợp là mò mò đi đi kim ra hy un nử một tiếng sau đó đột nhiên liên muốn đến hôm nay im này、e、ổng nói với nàng lưu tín an cần phải phụ trách là im này ẻ、e、ổng cùng với mò mò hành trình miệng dần dần mở to lưu tín an với cái kia tiết mục có quan hệ sao đúng tín an chức vụ mình công việc chính là ở cái kia trên web s i t e làm một gã sở trệ a mẹ hơn nữa còn là rất nổi danh sở trệ a mẹ lần này lời nói kia chương trình game show là định tìm tín an đi qua chủ trì cái tin này xuất hiện để cho mọi chuyện cũng sâu chuỗi mà bắt đầu kim gia hi un rốt cuộc hiểu rõ tiền nhân hậu quả cũng biết tại sao lưu tín an sẽ xuất hiện ở công ty các nàng b á t xin răng nhưng là lưu tín an cứu cứu quan hệ này không cần thật quá lãng phí hơn nữa lấy nàng đối vị kia tổng biên tập hiệu không ra ngoài dự liệu lời nói trong này khẳng định cũng có vì muốn tốt cho các nàng ý tưởng hoa điệu phan ủng hộ cũng là tuyên một mực cảm kích cho nên lần này có thể với hoa điệu phan tiếp xúc gần gũi cũng làm cho các nàng từ trong thâm tâm cảm giác h ư phấn nguyên lai là như vậy à, k i a ta hiểu được vậy hắn với rủ hi un tỷ quan hệ của ngươi cần ta hỗ trợ bảo mật sao bây giờ biết nguyên nhân cụ thể kim ra hi un nếu so với trước kia bung lòng rất nhiều có thể lời nói làm hết sức giúp ta bảo mật đi hai ta trước mắt còn không có công khai ý tứ chuyện này biết rõ nhân đương nhiên là càng ít càng tốt nhờ ngươi nhiều h i n a không sao sau này có rảnh rỗi lời nói đừng quên mời ta ăn cơm liền có thể tốt chúng ta tín ăn sau này liền nhiều nhờ ngươi tốt nói chuyện điện thoại kết thúc kim ra、ja、hi un lược sửa lại một chút đã biết tin tức sau đó lăng lăng đi ra phòng ngủ trong phòng khách các thành viên n g ồ n ngang tụm lại xem tivi mặc dù tối nay không phải tất cả thành viên đều trở về nhưng trong nhà trọ vẫn có rất nhiều thành viên ở im này e ông là người thứ nhất thấy kim ra、ja、hi un đi ra nàng cười h i ế p mắt với kim ra、ja、hi un phất phất tay kim ra、ja、hi un cũng là trở về nàng một nụ cười sau đó thẳng đi vào phòng tắm tắm trước thấu lại nói bên kia với kim ra h y un đánh xong kêu bà ẹ rủ h y un cũng là t h ở phào nhẹ nhõm nàng nhìn một cái thời gian sau đó ánh mắt nhìn về vẫn phòng cửa đóng kín lai、like、sở trệ ảm dùng căn phòng rất tốt chỉnh đại sống đã đến giờ vừa vặn lúc này tóc của nàng cũng làm không sai bị lắm người này lại còn ở lai、like、sở trệ ảm thật là không biết rõ chữ chết viết như thế nào bà ẹ rủ h y un hưng phấn đem một bên tivi nhỏ khăn t r ù n đầu cầm lên vừa mới đ e o lên một bên lai、like、sở trệ ảm dùng cửa phòng cũng đã mở ra rồi đi ra khỏi phòng lưu tín ăn liếc mắt đó là nhìn thấy rồi mặc dây đeo con ngủ trên đầu đỡ lấy tivi nhỏ bà ẹ rủ hi un này quái gì hình dáng thoáng cái liền để cho hắn không đình chỉ cười ra tiếng ha ha ha ngươi đây là cái gì a n h a tại sao bây giờ mới hạ chuyên bá không bây giờ biết rõ thời giờ gì rồi không ây bạn gái đ ổ i khách thành chủ cha hỏi để cho lưu tín an không biết rõ nên trả lời như thế nào hắn lộ ra lúng túng nụ cười đưa tay đi ôm đã thao xuống khăn trùm đầu băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn bà hẹ rủ hi un sau đó đó là bị bà hẹ rủ hi un linh xảo nẹ tránh ra tới kết thúc sẽ đi ngay bây giờ rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi đi nhanh đi nhanh rất khuy á bà hẹ r hi un lay đến lưu tín an hướng chính mình đưa tới tay đem hắn hướng phòng tắm phương hướng đẩy không có cách nào mình cũng đối lý lưu tín a n nghe lời đi vào phòng tắm chờ đến phòng tắm vang lên lâm rủ câm thanh bà hẹ rủ hi un đứng lên đi về phía cửa lời nói hôm nay hay lại là với lưu tín a n ngủ chung đi nàng không phải muốn làm những gì chỉ là đơn thuần cảm thấy lưu tín a n không có chính mình đi cùng là sẽ không ngủ được nên bước nhẹ nhàng b ư ớ c chân bà hẹ rủ hi un đẩy ra nhà mình đại môn bây giờ đã không sai biệt lắm gần mười một giờ nữa trước mắt còn ở phòng khách xem tv thành viên cũng chỉ còn lại có son sệ ả n g o n chính mình nàng ngày mai không có ra ngoài hành trình sở hữu công việc đều là ở công ty tiến hành cho nên cũng không vội mở ra ngủ mà ngày mai phải ra ngoài ba người khác cũng đã ngủ rồi rồi ngươi hôm nay muốn với ai ngủ bà ẹ rủ hi un cũng không có trước tiên hồi phòng ngủ dù nói thế nào cũng phải trước tiên đem son sệ ạ ngoạn đuổi đi ngủ nàng mới phải trộm cắp sở chạy đi lưu tín ăn ra cho không trực tiếp ngay trước mội mọi mặt coi như là nàng cũng là sẽ ngượng ngủ muốn cùng rủ hi un t h ngủ y e j i n đã ngủ rồi rồi ta sợ ta bây giờ đi qua đem nàng đánh thức a không được ta muốn chính mình ngủ a ta đây ngủ phòng khách đi son sệ ả ngoản trả lời để cho bà hẹn rủ hi un trầm ặ c nàng thật sự muốn cho này nha đầu một quyền để cho nhân vật này lý ngủ say nhưng cân nhắc đến chính mình đi nghiêm hướng quyền còn luyện tập không rất hoàn mỹ cái ý nghĩ này bị nàng tạm thời gác lại ngươi sẽ đi ngay bây giờ ngủ đi sáng sớm ngày mai chúng ta được cùng đi công ty mấy giờ đi qua đại khái tám giờ đi liền nói láo trong chuyện này bà hẹn rủ hi un đã hoàn toàn có thể làm được không t a o mày không trọc dạ tám giờ đùa gì thế đây nàng ngày mai tám giờ có thể mở mắt coi như thành công sớm như vậy đã sắp qua đi sao ừ cho nên bây giờ liền đi qua ngủ đi son sê a ngoan lần này không cự tuyệt nữa nàng tiểu tiểu ngáp một cái đứng dậy hướng giờ gì thật sự ở trong phòng đi tới thấy son sê a ngoan động tác bà e rủ hi un cũng là n ố i lòng một hớp lớp ư tức nàng vội vàng tắt t v sau đó đi vào gian phòng của mình trở về phòng ngoại trừ nhường cho các thành viên tạo một cái chính mình tối nay đúng là trở lại ngủ giả tưởng bên ngoài nàng còn có một r ấ t đồ trọng yếu m u ố n bắt nhìn mình trong tay cái này để cho người ta mặt đỏ tới mang thai cái hộp nhỏ bà e rủ hi un khẽ cắn môi dưới không tưởng ác dung sục cảnh cáo nhanh như vậy liền có đất dụng võ thật là khiến người ta cảm thấy thổn t h ứ ca ở nàng cảm khái thời điểm lưu tín a n đã từ phòng tắm đi ra nhẹ nhàng gại gại ướt át tóc dài lưu tín a n đẩy ra phòng ngủ mình môn bên trong căn phòng đen kịt một m à u ba một tiếng đen thùi căn phòng bị ánh đèn chiếu sáng trống rông trong căn phòng không có bà ẹ rủ hi ôn bóng người lưu tín a n cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là ở trần ngồi ở mép g i ư ờ n g đơn giản hoạt động một chút thân thể tuy nói im này ẹ ổng hành trình là đang ở hai ngày sau nhưng ngày mai lưu tín a n không tính hoang phế chính mình thời gian hắn mua đi một tí máy tập thể hình không sai biệt lắm ngày mai sẽ có thể đưa đến đối với thời gian không quá sung túc hắn mà nói đi phòng thể dục đúc luyện đã không phải một món rất thu hắn quyết định đem trong nhà một người trong đó phòng chống cải tạo thành chính mình phòng thể dục quay đầu ở nhà tập thể hình liền có thể nếu như đến thời điểm nhận được điện thoại gì ra ngoài cũng thuận lợi cũng không biết rõ tối nay bà hẹ rủ hi un có thể hay không chạy tới với hắn ngủ chung nếu như tới lời nói hắn dự định tối nay hỏi một chút bà hẹ rủ hi un một cái người đại diện hắn chuẩn bị cái gì đó thẻ đắt một tiếng cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra mặt m á t lạnh quần ngủ chói viên đầu bà hẹ rủ hi un đi vào phòng ngủ thấy sáng rỡ bên ngoài phòng thêm trên giường cái tia trần truồng to lớn trên người nam nhân sau đó nàng mặt nhỏ đỏ lên người t h m xong Ừ. lưu tín an gật đầu ánh mắt rơi vào bà ẹ d rủ hi un trần lộ ở bên ngoài hai cái tay trắng bên trên ngủ dưới quần lộ da che ở bà ẹ d rủ hi un tinh tế hai chân chỉ lộ ra một đoạn nhỏ trắng như tuyết cổ chân như vậy tới không liên quan sao các thành viên đều đã nghỉ ngơi bà ẹ d rủ hi un gật đầu sau đó có chút mở ra cái k h á t mặt biểu tình có chút l u n g túng ngươi mặc một bộ tờ sợ chứ sao lưu tín an cúi đầu nhìn một cái chính mình trên người trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười không thích nha nóng nảy tiểu bùi o l i n lưu tín an vội vàng cười xòa đứng dậy đi tới tủ quần áo cạnh tìm ra một món rộng thùng thỉnh tờ sợt mặt lên lần này bà ẻ rủ hi un liền muốn nhàn nhã không ít mà thừa dịp lưu tín an tìm quần áo k ẽ hở nàng vội vàng bỏ lên giường đồng thời đem một mực dấu ở sau lưng cái k i a cái hộp nhỏ hướng dưới gối nhét vào có cần hay không lấy được k h á c nói ngược lại trước bị tiến lên cái này có thể không ân ân ân n g ư ờ i qua đây không liên quan đây ư các thành viên đều nghỉ ngơi thắng hết vốn đang đang xem tv i i bị ta h oanh về ngủ rồi à người làm sao làm được bà ẻ rủ hi un có rút trong trăn chỉ lộ ra một cái đầu sau đó nhìn lưu tín an ta nói với nàng ngày mai tám giờ phải đi công ty người thức dậy tới không lên nổi à. bà ed rủ hi un chuyện đương nhiên trả lời câu trả lời này cũng để cho lưu tín a n biểu tình càng c ổ a cái tiếng ngày mai nếu như nàng đúng hạn đứng lên ngươi làm sao bây giờ không thể nào bà ed rủ hi un vẻ mặt tự tin đó là nàng nhận thức chừng mười năm m u ộ i m u ộ i bình thường son sệ ả n g o ả n cái dạng gì nàng tối rõ ràng tám giờ thức dậy tám giờ thức dậy đi nhà cầu còn tạm được ngươi khẳng định như vậy dĩ nhiên nha đó là ta bà ed rủ hi un muộn muộn không phải ngươi lưu tín ăn muộn a ta đương nhiên nếu so với ngươi hiểu được nhiều lưu tín an không có phản bác lý do chỉ là nhún vai bông u tay một đ ộ ngươi nói đúng biểu tình hắn tự tay đem phòng ngủ đèn đóng lại sau đó cả người cũng là rúc vào trong chăn đưa tay đụng vào nữ nhân bên cạnh cánh tay lưu tín an ngược lại là không có quá nhiều nghĩ bậy chủ yếu là hắn còn có chuyện muốn còn muốn hỏi bà ẹ rủ hi un bất quá bà ẹ rủ hi un hiển nhiên là sẽ sai lầm rồi lưu tín a n ý hai nàng đã bước ra kia một bước cuối cùng theo lý mà nói làm những gì cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h nhưng sao nói sao nữ nhân ở thân thiết t r ư ớ c là rất muốn không khí có một cái lãng mạn không khí sẽ để cho quan hệ thân mật gấp bội cũng sẽ để cho nàng tiếp thụ càng dễ dàng một chút tuy nói lưu tín an trực tiếp cương quyết biểu thị tự mình nghĩ làm những gì nàng cũng sẽ không cự tuyệt có thể trong n g á y mắt trở nên cứng ngắc bà ẹ d rủ hi un để cho lưu tín an phát giác cái gì hắn b ậ t cười cái tiêu chạm được bà ẹ d rủ hi un cánh tay đại buông tay ra ngược lại biến thành nhẹ khẽ vớt vớt bà ẹ d rủ hi un chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không sao vậy ngươi đang khẩn trương cái gì đó a a ta có chuyện muốn hỏi ngươi liên quan tới người đại diện liên quan công việc khẩn trương bà hẹ rủ hi un nháy mắt mấy cái trong bóng tối nàng không thấy rõ người bên gối mặt nhưng lưu tín an quen thuộc đường danh nàng hay lại là loang thoáng có thể phân biệt ra được hơi chút đấy lòng thả lòng một ít bà hẹ rủ hi un vì chính mình mới vừa rồi suy nghĩ lung tung cảm thấy có chút ngượng ngùng mà cái ngượng ngùng biểu hiện phương thức chính là thẹn quá thành giận rất vô lý đúng không bà hẹ rủ hi un mình cũng cảm giác mình không thể nói lý nàng đưa tay xô đẩy lưu tín a n ngực sau đó nắm nam nhân bàn tay á ôm một chút đó là cắn đi lên răng trắng say nghiền bàn tay cảm giác cũng không có để cho lưu tín an cảm thấy rất không thoải mái ngược lại hắn bị bà ẹ rủ hi un cắn xé làm cho có chút nữa tức giận hắn quan tâm hỏi bà ẹ rủ hi un lòng r a miệng đưa tay xoa xoa mới vừa rồi bị chính mình cắn qua địa phương vẻ mặt không hiểu tức cái gì ta chạy đi cho đối thủ của ngươi làm người đại diện dù hi un ngươi sẽ không tức giận sao bà ẹ rủ hi un gia tăng trên tay l ự ợ đạo tựa hồ là đang vì lưu tín an loại này lo âu cảm thấy bất mãn nàng làm sao có thể sẽ là dễ g i ậ n như vậy nhân nha loại chuyện này ta làm sao sẽ sinh khí lâu rồi ngươi quá coi thường ta lưu tín an vậy thì tốt ta muốn hỏi ngươi một chút một cái người đại diện kết quả nên làm những gì mới phải ngươi thật muốn làm người đại diện phải làm việc tình sao cứu cứu ý t ư không phải cho ngươi đi học tập một chút chủ trì nhân tiết tâu ạ lời là nói như vậy không sai lưu tín an nhớ tới trước trăm đại trong hậu trường nô tổng nói với hắn sự tình nhưng ta không biết rõ ta có thể hay không đến thời điểm còn phải phụ trách người đại diện công việc cho nên cùng nhau chuẩn bị hẳn là không có sai vậy ngươi lại làm người đại diện lại phải làm người chủ trì còn phải đồng thời chiếu cố thắng hết với mọ mọ có thể hay không đặc biệt khổ cực nghe nói như vậy lưu tín an nắm tay từ bà é rủ hy un dưới cổ đưa tới biến thành ôm bên gối nữ hải vai vào tay kia chân mềm khẩn thực ra thịt để cho lưu tín an tâm thần rung động bất quá hôm nay hắn đúng là không chuẩn bị làm những gì chủ yếu là thiếu làm ă n công cụ lần đầu tiên là bà ed r hi un mãnh liệt yêu cầu hắn mới b u n g tha chuẩn bị nhiều chút ý tưởng gì nếu không lúc ấy hắn khả năng liền chạy ra ngoài cửa đem một vài nên chuẩn bị đồ vật trước chuẩn bị lên mà hôm nay bởi vì sự tình quá nhiều hắn cũng đem này tra quên an tủy biết vị là an tủy biết vị không sai nhưng hắn rất quý trọng nữ nhân bên cạnh tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương bà ed r hi un sự tình không có tiểu vũ ô dù lời nói tuyệt đối không được rất rõ ràng một điểm này lưu tín a n theo như nội tâm của hạ lửa nóng nhẹ g i ọ n g cười nói không sao đây là hẳn làm sự t ì n h ừ không hổ là ta ưu tú bạn trai cái gì à mới vừa rồi ngươi không phải còn vẻ mặt thương tiếc ta dáng vẻ ư, thế nào nói đổi liền đổi ngay hì hì hì nàng cười đưa tay ôm lấy lưu tín a n cả người dính vào lưu tín a n cũng là bị bà ẹ r ù hì u nụ cười mang cùng nhau nợ nụ cười hắn vừa định né người hồi ô m đối phương cánh tay nhưng là không cẩn thận chạm được một cái kỳ quái đồ sơ giống như là một cái hộp nhỏ lưu tín an nghi ngờ đem bàn tay đến mới vừa rồi bà hẹ rủ hi un thật sự gối phía dưới gối đem cái k i a cái hộp nhỏ cầm lên đây là cái gì ạ hắn không nhớ chính mình hướng phía dưới gối bỏ qua cho cái gì mà hắn nghi vấn cũng để cho vốn là cười bà hẹ rủ hi un trong lòng cả kinh n h a trả lại cho ta bà hẹ rủ hi un theo bản năng l ò n g ra ôm lưu tín an thân thể tay tranh đoạt lưu tín an trong tay cái hộp trắng đoán khuôn mặt nhỏ nhắn bị đỏ h ửng n h ộ m dần đến nhưng nàng này chút khí lực sao có thể là lưu tín an đối thủ lâu rồi một tay đem bà hẹ rủ hi un cố định vào trong ngực sau đó lưu tín a n đem cái k i a cái hộp nhỏ thả vào trước mặt sau khi cẩn thận quan sát trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh nụ cười dù khi u nột chương 254. t r ă thì muốn từng miếng từng miếng một mà ăn cảm tạ nhớ lại đại lao minh chủ ba t sớm hơn bảy giờ chung son s ê à ngoan bị dậy sớm giờ gì dậy vào tỉnh cũng không thể chỉ trách giờ gì, nàng tối ngày hôm qua trở lại ngủ thời điểm đặc biệt đem giờ gì tờ nói cho giờ gì sáng mai gọi nàng tới bây giờ giờ gì báo đ á p tới a i e tin a nhanh đi xuống người muốn ép chết ta rồi d ẹ o vẹn đánh thức phục vụ đều là cha truyền con nối l i ê n chỉ dùng của mình trọng lượng cơ thể cấp cho đối phương một cái áp lực ở áp lực này bên dưới son sệ à ngoan muốn bất tỉnh cũng khó khăn thắng hết tỷ ngươi thật muốn dậy sớm như vậy mà dù khi un tỷ nói không chừng không lên nổi vậy ngươi không phải thua t h i ệ t chết nghệ sĩ một loại đều là có thể ngủ thêm một hồi liền ngủ thêm một hồi nàng nói buổi sáng tám giờ các ngươi đi trước rửa mặt để cho ta ngủ một hồi nữa ngược lại ta rửa mặt nhanh ta đây sau hai mươi phút lại tới gọi ngươi À, mấy giờ rồi rồi hả bảy giờ được làm người ta vô cùng tham luyến thời gian ngủ lại qua sau hai mươi phút giờ dĩ lần nữa đúng hẹn xuất hiện ở cửa mà lần này cùng xuất hiện không chỉ là giờ gì các sủ răng cũng là vẻ mặt nụ cười xuất hiện ở cửa người tới đồng thời hai người sóng vai đứng ở mép giường a n ý nhìn về phía trên giường ngủ say son sệ an g o ạ n ba hai một hướng dừng một chút dừng lại ta tỉnh tỉnh son sệ an g o ạ n mới mê mẩn hồ hồ mở mắt liền thấy làm nàng vạn phần hoảng sợ một màn cũng may nàng tỉnh lại khá nhanh miễn đi chính mình đau khổ ra thịt sách thật là đáng tiếc các ngươi có thể đi tìm rủ hy ưu tỉ nàng hẳn còn không có tình chứ có đạo lý chúng ta đi qua Giờ gì với con mắt của bác sủ giang sáng lên hưng phấn tay trong tay chạy ra son sệ à n g o ạ n chỗ căn phòng ngủ này nhặt về một cái mạng son sệ à n g o ạ n l ư ớ n g biếng đứng dậy trước đưa tay gãi gãi lộn xộn tóc dài sau đó không có hình tượng chút nào ngáp một cái lại đem tràn ra hốc mắt nước mắt cộng thêm mắt g è n lau sạch không sai nữ minh tinh cũng là người cũng là sẽ có mắt g è n hơi chút chỉnh sửa một chút chính mình hình tượng sau đó nàng n ệ h n bước nặng nghề bước chân đi ra khỏi phòng môn bất quá mới vừa mới đến phòng khách đoàn đoàn đoàn tiếng phá cửa để cho nàng nghi ngờ g ư ơ n g mắt nhìn về phía dưỡ dương mắt nhìn các n phòng ngủ của bà ẹ、e, n rủ hi ư n cửa đập cửa giờ gì thế nào dù h i ư n tỷ không đáp lời nàng có phải hay không là ngất đi đủ loại kinh khủng có khả năng ở giờ gì trong đầu tháng o qua nghĩ tới đây nàng đập cửa động tĩnh lớn hơn đồng thời còn ý vị gọi dù h i ư n tỷ dù h i ư n tỷ quá đại động tĩnh để cho trong phòng tắm tiếng nước chạy cũng ngừng lại đang ở rửa mặt c a n g sẽ ùn di bọc một món khăn tắm nghi ngờ thò đầu ra nhìn về phía trong phòng khách cuốn cùng bận rộn hoàng chủ nữ làm gì vậy ta tắm cũng nghe được các người kêu sẽ ùn chị a dù h i ưu tỷ thật giống như ngất đi son sệ á ngoan buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tan gấp hoang mang dối loạn nói với can g sệ ùn di các ngươi chắc chắn rủ hi ùn tỉ ở trong phòng sao nàng không ở trong phòng nàng có thể ở son sệ á ngoan h không chút nghĩ ngợi trả lời có thể vừa mới nói được nửa câu chính mình đó là s ư ớ n g sốt giống vậy s ư ớ n g sốt còn có vốn là thập phần nóng nảy giờ gì với bác sụ răng nhìn đến mọi người yên tĩnh lại can g sệ ùn di không nói gì liếc mắt lạnh lùng thiết câu tiếp theo để cho mấy người c h ố mắt nhìn nhau lời nói sau đó nghiêng đầu đi trở về phòng tắm hiếm thấy trách lầm ây sẽ ùn chi tỉ ý là giờ di trầm mặc mấy giây sau mới dập đầu nói lắp ba vừa nói đồng thời ngón tay út hướng cửa ý tứ mọi người đại khái cũng có thể hiểu liền là chuyện này đột nhiên sắp xếp đến trước mặt mọi người lực trùng kích có chút lớn dù sao các nàng ba cái vẫn luôn cho là bà ẹ rủ hy un với lưu tín ăn nhiều nhất tối đa cũng liền tiến triển đến hôn nhẹ trình độ này mà bây giờ hai người này tựa hồ cũng chui một cái chăn đi rồi ba người c h ố mắt n h ì nhau n sau đó ăn ý t ả n ra son x ệ ả ngoan đặt mông ngồi ở trên ghế salon bên trái muốn bên phải muốn luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm cho đến can sệ ùn di dùng hết rồi phòng tắm chuẩn bị đổi nàng đi vào thời điểm đối phương nghi ngờ nhìn về phía nàng ngươi lên tới sớm như vậy làm gì dù hi un tỷ nói buổi sáng tám giờ đi công ty n g ư ờ i tin son sệ à ngoan nhân n gây dại càng sệ ùn di dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn mình người bạn thân này không nhịn được đưa tay vỗ một cái đối phương bà v a i bây giờ cho lưu tín an gọi điện thoại đi phòng chừng còn kịp son sệ à ngoan n u ố t nước miếng một cái cầm điện thoại di động suy tư mấy giây sau bấm điện thoại không được nàng tám giờ đứng lên cảm giác mình quá hoan h ồ n nàng nhất định phải đem bạ rủ hi un cũng gây bút lên mới được chỉ là nàng không nghĩ tới là ở nàng gọi điện thoại trước đã có nhân đem bà ed rủ hi un gây bốc lên rồi điện thoại di động tiếng chấn động rõ ràng như vậy coi như lưu tín an muốn bất kể bà ed rủ hi un khẳng định cũng không đáp ứng a mà khi nhìn đến son x ệ ả ngoạn tên xuất hiện một khắc kia bà ed rủ hi un chừng lớn con mắt l ư u t í n an giả bộ chưa tỉnh ngủ không biết rõ là được bà ed rủ hi un cũng không suy nghĩ nhiều nàng trốn tránh tựa như đem điện thoại di động vứt xuống một bên nhắm con mắt lại tiếp tục cùng lý trí của mình làm lên đấu tranh qua rất lâu vui ở lưu tín an trong ngực bà ed r hi un chậm rãi trận mở con mắt người đèm ta làm hư lưu tín an nhẹ véo nhẹ lấy trong ngực nữ nhân bên hông thì m Hắn thực ra thấy bây giờ được bà hẹ rủ hi un vóc người liền chính vừa vặt được nếu như lại gầy một chút người này phỏng chừng sẽ không hai lạng thịt rồi là chúng ta đồng thời ở trụy lạng không phải sao lời này cũng làm bà hẹ rủ hi un bị c h ọ c tức nàng dùng sức nắm được trước mặt cái này để cho nàng không ngừng được động tâm nam nhân mặt là ngươi sáng sớm liền không an phận còn ngờ ta đó cũng là rủ hi un quá mê người nha người nào cặn bã lên tiếng a quả nhiên ăn đến n ụ c chi sau nam nhân đều sẽ thành không tốt ngươi lại từ đâu bên trong thấy loại này vô lương cách nói trên mạng bà hẹ rủ hi un nhẹ dên một tiếng khẽ n ế t đến cái miệng nhỏ nhắn cắn xé lưu tín a n bàn tay ngứa cảm giác để cho lưu tín a n dần dần lại vừa là không an phận mà bắt đầu bà hẹn dù hi un phát giác nàng vội vàng thành thật một chút sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bị lưu tín a n trong lúc vô tình phát hiện cái hộp nhỏ thính sai ngày hôm qua sẽ không nên mang đến cứ theo đà này mười con giả bộ sợ sợ không phải được hai ngày một hộp ta cảm thấy chúng ta có cần phải làm xong quy hoạch nàng cảm thấy tiếp tục như vậy không được thì được từng miếng, từng miếng một mà ăn nàng thấy bây giờ được chính mình quá nông triều tên khôn kiếp này đúng không sai không thể tiếp tục như vậy bà hẹn rủ hi u n đem cái kia sống động ở lưu tín an bắp thịt ngực bên trên tiểu lấy tay về vẻ mặt nghiêm nghị chúng ta tới ước định một chút đi không có chút nào t i ế t chế lời nói đối ngươi đối với ta cũng không tốt người nghĩ thế nào ước định liệu tín an tiêu mi có chút hiếu kỳ nhìn nhà mình bạn gái â bà hẹn rủ hi u n có chút nữa bây giờ thực ra vấn đề lớn nhất là nàng với lưu tín an sức chiến đấu không cân bằng chuyện này lưu tín an coi như là tay chân to đại loại người kia loại người này có một cái rất phổ biến đặc điểm đó chính là nơi nào đều rất lớn hơn nữa lưu tín an là một cái tập thể hình người yêu thích không phải cái loại này mánh luyện trên người không luyện hạ thể hình quái dị quái mà là hàng thật ra thật toàn thân đều có đốt luyện nàng như vậy tiểu nhất chỉ đổi thành game cách đấu mà nói chuyện lưu tín a n một cái mạng có thể đánh nàng ba cái mệnh nàng với lưu tín a n ước định cũng vô dụng thôi ngược lại ngươi không thể quá tham lam không biết chừng mực nàng bắt đầu chơi xỏ lá phương diện thể lực thực ra cũng còn khá chủ yếu là bà ẹ rủ hi un sợ một mực tiếp tục như vậy chính mình sẽ trở nên rất kỳ quái kia nếu không phân giường ngủ lời này lưu tín ăn nói xong cũng hối hận lần này bà ẹ rủ hi un tựa hồ là thật tức giận nàng tương đương dùng sức nện lưu tín an biểu hiện trên mặt cũng là có chút khó coi ngươi chỉ muốn loại chuyện đó sao không có không có nhưng dù khi u nột nhân muốn đối với chính mình bị lực có hiểu biết lưu tín an bị giật mình h ắ n tuyệt đối không phải ý tứ như thế nhưng có một số việc thật không phải nói có thể dựa vào lực ý chí khắc chế em ị l ì địch kỉnh sần câu nói kia nói rất đúng ta bản có thể chịu được h á c ám nếu như không từng b á i kiến quang những lời này đặt ở lưu tín an với trên người bà ed r hi un cũng có thể thành lập ta vốn là có thể thập phần khắc chế nếu như ta chưa từng ăn rồi t h ị mặc dù lời lệnh một chút nhưng lời nói thô lý không thô chứ sao đối lý lưu tín a n lấy lòng một loại nắm đối phương tay nhỏ đục lên đi đem nhẹ hôn vào đối phương trên gương mặt bà hẹ rủ hi un cũng rõ ràng mới vừa rồi lưu tín a n tuyệt đối không phải ý đó húng chi hắn còn khen tự có mị lật tới không sai tiểu đùi rất dễ dụ vậy làm thế nào mà ngươi lại không thể quản tốt chính mình hô được ta lần sau nhất định quản tốt chính mình lần sau nhất định thật bây giờ bà hẹ rủ hi un đã biết rõ lần sau nhất định cái này này rồi tên khốn này đừng mơ tưởng cầm chuyện như vậy hống lựa gặp mình thật không làm được ngươi liền đánh ta ừ bà hẹ rủ hy un miễn cưỡng coi như là đón nhận nàng lướng biếng lần nữa đem mình khuôn mặt nhỏ nhắn rắn vào lưu tín a n ngực làm n ũ n g một loại cỏ sát kiếm tới ngủ một hồi nữa ta cũng không ngủ đủ liền bị ngươi chuẩn bị d ậ y rồi ừ như đã nói qua mới vừa rồi thắng hết cú điện thoại kia không trở về không có chuyện gì sao lưu tín an ôm đối phương vớt ven à n g tóc d à i đồng thời hiếu kỳ hỏi những lời này để cho trong ngực bà hẹ rủ hy un s ư ơ n g sở sau đó nàng kinh hoàng ngẩng đầu lên nàng thật giống như đem chuyện này quên sau một tiếng cẩn thận từng ly từng tý đẩy ra trong nhà đại môn bà hẹ rủ hi un thỏa đầu quan sát trong phòng khách nhất cử nhất động để cho nàng tê cả ra đầu là nàng rõ ràng nghe được t v thanh âm cũng có trách hôm nay sẽ ủ n chi mấy người đều có công việc chỉ có thắng hết không gấp người này nhất định phải cọ nàng xe đi công ty cũng không thể đặc biệt gọi điện thoại đem người đại diện gọi qua tiếp nàng đi nàng nhất định là muốn chờ mình sau đó cùng đi công ty mới đúng tiếng cửa mở động tĩnh cũng không nhỏ son sệ à ngoạn dĩ nhiên cũng nghe được nàng nghiêng đầu nhìn cửa đúng như dự đoán thấy được vẻ mặt bình tĩnh bà h rủ hi un du khi u tỷ đừng hỏi nói thằng đi ăn cái gì có thể chặn lại miệng của ngươi ngươi muốn chặn lại khả năng không chỉ là ta một người miệng son sệ à ngoạn vẻ mặt cổ quái mà những lời này cũng để cho bà ẹ rủ hi un h í t sâu m ộ t hơi nàng liên biết rõ bất quá nàng ngược lại là lộ ra tưởng tượng cái loại này ngượng ngùng cảm giác ngược lại nàng ngược lại thì lạ thường chấn định thậm chí còn có một tia giải thoát cảm biết rõ liền biết sau này cũng không cần lén lén lút lút rồi ngược lại hai nàng là tình nhân hợp lý hợp pháp được rồi ngươi rửa mặt sao ừ dù hi un tỷ ngươi cũng rửa mặt qua bây giờ bà ẹ d rủ hi un cũng không phải một thân quần áo ngủ phối hợp lưu tín ăn trong nhà sớm đã có tha phương liền càng thay quần áo rồi nói bây giờ hai nàng không ở chung càng nhiều hay lại là bà ẹ d rủ hi un ở lừa mình dối người đối với người ngoài mà nói hai nàng cũng sớm đã là cùng cư quan hệ kia liền chuẩn bị lên đường đi ô hát t ố t hai người đồng thời xuống lầu lên xe sau đó bà ẹ d rủ hi un né người nhìn bên người nịt chặt dây an toàn son sẽ an toàn t r ầ mặc m mấy giây thắng xong ừ nói thật ta nói yêu thương chuyện này ngươi sẽ cảm thấy không vui sao ta không vui tại sao lời này hỏi son sệ à n g o a n đầu góc mơ hồ nàng hẳn không vui sao sẽ sẽ không cảm thấy ta sẽ bởi vì yêu sự tình sơ s u ấ t với công việc dù hi un tỷ bây giờ ngươi sơ s u ấ t làm việc sao ngươi không phải đã với lưu tín a n biến thành ba thiên tài thấy mặt một lần rồi không lời là nói như vậy không sai nhưng các ngươi cũng ở cố gắng làm việc ta nhưng ở với lưu tín a n điểm điểm mật mật ta luôn cảm thấy tâm lý ấ y n ấ y bà ẹ d ù hi un thực ra c u ố n quýt chuyện này đã c u ố n quýt rất lâu rồi càng sẽ ùn di ngược lại là rất sớm đã phát giác ra nàng khẩn trương và bất an vẫn luôn ở trấn an nàng tới nhưng khác bọn nội mọi, mọi tâm lý kết quả nghĩ như thế nào bà ẹ d d hi un không thể xác định mọi người đúng là đồng thời sinh hoạt cùng nhau xuất đạo đồng thời công việc tác gia nhân mà chính là bởi vì là người nhà mâu thuẫn cùng cãi vã là ác không thể thiếu bà ẹ d d hi un với k a n g sẽ u n di liền cãi nhau à nhưng cãi nhau sẽ không ảnh hưởng mọi người cảm tình ngược lại cãi nhau sau đó mọi người cảm tình ngược lại thì sẽ tốt hơn thân mật hơn cho nên đối với bà ẹ d d hi un mà nói nếu như mọi người thật đối bây giờ nàng cái này yêu hiện trạng cảm giác bất mãn lời nói nàng càng hy vọng các thành viên có thể rõ ràng chỉ ra mâu thuẫn phải thừa dịp sớm giải quyết tốt dù hi u tỉ nếu như đổi một góc độ giả như bây giờ ta theo một người nam nhân nói chuyện yêu ngươi sẽ vì ta vui vẻ vẫn sẽ bởi vì ta yêu mà tức giận vậy phải xem ngươi tìm nam nhân là dạng gì nam nhân nếu như là người cặn bã lời nói ta nhất định sẽ ngăn cản g ư ơ i c ò n rất chặt chẽ cẩn thận liền lưu tin an cái loại này kia thay ngươi vui vẻ đi vậy không phải bà ẹ n dù hy un khé thở dài một cái đạo lý nàng đều biết nhưng loại bất ta này thật rất khó dùng vài ba lời đi thuyết tình nói trắng ra là nàng chính là quá quá tốt muốn tìm cho mình điểm không được tự nhiên Vẫn nói là câu nói kia, cái kia, tương h phận này, nghề nghiệp thể â n này, này có thể tìm đ ợ c cái một t h ư bản bạn thân yêu chính mình, khắp mọi mặt đều rất yêu nghiệp mặt rất tú trai thật khắp yêu đều ưu mọi dư lai à một kiện giá cùng đáng vô sẽ có hay không có nhân chúa bà ẹ rủ hi un ai đây đều không thể bảo đảm nhưng ít nhất bây giờ mọi người khẳng định đều là đánh đáy lòng vì bà ẹ rủ hi un cảm thấy vui vẻ không cần quá lo lắng á, ngươi là bởi vì bị chúng ta phát hiện ngươi đi với lưu tín a n ngủ c h u n g cho nên cảm giác bất an sao nha không muốn thẳng như vậy bạch nói ra bà ẹ rủ hi un là một cái mỏng ra mặt bị mội mội thẳng như vậy bạch chỉ ra chính mình với lưu tín ăn quan hệ mờ mờ thật để cho nàng rất không xuống đài được có cái gì dù hy un t ỉ năm nay cũng đều ba mươi tuổi rồi loại sự tình này là rất bình thường đi như đã nói qua các ngươi làm biện pháp an toàn rồi không son s ẽ an g o ã n nữ nhân với nữ nhân ở đồng thời trò chuyện thiên thời lái xe vậy kêu là một cái tấn mãnh nơi này không chỉ chỉ bà ẹ rủ hy un hàng thật giá thật lái xe cũng có thể chỉ đại khắc xe ba sinh nhật của ta trước chúng ta cũng không muốn gặp mặt đây là lưu tín an nhận được bà ẹ rủ hy un phát tới một cái tin mặc dù không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng người này phát cái tin tức này nguyên nhân hắn đại khái cũng có thể đoán được p h ò ngồi chứng chính các chọc cũng cho thuộc trước chứng có được chính coi ước chừng 8 ngày. Bà ẹ có được thành phá nhiên, những không nhà mình không tính hắn Không khoa Hi-un thể không mình như thắng. Hi-un thể nhịn được lời nói, hắn thật phụ. viên Đương này Tín An tin tưởng, bạn liên nói, ngày nàng ngày. nói, n gái gặp giờ là lời Lưu làm lời bà Bà bị biết. Bây bất bội rét treo rất rủ rủ vẹt từ mặt, vẹo vỡ với ẹ ẹ quá đi. mới sớm số ở trước máy vi tính lưu tín an dự định hôm nay ngay ngắn một cái ngày đều muốn mánh lai、like、sợ trệ ảm có thể tận lực đền bù một chút hai ngày nữa lai sở chệ ảm chống chỗ liền tận lực đền bù một ít về phần bà ed rủ hi un tối hôm qua nói cho hắn biết một cái hợp cách người đại diện nên chuẩn bị đồ vật chỉ có thể nói hắn đánh giá cao người đại diện nghề nghiệp này rồi bà ed rủ hi un nghĩ đến không nghĩ tới hắn toàn bộ đều đã nghĩ đến nhiều lần hắn hỏi ngược lại cũng đem bà ed rủ hi un hỏi s ư ớ n g xúc tới cho nên hắn mở ra lão e nói chuyện phim cung t r ư ơ n g ca mấy giờ đồng thời lẹp pho y h u thời gian này nói như vậy ứng nên tỉnh dậy rồi mới đúng hắn mới vừa rồi đặt nhìn thoáng qua lão e tối hôm qua cũng không có lai sở chệ ảm đến đặc biệt vãn coi như sở trị á mẹ phần lớn cũng là sinh hoạt tiết tấu không quy luật loại người như vậy hẳn cũng không phải nói thời gian này còn không dạy nổi bây giờ nhưng là cũng sắp mười giờ đây đúng như dự đoán một lát sau lưu tín a n trên bàn điện thoại di động chấn động lên l ụ c xác mẹ c h ặ t đầy đưa để cho lưu tín a n khẽ mỉm cười hắn quét mặt khởi ra khóa bình mở ra lão e phát tới tin tức tin tức vậy kêu là một cái đơn giản nói ta có chút chuyện lần sau đi hào tiểu tử nói chạy chạy đúng không phát cái gì dấu hỏi ta không đánh với ngươi l bốn lẹp p tiểu tử ngươi qua hố đổi đạn cũng không nói liền ý vị manh hướng còn nói không chừng ngươi đổi cái trò chơi đi l ư u tín a n quét miệng hắn có lao e nói như vậy quá đáng sao hắn cảm giác mình có khỏe không chơi game mặc dù hắn cũng sẽ miệng đồng đội nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh miệng thức ăn còn không để cho nói loại sự tình này hắn không làm được chương hai trăm năm mươi lăm tiểu lưu làng giải trí ban đầu thể nghiệm cầu đặt đúng như lưu tín a n dự trú như vậy hôm nay lai s ở trệ ả m thời gian phóng rất v ẹ n toàn vừa chưa tìm lao e manh đánh một lớp trò chơi sau đó vừa chiều đó là bắt đầu chính mình game off lìn hành trình nửa đương ký nhận một cái chuyến đưa tới chuyến phát nhanh lưu tín ăn ở tám giờ tối đúng lúc hạ truyền bá Không thể lại truyền bá rồi, lại truyền bá bà ẹ bởi vì phần lớn đều là mình bình thường biết sử dụng đến cho nên lưu tín an rất dễ dàng liền đem những này dụng cụ toàn bộ chỉnh lý được bỏ vào người cuối cùng phòng chống bây giờ cái này tam phòng căn phòng lớn rốt cục thì tất cả đều hiện đầy đồ gia dụng chứ mình ra phòng ngủ bên ngoài một cái khác lần nằm bị hắn cải tạo thành phòng làm việc mà cuối cùng căn phòng ngủ kêu biến thành phòng thể dục ở phòng thể dục bên trong đi vòng vo một vòng lưu tín an hải lòng gật đầu cảm giác rất không sai một hồi cầm máy quay phim tới trụ một vòng thuận tiện còn có thể làm cái v ở lộp h á t vui dạo dựng đơn giản dùng thử rồi mấy cái khí giới sau đó lưu tín ăn thở vào một hơi thở hôm nay sẽ không triệt đầu triệt bôi luyện ngày mai muốn với im này hẹ、e、ổng chạy cuộc đời hắn chung thứ nhất hành trình hay là trước đem thể lực khôi phục tốt mới được ông là bà ẹ rủ hi un đánh tới video nói chuyện điện thoại liệu tín ă n tiếp liếc mắt đó là thấy được màn ảnh bên kia ống kính đối mặt bà ẹ rủ hi un chỉ có thể nói bà ẹ rủ hi un nhan giá trị là trải qua vô số người công nhận khoảng cách gần như vậy ống kính đối mặt cũng để cho nhân không tìm được này trên mặt người tì vết nào không hổ là hắn bạn gái ta đến nhà c h ọ á bà ẹ rủ hi un dùng vui sướng giọng t u y ê n cao chính mình hành trình liệu tín ă n gật đầu hôm nay thế nào khổ cứ sao dĩ nhiên a thật muốn ăn thịt bò bít ta ta cho ngươi đưa một chuyến thịt bò bít tết thực ra không phải rất thuận lợi đưa chủ yếu là thịt bò bít tết thục thành với khẩu vị bảo đảm chất lượng kỳ là rất ngắn nếu là không có thể trước tiên liền ăn đến thịt bò bít tết rất dễ dàng bị hơi ấm còn dư lại biến thành chín chín thịt trâu khẩu vị tuyệt đối là không có nửa chín như vậy tươi non nếu muốn ăn nhất định là ăn trạng thái tốt nhất tốt coi như hết lại nói ngươi ngoại trừ thịt bò bít tết sau đó sẽ còn làm gì giảm mơ bữa ăn liệu tín ăn cao mày suy nghĩ một chút rất nhanh đó là cho ra chính mình mấy cái đáp án thịt ga hoàn tay sẽ ngực n ô ra phối mỹ số ba xa lắc những thứ này ỗ hoa nghe để cho nhân không thèm ăn l i u tín ăn đều là giảm mỡ bữa ăn còn có thể có nhiều ăn ngon ngươi ngày mai nếu như gặp phải không biết rõ làm như thế nào đối mặt vấn đề nhớ hỏi ta không muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết biết không gọi số điện thoại này tới nguyên nhân chủ yếu càng nhiều hay lại là bà ẹ rủ hi un lo lắng ngày mai lưu tín a n công việc lưu tín a n là cái rất có chủ kiến nhân nhưng có lúc mù quăng có chủ kiến không phải một chuyện tốt chớ đừng nói chi là lưu tín a n hay lại là một cái không h i ể u làng giải trí tay nghiệp dư ngoại trừ lai、like、sở t r ệ á o bên ngoài đây là bà ẹ rủ hi un lần đầu tiên thấy lưu tín ăn làm khác công việc có chút bận tâm cũng đúng là tự nhiên mà đối với bà ẹ d d i hi un lo âu lưu tín an trở về cái lòng tin mười phần nụ cười yên tâm đi ta có n ắ m chắc ừ nhiều hiền hẳn với na liễn trước thời hạn dặn dò hơn nữa mọi người cũng cũng biết rõ ngươi là phát xin rằng tổng biên tập cháu ngoại cũng sẽ không đối với ngươi có quá nhiều yêu cầu n à y có thể theo ta dự tính ban đầu không hợp nha không nên làm khó bằng hữu của tam môn ngươi cái thân phận này xác thực sẽ cho người rất không được tự nhiên a lưu tín an b u môi cũng không phủ nhận xác thực dù sao cứu cứu là đối phương cấp trên chứ sao ba sáng ngày thứ h a i bảy giờ đồng hồ lưu tín an trước sau như một dậy thật sớm nếu phải làm người đại diện công việc lưu tín a n cho mình phù hợp một thân chẳng phải thu hút quần đen áo đen ngay cả khẩu trang đều lựa chọn là màu đen bất quá có vài người là không thể chỉ dựa vào xuyên dựng liền có thể làm cho mình không nổi bật như vậy chớ đừng nói chi là lưu tín a n bản thân này tự i ể ra chung khí chất cho dù chỉ lộ ra một đôi con mắt này đôi đôi mắt thâm thủy cũng sẽ làm cho người ta lưu lại tương đương ấn tượng sâu sắc hẳn ở đức khi nhìn đến một thân đen đeo túi sách lưu tín a n sau đó có trong nháy mắt ngạc nhiên ở đức ca ta như vậy xuyên dựng có thể không đối phương trầm mặc mấy giây đưa tay vỗ một cái lưu tín ăn bả vai nói thật ngươi này thân cao với dáng ngoài đặt ở này ngươi muốn đê điều đứng lên cũng thực tế không lớn có khoa trương như vậy sao hắn ở đức thiêu mi chỉ là quay đầu nhìn về phía đi ra thang máy im này ẻ、e、ổng lúc này im này ẻ、e、ổng chính lớn biếng hướng của bọn hắn đi tới vẹn vẹn chỉ vẽ lông mi m a u lâm na liễn so sánh với với t r ư ớ c thấy muốn xem đứng lên non nớt rất nhiều mà nơi gõ m á bụ i bẩm để cho nàng làm cho người ta một loại cực kỳ dễ thương ấn tượng đầu tiên mê mẩn hồ hồ im này ẻ、e、ổng đứng ở cửa xe giữ mắt nhìn một cái một bên kéo cửa ra lưu tin an chầm mặc mấy giây sau trận to hai mắt lưu tin an ừ buổi sáng phải a Tiểu thư ta bất im Gọi liễn rồi, quả nếu như được、e、A, A. ư này ông. na n là e g ơ ừ không thành vấn đề được hôm nay là lưu tín an thứ nhất hành trình hắn ở đức chắc chắn sẽ không để cho lưu tín an đơn độc phụ trách t im này hẹ ổng cho nên hôm nay hắn sẽ toàn bộ hành trình đi cùng cũng coi là làm cho này vị tổng biên tập cháu ngoại là một m cái tiểu tiểu c h ắ c nghiệt rồi dựa theo xe tải dẫn đường kế hoạch xong đường đi lưu tín an vững vàng lái này lần đầu tiên tiếp xúc bảo mẫu xe chân chính b a i kiến sau đó hắn mới hiểu được tại sao bảo mẫu xe sẽ được gọi là bảo mẫu xe hàng trước ghế l á i cùng kế bên người lái với bình thường xe không khác nhau gì cả chân chính để cho người ta kinh ngạc nhưng thật ra là im này hẹ n g vị trí hàng sau hắn mới vừa rồi liếc nhìn chỗ ngồi phía sau ở tư mật tính cực mạnh đồng thời ghế s a lon ghế ngồi có thể rất dễ dàng đem im này ẹ、e、ổng thân thể chỉnh cái bọc ở hơn nữa chiếc xe ở vững vàng tính bên trên làm điều chỉnh im này ẹ、e、ổng hoàn toàn có thể làm được ở trên xe a n ổn lại ngủ một giờ hôm nay là tạp chí quay t r ụ còn có phỏng vấn chúng ta trước phải đi phòng trang điểm sau đó đợi na liễn trang điểm ra mặt làm xong lại đi chụp tạp chí sau bữa cơm t r ư a một giờ r ư ỡ i trở lại công ty tiếp nhận phỏng vấn không sai biệt lắm một thiên hành trình sẽ ở bốn giờ chiều sau đó kết thúc ừ ta biết cơm chưa lời nói cần phải đi mua cái gì chứ đơn giản chuẩn bị một chút ở trên xe ăn là được người muốn ăn cái gì ta Cầm tay lái lưu tín a n có chút kinh ngạc đây là hắn cái này tiểu người đại diện có thể quyết định sự tình sao loại này hẳn muốn hỏi nghệ sĩ đi nàng buổi chiều phỏng vấn phỏng vấn hết mới có thể chính thức ăn cơm buổi trưa lời nói tùy tiện ăn một ít đ ể m ộ t cái là được chuyện này lưu tín a n có chút rung động muốn làm mức này sao cơm chưa khẳng định vẫn là muốn ăn đi nghệ sĩ đều là như vậy à tín a n ống kính sẽ đem một người trở nên béo nếu như muốn ở trên màn ảnh mị mị xuất hiện sưng vụ là tuyệt đối không được hung chi bị đói cái gì đối cho các nàng mà nói đã là bình thường như cơm ữ a không cần quá lo lắng hàn ở đức thanh â m rất là vững vàng nhưng để lộ ra tới tin tức nhưng là để cho lưu tín an không ngừng được tao mày đối với một cái có tập thể hình thói quen nhân mà nói không ăn cơm có thể không phải một món chính xác sự tình a lưu tín an ngươi nghe, nghe một chút ở đức ca nói cái này gọi là tiếng người sao đột nhiên ở sau lưng vang lên giọng nữ để cho hàn ở đức xứng sở lưu tín a n ngược lại là không bị hù dọa hắn đang ở chuyên chú lái xe ngươi không ngủ một hồi vốn là muốn ngủ nhưng một hồi đến phòng trang điểm ngủ tiếp cũng giống vậy ở đức ca ta bồi chưa muốn ăn cầm tháng nhiều nhất hai cái ta đây cũng muốn ăn nhớ mua cho ta nghệ người hay là có nhất định tự bản thân tính dĩ nhiên cái này cũng bởi vì im này ẻ、e、ổng quyền phát biểu tương đối lớn làm tín bên trong nhân khí bài danh phía trên mấy vị một thành viên nàng còn là có tư cách với công ty để yêu cầu lần này hàn ở đức không cự tuyệt nữa hắn g ậ t đầu một cái nhìn lên trước mặt con đường sau đó chỉ chỉ bên cạnh một nơi chỗ đậu xe dừng nơi đó là được rồi lưu tín an thành thạo k h ô n g chế bảo mẫu đậu xe được s ạ c h sẽ gọn gàng tải lái xe để cho im này ẻ、e、ổng với hàn ở đức cũng là có chút kinh ngạc â chỉ là dừng cái xe mà thôi không đến nổi khoa chương như vậy chứ là rất đáng ra kinh ngạc sự tình n g ư ơ i là không biết có bao nhiêu lái xe rất dở người đại diện hắn ở đức vẻ mặt thổ thức hắn may mắn ngồi qua mấy lần chỉ có thể nói bây giờ có thể ngồi lưu tín an lái xe thật là một kiện rất để cho người ta buông lòng sự tình ba người xuống xe lần đầu tiên hàng thật giá thật tới phòng trang điểm hắn ở đức rắc được lưu tín an cần phải có cùng theo một lúc vào đi một chuyến phát phòng trưởng hôm nay na liễn trang liền kính nhờ hắn ở đức vào cửa đó là với cửa một cái nữ nhân x i n h đẹp t i ế p lời đối phương nhìn hắn một cái lại nhìn về phía cười hì hì đối với mình vây tay im này ổng gật đầu một cái trực tiếp tới đi được rồi đây là tuyến thường xuyên đến phòng trang điểm cho nên im này e ổng cùng h à n ở đức cũng với người ở đây rất quen bất quá lưu tín a n này một bộ mặt lạ hoắc hay là để cho trong phòng hóa trang đem dư hóa trang sư môn ghẽ mắt làm nghề này phần lớn đều là nữ tính mà lưu tín a n như vậy một người vóc dáng cao ngất mặt mũi hàn rất anh tuấn nam nhân xuất hiện sau đó rất nhanh đó là đưa tới thảo luận cũng may h à n ở đức kịp thời giúp lưu tín a n làm giải thích đây là chúng ta công ty mới tới người đại diện không phải nghệ sĩ a các người đừng hiệu lầm người đại diện g、e. v tổng biên tập điên rồi sao vị này người đại diện tiểu ca nhìn rất xoài a không thích đáng nghệ sĩ có phải hay không là đáng tiếc lời nói này để cho hàn ở đức không nhịn được nụ cười trên mặt hàn dĩ nhiên cũng là cái nhìn này mà bị mọi người tán dương lưu tín a n là là có chút lúng túng hàn kéo xuống khẩu trang lộ ra l ệ phép nụ cười cũng không có nói gì nhiều không có khẩu trang làm gương mặt tuấn tú ngăn trở đám này không có chuyện làm trang điểm sư môn đều là đều nhịp thán phục lên tiếng các nàng coi như là với nghệ sĩ tiếp xúc qua nhiều nhất một trong những ngày rồi nhưng giống như là lưu tín a n loại này cực kỳ thiên nhiên xuất ca thật là rất ít thấy nói như vậy trung pi tới phòng trang điểm nam nghệ sĩ phần lớn cũng làm thần tượng mà thần tượng chứ sao nói thật có chút nam nghệ sĩ thật muốn cho trang điểm sư môn dập đầu mới được có rất nhiều nam nghệ sĩ dung nhan trạng thái so với những người hái mộ tưởng tượng kém rất nhiều chỉ có một chút diễn viên dung nhan mới có thể chống lại ống kính tra tấn lưu tín an loại này tướng mạo chính là tiêu chuẩn diễn viên mặt thuộc về là cái gì cũng không chuẩn bị ném lên là có thể trực tiếp thượng kính cái loại này người đại diện quá phí của trời đi có một cái c h ớ c mắt như vậy gian lưu tín an cảm giác mình tựa như và ổ sói tiểu dương thằng nhóc như vậy sau này vị này mới tới người đại diện tiểu ca liền phải phụ trách na liễn hành chính sao ừ trong thời gian ngắn là như vậy tiểu ca có hứng thú hay không tới đi làm thêm làm người mẫu phòng trưởng nhất định sẽ cho một mình ngươi rất tốt giá ây ta tạm thời còn không có làm chuyện tình khác ý tưởng cảm ơn mọi người khỏe ý rồi và thanh âm lại cũng dễ nghe như vậy có bạn gái sao thuận lợi thêm một phương thức liên lạc sao liệu tín an kẻ ngốc rồi suy nghĩ k ĩ một chút hắn tự a hồ vẫn đi tới nơi này bên sau đó lần đầu tiên tiếp xúc được không phải nghệ sĩ phổ thông khác phái nhưng bên này khác phái cũng như vậy trào ra cùng n h i ệ t t ì n h sao không phải nói người châu a tính cách phần lớn đều là nội liêm sao đang lúc hắn chuẩn bị c ự tuyệt thời điểm mới vừa rồi dẫn im này ẻ、e、ổng đi r ử a mặt vị k i a p h ò n g t r ư ở n g đi ra cơ hội là đại môn mở ra đồng thời đám này thuộc về bắt quái dưới trạng thái trang điểm sư môn nhanh chóng tách đi ra lần nữa vùi đầu vào trong tay mình trong công tác động tác đều nhịp đến để cho lưu tín an cho là vừa n ã y là chính mình ra hảo giác vào đi hôm nay là cái gì quay trụ bị hàn ở đức xưng là p h á t phòng trưởng nữ nhân đi tới lưu tín an cùng hàn ở đức trước mặt nàng đầu tiên là mang theo kinh ngạc nhìn một cái lưu tín an sau đó hướng về phía hàn ở đức hỏi hàn ở đức không lên tiếng lưu tín an chính là đưa điện thoại di động lấy ra lục x o á t ra một ít mới vừa rồi hẳn ở đức phát cho hắn tài liệu tin tức sau đó biểu diễn cho đối phương nhìn đại khái nhu cầu là những thứ này phát phòng trưởng người xem có còn hay không có thể bổ sung địa phương đây phát phòng trưởng nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái lưu tín an thiêu m i người mới đúng xin ngài chiếu cố nhiều hơn rất tốt cùng nhau tới đây đi thuận tiện nói cho ngươi một ít chú ý sự hạng lưu tín an gật đầu đi theo phát phòng trưởng với im này e ổng sau lưng hướng một người trong đó căn phòng đi tới căn phòng kích thước không lớn một cái đại đại trang điểm bàn phía trên bày đầy một ít lưu tín a n hoàn toàn không nhận biết trai trai lọ lọ trừ lần đó ra một cái cái g ư ơ n g lớn cộng thêm một cái ghế salon đó là cả phòng tạo thành im này ẻ、e、ống rất thói quen ngồi ở trước gương chỗ ngồi sau đó nhìn trong gương lưu tín a n lộ ra một cái nhãn hiệu tính nụ cười không thể không nói nhìn xuất ca ăn quả đáng thật là một kiện rất thú vị sự tình nhất là vị này xuất ca hay lại là tổng biên tập cháu ngoại ngồi xuống là được rồi ngươi là hôm nay lần đầu tiên đi làm sao đúng chỉ là với ngươi nói đơn giản một chút na liễn bên trên hết trang sau đó một ít chú ý sự hạng bất quá ngươi nên phần lớn đều biết đơn giản mà nói chính là hết thể đều để bảo vệ hình dáng làm cơ chuẩn không nên để cho nàng làm bất kỳ có thể ảnh hưởng trang tạo sự tình bất kỳ thì như đây t h ì như để cho nàng ăn một ít cần đem miệng há mở rất đại thực vật giống như là vắt cơm loại này phòng trường ngươi tại sao dường như đem ta nói như là ta sẽ làm như vậy như vậy chính xử lý im này hẹ ổng tóc d à i p h á t phòng trường lộ ra một cái t r e o g ẹ o nụ cười nàng xem hướng trong gương trên mặt viết đầy bất mãn im này hẹ ổng ngươi không đã làm như vậy sao người mới vẫn còn chứa cho ta chút mặt mũi chứ sao mặt mũi là phải dựa vào chính mình tranh thủ ana liễn im này hẹ ổng sau đó băng b ó khuôn mặt nhỏ nhắn để cho phát phòng lớn lên ở trên mặt nàng sức dễ dàng hơn một ít rất nhanh để cho lưu tín a n trận to hai mắt một màn xuất hiện trang điểm sư môn làm trang tạo một loại đều có chính mình b í quyết mà vị phát họ thợ hóa trang đoàn đoàn đoàn nhìn đối phương không chút lưu tình dùng trang điểm đạo cụ hướng im này e ổng trên mặt mánh phách độc làm lưu tín a n cả người đều ngu k i a trầm đục tiếng vang âm thanh nghe không giống như là giả chuyện này đến tột cùng là ở trang điểm hay là ở đánh người ạ im này e ổng chính là từ đầu đến cuối chặt nhắm đến con mắt tựa hồ đã sớm quen thuộc một bộ này chương trình như vậy rất nhanh bên trên đáy trang quá trình kết thúc mở mắt ra im này ẻ、e, ổng liếc mắt đó là thấy được trong gương trận con mắt lớn hết sức kinh ngạc lưu thị lan nàng ơi một tiếng rất kinh ngạc ê nghe cảm giác rất đau thật sẽ rất đau a phòng trường ngươi lần sau nhẹ một tí có được hay không đau điểm với xuống trang ngươi chọn cái nào rất tốt s ắ c bén trả lời để cho im này ẻ、e, ở ngừng n g công kích p h a n cũng cũng môi cũng lên lộ ra rất bộ d á n g bị khuất nhưng là thật rất thương n h ì n một chút ngươi một người nghệ sĩ chút chuyện này cũng nhịn không được sao được rồi phát phòng trưởng cùng im này ẹ ổng nói chuyện phiếm ít nhiều có nhiều chút đánh thẳng vào lưu tín an đối nghệ sĩ nhận thức bà ẹ Dù hi un rất sớm trước cũng đã nói nàng sợ hãi lưu tín an xem thường chính mình nghề nhưng lúc đó lưu tín an cảm thấy bà ẹ Dù hi un cách nói rất hoang đường ở hắn quốc gia nghệ sĩ là cái rất hiếm thấy nghề vô luận đi đến nơi nào nghệ sĩ cũng sẽ bị những người hái mộ ủng hộ nguyện ý tiêu tiền f a n c à n g là không đ ế m xuể nhưng ở bên này nghệ sĩ tựa hồ thật chỉ là một loại phổ thông nghề như vậy im này ẹ ổng thậm chí sẽ bị cho nàng trang điểm phòng trang điểm phòng trưởng kiến trách có lẽ là bởi vì im này ẻ ổng làm người hiền lành sẽ không đơn giản sinh khí nhưng nhìn im này e ổ n g cái này thành thói quen biểu tình lưu tín an có thể đoán được một màn này khẳng định lúc đó có phát sinh h á n kinh ngạc cũng ở đây im này e ổ n g trong quan sát phát phòng trưởng có phải hay không là rất quả đáng lưu tín an b u n g tay dùng để cho im này e ổ n g cắn răng nghiến lợi ôn hòa thành tuyến chậm rãi mở miệng nói ta nghe phòng trưởng v a ngươi trở nên thật là nhanh ừ loại nghĩ gì này vậy đúng rồi không nên đem này nha đầu làm cái gì thật lợi hạ nhân nhiều tiếp xúc một chút ngươi liền sẽ biết rõ người nọ là nhiều để cho người nhức đầu tính tình phát phòng trưởng ngược lại là thập phần tán thưởng lưu tín an biến chuyển người đại diện nhưng là không thể nhất thương tiếc nghệ sĩ phàm là người đại diện bắt đầu thương tiếc nghệ sĩ như vậy nghệ người nói chuyện quyền cũng sẽ bị vô hạn phóng đại đây chính là cấm kỵ ta biết l ư u tín a n gật đầu hoàn toàn không để ý im này e ông kia ai đoán tiểu biểu tình im này e ông là thực sự nhức đầu à nàng còn cho là mình có lưu tín a n người mới này đi theo nàng là có thể nhàn nhã một ít đâu rồi mà nhìn hiện ở cái tình huống này nói không chừng lưu tín a n là so với hẳn ở đức càng nghiêm túc loại người như vậy thư rồi nàng thật giống như trên quán đại phiền thái rồi chương hai trăm năm mươi sáu làm gì vậy đột nhiên vang lên thanh â m để cho đùi kinh sợ thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném ra ngoài ý thức được bị mội mội t r e o chọc sau đó bà ẹ rủ hi un rất không vui đánh phía trước đụng lên tới dọa nàng son sê a ngoan tức giận đến dọa ta rồi ai bảo dù hi un tỉ ngơi ư ngay cả cơm t r ư a cũng không tốt ăn ngon nhìn cái gì chứ gần đây có cái gì thú vị sự tình sao đánh tốt cơm son sê a ngoan liếc mắt liền thấy được ngồi một bên c a o mày nhìn điện thoại di động bà ẹ rủ hi un ô m kết thân gần tỷ tỷ quan tâm tâm tình nàng rất chủ động tới hỏi tình huống không tưởng chính mình còn bị o á n trách thật là đáng thương không có gì vậy sao ngươi cau mày chúng ta rủ hi un tỉ muốn vui vẻ cười mới được đến cười một cái cổ linh tinh quái mội mội để cho bà ẹ、e、rủ hi un lộ ra bất đắc dĩ nụ cười nàng đem điện thoại di động hướng xuống dưới trừ ở trên bàn thở dài nàng có thể lo lắng còn có thể là cái gì chính mình công việc với sinh hoạt cũng thuận b u ồ n xuôi gió chỉ có lưu tín a n mới có thể làm cho nàng như thế lo lắng bất quá nàng không phải đang vì các nàng cảm tình giàu gì càng nhiều thật ra thì vẫn là đang lo lắng hôm nay lưu tín a n công việc người đại diện a nhà mình nam nhân đúng là rất biết chiếu c ô nhân tính gạch nhưng người đại diện vẫn là phải với rất nhiều người giao thiệp với nàng lo lắng lưu tín a n sẽ đần đ ộ t bị người bộ lời còn không tự biết không muốn thấy phải là nàng xem thường lưu tín an dù sao nàng một lần cũng không bái kiến lưu tín an tiếp thụ qua tương tự công việc coi như lưu tín an có thể đem loại công việc này làm rất h á vậy cũng cùng với nàng lo lắng đối phương không mâu thuẫn không sai biệt lắm hai mươi phút trước lưu tín an nói với nàng hắn đã với im này hẹ、e、ổng đến tạp chí quay c h ủ h i ệ n trường địa điểm nàng ngược lại là cũng nhận biết các nàng cũng đi qua bất quá tạp chí vật này thực ra không tác dụng lớn đến người đại diện hỗ trợ mới đúng hẳn không có chuyện gì chứ rốt cuộc trách ngươi này vâng t h ắ n g hết ta ngươi cảm thấy lưu tín a n là cái loại này rất biết chiếu cố nhân tính vậy sao bà hẹ rủ hi un không đầu không bơi đặt câu hỏi để cho son sệ ả n g o ạ n có chút không sợ được đầu não đầu tiên nàng bên trên kia biết rõ chuyện này đi nàng với lưu tín a n giao tình bà hẹ rủ hi un cũng, cũng biết rõ đơn giản chính là ăn chúng qua cơm đồng thời đánh trò chơi chỉ có một lần lừa gạt đến bà hẹ rủ hi un gặp mặt đã qua cũng bởi vì nàng ta thiên chính mình lỡ lời lỡ miệng nói liền mấy lần như vậy tiếp xúc nàng sao có thể có thể biết rõ hơn nữa dù he un tỷ tại sao ngươi đột nhiên hỏi cái này nha hắn có thể hay không chiếu cố nhân n g ư ơ i n ê n muốn càng rõ ràng một ít đi bà ẹ dù he un sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này lưu tín an không phải sờ chệ a mẹ ư hắn cần phải chiếu cố người nào không trước mắt các thành viên còn cũng không biết rõ lưu tín an chạy đi cho t u y ế n đi làm người đại diện chuyện này khu tạm thời người đại diện chủ yếu mục đích vẫn là vì ra vào các đại tiết mục quay c h u hiện trường lấy cái thân phận này đi kiến tập một chút chuyên nghiệp người chủ trì khẩu tràng năng lực chính là suy nghĩ đợi sau đó nếu như ngươi đi hoa điều với hắn cùng tiến lên tiết mục thời điểm h ắ n có thể hay không chăm sóc kỹ ngươi ta h i ở trong i s hoảng m tiết bừng tỉnh, t sau n hề hề dùng bà vai đụng Hi-un xuống. Hi-un nghi ngờ ánh hề hề bả bà vai Đổi bà ẹ rủ lấy m mục là ta? công thẩm x u ấ t ra đường không thừa nhận kia không phải một món rất thú vị sự tình sao dù sao cũng hơn bây giờ này ra một kính cũng phải đeo khăn trùm đầu phải tốt hơn nhiều đi sau này sẽ có cơ hội vạn nhất lần này lưu tín an phát h ỏ a đâu rồi nói không chừng hắn liền thuận lý thành trương vào làng giải trí phát triển ngươi nói là chứ không loại bỏ lại o khả năng này nhưng hắn tại sao lại muốn tới chúng ta quốc gia phát triển đây bà ẹ d d ù hy un nữ môi đây là một kẻ ngu cũng sẽ chọn lựa chọn hoa điệu bên kia nhiều đại thị trường các nàng bên này nhiều đại thị trường xuất ca người chủ trì ở bên này có thể không nổi tiếng mọi người muốn nhìn là chơi đùa cùng định ngượm mà không phải là một cái buôn bán động tâm đẹp trai người chủ trì muốn làm rõ ràng chủ thứ a tại sao không thể tới bên này bằng vào ta đối lưu tín an cái nhìn nếu như lưu tín a n tên kia thật có cơ hội lựa chọn lời nói ta cảm thấy cho hắn sẽ c h ọ n tới nha hắn lựa chọn tới ta sẽ như vậy đàng hoàng để cho hắn tới sao đó là nhân ra lưu tín a n chuyện ngươi dựa vào cái gì ngăn son sệ a ngoằn nói lên kháng nghị sau đó nàng đó là thấy bà é rủ hy un rối ra bản thân kia xinh xắn dễ thương bàn tay mười ngón tay tinh tế béo mập kiểu bàn tay nhỏ bé dần dần xích chặt cho thấy điều điều không rõ ràng như vậy g â n xanh đương nhiên rồi nàng nhất định là không làm được mạch máu nổi lên loại trạng thái kia bây giờ mạch máu nhìn rất rõ ràng chủ nếu là bởi vì nàng bạch bất quá bà hẹn r hi un cũng không cho là như vậy nàng tự hồ cảm giác mình rất lợi hại có thể một quyền đập chết liệu tín an nếu là hắn dám không nghe ta ta sẽ hung hắn đánh hắn n g ư ơ i dù hi un tỷ ngươi đánh liệu tín an hắn một m tám nhiều chứ có ích lợi gì các ngươi chỉ là không nhìn thấy thôi bình thường ở nhà thời điểm hắn cho tới bây giờ cũng không dám trả đũa chỉ không đau sau đó đem nàng công kích làm đấm bóp thật giả son sẽ hãng oán là rất dễ dàng tin tưởng người khác nói pháp hải tử thấy bà hẹ r hi un này thật phần tin chắc cách nói nàng thật sẽ tin tưởng mà son sệ à n g o ạ n cổ động cũng để cho bà ẹ rủ hi un thổi phồng hưng phấn hơn dĩ nhiên có cơ hội tỉ biểu diễn cho ngươi một chút lưu tín an mới không dám không nghe ta đây kia dù hi un tỉ ngươi đang lo lắng cái gì đây đề tài vòng vo trở lại bà ẹ rủ hi un lướng biếng hướng trên bàn một n ắ m út sấp một tay chống c ằ m không ngừng được than thở ta tối hôm nay hay là đi cái kia bên đi thật sự không yên lòng ngươi ngược lại là nói cho ta biết kết quả chuyện gì xảy ra bà ẹ rủ hi un y ê lặng liếc mắt một cái son sệ ả ngoản sau đó an tính nhã cơm nói cho nàng biết không được son sệ ả ngoan tiền khoa chồng chất nàng quả thực là không yên tâm đem những n à y chuyện nói cho người khác biết tỷ vớt đi ăn ngươi cơm buổi chiều còn có chuyện phải làm đây son sệ ả ngoan lục trí dùng nhanh từ đâm cơm tự thật giống phía trên v ẽ bạ ẹ rủ hy ùn mặt như vậy chân nhân nàng không chọc nổi cơm trung quy chọc nổi đi mà bên kia nhìn im này ẻ ổng vô cùng tự nhiên ở kính trước mặt đầu dựa theo đạo diễn chỉ thị b à y ra đủ loại hình dáng lưu tín a n không khỏi lắc đầu khen ngợi này chuyên nghiệp chính là với hãn loại này người bình thường không giống nhau loại này c h ụ tạp chí chiến trận lưu tín ăn không thể không bài kiến trước trăm đại lần đó quay t r ụ p hắn đối mặt chiến trận hãy cùng bây giờ im này ẻ、e、ổng đối mặt không khác biệt quá lớn nhưng bọn hắn lúc ấy nhưng là để cho phụ trách quay t r ụ p đạo diễn nhức đầu một đoạn thời gian thật lâu đây tất cả mọi người là nhìn tần chủ nhân sờ chế ạ mẹ cũng không nhiều để cho như vậy một đám quay t r ụ p ngoài nghề muốn muốn làm ở kính trước mặt đầu thần thái tự nhiên là một kiện rất buồn ngủ chuyện khó chớ đừng nói chi là bây giờ đứng ở ô n g kính trước tràn đầy nước trái cây như vậy say lòng người nụ cười im này ẻ、e、ổ rồi thấy cho các nàng rất đáng gởm h ắ n ở đức phát giác lưu tín an rung động hắn buồn đệ thấp thanh tuyến với lư ta lúc trước cũng quay trụ quá tương tự đồ vật nhưng lúc đó ta thật sự sốt sáng tới tay cũng không biết rõ làm sao thả bình thường bây giờ ngươi để cho ta đi lên ta cũng thiếu thốn các ngươi quốc gia không phải có đôi lời tới kêu thuật thuật thuật nghiệp có chuyên về một phía đúng liền cái ý này ở phương diện này na liễn nhưng là chuyên nghiệp a ngươi khẳng định so với không được liệu tín a n mỉm cười ngược lại là không quá nhớ quá im này e ổng sự tình hắn chỉ là nhìn im này e ổng cái này tự nhiên tùy ý bộ dáng không thể tránh khỏi nhớ lại cái tia sáng sớm hôm nay mới với hắn cách ra nữ nhân nếu như là bà ẻ、e、rủ hy ôn lời nói hắn tin tưởng bà ed rủ hi un cũng sẽ làm được với im này e ô n g không đúng hắn bạn gái là giỏi nhất coi như là đối mặt giống nhau cảnh tượng ứng đối cũng là có thể so với im này e ô n g tự nhiên hơn cùng t tí ù y tính đúng rồi ta nghe na liễn ngày đó nói ngươi có bạn gái là thực sự sao a ân là thực sự có một cái cảm tình rất tốt bạn gái nhắc tới bà ed rủ hi un lưu tín a n trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười mặc dù không có thể quang minh chính đại đem bà ed rủ hi un danh tự thuyết đi ra nhưng lưu tín a n tuyệt đối sẽ không giấu giếm bà ed rủ hi un tồn tại người hoa a không phải là bên này nhân ô hát、uh、k i a ngươi qua đây cho na liễn làm người đại diện bạn gái ngươi không ý kiến h à n ở đức tựa hồ rất thích nghe bác k h á i ý kiến có thể có ý kiến gì h à n ở đức thiêu mi sau đó nhìn xa xa đang cùng đạo diễn trao đổi im này h ổng chúng ta na liễn đẹp đẽ không lưu tín an gật đầu một cái có thể xuất đạo làm t h ậ t tượng nhan giá trị phương diện tự nhiên không cần quá nhiều nghi ngờ với xinh đẹp như vậy hải tử mỗi ngày khoảng cách gần công việc bạn gái sẽ không có cảm giác nguy cơ sao lưu tín an lần này n h e hiểu hắn mất cười ra tiếng hướng về phía hàn ở đức vây tay hàn ở đức không rõ vì sao dựa đi tới chờ hắn kéo gần lại một ít với lưu tín a n giữa khoảng cách sau đó thoáng cái đó là nghe được lưu tín a n thanh â m ở đức ca bạn gái của ta bợ lạ liễn x i n h đẹp hơn thật ừ ở trong mắt ta là như vậy hắn ở đức không ngừng được lắc đầu khen ngợi nam nhân tốt ta nam nhân tốt về phần lưu tín a n cách nói kết quả là thật hay giả hắn ở đức không đáng đánh giá thẩm mỹ vật này rất nhìn chủ quan có lẽ lưu tín a n nói là thật hay hoặc là trong mắt tình nhân r a tây thi bất quá nói chuyện cũng tốt có thể nghe được lưu tín ăn đánh giá này hắn ít nhất có thể yên tâm ở hai người tán gấu chung im này ổng、e、quay trụ tạm có một kết thúc thời im này ẻ、e、ổng kết thúc quay t r ụ lưu tín a n vội vàng n ắ m áo khoác lên đón trước tiên đem áo khoác đưa cho im này ẻ、e、ổng tỏ ý đối phương đem áo khoác t r o à n g bên trên sau đó hắn đó là hướng về phía đạo diễn cười nói tặng so với ngay từ đầu ở phòng trang điểm lúc đó có nhiều chút đứng ngồi không yên dáng v ẻ v ẹ n vẹn một buổi sáng thời gian lưu tín a n đã tiến bộ rất nhiều bất quá hắn lễ phép động tác thật ra khiến phụ trách quay t r ụ con mắt của đạo diễn sáng lên n g ư ờ i là na liễn người đại diện mới vừa rồi dẫn im này ẻ、e、ổng tới vấn ăn là hàn ở đức dù sao cũng là hàng thật giá thật công việc liên quan mạ lưu tín ăn này cái tân thủ khẳng định không thể tùy tiện phải n ư ờ n g chuyên nghiệp tới mới được mà giống bây giờ loại này trung tràng nghỉ ngơi khâu hắn đi lên để hỏi cho tốt nói cái tạ vẫn là không có vấn đề nguyên nhân cũng là như thế đây là đạo diễn lần đầu tiên thấy lưu tín an đúng ta tên là lưu tín an hôm nay khổ cực đạo diễn rồi ô、oh、hát không khổ cực không khổ cực ngươi có hứng thú làm người mẫu sao、Phúc. với đạo diễn thanh em đồng thời vang lên còn có rơi ở phía sau lưu tín an một người vị im này ẻ、e、ổng tiếng cười đây đã là im này ẻ、e、ổng hôm nay lần thứ mấy nghe câu này phòng trang điểm một lần bây giờ chụp tạp chí địa phương lại một lần nữa chẳng lẽ buổi chiều trở về công ty phỏng vấn còn phải nghe được một lần sau lưu tín an mình cũng là có chút l u n g túng hắn lộ ra một cái l u n g túng nụ cười đúng ngực nói có thể được đạo diễn ngài công nhận là ta vinh hạnh bất quá ta tạm thời còn không cân nhắc những thứ này trước đem mình chức vụ mình công việc làm xong mới được không v ệ ở chỗ này ngươi bề ngoài điều kiện rất tốt làm người mẫu lời nói nói không chừng còn có một lần là nổi tiếng cơ hội không nhiều suy tính một chút cảm ơn ngài công nhận biết rõ đại khái không thuyết phục được lưu tín an đạo diễn bất đắc di thở dài phất tay một cái tỏ ý hắn có thể rời đi lưu tín an lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng dẫn c h e miệng cười không dứt im này hẹ、e、ổng đi về tới tình huống gì tín a n âu ba bị đạo diễn hỏi có muốn hay không làm người mẫu ngươi thật không suy tính một chút sao na liền à trực tiếp gọi ta lưu tín a n là được bất quá ta thật thích hợp làm người mẫu sao mọi người tại sao cũng hỏi như vậy ta lưu tín a n giơ tay lên sờ một cái chính mình g ó má nói ra một câu để cho h à n ở đức cùng im này hẹ、e、ổng cũng yên lặng lời nói hai người hai mắt nhìn nhau một cái ăn ý đổi chủ đề na liễn lên xe trước nghỉ ngơi một chút đi tín ăn ngươi muốn ăn cái gì a ta đi mua đồ đi ở đức ca muốn ăn cái gì lưu tín an vội vàng đem việc này ô m đồng đến mở cái gì đùa giỡn hắn ở đức đi mua đồ để cho hắn với im này ẹ、e、ở một mình hắn chính là rất có năm nước coi như bà ẹ rủ hi un không sẽ biết rõ hắn cũng tuyệt đối không cho phép chính mình với một người tuổi còn trẻ khác phái đơn độc sống chung cũng được đơn giản ăn chút cơm t h ắ n g đi phụ cận đây ta nhớ được có bán hắn ở đức còn nhớ im này ẹ、e、ở muốn ăn cơm t h ắ n g chuyện này lại nói cơm t h ắ n g đúng là cái ăn tương đối dễ dàng đồ vật ta đây đi mua đi ở đức ca ngươi với na liễn chức nghỉ n ơ i cho khỏe đi được khổ cực tín ăn đâu ba rồi bị cô gái như vậy ngọt tí tách tê ầ u ba đúng là một món rất làm cho lòng người ngứa sự tình nhưng lưu tín a n đã tại bên này ngây ngô rồi lâu như vậy rồi thật đúng là không lớn thích những cái này cách gọi húng chi cái này cách gọi quá thân mật hắn rất không được tự nhiên gọi ta tín a n là được ga na liễn lần nữa dặn dò một lần lưu tín a n với hàn ở đức cùng im này hẹ ống tách ra hướng cao ấ c phụ cận đi tới na liễn nghe tín a n đi hắn là người hoa hơn nữa còn có bạn gái theo ta được biết tín a n với hắn bạn gái quan hệ rất tốt không để cho ngươi gọi như vậy phòng chừng cũng là sợ hắn bạn gái hiểu lầm đi hắn ở đức có thể nhìn ra lưu tín a n này cố ý kéo dài khoảng cách cách làm làm một nam nhân hắn rất kính nể lưu tín a n cách làm tất lại không phải tất cả đàn ông cũng có thể chống cự bị im này hẹ、e、ổng như vậy thân mật kêu một tiếng âu ba ít nhất thích tin những người h ái mộ khẳng định không có biện pháp kháng cự được rồi ta không có gì ý tưởng kỳ quái ở đức ca ngươi đều nói như vậy ta không kêu là được ừ còn ngươi nữa sẽ không đối tín a n có ý nghĩ gì chứ im này hẹ、e、ổng lộ ra biểu tình kinh ngạc nàng đưa tay chỉ chính mình nợ nụ cười ta theo ta được biết ngươi nên đối tín ăn loại đàn ông này không có gì sức để kháng chứ t h à nàng h thật m ó i ta thật sợ n ư ơ i thất thủ. Làm sao có thể ta mới không muốn trở thành chính mình phỉ nổ nhân tuy nói hàn ở đức nói không sai lưu tín ăn trên nhiều khía cạnh đều rất phù hợp nàng giới tính nhưng phù hợp lại không có nghĩa là nói trên cái thế giới này liền lưu tín ăn một người nam nhân quá coi thường nàng vậy là được lên xe trước hai người lên xe im này hẹ、e、ông đem cản trở hàng sau ghế ngồi tiểu d è m kéo lên đi h i ế u kỳ tiến tới hàng trước ở đức ca biết rõ lưu tín a n bạn gái là người nào hả đào góc tường khẳng định không làm nhưng cũng không có nghĩa là nàng không bắt m á i trong thời gian ngắn tiếp xúc đi xuống nàng cảm thấy lưu tín a n là cái rất không tệ nhân ưu tú như vậy nam bạn gái người nàng thật rất là tò mò đối phương chân thân không biết rõ hắn chỉ là nói với ta tự có bạn gái ân cứ như vậy mà thôi hắn g ở đức cũng không tính đem lưu tín ăn thấy được bạn gái mình so với im này hẹ、e、ông tốt xem chuyện này nói cho đối phương biết sao nói sao chỉ cần làm ộ t phụ nữ cũng sẽ ở dáng ngoài phương diện có t h ắ n g b ạ m u ố n đừng xem i m này ẻ ổng mỗi ngày đều cười hì hì một bộ thật thà bộ dáng cô nàng này nhưng là đối với chính mình dáng ngoài tương đương có tự tin vì để tránh cho một ít không cần thiết tỷ đấu hẳn ở đức quyết định giấu g i ế m ôi chao thật tốt kỳ a một hồi có thể hỏi một chút sao nếu như ngươi muốn hỏi liền hỏi chứ nhưng khắc bức nhân ra a yên tâm được rồi qua đại khái hai mươi phút bảo mẫu xe chỗ ngồi kế bên tài xế bị kéo ra mang khẩu trang lưu tín an ngồi tới đồng thời còn đem trong tay mua được đồ vật phân cho hai người na liễn lời nói muốn ăn mấy cái Một quyền. ừ hắn ở đức t r ậ n mắt im này ẻ、e、ổng q u á t miệng lường b i ế n g lui về phía sau rượu vào một chút lưu tín ăn ngươi xem cho ta phân chính là đ ừ n g quá nhiều nhưng là đ ừ n g quá thiếu đ ừ n g quá nhiều lại đ ừ n g quá thiếu đây là một cái rất mâu thuẫn lời nói bất quá lưu tín ăn tựa hầu nghe hiểu người này ý tứ bởi vì lúc trước có đoạn thời gian lý trình lộ tìm hắn hỗ trợ giảm cân lúc cũng thường thường nói lên loại này nghe cũng rất muốn cho hắn đánh người kỳ quái c á c h nói hắn đem cơm rong biển bài đoạn sau đó đưa cho im này ẻ、e、ổng bên trong đều là một ít đồ chua còn có dạ phản ở nhánh ăn tổng thể là tương đối giòn thoải mái nhưng với mỹ vị thành thật mà nói không thế nào nối kết ăn hai cái sau đó lưu t í n ăn hít sâu một hơi chẳng lẽ nhà mình bạn gái ở lúc làm việc cũng hầu như là ngày ngày ăn loại này rất khó để cho người ta nuốt trôi đồ vật vừa nghĩ tới khả năng này lưu t í n ăn nhanh muốn đau lòng muốn chết không được hắn đợi sau đó có cơ hội nhất định phải thật tốt hỏi một chút bà ẹ rủ hi un nếu như nàng thật ở lúc làm việc bận quá không có thời gian tới ăn một bữa ra sáng bữa trưa chỉ có thể ăn những thứ này liền nhét đầy cái bao tử cũng sẽ cho người cảm thấy khó khăn đồ vật lời nói hắn sẽ mỗi sáng sớm dậy thật sớm vì bà ẹ rủ hi un làm n i ệ m tâm ở đất giống như là na liễn loại này nghệ sĩ buổi t r ư a có thể dùng giảm mỡ bữa ăn thay thế những thứ này ạ hẳn ở đức gật đầu một cái dĩ nhiên có thể mà một bên im này ẹ、e、ồng thì con mắt sáng lên giảm mỡ bữa ăn lời nói hẳn sẽ so với cơm tháng ăn ngon một ít chứ lưu tín ăn ngươi phải làm giảm mỡ bữa ăn sao lưu tín ăn lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười à không ta chỉ là tò mò hỏi một chút như vậy ạ im này ẹ ồng ủ rũ cuối đầu nàng còn tưởng rằng sau này có thể ăn được ăn ngon đây chương hai trăm năm mươi bảy bà ẹ、e、dù hi un không tư nở dê va cha mở xã hội tiểu người ngoại quốc cậu đặt ba người tán gấu đem bữa tiệc này ăn làm người ta cảm giác cảm giác hành hạ bữa chưa ăn xong lại uống chút nước đẻ xuống cái loại này cán bộ cảm giác lưu tín an rút ra mấy tờ giấy khăn phân cho hai người sau đó hiếu kỳ mở miệng hỏi một hồi còn phải tiếp tục quay chụp sao nhớ không lầm lời nói mới vừa rồi đạo diễn để cho bọn họ tới lúc nghỉ ngơi sau khi còn có mấy tổ danh t i ế p không có chụp đi nên được chụp xong mới có thể kết thúc nói cách khác một hồi phòng chừng còn sẽ có quay chụp mới đúng không sai biệt lắm thu cái đôi là được rồi không dùng được quá lâu na liễn một hồi ăn xong liền chuẩn bị tiếp tục đi quay chụp đi đừng ngủ thầy à biết rõ, biết rõ. ở đức ca ngươi dạy lưu tín ăn là được tại sao phải mượn cơ hội này khiển trách ta đây im này e ống cắp đến khuôn mặt nhỏ nhắn vậy kêu là một cái không tình nguyện nàng đều xuất đạo đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không biết dọn ăn rồi bữa trưa sau không thể ngủ đạo lý không phải nói làm như vậy không k h ỏ e mạnh chỉ là nàng làm nghệ sĩ nếu như ăn lo、no、đi nằm ngủ muốn ă n ngủ tỉnh sau đó tìm tới nghệ sĩ trạng thái là một kiện thật chuyện phiền thoái buổi chiều còn làm việc đâu rồi coi như ngủ cũng phải chờ một lát chụp xong tạp chí sau đó trở về công ty trên đường ngủ mới được p h ò n g v ấ rồi bữa trưa lại nhấp hai cái thủy nghỉ ngơi đầy đủ im này ẹ、e、ổng chưa cùng lưu tín ăn quá nhiều truy hỏi liên quan tới đối phương bạn gái sự tình làm việc trước công việc lại nói trải qua đầy đủ nghỉ ngơi sau đó quay chụp cũng cũng thập phần thuận lợi khoác áo khoác ở ông kính trước xác nhận một chút hôm nay thành phẩm cũng rất hài lòng sau đó hàn ở đức mang theo im này ẻ、e、ổng còn có lưu tín ăn với đạo diễn vân an sau đó rời đi trở về thời điểm lái xe biến thành hàn ở đức im này ẻ、e、ổng dự định ngủ một hồi cho nên hàn ở đức liền đem lái xe chuyện này gánh chịu đi xuống dù sao ở phương diện này hắn chính là chuyên nghiệp tiểu g e m kéo lên hàng sau im này ẻ、e、ổng có rút tại chỗ ngồi bên trên ngủ thật say lưu tín ăn n ắ m sách nhỏ phía trên có hắn hôm nay ghi chép nội dung công việc không cần phải nghiêm túc như vậy tổng biên tập ý tứ không phải cho ngươi học tập nhiều game show quay chụp chương trình ấy ư ngươi thật đúng là đem người đại diện trong công tác tâm h à n ở đức liếc mắt liếc mắt một cái nghiêm túc lưu tín an mất cười ra tiếng vì không bay dày phía sau nghỉ ngơi im này e ổng h à n ở đức thanh âm đẻ rất thấp cũng muốn giải làm người đại diện công việc mới được ở đức ca không cần lo lắng cho ta ta không liên quan ây được rồi h à n ở đức ngược lại không lo lắng lưu tín a n sẽ mệt mỏi hắn càng nhiều hay lại là sợ lưu tín a n thấy thân phận của được không cân bằng người đại diện công việc này nói dễ nghe một, chút kêu người đại diện, khó nghe một chút lời nói thực ra với phụ tá riêng không có gì khác biệt trợ lý cần phải làm gì cho nghệ sĩ chuẩn bị ăn mặc ngủ nghỉ hơn nữa còn phải tùy thời nghe nghệ sĩ sai khiến nói trắng ra là nghề này chính là ăn khổ cơm lưu t í n a n là cái gì thân phận mặc dù hắn không biết rõ lưu t í n a n cụ thể gia cảnh nhưng có thể bồi dưỡng được lưu t í n a n loại này khiêm tốn chi nhân gia cảnh tuyệt đối không phải nhà bình thường cảnh ưu tú như vậy một người chịu nguyện ý bung ô xuống dáng vẻ phụng bồi im này hẹ、e、ổng chạy những thứ này hành trình hắn thật là lo lắng lưu t í n a n tâm lý không thăng bằng a buổi chiều phỏng vấn là chính thức một chút phỏng vấn đây ư cần phải chuẩn bị từ sớm cái gì chứ một hồi chúng ta sau khi trở về na liễn đi trước thay quần áo chúng ta phải đi với phụ trách phỏng vấn nhân viên làm việc muốn một phần hôm nay phỏng vấn nội dung giản ý l à phỏng vấn cái vấn đề loại lưu t í n an tựa hồ có thể biết rõ đúng bởi vì phải loại bỏ một ít sẽ để cho na liễn không thích vấn đề ngươi biết rõ làng giải trí là có rất nhiều lôi khu không thể nói tới giống như là yêu những thứ này na liễn có bạn trai a không phải na liễn là người khác lưu t í n an có c h ú t n ộ n g người khác nói yêu thương với im này e ổng có quan hệ gì vậy cùng na liễn có quan hệ gì phóng viên liền muốn thấy được na liễn lộ ra loại này hoang đường biểu tình t có một cái trước mắt như vậy gian lưu tin an cảm giác mình thế giới quan bị đánh vào một đường ổn trở lại di ý v à trụ sở chính sau đó dựa theo mới vừa rồi với hàn ở đức nói tốt mới tỉnh ngủ im này ẻ ẩng lên lầu đi trước thay quần áo lưu tín a n là là theo chân hàn ở đức đi gặp một chút lần này phụ trách phỏng vấn truyền thông muốn tới rồi một phần cặn kẽ đặt câu hỏi dàn ý sau đó hàn ở đức chọn chọn lựa lựa đem một vài dễ dàng đưa tới nghĩa khác hoặc là tương đối nhạy cảm vấn đề chọn đi ra sau đó hết sức nghiêm túc với truyền thông biểu thị bất mãn quá trình này nhìn một bên lưu tín a n tấp tắc kêu kỳ lạ thật đúng là đừng nói hàn ở đức mặt băng bó chỉ trích người khác thời điểm vẫn có như vậy một tia vi nghiêm có hàn ở đức lần này nổi phần lớn đều là tiện siêu siêu bọn họ đắn đo được chính là chỗ này loại dễ nói chuyện tính cách nghệ nhân không thể phát h ỏ a nhưng người đại diện chính là đặc biệt làm những chuyện này ngược lại bọn họ cũng không ý dù sao chỉ cần có một người bởi vì chiếu cố đến mặt mui không tức giận bọn họ hỏi ra một cái có bạo nổ một ít chuyện chính là kiếm được chỉ có thể nói song phương cũng đem tính toán đánh đầy song phương cũng đều được rồi mình muốn nội dung phỏng vấn kết thúc hôm nay lưu tín an công việc coi như là hoàn toàn kết thúc a dĩ nhiên nếu như im này ẻ ẩng có cái chuyện gì hắn khẳng định còn về được bất quá vẫn là câu nói kia im này ẻ、e、ổng chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện tình khác tự tiện đi quay g i à y lưu tín an công việc lúc gian nhân ra lưu tín an thân thiết tốt sống chung đó là bởi vì lưu tín an phải cầu cạnh người yêu cầu phương diện này kinh nghiệm không phải là thời gian làm việc lời nói nàng mới không ngu đây nhiều lần tỏ rõ chỉ cần có yêu cầu liền có thể liên lạc hắn tuyệt đối không nên k h á c h khí sau đó lưu tín a n vây tay cùng im này ẻ、e、ổng còn có hẳn ở đức nói lời từ biệt hắn trở về còn dự định lai、like、sở chệ ám đâu rồi hiện ở thời gian này trở về lai、like、sở chệ ám đến mười một giờ đêm không sai biệt lắm cũng có thể đem mình lai、like、sở chệ ám thời gian b có thể hiện ở nơi này sinh hoạt t i ế t tấu hắn rất hài lòng a chính là vận động thời gian không hơn phân nửa khá là đáng tiếc ngồi vào xe mình bên trong lưu tín an cầm tay lái đơn giản chỉnh sửa một chút hôm nay sở hữu hành trình sau đó đó là xe khởi động chiếc hướng trong nhà đi tới tổng thể mà nói hôm nay lưu tín an học tập đến không ít kiến thức thực ra đi theo im này hẹ ông đồng thời chạy hành trình làm người đại diện công việc hắn lại như vậy có ném một cái ném tư tâm là hắn muốn mượn cơ hội này thuận tiện hiểu một chút bạ h rủ hy ôn công việc sau này mỗi ngày chương trình đều là nghệ sĩ hơn nữa đều là nữ thần tượng im này e ổng với bà ẹ、e、rủ hi un công việc chương trình hẳn không kém nhiều lắm loại chuyện này từ trong miệng người khác nghe được thường thường cũng thì không bằng chính mình chính mắt thấy được cũng chính là hôm nay này này g kế mới để cho lưu tín an rốt cuộc minh bạch tại sao bà ẹ、e、rủ hi un vẫn luôn nói ở bên này nghệ sĩ chỉ là một dứt công việc phổ thông im này e ổng thật là một chút xíu cái giá cũng không có thậm chí ở quay t r ụ thời điểm bởi vì có mấy lần không đi đến đạo diễn yêu cầu còn bị đạo diễn tích đỉnh đầu mặt m ắ một trận â đạo diễn địa vị cao như vậy sao chẳng mấy chốc lưu tín an đem xe dừng lại xong ở nhà mình ra nhà để xe dưới hầm xuống xe lên lầu với bà hẹ rủ hi un phát cái tin nói cho đối phương biết mình đã sau khi trở về lưu tín an trở về phòng thay quần áo chuẩn bị lai、like、s ở trễ ảm mà bên kia bà hẹ rủ hi un lau một cái trên c h á n mồ hôi thở hồn hển đứng ở luyện tập thất trung ương bên thai còn phát s ụ p sôi tiếng nhạc đột nhiên tiếng nhạc hơi ngừng nàng đưa mắt lạc ở trong gương dừng lại phát ra âm nhạc trên người son sệ an n g oản mắt lộ ra nghi ngờ người điện thoại di động reo không nhìn một chút sao không giải tỏa trước son sệ an oản cũng không biết rõ đến tột cùng là ai cho bà hẹ r hi un phát tin tức nhưng cái kia nói chuyện phím phần mềm đồ án nàng hay lại là nhận biết có thể có đẩy đưa một loại đều là bà hẹ rủ hi un để ý nhân giống như là người nhà a bằng hữu những thứ này chính là bởi vì biết rõ những thứ này son sệ a ngoan mới đem âm nhạc tạm ngừng hỏi một chút bà hẹ rủ hi un hô ta xem một chút bà hẹ rủ hi un n gật đầu bó sát người q u ầ n vận động đưa nàng hai cái tròn t r ị a nhỏ dài hai chân làm nổi bật cực kỳ xinh xắn thay nhau chung bà hẹ rủ hi un đi tới son sệ a ngoan bên người không biết sao son sệ a ngoan đột nhiên cảm giác bà hẹ rủ hi un trở nên rất có nữ nhân vị đứng lên đây là một loại rất khó hình dung nguyên nhân nhưng nàng chính là đột nhiên có loại cảm giác này À, là lưu tín an ta hôm nay buổi chiều hẳn sẽ đi qua một hồi ngươi gọi thái rời ca tìm người đưa ngươi trở về đi thôi bà hẹn rủ hi un nhìn lướt qua lưu tín an phát tới tin tức tiện tay đẻ một cái trở về cái mở mẹt sau đó hướng về phía một bên son sệ à ngoạn thuận miệng nói đem ta đưa sau khi trở về ngươi lại đi chứ kêu thái rời ca lời nói p h ỏ n g chừng hắn lại sẽ để cho ta ở bên này đợi rất lâu ta mới không muốn chờ đây cũng được ngươi dự định mấy giờ đi À, chờ một lát đi dù h i un tỷ ngươi g ấ không bà hẹ rủ hi un lắc đầu cũng cùng nhất định là không nóng lạy lúc này mới mấy giờ t i ế đợi nữa cũng biết đi sáu điểm khoảng đó trở về được nói là sáu điểm trở về kết quả năm giờ rưỡi bà ẹ rủ hi un liền đem son sệ ả ngoạn đưa đến lầu dưới nhà trọ ngay sau đó không tới sáu điểm bà ẹ rủ hi un cũng đã xuất hiện ở lưu tín an cửa nhà nàng giống như trở lại nhà mình như vậy nhẹ nhàng đẩy ra lưu tín an trong nhà đại môn thay xong giày sau cũng không có ở phòng khách thấy lưu tín an bóng người lấy điện thoại di động ra mở ra theo dõi thấy được ngồi ở t r ư ớ c máy vi tính nghiêm túc lưu tín an bà ẹ rủ hi un trên mặt thoáng qua một tia tức giận rõ ràng hôm nay đã đi ra ngoài đi theo im này ổng chạy ngay ngắn một cái thiên hành trình thế nào bây giờ người này còn lai、like、sở trệ ả m d ậ y rồi chính hắn sẽ không cảm giác bị mệt m ỏ i sao bà hẹ rủ hy u n lấy điện thoại di động ra cho lưu tín a n phát cái mấy chữ qua đại khái hai phút vẻ mặt kinh ngạc lưu tín a n từ lai、like、sở trệ ả m dùng căn phòng đi ra khi nhìn đến nàng sau đó trên mặt kinh ngạc biến thành nụ cười không phải nói sinh nhật trước cũng sẽ không tới à lời này cũng làm bà hẹ rủ hy u n nổi giận người này có thể hay không nói chuyện phim à đây là buộc nàng đi sao nha ta đi đua đua ngươi có thể tới ta thật là vui lưu tín ăn một cái níu lại bà hẹ rủ hy ưn tay rất sợ người này thật trên mặt mang không dừng được quay đầu liền đi có chút dùng sức đem còn muốn dây r ụ a bà hẹ rủ hi un ôm vào trong ngực sau đó lưu tín a n hô hấp trên người nữ nhân chuyển tới mùi thơm cả người cũng vung lòng xuống ta rất nhớ ngươi ừ mới một cái ban ngày không thấy chúng ta buổi sáng mới tách ra lời này để cho bà hẹ rủ hi un mặt mày hớn hở nhưng nên có ngạo kiểu vẫn là phải có nàng nhẹ nhàng hồi ôm lấy nam nhân t hưởng thụ chốc lát ôn tồn sau đó nàng có chút dùng rằng người lai、like、s ở chệ ả m đóng sao ây còn không có ta là dự định hôm nay bổ một giờ trường dù sao sáng ngày mai phòng chừng cũng sẽ đi ra bận rộn được rồi vậy ngươi đi trước lai sở trệ ảm đi buổi tối ta muốn ăn ngươi nấu cơm bà hẹ rủ hi un không muốn bởi vì chính mình tồn đang quáy dày đến lưu tín ăn lòng cầu tiến được muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi ta lại truyền bá đại khái một giờ bảy giờ rơi khoảng đó ăn bữa ăn tối có thể không ừ cần gì nguyên liệu nấu ăn ta đi mua đi ngươi đi lưu tín ăn lập lại một câu thành công đổi lấy bà hẹ rủ hi un một cái náo hỏa nhãn thần ta đi không được sao dĩ nhiên có thể ta đây c ù n ngươi dừng lại thẳng ngươi truyền bá chính ta là được ta là cái gì tiểu hài từ mà liền mua một thức ăn loại này tối cơ bản sự t ì n h đều làm không được tới lưu tín a n vội vàng gật đầu tối đầu tiến tới bà ẹ rủ hi un gõ má bên cạnh hạ xuống vừa hôn sau đó đó là quay đầu lần nữa trở lại chính mình lai s ở chệ am dùng căn phòng nếu bà ẹ rủ hi un đều nói như vậy hắn khẳng định không thể lại thêm lấy n g ă n trở mà vì vậy khẽ hôn trở nên tâm tình rất tốt bà ẹ rủ hi un cũng quyết định không hề với lưu tín a n so đo mua thức ăn không gấp trước nghỉ ngơi một hồi ngược lại lưu tín a n bảy giờ rơi khoảng đó mới hạ truyền bá bây giờ mới sáu giờ vừa qua khỏi đợi một hồi lại đi cũng được、ba. chờ lưu tín a n kết thúc lai、like、sở trễ ảm từ trong phòng đi ra thời điểm bà e d d i hi un đã mua xong thức ăn nếu là lưu tín a n nấu cơm cơm như vậy thức ăn khẳng định chính là lấy thức ăn chung là chủ nàng mua thức ăn trước hỏi một chút lưu tín a n cho nên mua thức ăn đều là lưu tín a n yêu cầu ngươi dự định làm gì hả? bà e d d i hi un nối thức ăn chung có thể không biết nàng nhìn một cái hướng phòng bếp đi tới lưu tín a n h i ế u kỳ đứng lên cùng theo một lúc đi vào phòng bếp mua về nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự là ớt xanh theo bên trong t h ị cà chua những thứ này có thể tổ hợp lại với nhau làm gì ăn mà không lưu tín ăn mở ra túi nylon nhìn một chút bà hẹ rủ hi un mua về nguyên liệu nấu ăn sau gật đầu một cái làm cho ngươi thức ăn chung một cái ăn với cơm một cái chua ngọt có thể không a dĩ nhiên có thể ta có thể ở chỗ này nhìn sao dĩ nhiên liệu tín ă n gật đầu từ lúc bà hẹ rủ hi un động một chút là để cho hắn nấu cơm sau đó hắn liền bắt đầu trọng nhặt lên đối làm đồ ăn hứng thú nói như thế nào đây chỉ cần hắn đem thiếu môi thiếu đường thiếu g i a vị thói quen sửa đổi một chút hắn làm được thức ăn vẫn là rất ă ngon n hơn nữa hắn nấu cơm cho bà hẹ rủ hi un ăn còn có một chút để cho hắn cảm giác rất hưng phấn lạ hắn rất thích xem đến bà ed rủ h y un ở ăn đến mỹ vị thức ăn chung lúc đồng lỗ phóng đại thập phần kinh hỷ dáng vẻ đại khái là một loại dân tộc cảm giác tự hào đi ai không hy vọng thấy chính mình quốc gia vẫn lấy làm kiêu ngạo thức ăn lấy được một cái người ngoại quốc công nhận đây t h a n h thật mà nói muốn không phải là bởi vì thân phận của bà ed rủ h y un quan hệ hắn thật muốn đem bà ed rủ h y un phản ứng vô xuống đến phát đến trên mạng đi gần đây đây chính là tiểu phá trạm mới nhất lưu lượng mật mã một số người lớn đều rất muốn thấy được người ngoại quốc kia không từng va chạm xã hội bộ dáng đáng tiếc đơn giản thanh tẩy một lúc sau lưu tín an thành thạo đem bên trong thịt cắt thành tế ti cũng may hắn không như chính mình lão mụ như vậy chỉ thói quen với thức ăn chung nào coi như là phổ thông tiểu s ă n nào hắn cũng có thể dùng rất tự nhiên bên trong thịt cắt kia sau đó ư ớt được tiếp theo xử lý đó là ớt xanh này hai loại nguyên liệu nấu ăn đặc t h u n g một chỗ sẽ phối hợp ra cái gì rất nhiều người hoa hẳn cũng có thể đoán được trên cái thế giới này còn có thể có so với ớt xanh thịt x à o càng ăn với cơm thức ăn sao tác giả tư tâm hiển nhiên là không có dùng hết rồi ớt xanh cùng bên trong thịt lưu tín ăn lấy thêm rồi mấy quả trứng gà đi ra Khác một đạo h ế ẩm điểm điểm thức ăn cũng nổi lên mặt nước trên cái thế giới này còn có thể có so với cả chua trứng trên cái thứ hai thức ăn sao tác giả tư tâm là thời điểm để cho tiểu bùi biết một chút về thức ăn trung mi lực rồi bà tuy nói qua sang năm này nhân đã thấy qua thính hai phần cơm trắng bà ẹ rủ hi un ngồi ở trước bàn ăn nhìn ở trước mặt không ngừng đi đi lại lại nam nhân đầy mắt nụ cười gần như ngưng là thất chất có một cái như vậy chịu vì chính mình xuống bếp bạn trai quả thực để cho nàng cảm giác xuất phát từ nội tâm vui vẻ với tung tăng chờ đến lưu tín a n ngồi tại chính mình đối diện nàng rút ra một cái khăn giấy lộ ra thân thể giúp nam nhân lau chùi trên c h á n mồ hôi dịt khổ cực nhà ta thân ái rồi nếm nếm mùi vị sao dạng này hai món ăn hay lại là bà ẹ n rủ hi un lần đầu tiên ăn đến trước ở lưu tín a n trong nhà ngày ngày ăn đều là thịt cá nơi nào ăn rồi như vậy giản dị thức ăn c h u n g ta mà hôm nay lưỡng đạo thức ăn chung để cho nàng hết sức hài lòng bởi vì nhìn qua chính là rất khỏe mạnh nguyên liệu đâu ăn duy nhất mỡ tương đối nhiều cũng chính là cái này ớt xanh thịt xào rồi không hỏi tới đề không lớn nàng ăn nhiều một chút ớt xanh ăn ít một chút thịt là、được. trước g ấ p một nhanh tử ớt xanh thịt xào nhẹ nhàng thổi xuống phía trên lơ lửng hơi nóng bà hẹ rủ hi un một tay đẻ xuống tóc dài sau đó sẽ đem ớt xanh thịt xào thả vào trong miệng ở trong miệng b ộ t phát ra hương lạt mùi vị t h o a n g cái liền để cho bà hẹ rủ hi un đôi mắt đẹp t r ợ n tròn nàng tay nhỏ che miệng cẩn thận nhai kỹ trong vắt ớt xanh không ngừng được than thở t nha ngươi thật hoa vị cay cùng đắt thiếu từ ngữ lượng để cho bà hẹ rủ hi un rất khó tìm hình dung từ ngữ nàng mất nửa ngày tinh thần sức lực cũng không nói ra lời cuối cùng chỉ đành phải chiếc uống một hớp đi đem trong miệm hương lạt mùi vị đẻ xuống. Như thế nào đây? thật là tuyệt ngươi còn nói ngươi không biết làm cơm người tên lường gạt bà e d ù hi un bị c h ọ c tức nếu như sớm biết rõ lưu tín a n người này nấu cơm như vậy ăn ngon nàng sớm liền có thể ngày ngày ăn thức ăn c h u n g rồi nơi nào sẽ giống như trước ngày ngày điểm thức ăn ngoài nàng đều no đưa phụ cận ra thức ăn ngoài ăn lần lưu tín a n có chút lúng túng t ó t miệng hắn thật là không cảm giác mình biết nấu cơm à. lần trước cái kia xào cải xanh bà e d ù hi un lại không thể không ăn rồi bất quá lúc này hắn với bà e d ù hi un tranh luận hắn chính là người ngu lại nếm thử một chút cái này dùng m u ỗ n g nhỏ múc một ít m u ỗ n g nhìn cũng rất là mỹ vị cà chua trứng chiên lưu tín a n nút tới bà ẹ hẹ u n mép. Bà ẹ rủ hi un đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi phía trên hơi nóng sau đó khénh é t đến cái miệng nhỏ nhắn cắn múc nhỏ chua ngọt m ù i vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoác miệng lưu tín a n thích ăn n g ọ t miệng cà chua trứng chiên cho nên nhiều thả ném một cái ném đường bất quá những thứ này đường mang đến nhiệt lượng kết quả có thể hay không thuận lợi tiêu hao hết lưu tín ăn cũng không cảm thấy đây là một việc rất khó khăn chuyện dù sao bà ẹ rủ hi un đưa mình tới cửa mà tối nay như quả không ra ngoài dự liệu lời nói hắn với bà e r d i h y un l ư ợ n g vận động hẳn cũng có thể đạt tiêu chuẩn chương hai trăm năm mươi tám hắn thử khắc chế chỉ là thất bại cảm tạ nhớ lại đại lao minh chủ năm sáu tám bà e r d i h y un đem cả chua trứng gà dùng cái muông múc đến trong chén để cho nước canh cùng cơm đầy đủ hỗn hợp sau đó k h u ấ y đều dùng cái muông đ à o ăn h ẩm điểm điểm khẩu vị để cho nàng không ngừng khen ngợi nàng hoa điều mỹ thực trong thực đơn lại tăng thêm một cái sản phẩm mới hơn nữa cái này tựa hồ rất sạch sẽ vệ sinh ăn nhiều một chút cũng không liên quan hơi chút thỏa mãn một chút miệng lưới chi dục sau đó bà eddie un ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nam nhân hôm nay công việc như thế nào đây có mệnh hay không ngoại trừ cảm khái mỹ thực bên ngoài nàng cũng phải thích hợp quan tâm mình một chút bạn trai mới được mệt mỏi ngược lại không mệt mỏi chính là cảm giác có chút mới mẻ mới mẻ cụ thể phương diện nào bà ẹ n rủ hi un hiếu kỳ nhìn lưu tín an định từ lưu tín an bộ mặt biểu tình t r a ra đầu mối nó như thế nào đây lưu tín an chỉnh sửa một chút phát biểu sau đó cẩn thận từng ly từng tí đối đến người trước mặt hỏi ngươi bị tạp chí đạo diễn mang quá sao dĩ nhiên bị chửi quá a mới suất đạo thời điểm chúng ta đều có bị chửi khóc qua đây bà hẹ rủ hi un vẻ mặt hoài niệm cái nào từng có luyện tập sinh trải qua nghệ sĩ không có bị măng quá đừng nói mắng thể phạt đều là bình thường như cơm nữa có thể từ s m thành công suất đạo thần tượng cái nào không phải đi lên cùng thời kỳ thi thể từng bước một leo lên ở nơi này cạnh tranh hoàn cảnh áp lực lớn đến khoa trương trong vòng nghĩ ra đầu đầu tiên là được chịu đ ư ợ c khổ nghe được bà ẹ n rủ hi un trả lời lưu tín an theo bản năng nắm chặt trong tay nhanh tử hắn m í môi thoáng bình phục một x u ố n g tâm tình sau đó vượt bực đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi bây giờ còn sẽ gặp phải loại tình huống đó sao ngươi làm sao vậy đột nhiên hỏi loại chuyện này là thấy cái gì sao bà ẹ rủ hi un tóc này nhưng sẽ không vô duyên vô cớ đối những chuyện này cảm thấy hứng thú về phần lưu tín a n vấn đề bây giờ mình nhưng là vẫn còn một cái ướp lạnh nghĩ lại kỳ chỉ là không người ngay trước nàng mặt mắng mà thôi trên internet đối với nàng đánh giá đã sớm không cùng tần suất rồi hôm nay chụp tạp chí thời điểm thấy na liễn bởi vì không tìm được bay chụp trạng thái bị đạo diễn mắng cho nên liền nghĩ đến ngươi có hay không cũng đã gặp qua loại tình huống này a bà hẹ rủ hy un lần này biết nhờ vào lần này thắng hết phải đi hoa điệu tham gia tiết mục cho nên hắn gần đây vì son sệ an toàn có sớm đi hiểu một chút hoa điệu bên kia nghệ sĩ nghe nói bên kia nghệ sĩ quá đều rất tốt. Đại khái Lưu t í người An n là ý h không biến chuyển ĩ biến đến n g đi. đây này từ mới bắt đầu biết rõ nàng là nghệ sĩ lúc vẫn đều có loại tâm thái này rồi bất quá lần này ngược lại vừa vặn mượn cơ hội này để cho lưu tín an nhận thức một chút bên này nghệ sĩ có nhiều phổ thông là chuyện tốt ta rất bình thường a na liễn nếu như không tìm được trạng thái trễ mãi đến quay t r ụ n thời gian lời nói liên lụy nhưng là toàn bộ quay phim tổ thời gian nói như vậy một cái quay phim tổ thì sẽ không chỉ vì một người nghệ sĩ bắt đầu làm việc na liễn nếu như trễ mãi thời gian quá dài phía sau sẽ có rất nhiều người thời gian cùng nhau bị trễ mãi dưới tình huống này bị chửi có thể sẽ đối quay chụp đưa đến hữu hiệu, hiệu tác dụng ngươi cũng không thấy na liễn lộ ra biết bao không vui đi liệu tín an gật đầu nói với bà ẹ d ủ hi ôn pháp cũng không có phản bác xác thực im này ẹ ố n g bị mắng sau đó phảng phất khai thiếu vốn là một mực để cho đạo diễn bất mãn vương rất nhanh thì bị im này ẹ ố n g vượt qua có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian hắn thậm chí hoài nghi im này ẹ ố n g có phải hay không là có cái gì kỳ quái thích dù sao hắn là tiểu phá chạm đi ra mà loại này nạnh t là tồi tệ điểm nhưng luôn là sẽ theo bản năng nhớ tới đều do đạn mạc máy quét nay sóng thủy hữu đạn mạc toàn bộ trách vâng lòng tinh thần nếu như ngươi đi theo na liễn đi chạy thông báo lời nói phòng chừng tình huống tương tự còn gặp được không ít a ta không phải nói na liễn sẽ bị mắng phía sau ngươi nên gặp được khác nghệ sĩ các ngươi quốc gia nghệ sĩ cũng sinh hoạt tại như vậy d ầ u sôi lửa bỏng trong trạng thái sao rất bình thường a đây chỉ là một rất phổ thông nghề bình thường chúng ta nhìn những đêm số đó những người chủ trì kia thực ra mỗi tháng tiền lương hãy cùng lương cao thành phần trí thức không phân cao thấp bà hẹ rủ hy un bắt đầu cẩn thận vì lưu tín án phổ cập khoa học đến trong vòng một ít chuyện ngươi không phải kiếm rất nhiều rồi、Nha. dầu gì ta cũng là bây giờ thần tượng trong vòng có thể đứng hàng hào siêu cấp thần tượng bà ẹ n r h i ôn tự mình nói đến chính mình mặt liền đỏ dù sao loại này khoe khoang vẫn sẽ để cho người ta rất ngượng ngủng nàng lại không phải là cái gì ra mặt giải nhân kiếm được nhiều còn không phải bình thường hơn nữa bây giờ ta vẫn còn ướp l ệ n h trạng thái tháng tám trở về sau đó mới có thu nhập bây giờ đang đứng ở một cái phung phí tiền gửi ngân hàng trạng thái bùi tiểu thư một tay c h ố n g c ằ m lưỡng biếng dùng cái muỗng lay đến cơn cùng cà chua trứng chiên đào lên một muỗng bỏ vào trong miệng sau đó đổi lên trước mặt nam nhân lộ ra nụ cười phải nuôi ta sao thân ái lưu tín a n có thể trả lời thế nào dưỡng ăn mua ta đưa thẻ cho ngươi hắn tốc độ ánh sáng tỏ thái độ để cho bà ẹ rủ h y un cười nở hoa vốn là minh mị nữ nhân toát ra trói mắt nụ cười ngay cả phòng ngăn ngoài cửa sổ trong sáng trăng sáng cũng nhưng lại dối trí thất sắc đua dẫn rồi t ỷ t ỷ ta rất có tiền ta tới bao nuôi n g ư ờ i mới đúng bụi phú bà vung tay lên dự định để cho lưu tín a n thật tốt theo phú bà một lần nhân đẹp đẽ ẹ p đ vóc người đẹp còn nhiều hơn kim phú bà ai có thể không yêu đây nghe nói như vậy lưu tín ăn chính là lộ ra một cái mập mở nụ cười Khỏe môi dơ l ê n độ c o n g để cho chằm chằm nhìn chầm chầm nam nhân không nam r ờ i mắt. Bà h u này mặt nhỏ đỏ lên, n đỏ n cũng nghĩ tới điều gì, nhẹ rên một tiếng, vội vàng đổi chủ đề. Ngươi n g gì, g đại điều đổi đề. khái tới vội chủ một à mai na phải với còn là i n chạy h n trình、sao? Ngày h sao? mai là buổi chiều hành trình buổi sáng lời nói ở nhà lai sở trệ ảm đi hoặc là tập thể hình a ta làm cái phòng thể dục ngươi có muốn thử một chút hay không bà hẹ rủ hi un một đôi tay nhỏ lay động bay lên đùa gì thế nàng mới không nghĩ tập thể hình với đúc lên đây bất quá nói đến ngày mai hành trình ta có chuyện muốn hỏi ngươi a lời này để cho bà hẹ r hi un có chút không sợ được đầu não xin ý kiến lưu tín an muốn cùng nàng xin ý kiến cái gì nàng đem một điểm cuối cùng cơm với cả chua trứng trên ăn sau đó một tay chống c ằ m hướng về phía nam nhân t i ê u mi tỏ ý đối phương mở miệng lưu tín an h á n g dọn g một cái mang theo nghiêm túc biểu tình dù khi u n ngươi nghiêm túc nói cho ta biết các ngươi ở buổi trưa một loại cũng sẽ ăn chút gì này tên kỳ quái vấn đề để cho bà hẹ dù hi u n mặt lộ vẻ n g h i hoặc nàng không biết lưu tín an hỏi nguyên nhân này nhưng nàng vẫn thành thật trả lời liền công ty dinh dưỡng bữa ăn a ăn ngon không canh nước xương quả thủy hãy cùng trước ngươi xảo cải xanh như thế ngươi cảm thấy sẽ ăn ngon không nhắc lên công ty phòng ăn dinh dưỡng bữa ăn bà hẹ rủ hi un trên mặt c h á n ghét cùng khinh thường cũng muốn trả ra đồ chơi này coi như là hoàn toàn bị bà hẹ rủ hi un bợ lọc rồi không mặc dù quá mùi vị rất kém cỏi nhưng tại dáng người giữ trong chuyện này công ty dinh dưỡng bữa ăn coi như là tối đại công thần khó ăn nhưng đối với thân thể rất tác dụng thật là làm cho nhân vừa yêu vừa hận tiết chạy hành trình thời điểm đâu rồi cũng là ăn dinh dưỡng bữa ăn a cái này không nhất định nếu như game show lời nói có lúc sẽ ở trong tiết mục ăn này dù sao cũng coi là một cái xem chút giống như là ngươi với na liên chạy loại này tạm trí hành trình lời nói một loại đều là gần đây mua ăn bà ẹ n rủ hi u nhớ n lại trước bận rộn thời điểm sau đó đem lúc ấy tình huống mình thật tốt nói cho lưu tín an ngay sau đó nàng đó là thấy được lưu tín a n nhữ c h ặ t mày đối phương cái biểu tình này để cho nàng biết đi một tí nàng cười đứng lên đi tới nam bên người thân nhẹ nhàng ôm đối phương cánh tay có chút đem đối phương kéo ra ngoài một ít sau đó rất khinh xảo ngồi ở nam nhân trên chân hai tay thân mật ôm cổ của nam nhân nàng đem chính mình gò má rán ở đối phương lồng ngực cẩn thận lắng nghe cái này người thường có lực tiếng tim đập người đang ở đây thương tiếp ta sao ừ buổi trưa hôm nay với im này ẻ ổng còn có hẳn ở đức ăn là rất khó ăn c ư m tháng ta đang suy nghĩ ngươi lúc làm việc có phải hay không là cũng thường thường ăn loại vật này Và xem ra lần này người đại diện công việc cho ngươi được kích lợi không nhỏ à biết rõ thương tiếc ta thương tiếc ta sau này liền rất tốt với ta một ít biết không bà ẹ dù hi un rất vui vẻ lưu tín ăn có thể nghĩ như vậy chính mình muốn không phải mới vừa ăn xong đồ vật nàng thật tốt muốn chủ động in lại đối phương ngôi thật tốt để cho đối phương cảm thụ một chút chính mình vui sướng cùng hạnh phúc bắt đầu ngày mai ta giúp ngươi làm tiện lợi đi thời điểm ngươi đến mang đi công ty buổi trưa cũng không cần ăn kia làm ngươi nhức đầu dinh dưỡng bữa ăn. đối với lưu tín a n mà nói làm một bữa ăn sáng thêm bữa t r ư a không phải cái việc gì khó khăn lúc trước hắn liền từng làm như thế chỉ là hắn chỉ cho mình làm như vậy bây giờ thêm một người đơn giản cũng chính là nhiều thêm chút nguyên liệu nấu ăn sự tình không cần á nhiều phiền bại a ta đều ăn thói quen bà h ẹ dù hy ôn đúng là rất thích lưu tín a n tay nghề nhưng ở về điểm này nàng với ý tưởng của lưu tín a n nhất trí lạ thường lưu tín a n muốn chuẩn bị cho nàng bữa ăn sáng bữa t r ư a nguyên nhân là cái gì còn không phải sợ nàng ăn không ngon như vậy nàng cự tuyệt nguyên nhân là cái gì còn không phải muốn cho lưu tín ăn không khổ cực như vậy nhà mình bạn trai ước chừng phải so với chính mình bận rộn rất nhiều nàng thậm chí còn có thể ngủ đến tự nhiên tình sau đó nghỉ ngơi đủ rồi lại đi công ty bận rộn chuyên tập chuẩn bị sự tình lưu tín ăn có thể không phải hắn muốn tập thể hình muốn lai、like、sở trễ ảm bây giờ còn thêm một cái chạy đi trình công làm bây giờ lại để cho hắn sáng sớm đứng lên cho mình làm ăn nàng là cái gì không biết điều bạn gái sao suy nghĩ kỹ một chút nàng tự hồ càng hẳn làm loại sự tình này mới đúng dù sao nàng mới là cái kia thoải mái hơn nhân không sai bất quá nàng ở tài nấu ăn p ư ơ n g diện không có lưu tín ăn như vậy sở trường cân nhắc đến chính mình còn phải ở trước mặt lưu tín an duy trì một cái biết nấu cơm hình tượng bà ẹ rủ hi un suy tư mấy giây sau đó từ lưu tín an trên chân n mẹ xuống tín an chúng ta đi ra ngoài mua đồ đi à mới vừa mới không phải vẫn còn ở trò chuyện làm điểm tâm với bữa chưa sự tình ấy ư thế nào để tài đột nhiên biến đổi đến ra ngoài mua đồ bây giờ đã hơn tám giờ thời gian không tính làm mượn nhưng lưu tín an không đại n n g đoán được bà ẹ rủ hi un muốn mua cái gì đó theo ta đi siêu thị đi ta có muốn mua đồ lấy phòng n g a vắn nhất ta muốn hỏi một chút người muốn mua cái gì trong nhà hẳn không thiếu cái gì đi nói cứng hắn ngạc nhiên biến chuyển thành mấy phần mơ mơ bất quá mua loại vật này lời nói chính hắn đi thì tốt rồi bà ẹ n rủ hi un không cần phải đi đi bà ẹ n rủ hi un ngược lại là không qua nét mặt của lưu tín a n biến hóa đoán được cái gì đó nàng đầy đầu chỉ muốn ngày mai chuẩn bị cho lưu tín a n ăn là cơn không phải làm trái cây kia cũng có thể đem chuẩn bị cho lưu tín a n một hộp cắt gọn trái cây đến thời điểm lưu tín a n không vội vàng thời điểm liền có thể ăn hơn nữa trái cây vật này nhất định là sẽ không đối thân thể có chỗ hại ngược lại nàng cảm thấy vật này đối thân thể khỏe mạnh coi như ăn nhiều cũng sẽ không đối thân thể có hại trái cây ngươi có muốn ăn trái cây sao đây là một lưu tín ăn không có nghĩ tới trả lời chủ yếu là bên này trái cây lại đắt c h ủ loại lại thiếu hắn ở q u ố c nội ăn quá nhiều tiện nghi còn ăn ngon trái cây đến bên này là thực sự không t h í c h r ứ n g cho nên ngoại trừ thỉnh thoảng b à hẹ rủ hi u n khi đi tới hắn sẽ mua một ít trái cây bên ngoài còn lại thời điểm hắn gần như đều là không thế nào ăn à không ta muốn chuẩn bị cho ngươi à ba tới gần đại hình trong siêu thị nên đón hai cái toàn bộ vũ trang khác nhân thời gian này trong siêu thị cũng không có nhiều người một ít dân đi làm sau khi tan việc càng nhiều vẫn sẽ ở cửa hàng giá rẻ giải quyết chính mình bữa ăn tối cho nên trong siêu thị lúc này rất là trống trải trái cây lời nói hiện ở thời gian này khẳng định cũng đã không phải đặc biệt mới mẻ nhưng giống như là trái táo cùng trái q u y ế t những thứ này vẫn có rất nhiều bởi vì người không nhiều hơn nữa chính mình rất tiểu nhất chỉ bà hẹ rủ hi un chỉ là đeo cái mũ lơi c h a i đem chính mình bên trên nửa gương mặt che kín xuống nửa gương mặt cộng thêm kia mê người môi hồng chính là bộc lộ ra ngoài mà so với bà hẹ r hi un nhàn nhã cùng hóa bát với ở một bên lưu tín an liền phải cần thật nhiều hắn gần như có thể nói là lấy một cái cẩn thận mỗi bước đi tần số ở bà hẹ rủ hi un bên người đi lanh quanh rất sợ có tên khốn kiếp kia lấy điện thoại di động ra hướng của bọn hắn trục lén ai nha không cần lo lắng như vậy không dễ dàng như vậy bại lộ trên đường cũng không có người nào cẩn thận là hơn lưu tín an cũng n n g đến như cũ n g cẩn thận quan sát b ố n phía bà hẹ rủ hi un dừng bước lại tức giận nhấc chân đá một chút nhà mình bạn trai bắt đ u ổ i nha như ngươi vậy kỳ quái hơn có được hay không vốn là không người chú ý các nàng bây giờ lưu tín an này cẩn thận mỗi bước đi ngược lại thì lộ ra rất chột dạ bộ dáng coi như người khác không hiếu kỳ cũng sẽ bị lưu tín an kỳ quái cử động chuẩn bị rất là tò mò đi cái gì heo đồng đội biết sao dĩ nhiên vậy ngươi đem khẩu trang đeo lên lưu tín an lộ ra kế hoạch đây chính là hắn mục đích chân chính hào hào hào bà ẹ d rủ hi un không cưỡng được người này chỉ lời thêm hai đeo lên khẩu trang tiếp theo sau đó kéo lưu tín an bàn tay ở trái cây khu đi loanh quanh chọn mấy quả táo lại chọn mấy cái trái quýt vốn là bà ẹ d rủ hi un còn muốn cầm hai cái lê nhưng bị lưu tín an chật lại mũ lời trai hạ sáng con mắt lớn không hiệu nhẹ nháy lưu tín an đã nhìn ra đối phương nghi ngờ nhẹ giọng giải thích ở chúng ta bên kia lê với ly biệt là một cái ý tứ cho nên không thể hai người ăn lê lần này cũng làm bà hẹ rủ hi un dọa sợ nàng vội vàng đem trong tay lê trả về sau đó ghét bỏ nhìn vô tội quả lê rất tốt nàng mỹ thực danh sách đen bên trên nhiều hơn một loại trái cây vật này đáng sợ như thế ngụ ý sao quay đầu nàng được đi điều tra một chút cuối cùng lại cầm một tiểu dữ tử lần này bà hẹ rủ hi un mua sắm hoạt động coi như là đủ hài lòng đương nhiên rồi nàng mua sắm do khẳng định vẫn là được lưu tín ăn nhất n g i đúng cũng không thể lưu tín ăn đem vật nặng giao cho nàng nhấm đi nàng là không ngại nhưng lưu tín an tâm lý không có trở ngại sao và lại nói trong đây nàng còn dắt lưu tín an đâu rồi cái này không so với trái cây trọng yếu nhiều ném ai làm bất quá tại chiều đến thu ngân khu đi tới quá trình bà ẹ ã y rủ hi un bước chân tự nhiên làm theo lừa gạt đến rồi q u ả vào khu cũng may lưu tín an vẫn có lý trí mặc dù hắn cưng chiều người này nhưng hoàn toàn không phải cái loại này không có chút nào hạn cuối cưng chiều liên khí lực mà nói ba cái bà ẹ ã y rủ hi un buộc chung một chỗ phòng trừng cũng không đủ lưu tín an đánh nàng muốn bằng vào chính mình khí lực thêm trọng lượng cơ thể t ú n động đứng tại chỗ lưu tín an không phải một món rất chuyện dễ dàng liên một cái Ta l i ề người mua một Hi-un cái. c Bà ẹ n ũ tủi thân tài tự thế một vật mặt chính mình nhìn khác dâu cũng sản nào còn cần n à, do, mua quả gì sắc Ngươi mới u quả muốn ố n ràng ngươi ăn mấy ngày dinh dưỡng bữa ăn. Nha. Ngươi rõ à, một mấy m túi vật bữa vừa rồi còn nói thương tiếc ta phải cho ta làm tiện lợi bây giờ sẽ dùng dinh dưỡng bữa ăn làm ta sợ đúng không bà ẹ n rủ hi un tức giận nệ lưu tín ăn nắm tay nàng bàn tay lơ kia đồng thời kịch liệt bày tỏ chính mình bất mãn đối với lần này lưu tín ăn không để ý chút nào không được không thể ăn quả vặt người tối nay ăn ngày mai khẳng định lại bán trách ta tại sao không ngăn cả ngươi ngã một lần k h ô n hơn một chút đạo lý hắn biết chứ hắn sẽ không ngăn cản bà ed rủ hi un làm đúng công kích sau đó ngày thứ nhì hắn liền bị người này vô tình b ằ n trách lần này hắn nói cái gì cũng sẽ không bị lừa không biết ta bảo đảm thật muốn ăn liền một túi thân ái một túi sẽ không xảy ra vấn đề gì nhìn bà ed rủ hi un đáng thương tiểu biểu tình lưu tín an cuối cùng vẫn thở dài hắn không có lòng ra kéo bà ed rủ hi un tay vô luận tương lai gặp phải chuyện gì hắn cũng sẽ không lòng ra cái tay này cho nên hắn chỉ là hướng bà ed r hi un đi tới nhiều nhất một túi hắc hắc người thật tốt cũng chỉ có lúc này ta được bình thường người đều là nha lưu tín an kêu như vậy người không biết còn tưởng rằng ta tên là nha lưu tín an đây lưu tín an vô cùng sắc bén nhổ nước bọt để cho bà ẹ rủ hi un có chút lúng túng núp ở khẩu trang miệng của hạ nhẹ nhàng r ơ lên đến bất kể như thế nào coi như là bị lưu tín a n nhổ nước bọt nàng cũng cảm giác bây giờ rất là vui vẻ có thể như thế như vậy nhàn nhã với lưu tín a n ở trong siêu thị toàn bộ thật là một kiện để cho nàng tương đương vui vẻ sự tình a điều kiện tiên quyết là lưu tín ăn bất kể nàng ăn quả vặt liền một túi mà thôi có thể có vấn đề gì mà người này thật là nhỏ nói thành to rất nhanh xách trái cây cùng quả v ậ t lưu tín a n với sau lưng bà ed rủ hi un đi ra siêu thị đ ạ i môn rất thuận lợi tính tiền hơn nữa dọc theo đường đi không có bất cứ người nào đối bà ed rủ hi un lộ ra hiếu kỳ cái này làm cho lưu tín a n từ đầu đến cuối căng thẳng tâm tình bung lòng rất nhiều sau khi đi ra cũng không cần khẩn trương như vậy ít nhất bây giờ sáng sớm liền hoàn toàn đen xuống m u ố n cũng bị người nhận ra thân phận cũng không phải một món rất chuyện dễ dàng thời gian dần dần bước lên tháng b ố mùa xuân đến cũng để cho nhiệt độ dần dần ấm lên một cái áo choàng dài đã sẽ không cảm giác quá mức giá rét rồi đi tương đối nhanh bà ed r hi un dừng bước lại xoay người nhìn về phía rơi ở phía sau chính mình hai cái thân vị nam nhân nghèo đầu chờ đợi cho đến lưu tín an đi tới bên người nàng nàng mới thân mật kéo nam nhân cánh tay tín an tại sao ngươi sẽ yêu ta ư nàng ý tưởng đột phá t hỏi lưu tín an đầu tiên là xứng sở trong đầu hồi tưởng chính mình đã từng xem qua một bộ phim điện ảnh sau đó hắn khỏe môi nhích lên nhẹ giọng trả lời ta thử khắt chế qua nay kỳ quái trả lời để cho bà ẹ d rủ hi un có chút, chút ngẩng đầu lên không hiểu nhìn nam nhân lưu tín an chỉ là cười im lặng không lên tiếng chương hai trăm năm mươi chín t h â n trọng từ lời nói đến việc làm kế hoạch rất tốt đẹp thực tế luôn là rất tàn khốc bà hẹ rủ hi u n trước khi ngủ lời thề son sắt bảo đảm mình nhất định phải dậy sớm chuẩn bị cho lưu tín an hào thủy quả sau đó để cho lưu tín an có thể mang theo trái cây đi chạy hành trình nhưng chuyện này ở thực tế thao tác thời điểm gặp ném một cái ném c h n g n g ạ i nhìn một bên đưa lưng về mình ngủ vậy kêu là một cái ngọt ngào hương vị nữ nhân lưu tín an trầm mặc thật lâu từ đầu đến cuối cũng đang do dự kết quả có muốn hay không đem người này tên là tình lấy bà hẹ r hi u n tối hôm qua kết nói nàng là hy vọng chính mình đem nàng đánh thức nhưng nếu như, hắn thật làm như thế nói không chừng sẽ bị người này o á n trách lại nghi một lát lưu tín an cuối cùng vẫn là nhẹ k h ẽ đẩy đẩy bà hẹ rủ hi un bay trước gọi rồi lại nói đến thời điểm bà hẹ rủ hi un o á n t r á c hắn h hắn mình còn có lý do nếu như hắn không gọi người này không d ậ y nổi sai khẳng định liền ở trên người hắn rồi yêu trung nam nhân nếu như liền điểm này khi ế u môn đều không nắm giữ lưu tín an có thể nói là bạch với bà hẹ rủ hi un nói thời gian dài như vậy yêu dù hi un một bảy giờ rưới người muốn đứng lên sao vào tay chân nhắn xúc cảm làm lòng người thần dạo dựng lưu tín an ép nội tâm của hạ cờ bay phất phới sáng sớm hôm nay hắn không tính làm những gì bị xô đẩy bùi tiểu thư không tình nguyện đem lưu tín a n bàn tay đầy ra miệng khép mở nói ra một đoạn đ ể cho người ta nghe không hiểu c h ừ than đại khái ý là biểu thị chính mình rất không vui đi lưu tín a n là hiểu như vậy kia ta mặc kệ ngươi rồi a rất tốt gọi dậy giường công việc thất bại hắn liền biết rõ người này chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản từ trên giường bỏ dậy lưu tín a n rón rén đứng lên sợ mình thức dậy động tính đem người này đánh thức chờ đến hắn rửa mặt x o n g tất lau khâu tóc lần nữa đẩy ra phòng ngủ lại môn như cũ thấy là bà hẹ rủ hi un ngủ say gương mặt lần này muốn đem bà ẹ、e、rủ hi un đánh thức hoàn toàn là một kiện không dễ dàng như vậy chuyện hôm nay buổi chiều hành trình là hắn mong đợi nhất game show thu âm hành trình tuy nói là từ trên tv cũng nhìn rất nhiều rồi game show thu âm nhưng trên tv có thể phát hình ra ngoài khẳng định đều là trải qua biên tập bà ẹ、e、rủ hi un đã từng nói với hắn game show thu âm là rất tiêu mất thì giờ hơn nữa nếu như có một ít không xuất sắc ống k í n h như vậy một ít ống kính là sẽ bị triệt để cắt bỏ lưu tín an không thể chỉ hấp thu thành công kinh nghiệm hắn cũng muốn biết rõ kết quả là địa phương nào đưa đến một cái đoạn phim chẳng phải thú vị sau đó bị cắt bỏ mới được cho nên đi hiện trường học tập là một cái rất cơ hội tốt lúc nhàn rỗi buổi sáng lưu tín ăn đem ngày hôm qua còn lại một chút cơm dùng nước tương xào một chút nóng đi nữa một chút còn lại ớt xanh thịt xào đơn giản đem ngày hôm qua cơm thừa giải quyết về phần b à ẹ r ù hi un một hồi đứng lên có thể hay không nói trong nhà còn có nguyên liệu nấu ăn hắn lại chuẩn bị khác là được cho đến chín h sáng t r u n g trước sau cái kia tự xưng là chính mình muốn dậy thật sớm chuẩn bị cho lưu tín ăn trái cây bùi tiểu thư rốt cục thì từ lưỡi b i ế n trạng thái ngủ hạ đi ra chợt đến mắt nhìn quen thuộc trần nhà để trồng đến đại bà hẹ rủ hi un nhớ lại tối hôm qua lưu tín a n nói qua sự tình sau đó nàng cũng không rời giường chỉ là nằm nghiêng đưa điện thoại di động s ờ đi ra cũng không có người nào cho nàng phát tin tức nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i chính mình sẽ ra chuyện trước nghĩ đủ phương cách cùng với nàng làm quen nam nhân co không ít có thể từ lúc chính mình sẽ ra chuyện đắng người này giống như đột nhiên đem điện thoại di động ném như vậy bất quá nói chuyện cũng tốt đỡ cho nàng lần lượt trở về đều là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đồng nghiệp nàng khẳng định cũng không thể loạn xóa nhân tìm tới lưu tín ăn nói chuyện p h i m không đơn giản gõ mấy chữ đi qua sau đó nàng đó là đem điện thoại di động vứt xuống một bên ừ thế nào ô hát ta nghĩ đến người đang làm xa cách kia không sao ngươi tiếp tục đi đúc luyện đi nàng vốn là kế hoạch để cho lưu tín ăn ôm nàng đi phòng tắm rửa mặt nhưng bây giờ nhìn lưu tín ăn một thân này mồ hôi bộ dáng thành thật mà nói ghét bỏ ngược lại không ghét bỏ chỉ là trải qua đúc luyện bắp thịt đầy máu lưu tín a n làm cho người ta thị giác hiệu quả rất khoa trương bà ẹ rủ hi un là biết rõ người này bắp thịt có nhiều có lực với có tập thể hình thói quen nam nhân ở đồng thời chính là được thân thiết thời điểm nàng đều không cần quá cực khổ đi đi đi đi ta muốn đứng lên bà ẹ rủ hi un siết chặt tiểu trăn giống như là đổi u tiểu động vật một loại vây vây tay nhỏ lưu tín an b i ế u môi đ ả o cũng không nói gì hắn cũng không muốn mang theo một thân mồ hôi tới với bà ẹ rủ hi un tiếp xúc nữ nhân rửa mặt là rất cần thời gian mười giờ quá một chút bà ẹ rủ hi un khôi phục lại chính mình nhẹ nhàng khoan khoái tươi đẹp trạng thái hát phát bị bà ẹ rủ hi un trói lại nàng vén lên sập kịt ống tay n o lộ ra một đoạn nhỏ trắng non cánh tay. nói muốn chuẩn bị cho lưu tín ăn trái cây nàng khẳng định liền phải chuẩn bị trái cây các cái trái cây cào cái trái bưởi cũng không phải cái việc gì khó khăn rất nhanh hai cái đổ đầy trái táo trái quýt còn có trái bưởi hộp cơm ngay tại bà hẹ rủ hy ung chu tâm chuẩn bị một chút luyện chế ra vừa vặn lưu tín ăn cũng kết thúc chính mình bút luyện hắn vọt vào tắm đem trên người mồ hôi cũng cọ rửa xuống sau đó mặc một bộ rộng t h ù n g thỉnh tờ sợt đi tới phòng bếp không đói bụng sao rửa mặt xong liền chuẩn bị cho hắn trái cây cảm động, nhất định là cảm động nhưng càng nhiều hắn vẫn lo lắng người này có đói bụng hay không một hồi hắn có thể sẽ lên đường. một hồi ta nấu một bọc m ì sợi là được rồi ngươi không cần phải để ý đến ta bận rộn chính ngươi liền có thể bà hẹ rủ hi un đôi mắt khẽ d ơ lên nhìn một cái ân cần đang nhìn mình lưu tín an nhẹ nhàng nói ây dừng lại thiếu nói cho ta ngươi bộ k i ê n m ì sợi không khỏe mạnh lý luận hiện lên quang đao nhận để cho lưu tín a n từ tâm ngầm miệng hắn ăn tính đem bên cạnh bàn ăn một cái ghế kéo ra ngoài sau đó có chút hăng hái nhìn nhà mình bạn gái dịu dàng bóng lưng lúc này bà hẹ rủ hi un là sợp k ị cùng màu xanh quần jean phối hợp phan màu trắng bông dép bên trên một đoạn nhỏ ngó sen màu trắng cổ chân thật là bắt mắt. hộp này cho ngươi, n à y hộp ta mang đi, phải ăn xong, một chút xíu đều không thể còn lại, biết không bà ẹ rủ hi un xoay người, đem hai cái hộp cơm đặt ở trước mặt lưu tín an, chỉ trong đó cái kia tương đối lớn hộp cơm, dặn dò nam nhân. lưu tín an vội vàng gật đầu, bao che cho con một loại đem hộp cơm ôm vào trong ngực, rất là nghiêm túc tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào ăn, đây là chúng ta rủ hi un tự mình chuẩn bị cho ta. rất tốt, thái độ của lưu tín a n để cho bùi tiểu thư rất hài lòng. na liễn nếu như ăn lời nói, ngươi sẽ cho sao. Na liễn là ai. lưu tín ăn vẻ mặt mê mang đem bà ẹ rủ hi un chọc cho tiền ngưỡng hậu hợp. nàng giơ tay lên lau chùi khỏe mắt bởi vì nụ cười tràn ra nước mắt không biết nên mở miệng như thế nào nhìn nam nhân sau một hồi lâu chỉ là đối đối phương giơ ngón tay cái lên nha thật là không nổi trả lời a liệu tín a n t u é t miệng từ lúc chính mình công khai tự có bạn gái chuyện này trong màn đạn đối với hắn t r e o chọc vậy têu là một cái ngũ hoa bắt môn nếu là hắn điểm này phản ứng cũng không có lời nói p h ỏ n g chứng đã sớm bị không biết được bao nhiêu t h ủ y hữu đem một vài kỳ quái lên tiếng làm bà sao thân thiết phát cho bà ẹ rủ hữu rồi không khoa chư nói bây giờ mỗi một lần lai、like、sở trệ ảm đối với l i u tín ăn mà nói cũng là một sự rèn luyện một loại tên là thận trọng từ lời nói đến việc làm lịch luyện ba hôm nay lưu tín a n với bà ẹ d ủ hi un thể hội một lần cái gì gọi là cùng đi làm cảm giác hai người tay nắm tay cùng đi vào thang máy đi tới địa khố nhẹ nhàng ôm sau đó hôn nhẹ với nhau tiếp xúc đôi môi vừa chạm vào cùng phân cho dù chỉ là như vậy như vậy mới mẹ trải qua cũng để cho hai tâm tình người ta rất tốt công việc cố gắng lên nha bà ẹ d ủ hi un rất nguyên khí hướng về phía lưu tín a n lộ ra nụ cười đưa tay giúp mình bạn trai bơm hơi sau đó đó là trước một bước lên xe mình rồi sau đó ở lưu tín an nhìn soi mói bà ẹ rủ hi un trước một bước rời đi dù sao cũng phải có người trước dẫm đạp loại kém nhất chân chân ga nếu không hai nàng có thể ở này cương nửa giờ bà ẹ rủ hi un sau khi rời đi lưu tín an cũng là lên xe mình hắn đem mình bao để ở một bên nghiêm túc nhịn chặt dây an toàn ở trên kính chiếu hậu xác nhận mình một chút trạng thái rất tốt sau đó giống vậy đi xe đi ra địa khố so sánh với với ngày hôm qua hôm nay lưu tín an liền muốn lộ ra giá khinh tiêu t h ụ c rất nhiều đem xe dừng lại xong lại đem bao cầm lên lưu tín an dùng chính mình công việc tạm thời bài đi vào nhân viên thang máy đi tới quen thuộc tầng m ư ơ i năm sau đó lưu tín an trước tiên đi trước tìm hàn ở đức bất quá làm hắn ngoại ý muốn là hàn ở đức lúc này cũng không ở phòng làm việc chờ hắn nghi ngờ từ đi ra phòng làm việc một cái không che giấu được nụ cười r a trăng thiếu nữ đã chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương người vừa tới không là người khác chính là t u y n bên trong đối với hắn với bà ẹ d rủ hi un h i ể u nhiều nhất kim ra hi un bất quá đối phương lúc này trên trán tràn đầy trong suốt mùa hôi hột nhìn rất mệt m ỏ i d i á m vẻ bữa chưa được a lưu tín an tới với na liễn tỷ chạy buổi chiều hành trình sao từ lúc lưu tín an tiếp lấy công việc này sau đó đây là kim gia hi un lần đầu tiên ở công ty thấy người này sao nói sao đây là một loại rất cảm giác kỳ quái nhất là kim gia hi un còn biết rõ lưu tín an cùng bà ẹ n rủ hi un quan hệ đúng bất quá ở đức ca không có ở đây không ở luyện tập thất nhìn chăm chú chúng ta luyện tập đâu rồi tháng năm chúng ta có đi nghe hồng công việc bây giờ coi như là tương đối mấu chốt chuẩn bị thời kỳ muốn đến xem một chút à? lưu tín an có chút lúng túng chỉ mình ta có thể nhìn sao dĩ nhiên theo ta đến đây đi kim gia hi un đi bộ rất chậm lưu tín an cũng là đi bộ đặc biệt chậm nhân liền người đại diện phòng làm việc đến luyện tập thất đoạn đường này dĩ nhiên để cho hai người bọn họ đi nhanh một phút là người đại diện cảm giác thế nào nghe na liên t ỉ nói ngươi ngày hôm qua làm rất tốt ừ thực ra cảm giác so với người đại diện càng giống như là trợ lý một ít bất quá nghệ sĩ công việc thật ra khiến ta cảm thấy rất mới mẻ mới mẻ kim ra、ja、hy un không rõ vì sao nghệ sĩ công việc có cái gì mới mẻ đơn giản chính là đổi một loại phương thức dân đi làm mà thôi dù sao ta là làng giải trí tiểu bạch ngày hôm qua thấy tất cả đối với ta mà nói đều là toàn bộ thể nghiệm mới mới mẻ cũng là bình thường đem lưu tín an hỏi ngược lại để cho kim ra、ja、hy un mừng tình gật đầu xác thực nàng luôn là quên lưu tín an không phải người trong nghề c h u y ệ n này a dù khi un tỷ tình huống gần nhất có khỏe không nàng rất tốt cũng là đang vì album mới chuẩn bị đến như đã nói qua đến thời điểm các ngươi sẽ không đụng vào đi trở về thuộc về thời điểm không biết sẽ tránh chúng ta tháng sáu sẽ trở về dù khi un tỷ các nàng tháng tám mới trở về đây lưu tín an gật đầu một cái bất quá rất nhanh đó là lại lần nữa nhữ m à y lại chờ biết ngươi nói các ngươi tháng năm đi nghe hỏng sau đó tháng sáu còn có trở về công việc kim ra hi un gật đầu giải quyết được sao nghề này trình có chút g à y đ ặ đi hơn nữa trung tuần tháng tư bắt đầu tổ hợp bên trong cái kia kêu, kêu mò mò nữ sinh còn phải với hắn đi hoa điều t r ụ tiết mục người tốt tam bên thay phiên chạy hắn đột nhiên liền hiểu tại sao rét vẹo vẹt các thành viên đang nghỉ ngơi thời điểm sẽ lười như vậy giải tán thời gian nghỉ ngơi là thực sự đến từ không dễ không giúp được cũng phải bận rộn bởi vì là công việc loại này dày đặc hành trình có thể bận rộn tới mới kỳ quái bất quá vẫn là câu nói kia kiếm tiền chứ sao bận rộn điểm dù sao cũng hơn không công việc cường kim ra hi ùn đi tới cửa kéo ra luyện tập thất đại môn thành công thu hoạch luyện tập thất bên trong các thành viên đều n h ị ánh mắt nàng ngược lại là không cảm thấy có cái gì không được bất quá đi theo bên cạnh nàng lưu tín an cũng có chút xấu hổ nghiêm chỉnh mà nói đây là lưu tín an lần đầu tiên hàng thật giá thật cùng tín u y tất cả nhân viên đồng thời gặp mặt coi là kim g i a、ja、hyun chín hình hình s ắ c s ắ c mỹ nữ đứng chung một chỗ làm cho người ta đánh vào thị giác lực vẫn là rất c ư ờ n g thu la vũ thần lưu tín an thập phần vui mừng chính mình không cần với người sở hữu chạy hành trình chỉ là chín người này đứng chung một chỗ làm cho người ta mang đến cảm giác bị áp bách cũng đã rất khó để cho người ta nhìn thẳng tín an a tới ừ ở đức、a. hắn ở đức xuất hiện để cho lưu tín an tâm lý bông lòng rất nhiều hắn đi tới hẳn ở đức bên người lên tiếng chào sau đó bắt đầu làm một cái an t ĩ n h đại xoay b ư ớ c hắn xuất hiện cũng không có để cho t u y ề n luyện tập dừng lại đúng là có một ít lần đầu thấy lưu tín an thành viên đối với hắn biểu hiện ra hiếu kỳ nhưng luyện tập thời điểm khẳng định vẫn là phải lấy luyện tập làm chủ rất nhanh tiếng nhạc lần nữa đem các cô gái kéo vào trạng thái làm việc không có những thứ kia nhìn kỹ ánh mắt lưu tín an cũng theo đó bông lòng không ít hôm nay buổi chiều ở đức ca phải cùng ta cùng đi sao ừ hôm nay công việc buổi chiều hình thức với ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng ta lại mang ngươi một ngày sau đó ngươi liền muốn tự mình làm. bất quá khắc quá khẩn trương na liễn rất có kinh nghiệm coi như ngươi gặp phải một ít không biết do hứng đối ra sao trường hợp để cho na liễn để giải quyết thì tốt rồi chính là bởi vì như vậy hắn m ớ i an bài lưu tín an đi theo im này ẻ、e、ổng chạy hoạt động so với c á c thành viên im này ẻ、e、ổng làm người xử thế phong cách coi như là thành thục nhất hắn khẳng định không thể lúc nào cũng đi theo lưu tín an cho nên im này ẻ、e、ổng chính là tối ưu giải không ai sánh bằng lem su quay chụp công việc với ngày hôm qua quay chụp cụ thể bất đồng nơi nào đây a đơn giản mà nói chính là chúng ta yêu cầu với thợ trang điểm trước thời hạn cầu thông được đồng thời muốn với tiết mục tổ tiếp nhận chương trình cùng vấn đề điểm này với hôm qua thiên buổi chiều như thế ngươi hẳn còn có ấn tượng chứ ừ hết thầy đều sau khi chuẩn bị xong chúng ta phải làm chính là hiện trường nhìn tiết mục hiện trường nhìn à lưu t í n a n có chút kinh ngạc mà hắn kinh ngạc cũng để cho h à n ở đức lộ ra nụ cười với game show là rất nhàn nhã công việc người chủ chỉ biết làm tốt chiếu cấu nghệ sĩ công việc chúng ta phải làm vẹn vẹn chỉ là nhìn chằm chằm nghệ sĩ công việc phòng dừng phát sinh ngoài ý muốn thì tốt rồi à nhớ chuẩn bị thêm quần áo có rất nhiều game show là sẽ coi trừng phạt thật bất hạnh người hôm nay phụ trách na liên t h ư ở n g thường đều là tương đối xui xẻo cái kia liệu tín an quét miệng lộ ra một cái lung túng nụ cười chẳng lẽ hắn còn muốn cùng theo một lúc chịu phạt hay sao công tác chuẩn bị a kia vấn đề không lớn nhìn t u y ế n đi theo tiết tấu luyện tập một hồi lâu luyện tập thất đại môn bị nhân đầy ra một cái ngoài dự liệu nam nhân xuất hiện ở luyện tập thất c ử a mọi người luyện tập thế nào à nha thanh âm ôn hỏa cộng thêm kia vô cùng nhận ra độ thanh tuyến bại lộ thân phận đối phương tuy toàn người dối rít rừng động tắt lại h ẳ n ở đức cũng là thập phần có mắt thấy đem âm nhạc tạm ngừng. mọi người thống nhất hướng cửa phương hướng c o người n lưu tín an giống vậy cùng theo một lúc tổng biên tập Ô、oh, hát cực khổ tới thăm các người một chút chuẩn bị thế nào hết thể thuận lợi tổng biên tập tới là có chuyện gì không làm hiện nay di ý và quản lý việc nhà nữ đoàn ít mọi người với b a c c i n e răng đều rất t h ụ hơn nữa b a c c i n e răng vốn là cái hiền lành tính cách một ít lớn mật thành viên vẫn là có thể làm được với đối phương thân cận trao đổi trong đó im này e ông đó là người xuất sắc nàng không ý kỵ tí nào trên người vaccine răng thân phận của tổng biên tập lễ phép nhưng không mất thân cận đi theo vị này tội tắc có thể làm phụ thân nàng nam nhân phàn đàm pháp di răng cũng rất thích im này e ông loại tính cách này cho nên hắn giống vậy không sẽ mang tổng biên tập cái giá tới thăm các ngươi một chút có mệnh hay không mệt chết đi được tổng biên tập nếu không cho chúng ta thả hai ngày nghỉ đi vậy cũng không được nhiều cố gắng một chút ta na liễn im này e ông thở dài vẻ mặt x i n h không thể yêu mà nàng chơi đùa cũng để cho luyện tập tất cái này tương đối khẩn trương không khí hỏa hoạn rất nhiều hắn ở đức vỗ nhẹ nhẹ một cái tay tỏ ý mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút sau đó, đó là dẫn lưu tín an đi tới trước mặt pháp di răng tổng biên tập là tới nhìn tín an sao ừ tín an ngươi thích đứng như thế nào đây hôm n g p h nay h ở biết lưu tín an đã qua đến từ sau hắn đó là trước tiên chạy tới rất tốt ở đức ca dạy ta rất nhiều nghệ sĩ công việc để cho ta cảm giác rất mới mẻ mới mẻ là đúng chờ ngươi nhiều thích thứ mấy ngày liền sẽ cảm thấy nhàm chán áp xin răng vỗ nhẹ nhẹ một cái cháu ngoại bà vai mà thân mật cử động cũng để cho một bên một bên nghỉ ngơi một bên bắt quái tuyến các thành viên một hồi lâu trao đổi nhìn bộ dáng này b h á p xin răng cũng không ngại đem mình với lưu tín an quan hệ bại lộ ra tuy nói các nàng thực ra cũng cũng biết rõ nhưng loại này bí mật biết rõ với b h á p xin răng không thèm để ý bày tỏ ra ngoài nhưng là hoàn toàn hai chuyện khác nhau mà b h á p xin răng động tác này cũng để cho một bên hàn ở đức có chút kinh ngạc chuyện này tổng biên tập là dự định thật đem lưu tín an kéo đến gì y vợ tới không làm nghệ sĩ lời nói chẳng lẽ cho đứa cháu ngoại này thực quyền trong lúc nhất thời tuyết mọi người cùng với hàn ở đức vị này người đại diện tâm lý đều là gió nổi mây vẩn chỉ có người trong cuộc cứu cứu với cháu ngoại mới rõ ràng nay chỉ là bọn hắn bình thường một lần trao đổi thôi đây chính là b á c d i n răng mới gặp lại không lâu thân ngoại s i n h a hắn sao khả năng không với cháu ngoại bày tỏ một chút thân cận đây hôm nay buổi chiều na liễn là game show hành trình đi tín a n liền nhờ ngươi á ở đức đây là ta hẳn làm hơn nữa tín a n tiến bộ rất nhanh phòng chừng không dùng được hắn liền có thể một mình đảm đương một phía rồi b á c d i n răng gật đầu một cái lại dùng lực vỗ một cái lưu tín a n b ả vai vẻ mặt đáng tiếc làm diễn viên thật tốt â h ả o h ả o h ả o ta không nói thấy lưu tín a n trên mặt bất đắc dĩ áp xin răng vội vàng ở ngoài miệng làm ra một cái kéo khóa động tác biểu thị chính mình sẽ không nói thêm nữa chương hai trăm sáu mươi tân đại thông minh xuất hiện áp j i n giang thích với giới cờ nghệ sĩ ăn chung bữa chưa ở z e tờ cũng không phải một chuyện ly kỳ tình bất quá khi vị này hiền lành ông chủ đi theo tin vài tên thành viên cùng xuất hiện ở z e tờ vẫn lấy làm kiêu ngạo hữu cơ phòng ăn sau đó hay lại là không thể tránh khỏi để cho không ít đang ở hưởng dụng bữa chưa nhân viên kêu lên cái này tân văn phòng cao ốc tối lệ người h n trong nghề t ấ t tắc kêu kỳ l ạ đó là áp j i n giang dốc hết vốn liếng chuẩn bị cái này hữu cơ phòng ăn toàn bộ phòng ăn áp dụng tiệc đứng hình thức hơn nữa món ăn sẽ trực tiếp cung cấp cho nhân viên nghệ sĩ thậm chí còn là tới bên này luyện tập luyện tập sinh đương nhiên rồi có thể số tiền lớn như vậy xây một cái như vậy sang trọng phòng ăn cũng đủ để thấy được bản thân cứu cứu mấy năm nay kiếm bao nhiêu tiền rồi thiên k i ê n là thế nào kiếm được đây dĩ nhiên là chèn ép nghệ sĩ khu những thứ này lưu tín a n không hiểu không thể tóc dối bởi nói nhưng có một chút không thể tránh khỏi là hắn khi nhìn đến cái này trang hoàng ấm áp món ăn phong phú hữu cơ phòng ăn sau đó vẫn còn có chút rung động đánh hảo chính mình muốn ăn hoa màu cơm cùng cà di sườn lợn rán cộng thêm một chén đậu nha canh sau đó lưu tín ăn tới qua một bên ngồi xuống túi đầu nhìn mình trước mặt bữa trưa trong lúc nhất thời có chút lặng. Đang ở hắn yên lặng thời điểm Các din tiến tới ngồi răng xuống bên n ạ hắn h n g h ĩ g ì vậy? một cái búng tay để cho lưu tín ăn tình hồn hắn nhìn một cái cứu cứu nhìn lại một chút phụ cận hiếu kỳ quan sát bên này nhân viên cùng luyện tập sinh đ ệ thấp thanh tuyến không phải nói công ty kinh doanh cũng cho luyện tập sinh ăn rất ít sao bà ẹ n rủ hi un có thể là đối công ty các nàng dinh dưỡng bữa ăn vừa yêu vừa hận thế nào di ý v ừ này phòng ăn sang trọng đến giống như là vào vệ như thế luyện tập sinh phần lớn đều là một vài hài tự a sao có thể cho các đứa trẻ ăn ít như vậy ngươi nói là smd h ắ i n răng những môi sm kia hà khắc luyện tập sinh tuyển chọn chế độ hắn còn không biết không may m à s m như vậy kén chọn để cho hắn mấy năm nay nhưng là nhận không ít lâu cảm tạ li su man hắn tạm thời thần ừ dù hy u n nói với ta công ty các nàng buổi t r ư a cho nghệ sĩ cùng luyện tập sinh dinh dưỡng bữa ăn rất khó ăn a đó là bởi vì các nàng chính chuẩn bị trở về a tuyệt không phải tháng năm thì đi nghe hầm sao lưu tín an còn chưa đại năng hiểu bà hẹ rủ hy u n các nàng khoảng cách trở về còn năm tháng liền muốn bắt đầu khống chế vóc người tuyệt các nàng nhưng là hơn một nguyện hậu tựu i sắp trở về nữa à thế nào bây giờ còn có thể ăn tốt như vậy ừ cho nên bọn họ luyện tập lượng rất lớn rất tốt cứu cứu câu trả lời này để cho lưu tín an trầm mặc suy nghĩ kỹ một chút cũng là hắn là buổi sáng với bà hẹn rủ hi un đồng thời từ trong nhà đi ra khi đó bà hẹn rủ hi un mới vừa lái xe đi công ty nhưng hắn đi tới g i vào thời điểm tuyết đám người này đã luyện tập không biết rõ bao lâu ngay cả mới bắt đầu hắn từ hàn ở đức đi ra phòng làm việc lúc gặp phải kim ra hi un làm thời điểm là trên c h á n trải rộng mồ hôi rất là dáng vẻ chật vật sách nếu như rủ hi un cũng có thể ở cứu cứu ở dưới tay ngươi công việc thì tốt rồi lưu tín an không ngừng được cảm、khái. đương ố i với hắn cái hắn thể hình này n tập g ờ người i nói, thiếu với ăn nhiều luyện nhiều đối yêu luyện luyện tuyệt sau. thích ít tập tập, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn mà ăn ăn lựa đ sẽ ư nhiên nói lời này càng nhiều hay là bởi vì hắn đối làng giải trí không biết mà một bên kim ra hy un ở lắng thai nghe đến lời này sau đó bị trong miệng cơm nhẹ n đến nàng nhữ cứ mặt cầm lên một bên chén manh uống một hớp đậu nha canh sau đó mạnh ý thức được đây là lưu tín ăn chén lần này kim ra hy un nhân cũng luôn uống nàng há miệng không biết do nói cái gì cho phải ta nửa ngày cũng không văng ra một chữ tới lưu tín ăn ngược lại là không để ý dù sao chén này đậu nha canh hắn còn không có uống vấn đề không lớn không việc gì ai nhiều hiền ngươi uống chính là ta lại đi bới một chén là được ngươi không uống chứ còn không có đâu rồi n g h n đến kim ra hi un lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng nhưng là biết rõ lưu tín an cùng bà ẹ rủ hi un quan hệ nói không chừng tương lai người này còn sẽ trở thành chính mình tỷ phu đ â u rồi nàng với bà ẹ rủ hi un nhưng là rất gần g i bằng hưu bị ngươi với tổng biên tập đối thoại hù dọa lợi như vậy ngươi muôn ngàn lần không thể nói với người khác nhà lưu tín an gật đầu hắn lại không đ ố c sao khả năng đem lợi như vậy xuất ra đi khắp nơi nói sao yên tâm đi hai người nhỏ giọng trao đổi một dây kế tiếp một cái khác giọng nữ vang lên các ngươi đang nói chuyện gì im này ẹ、e、ổng hiếu kỳ lưu tín a n cùng kim g i a hi un đang nói chuyện t h i ế m sau đó đó là ăn hai cái bế m ô n canh không có gì cái gì đều không trò chuyện loại này bị loại bỏ bên ngoài cảm giác để cho im này ẹ、e、ổng trận lớn con mắt nàng không tưởng tượng nổi nhìn lưu tín an cùng với cùng với nàng tương đương thân cận kim g i a hi un mới vừa rồi nàng rõ ràng đều nghe được hai người này ở xì xào bàn tán thế nào vừa qua tới liền cái gì cũng không có chờ chút lưu tín ăn nói yêu thương ở đức ca không để cho mình muốn với lưu tín a n quá thân mật hắn bạn gái sẽ không vui chẳng lẽ nói im này h ô n g hít sâu một hơi dùng vẻ mặt phức tạp nhìn kim ra hy un cùng lưu tín an hai nhân hầu nghi biểu tình để cho nàng đem hít sâu khẩu khí kia thở dài ra nàng gật đầu một cái nhẹ nhàng nói ta biết ta cũng biết lời này để cho lưu tín a n với kim ra hy un c h ố mắt nhìn nhau này nhân biết rõ cái gì người biết rõ cái gì ta biết rõ các ngươi không nghĩ nói cho ta biết sự t ì n h kết quả là cái gì lần này đến phiên lưu tín ăn với kim ra hy un kinh ngạc là cái gì kim ra hy un không kèm chế được nội tâm hiếu kỳ người này thật biết là lưu tín a n nói lỡ miệng không ra ngoài dự liệu lời nói đang ngồi trong mấy người hẳn cũng chỉ có hai nàng cùng với bác d i n răng vị này tổng biên tập biết rõ lưu tín a n với bà e rủ hi un quan hệ đi tổng biên tập chắc chắn sẽ không nói nàng cũng cho tới bây giờ không nói lỡ miệng quá vậy còn có thể đem chuyện này bại lộ ra hẳn cũng chỉ có lưu tín a n mình đi hay hoặc là im này e ông nói thực ra không phải chuyện này người này tựa hồ là hiểu lầm cái gì có thể một giây kế tiếp với yêu sự tình có liên quan chứ im này e ông vẻ mặt mờ mờ dùng êm ái thanh tuyến nhỏ giọng vừa nói lần này sẽ để cho kim da hy un với lưu tín a n hô hấp cũng dồn dập mấy phần lại thật bị người này phát hiện ân kỳ diệu hiểu lầm đ ặ thành người thế nào biết rõ kim da hy un là thực sự không ngừng được hiệu kỳ nàng ngạc nhiên truy hỏi đến ánh mắt nhìn về phía lưu tín an dùng ánh mắt hỏi thăm lưu tín a n có hay không là chính bản thân hắn nói lộ ra miệng lưu tín a n suy nghĩ chốc lát lắc đầu hắn không nhớ tự mình nói lỡ miệng quá cái gì đúng vậy ta là thế nào biết rõ đây khả năng là bởi vì ta đặc biệt thông minh đi đại thông minh im này ẩy ẩu ăn chính mình bữa trưa sau đó bưng đĩa thức ăn đứng lên rất đắc ý rời đi đối với nàng mà nói, có thể bằng vào chính mình trinh thám suy đoán ra loại chuyện này thật rất để cho nàng cảm giác mình rất đáng ẩm có lẽ nàng hẳn đi làm cái gì trinh thám hoặc là quan t ò a mà bây giờ không phải là một cái tiểu tiểu t h ậ t tượng thật là khuất t à i a kim ra hi un nhìn im này ẹ ổng bóng lưng ly khai vội vàng truy hỏi đến lưu t í n an người nói l ỡ miệng làm sao có thể ta gần như không thế nào đề cập tới chính mình yêu chuyện này vậy tại sao na liễn tỷ sẽ biết rõ không phải n g ư ờ i nói l ỡ miệng không thể nào à dù h i un tỷ đặc biệt dặn dò qua ta nàng không muốn để cho tất cả mọi người biết rõ nàng quan hệ với ngươi bất quá ngươi đừng hiểu lầm nàng là sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ra kim ra hi u nói n xong cảm giác mình lời này nghe có chút nghĩa khác vội vàng làm bổ sung liệu tín an gật đầu hắn hiểu được bà hẹ rủ hi n ý tứ hắn cũng nghe bà hẹ rủ hi u nói n qua dù sao bí mật loại sự tình này nói cho nhiều người liền chắc chắn sẽ không bí mật của l a rồi biết rõ nhân dĩ nhiên là càng ít càng tốt nàng kia sao biết rõ na l i ê n vốn chính là cái rất người thông minh sao nàng là ngu ngốc tỉ tỉ lần này p h ỏ n g chừng cũng là đánh bậy đánh bạn đi ngươi quay đầu dặn dò nàng một chút đi loại sự tình này hay lại là khiêm tốn một ít tốt đại khái là bởi vì cảm giác mình đoán được kim ra hy un với lưu tín an tri gian quan hệ im này mẹ、e、ổng trở nên tương đương hưng phấn thay quần áo xong đeo tốt khẩu trang im này mẹ、e、ổng đi theo lưu tín an bên người dưới chân nhịp bước vậy kêu là một cái nhẹ nhàng các ngươi lúc nào chung một chỗ a lưu tín an sửng sốt một chút đại khái là không nghĩ tới im này mẹ、e、ổng lại đột nhiên hỏi loại chuyện này hắn đầu tiên là quan sát một chút m ộ n phía sau đó suy nghĩ trả lời chuyện này ai nha ta theo nàng là rất gần gũi chị em gái loại sự tình này nói cho ta biết không liên quan ta cũng không thể bán đứng nàng chứ ta còn là rất h ế u kỳ ngươi đến tột cùng là thế nào phát hiện nhiều hiền nói lỡ miệng sao im này e ông cười thần bí là cảm giác nghe nói qua ừ ừ đàn bà là có giác quan thứ sáu vậy ngươi giúp ta dự thử xem ngày mai v ẽ số mở thường số im này e ông một cái âm thanh sau đó lấy ra điện thoại di động đem máy tính giao diện mở ra đồ bấm loạn rất nhanh một chỗ chữ số đó là xuất hiện chính là chỗ này mấy cái dãy số mặc dù lưu tín an không chơi qua v ẽ số nhưng ít nhất v ẽ số cơ bản tạo thành hắn hay lại là biết rõ hắn nghiêm túc nhìn một cái im này e ông cho hắn sâu này dãy số cả người trầm mặt lại vẽ số trước mấy vị không thể có lặp lại con số à là thế này phải không tiếng ngươi chờ ta lại theo như một lần im này e ống lại nhấn một chuỗi chữ số sau đó sẽ lần giao cho lưu tín an lần này lưu tín an nhìn qua một lần sau đó đem chỗ u i chữ số này đi xuống hãn đại khái là cũng cùng theo một lúc hàng t r í n ă n g đi lại thật tin này trong dân cư cái gọi là giác quan thứ sáu nói không chừng đ i ề u này có thể chung đây ngoài ý muốn chi tài sản ai không thích chứ sao tối hôm nay ta đi mua ngay muốn là chúng đến thời điểm phân ngươi một nửa được im này e ống nhảy lên bảo mẫu xe lưỡng biếng hướng ghế ngồi ngồi xuống cả người đó là b ô n g lòng xuống gộ gộ gộ công việc công việc đang ở chỗ tài xế ngồi chờ hai người hàn ở đức vẻ mặt ngạc nhiên bình thường im này ẻ、e、ổng đi làm không đều là vẻ mặt m ệ t mỏi đến không muốn đi đường dáng vẻ ư. thế nào hôm nay hứng thú cao như vậy phồng tình huống gì cái gì tình huống gì lưu t í n a n đầu góc mơ hồ hàn ở đức chỉ chỉ sau lưng hàng sau chỗ ngồi hướng về phía lưu tín a n t i ề u mi lần này lưu tín a n biết hắn bông tay không biết rõ khả năng ngồi c ư a ăn rất đúng trái tim của nàng ý đi như vậy cảm giác không rông a ngày nào buổi trưa bữa t r ư a không đúng trái tim của nàng ý hàn ở đức nổ nước bọt để cho lưu tín a n không biết rõ làm sao tiếp hảo cái đề tài này thật cũng không kéo dài quá lâu hàn ở đức khởi động bảo mẫu xe r ứ t xe tốc hành từ đó là lái ra khỏi di y v văn phòng đại lâu xa khố một đường thông suốt đi tới game show quay trụp hiện trường ba người xuống xe im này ẹ、e、ố n g là lần này t i ế t chế một vị trong đó nữ khách quý mà thu âm địa điểm chính là ở một nơi văn phòng cao ốc nội bộ tiết mục lưu tín a n cũng không có xem qua hắn gần đây nhìn phần lớn đều là một ít với sau này hắn tiếp lấy kia chương trình game show tương tự âm nhạc game show cho nên giống như là loại này hoàn toàn t h a m hỏi tính chất game show hắn là như vậy cực bất tiếp xúc bất quá chính là bởi vì không tiếp xúc qua cho nên hắn rất là tò mò đi theo hàn ở đức dẫn im này hẹ、e、ổng với hôm nay giống vậy yêu cầu xuất diễn khách quý với người chủ trì cùng với đạo diễn tổ công việc các thành viên từng cái vấn a n sau đó bọn họ lấy được một gian rất nhỏ phòng hóa trang thợ trang điểm tiết mục tổ sẽ không cung cấp cho nên ở hóa trang p h ư ơ diện là do đặc biệt phụ trách im này hẹ、e、n g trang điểm ra mặt thợ hóa trang tới để chuẩy trang tạo quá trình lưu tín ăn cũng không có ý định an tĩnh chờ đợi hắn đầu tiên là đi ra ngoài chính mình móc tiền túi ở phụ cận tiệm cà phê điểm gần trăm ly cà phê chắc chắn có thể bảo đảm đạo diễn tổ khách quý cùng với sở hữu đi theo trợ lý cũng có thể nhân thủ một ly sau đó lần nữa trở lại quay trụ hiện trường trước mắt hay lại là trước đó giai đoạn chuẩn bị bao gồm các nghệ nhân cũng đều ở trên cao trang chuẩn bị hình dáng cho nên lưu tín ăn mang đến những thứ này cà phê để cho tất cả mọi người là có chút kinh hỉ ánh mắt của hắn rơi vào lưu tín a n ngực ngực bài bên trên cuối cùng đưa tay vỗ một cái lưu tín a n bà vai lưu người đại diện r ấ t lên đường a đâu có đâu có đến thời điểm còn phiền thoái kim tờ giờ quan tâm chúng ta na liễn rồi ha ha ha yên tâm đi na liễn đ ê m xô cảm rất mạnh chúng ta cũng không phải lần thứ nhất hợp tác bất quá ngươi xem ra giống như là một bộ mặt lạ hoa ca người mới sao đúng gần đây mới có thể n h ậ p chức không mấy ngày lưu tín a n gật đầu một cái lộ ra đúng mực nụ cười làm người hoa hắn không sẽ đối với vị này kim tờ cối người gật đầu nhưng nên lễ độ tiết hắn một cái cũng sẽ không thiếu gi đợi một hồi ngươi là người đại diện kim tờ giờ thì thầm một tiếng gì im tờ đột nhiên n g ẩ n g đầu lần nữa nhìn lưu tín a n này trương tuấn lãng khuôn mặt trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc Ê! có vấn đề gì không áp xin rằng tổng biên tập không nói lên cho ngươi làm nghệ sĩ ngươi này nhan đá người n g đại diện có phải hay không là có chút đại tài tiểu dụng ạ vẹn bạ nết ân đây đã là lưu tín a n lần thứ ba nghe được tương tự đánh giá rồi hắn khe khẽ thở g i i đối với cái này vị kim tờ g i tán dương coi như là đồng ý dĩ nhiên giải thích khẳng định vẫn là muốn giải thích tổng biên tập thật có hỏi qua ta nhưng so với nghệ sĩ Ta cảm thấy cảm một một p với đạo diễn tổ mặc lên gần như để cho lưu tín ăn thở phào nhẹ nhõm bà h t y rủ hy un cho hắn phổ cập khoa học quá đem xô cuối cùng đánh nhịp thành phiến nhân chính là đạo diễn cũng chính là mới vừa rồi tiếp xúc kim tờ、Giờ. là một tiết mục tổ tổ tổng đạo diễn đối phương khẳng định rất rõ ràng cái nào ông kính tiếu h điểm nhiều phản hồi tốt nếu có thể với một cái chuyên nghiệp đạo diễn học tập một chút cho hắn thu hoạch khẳng định không thể so với đi theo người chủ trì học tập tới thiếu hoàn toàn tiến vào học tập trạng thái lưu tín an giống như là một khối có giãn cực mạnh bọn biển như vậy làm hết sức hấp thu một ít có thể đối với hắn hữu hiệu kiến thức cũng liền ở tán gẫu công phu im này e ổng với hàn ở đức cũng là từ trong phòng hóa trang đi ra làm xong trang điểm ra mặt phối hợp tốt đồng phục im này e ổng nếu so với mới vừa rồi càng khả ái một ít kia chương vốn là có ném một cái ném bụ bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ vẹn vẹn chỉ là mắt đối mắt liền sẽ cho người không hắn khi nhìn đến im này e ổng đi ra trong nháy mắt cũng thật có chút bị tươi đẹp đến nhưng cũng vẹn vẹn chỉ làm mà thôi thôi cà phê người mua ở phòng hóa trang hàn ở đức với im này e ổng tự nhiên cũng là nhận được cà phê lưu tín an gật đầu một cái sau đó có chút ngượng ngủng chưa cho na liên mang đến khốn nhớ gì đi đây coi như là hắn vì mình tư tâm tùy tiện làm ra cử động bất quá đợi thấy tình cảnh lớn như vậy sau đó lưu tín an ngược lại ngược lại có chút ngồi tại bất an hắn lo lắng cho mình làm pháp hội cho người khác thêm tới phiền t h i cũng may loại sự tình này sao có thể sẽ cho người khác thêm phiền t h i đây ai không thích lên đường hiệu chuyện hậu b ố i a cà phê không h ổ là người cao ly đem ra làm thức uống uống thức uống một ly cà phê cũng sát thực đối im này hẹ ẩng hôm nay quay chụp tăng thêm sát thái không có ngươi làm rất tốt bất quá tốn không ít tiền đi hóa đơn mở sao đến thời điểm ta lấy đến đi tìm tổng biên tập thanh toán a cái này không cần đi không được công sự công bạn ngươi bây giờ là na liễn người đại diện nào có để cho người đại diện bỏ tiền đạo lý h ắ n ở đức lắc đầu thanh em rất là nghiêm túc lưu tín an tựa hồ biết cái gì hắn gật đầu một cái đem tiêu chương phát phiếu lấy ra hàn ở đức đem hóa đơn thu cất hướng về phía lưu tín an gật đầu một cái tiến lên trước thanh âm thả nhẹ với kim tờ giờ giới thiệu mình sao giới thiệu q u a rồi ừ những thứ này sau này đều đưa là người của ngươi mạch ngươi làm rất đúng cũng rất lên đường không thêm phiền thoái liền có thể lưu tín an cười trả lời sau đó an tính đứng ở một bên yên lặng chờ đợi tiết mục bắt đầu im này mẹ、e、ổng xuất hiện phảng phất là một cái tín hiệu như vậy còn lại mấy cái vẫn luôn ở trang điểm nghệ sĩ với người chủ trì môn đều là từ phòng hóa trang đi ra mọi người giống nhau điểm ở chỗ tất cả mọi người đều là trong tay một ly cà phê sau khi đi ra chuyện thứ nhất đó là với im này mẹ、e、n g nói cảm ơn dù sao cà phê là lưu tín a n lấy im này hẹ ổng danh nghĩa đưa cho mọi người ngoại trừ với kim tợ giờ làm quen bên ngoài thực ra cũng có để cho mọi người chiếu c ô im này hẹ ổng ý tứ đem mọi người cảm tạ từng cái nhận lấy đồng thời lại đem lưu tín a n giới thiệu cho mọi người rất nhanh lưu tín a n đó là lại lấy được một nhóm lớn tại sao không làm diễn viên nghi vấn lưu tín a n khóc không ra nước mắt rõ ràng chính mình cũng đã đem khẩu trang đ e o rất h á làm sao vẫn sẽ có người ta nhức đầu cũng may mọi người cảm khái cũng không chuyện kéo dài quá lâu theo kim tợ một tiếng giống to Toàn bộ sở tiểu đó là giống như, như bộ sở đi đó ô một lát sau tín an xem thật kỹ trung gian vị kia là được rồi lưu tín an gật đầu một cái ánh mắt lạc ở chính giữa cái kia nhìn cũng không phải rất t u ấ n tú nhưng làm cho người ta cảm giác rất là thân thiết trên người vị kia chính là chỗ này lần tiết mục chủ yếu người chủ trì cũng là chống giữ tiết mục linh hồn nhân vật chương hai trăm sáu mươi mốt h o à n thanh hợp tác lem xô quay c h ụ nói như vậy cũng sẽ kéo dài thời gian rất lâu hai giờ chiều chính thức cả sần tiết mục ước chừng tiến hành được nhanh phải đến tối tám giờ cũng vẫn chưa kết thúc quay t r ụ lưu tín a n từ đầu đến cuối đều là đứng cách kim tờ giờ không xa địa phương một bên hấp thu hiện trường kinh nghiệm quý b á o một bên ở lạp tóc trên viết viết vẽ một chút nghiêm túc lại chuyên trú một mặt để cho một bên hàn tại đức không nhịn được gật đầu khen ngợi hàn thấy qua lưu tín a n đẹp đẽ cá nhân lý lịch cũng biết do vị này tổng biên tập cháu ngoại tuyệt đối không phải cái loại này ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ đối phương cố gắng cùng nghiêm túc thực ra từ hai ngày này tiếp xúc đi xuống hắn cũng có thể phát hiện rất nhiều hàn tại đức không khỏi cảm khái nếu như lư chỉ là bằng vào đối phương cái này cố gắng cùng khắc khổ tính cách kết quả có thể vòng bao nhiêu f a n có thể cho chính hắn mang đến bao nhiêu nhiệt độ phàm là không phải cái loại này đối diễn xuất một chữ cũng không biết ngu ngốc có như vậy cố gắng tính cách cũng chậm đều sớm sẽ thành công diễn viên a đây chính là ở trong vòng giải trí cao cấp nhất nghệ sĩ không phải hắn muốn cho nghệ sĩ phân cấp bậc mà là bên này mọi người cũng sớm đã theo thói quen đối nghệ sĩ phân cấp rồi diễn viên đó là sở hữu nghệ nhân thân phận chúng trần nhà tồn tại theo một tiếng kim tờ giờ một tiếng thẻ trong màn ảnh tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm mọi người lẫn nhau túi người vân an thân cận hơn một chút chính là tụ lại cười cười nói nói kim tờ giờ đưa tay xoa xoa chán quay đầu nhìn một cái từ vừa mới bắt đầu đó là từ đầu đến cuối nghiêm túc đến bây giờ vẫn tinh thần tràn đầy lưu tín an cảm giác thế nào lần đầu tiên thấy một cái đại hình chế tác tột thì ra là như vậy vận chuyển cảm thấy rất đáng gờm cũng rất vinh hạnh tiểu tiểu t r ụ p cái nịnh vợ lưu tín an thuận lý thành trương lấy được vị này kim tờ giờ cá nhân phương thức liên lạc đương nhiên rồi tương lai lưu tín an nhất định là chưa từng nghĩ liên quan đến bên này làng giải trí chờ đến chính mình kiến tập kết thúc hắn lại theo vị này kim tờ、giờ、phát tin tức nói cảm ơn hơn nữa giải thích đi trở lại hàn tại đức bên người hắn nhìn về phía xa xa phòng hóa trang im này ẻ、e、ổng kết thúc bay chụp sau đó trước tiên đó là đi qua thay quần áo thêm t h y trang đảo cũng không phải nói nàng nhất định phải chiếm dùng chế tác tổ phòng hóa trang mà là a phiền quá ạ trên tóc tất cả đều là bơ cùng hàn tại đức ngay từ đầu nói với lưu tín a n giống nhau như lúc im này ẻ、e、ổng đúng là tiết mục giải trí chung bị trừng phạt khách quen hôm nay im này ẻ、e、ổng đó là chuyện đương nhiên bị trừng phạt mà hôm nay trừng phạt bơ đạn đại bác danh như ý nghĩa đó là một cái bơ đạn đại bác đánh ở trên mặt đau nhất định là không đau nhưng mơ hồ ở trên mặt cảm giác tuyệt đối cũng sẽ không khiến nhân cảm thấy vui vẻ là được chớ đừng nói chi là trên tóc cũng dính không í t đơn giản xử lý một phen im này e ổng vẻ mặt toán niệm cũng n ă n g đến lên chính mình bảo mẫu xe đi theo nàng phía sau chính là lần này cùng theo một lúc tới nữ thợ trang điểm lưu tín a n với hàn tại đức chính là phân biệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế với ghế lái vị trí ngày mai im này e ổng không hề đơn độc hành trình mà là toàn thể t u y ể n m u ố n đi tham gia đủ loại diễn xuất loại thời điểm này dĩ nhiên là không cần dùng đến lưu tín ăn rồi cho nên lưu tín an ngày mai muốn làm là được ở nhà thật tốt tiêu hóa hôm nay ở quay t r ụ hiện trường học tập đến nội dung bất quá ở lưu tín an trước khi tan sở im này e ổng gọi lại chuẩn bị tan việc lưu tín an lưu tín an hắn dừng bước lại theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía từ luyện tập thất n ô đầu ra im này e ổng im này e ổng hoặc có lẽ là tùy thật rất khắc khổ gần bây giờ đó là kết thúc quay t r ụ im này e ổng cũng không có nghĩ qua tan việc đi về nghỉ mà là dự định tiếp tục ở trong công ty luyện một hồi muốn biết rõ bây giờ nhưng là đều nhanh chín giờ rồi đã là rất h u y a thời gian mà ngày mai nàng sáng sớm còn muốn đứng lên đi phòng trang điểm trang điểm hóa trang t ố t n i n đón ngày mai diễn xuất hoạt động quá c u ố n thật quá c u ố n thế nào người với nhiều h i ề n sự tình ta sẽ hỗ trợ bảo mật im này ẻ、e, ổng cười hì hì đem lời nói này nói ra khỏi miệng ngay sau đó đó là hài lòng thấy được lưu tín a n dần dần phóng đại đồng lỗ nàng giơ tay nhỏ nắm chặt phân quyền làm ra giúp lưu tín a n cố gắng lên bơm hơi động tác nhưng lưu tín a n cũng không có giống như nàng tưởng tượng như vậy lộ ra cảm kích đủ cười ngược lại thì nếu chặt chân mày nhìn lưu tín ăn hướng chính mình đi tới im này ẻ、e, ổng hơi nghi hoặc một chút cho đến đối phương ở trước mặt mình đứng lại nàng mới nháy một đôi con mắt lớn lộ ra một cái vô tội lại dễ thương nụ cười thế nào ngươi thật giống như hiểu l ầ một m ít rất không được sự tình lưu tín an rốt cục thì nghe được im này ẹ、e、ố n g mới vừa nói ra ngự chung kết quả là lạ ở chỗ nào rồi hắn với kim g i a hy u n có thể có chuyện gì ạ kết hợp buổi trưa hôm nay lúc im này ẹ、e、ố n g bộ kia thần thần bí bí bộ dáng một cái không tưởng tượng nổi ý nghĩa ở lưu tín an trong đầu dần dần hiện lên hiểu lầm, lầm biết cái gì ngươi có phải hay không là cho là ta theo nhiều hiền bây giờ là tình nhân quan hệ lợi như vậy để cho hắn tới nói ra xác thực sẽ cho người cảm thấy rất khó vì tình nhưng so với khó vì tình hay là trước đem h i ể u lầm thời gian mới là trọng yếu nhất im này e ô n g g ắ t đầu sau đó sáng sổ cười không phải sao dĩ nhiên không phải a lưu tín an khóc không ra nước mắt xem ra hắn muốn r ử a vào im này e ô n g hôm nay cho ra kia chuỗi chữ số phát đại tài mộng đẹp tiêu tán hắn chính là suy nghĩ một biết lái xe trở về thuận đường đi tranh tiệm v ẽ số mua một chú v ẽ số tới người này giác quan thứ sáu cũng không có như vậy đáng tin thậm chí lệch vượt quá bình thường đến tột cùng là thế nào cho ra hắn đang cùng kim ra hy u nói n yêu thương như vậy vượt quá bình thường kết luận hắn vô cùng hiếu kỳ ôi chao phải không khác lừa cả ta các ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy làm sao có thể không phải không cần lo lắng cho ta miệng của ta rất nghiêm thật không phải ngươi đừng đoán bậy bạn loại này suy đoán đối với ta cùng nhiều hiền cũng không tốt lưu tín an nghiêm túc lắc đầu phản bác im này ẹ、e、ổng thuyết p h á p này mà lưu tín an nghiêm túc bộ d á nghiêm n g túc cũng để cho im này ẹ、e、ổng không thể không nghiêm túc nàng nhìn nam nhân mặt dần dần bắt đầu tin chắc lưu tín an cách nói thật phải không, không phải chuyện này im này ẻ、e、ổng có chút trong váng nếu như nói đúng như lưu tín a n nói như vậy sự thật không phải nàng suy đoán lời như vậy như vậy tại sao chính mình đối lưu tín a n một nửa kia suy đoán thả vào trên người kim ra hi un sẽ chuẩn xác như vậy nàng suy tư mấy giây con mắt sáng lên lưu tín a n chỉ là phản bác hắn với kim ra hi un lui tới chuyện này nhưng cũng không có phản bác nàng trước nói lên kia một chút gần nàng với cái này lưu tín a n bạn gái là rất gần gũi quan hệ tỷ m ộ i một điểm này nói cách khác có như lưu tín a n bạn gái thật không phải nhiều hiền vậy khẳng định cũng là với chính mình quan hệ rất không tồi một nữ nhân nghệ sĩ nhân viên làm việc nghiệp dư bằng hữu im này ẻ、e、ông không lại tiếp tục không ánh mắt truy hỏi nàng biết rõ từ nơi này lưu tín an hỏi cũng không được gì ta còn tưởng rằng ngươi với nhiều h i ề n thật có cái gì đây thì ra không phải a hô ngươi có thể biết rõ điểm này liền hay hay rồi không có chuyện gì ta đi trước ngươi có nhu cầu tùy thời liên lạc ta điện thoại ngươi cũng biết rõ được trên đường cẩn thận im này ẻ、e、ông g ậ t đầu vui tơi ư hớn hở với lưu tín an với tay sau đó nghiêng đầu đó là đi vào chính mình luyện tất ậ p t h không được nàng dự định hàn một cái tờ đơn đem với chính mình quan hệ tương đối khá mội mội cũng thống nhất bày ra nếu là với chính mình quan hệ không tệ m u ộ i muội im này hẹ、e、ông quyết định từng điểm từng điểm dò xét loại này đại bắt quái nàng không đi bắt quái một chút thật quá khó cho nàng đương nhiên im này hẹ、e、ông không nhận ra được là nàng thực ra ngay từ đầu liền làm nhầm phương hướng nàng từ đầu đến cuối cho là mình với vị kia lưu tín a n bạn gái là quan hệ rất tốt chị em gái mà nàng là cái kia thị mà không phải là muội cho nên hắn căn bản liền chưa từng nghĩ lưu tín a n cái kia cất giấu bạn gái nhưng thật ra là lớn hơn mình nữ nhân bên kia lái xe trở lại trong nhà mình sau đó lưu tín ăn chuyện thứ nhất làm việc đó là đem mình q ẳ n g ở trên gay salon sau đó lướng biếng gọi đến bà ẹ d rủ hi un video điện thoại đơn giản với bà ẹ d rủ hi un đ ê m hôm nay phát sinh chuyện hoang đường nói rõ một lúc sau hắn nghe được đến từ nhà mình bạn gái thanh âm cổ quái na liễn hiệu l ầ m ngươi với nhiều hiền nhưng thật ra là tình nhân quan hệ màn ảnh đầu kia nữ nhân không nén được tiếng cười để cho lưu tín a n vẻ mặt buồn r ầ u thế nào người này chẳng những không cảm thấy không được tự nhiên ngược lại thì cười rất vui vẻ r á n g vẻ ngươi thế nào nghe còn rất vui vẻ r á n g vẻ nào có chẳng qua là cảm thấy thú vị cho nên giải thích mở sao nằm trên ghế salon lưu tín ăn gật đầu một cái hắn lười phải tiếp tục cầm điện thoại di động rồi t i ệ n tay đem điện thoại di động bỏ qua một bên bất quá hành động này thật ra khiến điện thoại bên kia bà hẹ rủ hi un rất không vui không thấy được ngươi nhân á cầm điện thoại di động lên kia ngươi chờ ta một chút ta tìm cái điện thoại di động trị giá Thế, vậy hay là liền như vậy hôm nay khổ cực như vậy sao liệu tín an thở dài so với hắn hắn thật là cảm thấy nghệ sĩ có đủ khổ cực ta ngược lại tờ hờ ở tờ ra cũng còn khá ngày mai ta không cần đi bận rộn có thể hơi chút b u ô n g lòng một chút à ngươi ngày mai nghỉ ngơi sao đúng ngươi muốn đi qua sao thành thật mà nói bà hẹ rủ hi un động tâm nhưng gần đây chính mình thật là đi lưu tín a n trong nhà đi quá chuyên cần đi một tí cũng không thể ngày ngày nương nhờ lưu tín a n bên người đi chi trước ba ngày một lần tần số giữ rất tốt nàng cũng không muốn chính mình phá chính mình quy củ đúng nàng đã đem cái gì đó cho má sinh nhật trước không thấy đối phương lời nói quên mất không còn chút nào ta không đi ngươi ngày mai nghỉ ngơi cho khỏe đi ừ như đã nói qua có muốn hay không đem hai ta sự tình nói với im này ẹ、e、ở một chút nhìn nàng thật giống như đối hai ta sự tình rất hiếu kỳ nói cho na liễn chứ sao cũng không phải không được chờ một chút đi nếu như sau đó na liễn lại hỏi tới、đến. ta liền cứ gọi điện thoại cùng với nàng giải thích một chút đã bị hiểu lầm một lần bà ẹ rủ hi un cảm thấy không thể còn như vậy để mặc cho im này ẻ ổng đoán vậy bị đoán được chuyện nhỏ nếu như đoán cái gì kỳ kỳ quái quái đ á án sẽ tạo thành hiểu lầm gì đó cũng khó nói lần này cần không phải lưu tín a n kịp thời phát hiện phòng chứng im này ẻ ổng thật sự sẽ hiểu lầm lưu tín a n với kim gia hi un có cái gì quá hoang đường một ít được kia giao cho ngươi đi nói ta theo nàng cũng mới nhận biết không bao lâu không tốt lắm nói rõ ừ giao cho ta thì tốt rồi lại đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó lưu tín ăn cúp điện thoại hướng phòng tắm phương hướng đi tới mà bà ẻ rủ hi un bên này cũng là từ phòng ngủ ra ngoài đi tới phòng khách ngồi ở son sẻ a ngoằn bên người dù hi un tỉ ừ bà ẻ rủ hi un đáp một tiếng nghi ngờ nhìn về phía thân biên mội mội son sẻ a ngoan cầm trong tay quả táo cái miệng nhỏ cắn nhận ra được ánh mắt của bà ẻ rủ hi un sau đó nàng n g h i ê n đầu thật giống như cái kia đem xô sự t ì n h đàm phán xong rồi sao ôi chao bà ẻ rủ hi un lộ ra biểu tình kinh ngạc nàng quật lại chân cả người nghiêng người s a n g đến nhìn về phía đối phương thái rời ca nói cho người sao a buổi chiều ta không phải là bị thái rời ca kêu đi ra ngoài h đúng Đó chính lần à đi visa lớp x này g đi hoa điệu hơn nữa còn có lưu tín an người quen này phục hồi nàng nhất định phải đem trước bà hẹ rủ hi un phát ở g giúp bên trong những mỹ thực đó thông thông ăn khắp không chỉ muốn ăn nàng còn muốn đem những thứ này cũng phát ở g g i ú t bên trong để cho bà ẹ rủ hi un cũng tốt tốt cảm thụ một chút bị hành hạ cảm giác À, g g i ú t bên trong còn lại thành viên mắc mớ gì đến nàng có thể là có thể bất quá cụ thể lúc nào đi thu âm ngươi biết không bảo là muốn chờ đến tháng tư hạ tuần mới thu âm đâu rồi không sai biệt lắm chờ ta solo kết thúc mới bắt đầu son s ệ á n g h o à n nhớ lại buổi chiều ở viết biểu lúc nghe được tin tức chỉnh sửa một chút hết thầy nói cho bà ẹ rủ hi un n h ậ t nguyện pháo hoa mà bà ẹ rủ hi un chính là một tay trống cảm trên mặt viết đầy hâm mộ đại khái là trong mắt hâm mộ vô cùng nóng bỏng son sệ á ngoan đưa tay ôm bà ẹ rủ hi un b ả vai cười hì hì hỏi dù hi un tỉ cũng muốn đi đi nói nhảm đây chính là bạn trai ta thứ nhất gam sô chủ trì ta đương nhiên muốn tận mắt chứng kiến trọng yếu như vậy thời khắc nàng tại sao có thể không ở đây có thể lời nói nàng dĩ nhiên cũng tốt muốn đi vậy ngươi hãy cùng thái rời ca xin chứ sao xin kim phòng trưởng sẽ đáp ứng không bà ẹ rủ hi un giật mình thực ra nàng có kế hoạch quá đợi tiết mục ca sần nàng đi theo son sệ ả ngoan cùng đi chuyện này đương nhiên nàng rất rõ ràng mình không thể xuất hiện dưới ống kính nhưng ở trong đ ấ y lòng cùng đi cũng không phải một món rất chuyện hoang đường quan hệ tốt không được sao á c h suy nghĩ ký một chút tựa hồ lý do này thật không đứng vững bây giờ nàng thiếu chính là một cái như vậy lý do lần này không có lý trình lộ thiên thần hạ phạm cho nàng mang tới một hợp lý đi hoa điều lý do trước mắt mới chỉ nàng có thể nghĩ đến lý do cũng chỉ có một đó chính là đem mình cùng lưu tín an quan hệ bại lộ ở công ty trước mặt hơn nữa lưu tín an muốn thể hiện ra đủ giá trị mới được nhà mình bạn trai giá cao nhất giá trị là cái gì đối với bà hẹ r hi un mà nói lưu tín an tồn tại chính là giá cao nhất giá trị nhưng đối với công ty công ty lại không với lưu tín a n nói yêu thương nói cứng giá trị lời nói phòng t r ư ờ n g lưu tín a n là bác xin r ằ n g cháu ngoại tin tức này vẫn tính là tương đối có giá trị con đường này đi không thông hơn nữa bây giờ cũng không phải đem mình với lưu tín a n bại lộ ở công ty trước mặt thời cơ tốt nhất k h i lý do này nàng được bản thân tìm mới được ngược lại ngươi visa cũng không quá hạn coi như là giải sầu du lịch đồng thời trước thời hạn thích ứng một chút quay chụp hoàn cảnh lý do này không đủ đầy đủ sao bà hẹ dù hi un khẽ to mày đầy đủ nhất định là không đủ đầy đủ nhưng trước mắt nàng còn thật không nghĩ tới một cái so với cái này càng lý do tốt rồi có còn hay không so với cái này dễ dàng hơn để cho kim phòng trưởng với thái rời ca tiếp nhận lý do đây a khai thác hoa điều thị trường nhà đây là ta đi qua là có thể tạo tác dụng sự t ì n h sao bà ẹ n rủ hy ư n lộ ra không nói gì nụ cười hoa điều thị trường là tất cả bên này nghệ sĩ cũng muốn mở ra nhưng cho tới bây giờ có thể có mấy cái chân chính xông vào quá bên người nàng thì có sống sờ sờ ví dụ gần giờ nhẹ dạ thì hòn chung có một têu dù nạ tiền bối năm đó vì tiến vào hoa điều thị trường nàng nhưng là thập phần khắc khổ học tập tiếng trung nhưng còn bây giờ thì sao vị tiền bối này đã bắt lại hs cờ cờ trung cấp tiếng hàn cấp bậc thi n h ư thường không phải là không có cách nào đi qua biết tiếng trung như vậy đối hoa điều hướng tới du nạ cũng không có biện pháp đi qua chớ đừng nói chi là nàng cái này đối tiếng trung một chữ cũng không biết người loại thuyết pháp này chỉ là tốt đẹp tưởng tượng hung chi bà hẹ rủ hi un không nghĩ cho là mình với lưu tín an quan hệ để cho công ty từ trong thu lợi đây là một phần bà hẹ rủ hi un vô cùng quý trọng cảm tình nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở phần cảm tình này bên trên cản trở đây cũng là tại sao nàng chậm chạp không muốn với công ty với p a n công khai nguyên nhân trọng yếu nhất s m đức hạnh gì biết đều hiểu dù yêu tới đ ồ n thổi lên loại sự tình này s m thật là có thể nói là hành gia trung hành gia bà ẹ n rủ hi ủn tin chắc phàm là chính mình với lưu tín an quan hệ bại lộ ở trong công ty tháng tám trước tin tức này sẽ chẳng biết tại sao ở trên internet truyền ra mục đích là cái gì chính là vì cho các nàng tháng tám trở về tạ o thế chỉ cần có thảo luận độ sẽ không thiếu gạo ăn đạo lý này s m có thể quá hiểu đổi lại cái nàng đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đến son sê a ngoằn cánh tay tỏ ý đối phương sẽ giúp nàng tìm cái lý do son sê a ngoằn bắt đầu đầu nao do bão q u không? Không, bà hẹn à n g lấy i rủ hi gì un g Ngươi ra. quấn quýt cùng khẩn cấp tắm xong vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái lưu tín an dĩ nhiên là không biết gì cả hãn tử tủ lạnh bên trong suất ra nghe một chút lạnh như băng u tám sau khi mở ra tiểu n h ấ p một hớp sau đó lựu i đạt đến đến đi tới chính mình lai、like, sở trệ ảm dùng căn phòng ngồi xuống đánh mở máy tính lưu tín a n kế hoạch tiểu truyền bá một hồi hắn c o i như là cái loại này một khi dưỡng thành thói quen lại đem thói quen bông u xuống sẽ rất không được tự nhiên nhân tiệu giống với lai、like, sở trệ ảm thói quen ngày ngày lai、like, sở trệ ảm một ngày không phát hắn liền sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên giống như là sinh hoạt trung thiếu mất cái gì đồ vật như vậy bất quá đang đợi máy tính tiến vào hệ thống này mấy giây đặt lên bàn chấn động điện thoại di động để cho hắn sửng sốt một chút hắn nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện mặt lộ ngh đã trễ thế này làm gì nhớ không lầm lời nói bây giờ lý trình lộ hẳn còn không có từ cao ly rời đi đi tiểu pha c h ạ m với bên này tứ ra công ty kinh doanh hợp tác cơ bản quyết định n g ư ờ i bên kia sự tình như thế nào đây nhanh như vậy nhớ không lầm lời nói trước lý trình lộ còn nói lại muốn nói một hồi lâu tới thế nào nhanh như vậy liền kết thúc ta đánh giá quá thấp đám này công ty kinh doanh đối hoa đ i ề u thị trường mồng cầu lý trình lộ thanh nhâm cổ quái lắng nghe bên dưới còn có thể nghe được từng tia không nói gì đều không thế nào ra điều kiện đối phương liền rất sung sướng đáp ứng cái này làm cho ta công việc này một chút cảm giác thành tựu cũng không có a thực cũng đi o lao doanh hoa a danh điểu, đại điểu, đem đúng, lại minh tới, kinh tới rơi cuối nhiều nói nghiêm thể cảm chủ. công có cùng có cũng cẩn. tạ trình lộ là thật ty thấp. t nhớ không nghĩ、tới. bên này hàng Không như không h Lý lộ là vậy vì sẽ ra liền tiền phương diện này mấy đại công ty kinh doanh cũng không thiếu cầm nhưng so với quốc nội k i a hở một tí khen trương tiên văn con số ngược lại thì lộ ra bên này nhân không cách cục gì rồi khách quý có thể thuận lợi như vậy hoành thành cũng có chút ra lý trình lộ dữ liệu đương nhiên trình độ nhất định cũng quy công cho lần này mời nghệ sĩ tất cả đều là không phải là nam cao ly nước nhà quốc tịch nghệ sĩ duyên cớ cho nên hết thảy đều đạt thành vô cùng thuận lợi nếu công việc đã kết thúc lý trình lộ đã mua xong trở về v ẽ phi cơ những ngày qua lưu tín an với tín u y chạy hành trình chuyện này nàng là biết do, rất đáng tiếc bởi vì chính nàng công việc nguyên nhân nàng là không có cơ hội đi gặp tín u y mọi người rồi bất quá lần này sau khi về nước chờ đến tiết mục quay trụ nàng là nhất định sẽ đi xem Quen đi, mọ mò, ly xạ, cộ không phải đã bắt đầu nghĩ hợp đồng sao Ê! phòng chừng ở cha ta k i a bị cản lại đi ố hát cũng đúng lý trình lộ manh nhớ tới chuyện này lộ ra một cái lung túng nụ cười quốc gia nắm cổ phần xí nghiệp cao quản ngoại trừ công ty chức vị cao bên ngoài ở bên trong thể chế nhưng cũng là phó thính cấp quan viên mà loại mời mọc này lưu tín an tham dự game show hoạt động khẳng định cũng không gạt được cha con mắt phần này mời cuối cùng có thể hay không thuận lợi rơi vào trong tay hắn còn phải nhìn cha mình có hay không gật đầu cũng đúng như lưu tín an dự đoán như vậy phần này vốn thật sớm quá thẩm sau đó giao cho lưu tín a n trong tay hợp đồng hợp tác vào giờ phút này chính đặt ở trước mặt lưu chính giang lưu chính giang đầu tiên là không biết rõ chuyện này chỉ là hôm nay đi làm thời điểm nhận một điện thoại sau đó hắn từ hiếu kỳ cùng với giúp con trai của nhà mình gỡ mìn ý tưởng đem cái hợp đồng này cho n g ă n lại không muốn thật cảm thấy lưu chính giang đối lưu tín a n là hoàn toàn thả nuôi chính sách mấy năm này tiểu t ử này làm ủ n tơ loa đơ hắn cũng không ít trong bóng tối chiếu cố tiểu t ử này đương nhiên hắn coi như là chiếu cố cũng là hoàn toàn ở một cái hợp pháp hợp quy trong phạm vi chỉ là đem một vài muốn bắt trẹn con mình tay Ở khắc không ký nhân thấy phương thôi. cha, hợp chứ. cho thoại hỏi một chút đi, phòng hắn cũng đợi điện thoại ta đây. Ấn đâu rồi, ký phải được cái cũng Được. len lén người này điện trừng điện Ấn vấn an. đây. đâu gãy gọi giúp một rất Ta ta một ta ta địa đi, đợi ba Là lý bẻ mà rồi, qua loa kết thúc với lý trình lộ nói chuyện điện thoại sau đó lưu tín an ngẩng đầu nhìn liếc mắt thời gian hiện ở thời gian này cha khẳng định không ngủ thúng chi quốc nội thời gian nếu so với bên này chậm một giờ đây hắn mở ra hệ trát đang nói chuyện thiên giới mặt mánh t ô xuống lão nửa ngày trời sau mới tìm được chính mình lao đa cái kia hà hoa hình cái đầu đừng hỏi họ chính là lão mụ cho đổi lào bà nô lưu chính giang dám không nghe sao l ư u tín an không do dự trực tiếp để xuống video nói chuyện điện thoại chờ rồi một hồi sau đó đ a n g một tiếng video nói chuyện điện thoại kết nối cha mình mặt xuất hiện ở trong màn ảnh ba còn chưa ngủ đây cái này kêu là biết rõ còn hỏi l ư u chính giang gật đầu đem điện thoại di động hướng bên cạnh để xuống một cái không để ý chút nào trong màn ảnh mình bị một tên kỳ quái góc độ chụp cũng rất kỳ quái người cái kia hợp đồng ta giúp ngươi nhìn không có vấn đề gì ô、oh, hát quả nhiên kẹt ở ba ngày đó ta còn tưởng rằng phần của ta đây tới tay công việc bay đây đây chính là trước ngươi ở nhà nói phần kia có cơ hội có thể giúp được rủ hi u n công việc làng giải trí loại này tân triệu đồ vật lưu chính giang nhất định là chơi đùa không hiểu bất quá chuyện này quan hệ đến hắn nhận thức khả nhi nàng dâu cho nên lưu chính giang hay lại là để ý đúng lần này quá tới tham gia nghệ sĩ có rủ hi u n đồng đội kia rủ hi u n đây cha hỏi ngược lại để cho lưu tín ăn có chút không biết rõ nên sao trả lời vật này đi không tốt lắm nói rõ bây giờ nàng vốn là thuộc về một cái ướp lệnh giai đoạn khẳng định không có cách nào tiếp a tiếp... vậy lần này cái tiết mục này người nàng cũng không thể tới a Đại đâu được. đơn đầu đó đầu đồng. lại lại ngoại khái, hai biết rồi, Hi-un với hắn cầu nhỏ, đơn giản với giải nói cái, cuối cái rồi, không không không không hệ thích hợp, hắn nhớ hắn nhỏ, cha mình giải thích. chính hắn nhìn hợp ta quan qua An ra sau ty một Tín gật một một trên t Lưu cầu Lưu nàng công còn nàng Lần này ngược bàn bà là gì, có lúc Được ấy rõ rủ lý do ẹ ừng hợp đ ồ bên ngoài, còn có chuyện khác sao? Không có, trình sao? cho có khác có, ta lộ để video ớ ngài Vân An, ngài theo ta mụ đi ngủ đi i v ta ta. theo một chút mụ sớm nói chuyện điện thoại trực tiếp cắt đ ứ c hai cha con giữa có thể có cái gì lời khách xảo nói thẳng thắn đem sự tình thuyết tình không cần phải nói những thứ kia nghe để cho người ta muốn nói chua lời nói n à y thông điện thoại đánh xong phòng chừng ngày mai là hắn có thể nhận được ngủ sớm tin tức a như đã nói qua hợp đồng này qua hắn có phải hay không là còn phải dành thời gian hồi một chuyến quốc nội đem hợp đồng ký loại này hợp đồng có thể tầm xa ký sao cái này thì liên quan đến lưu tín an kiến thức khu không thấy được rồi dù sao trước ở quốc nội đi tranh ma đô cũng bất quá một chuyến máy bay hoặc là một chuyến đường sắt chuyện bây giờ chứ sao tựa hồ cũng là một chuyến máy bay chuyện l i u tín an lất đầu đem các loại không cần phải phiền n ã o cũng bước qua một bên đi thật sự không được thì hồi một chuyên quốc cũng không phiền thoái chuyên cần nhanh một chút lời nói ngày đó qua lại cũng không phải chuyện phiền thoái gì hắn cho bà hẹ rủ hi u n phát cái tin nói cho đối phương biết chính mình chuẩn bị tiểu truyền bá một hồi đợi một hồi không có chờ được trả lời sau đó đó là bắt đầu chuẩn bị một hồi muốn truyền bá trò chơi đương nhiên rồi coi như quyết định muốn lai、like、s ở trệ ảm hắn khẳng định cũng sẽ không một truyền bá liền truyền bá lao thời gian dài lấy bà hẹ r hi ôn cái kia tính cách nếu như biết rõ mình trực tiếp truyền bá đến đêm k h a phòng trừng có thể phát cáo đại buổi tối lái xe trực tiếp tới chế loại này đại sống hay lại là thiếu c h ỉ n h thì tốt hơn không phải nói đoàn người không thích xem chỉ là lưu tín a n cảm thấy rất mất mặt à cũng không phải nói bị bà hẹ rủ h y un k h i ế n trách rất mất mặt à là hắn cảm giác mình nhất kinh nhất xạ rất mất mặt hắn c ũ n g không thể bảo đảm nếu như lai、like、sợ trệ ả m thời điểm một cái tivi nhỏ xuống tới hắn sẽ không bị h ù được đại khái s u ấ t là cùng lần trước như thế cả người cũng nhảy dựng lên đi trình độ nào đó hắn thực ra cũng có thể coi như là lưu kính sợ n g à y thứ nhị d ậ y thật sớm lưu tín a n cũng như theo dự liệu như vậy nhận được vận d o a n ngủ sớm tin tức hợp đồng xuống an tự k lúc nào có không trở lại ký tên hợp đồng. thấy cái tin tức này lưu tín an gãi đầu một cái sau khi suy nghĩ một chút thâu nhập một hàng chữ đi qua ta ở nước ngoài thâm xa ký không được sao ta phải hỏi một chút bên trên ngươi trước nhìn một chút hợp đồng đi là chủ trì c ư ơ n g đặc biệt phụ trách tiểu phá trạm bên này truyền tin hơn nữa phía trên cũng có kế hoạch nhìn ngươi lần này tiếng vọng nếu như phản hồi được đoán chừng là dự định cũng hướng game show bên này phát triển khu sinh hoạt có thể ở hiện nay tiểu phá trạm chiếm so với lớn như vậy không phải là không có lý do có nhiệt độ liền đại biểu bây giờ người xem thích xem như vậy có thể kiếm nhiều tiền g a m s h tiểu phá trạm dĩ nhiên cũng đỏ con mắt hai năm qua tiểu phá trạm cũng không thiếu hướng phương diện này xuất lực chỉ là nâng đỡ một ít khu sinh hoạt thủ đợt loại đờ ăn nhịp g ê m e s h o là có thể nhìn ra tiểu phá trạm dạ tâm chớ đừng nói chi là năm gần đây và ở website minh tinh cũng càng ngày càng nhiều không ít người đều tại xem chừng cái này ở những người trẻ tuổi kia trong lòng chiếm so với không tiểu website đây lưu tín an đơn giản trở về ngủ sớm một cái mờ mes sau đó đó là bắt đầu bắt t a y chuẩn bị lai、like、sở trệ ảm nội dung cha nói hợp đồng không thành vấn đề hắn liền có thể yên tâm lớn m ặ ký nếu là không có thể tầm x á ký hắn liền dành thời gian bay trở về ký này cũng không phải chuyện phiền p h á gì mà bên kia bà ed rủ hi un tối cuối cùng vẫn bỏ qua ngày thứ nhì tới lưu tín an trong nhà tìm ý tưởng của lưu tín an đúng như nàng trước nói gần đây mấy ngày nay nàng tìm lưu tín an số lần quá chuyên cần đi một tí coi như là thuộc về yêu cháy bỏng kỳ tình nhân nàng cũng không thể như vậy trái tim hoàn toàn đặt ở trên người lưu tín an bây giờ đúng lúc là thích hướng cách ra sinh hoạt thời kỳ mấu chốt bà ed rủ hi un cũng không muốn từ cạnh mình p h a giới nàng vừa mở mắt liền thấy lưu tín an cho nàng phát tới chào buổi sáng cùng với ta muốn mở màn chiếu rồi như vậy hai cái tin nhìn một cái sau đó đem điện thoại di động vứt xuống một bên tiếp tục ngủ y ê n đến mấy phút sau đó một cái khách không mời mà đến nằm ở trên người nàng đột nhiên ép ở trên người mình sức nặng để cho vốn là ngủ rất là ngọt ngào hương vị bà ẹ rủ hi un manh t h ứ c tỉnh khi nhìn đến c a n g sệ ùn di nằm ú t sấp ở trên người mình sau đó bà ẹ rủ hi un bất đắc di đưa tay lau một cái con mắt để cho mình thanh tỉnh một chút chờ đến mọi mệnh tiêu tán một ít bà ẹ rủ hi un có chút nhấp chân định đem nằm ú t sấp ở trên người mình phạm lời càng sệ ùn di đuổi xuống càng sệ ùn di tạm thời không nghe được nằm ở trên người bà ẹ rủ hi un cảm giác rất tốt dĩ nhiên nơi này càng nhiều hay lại là tác dụng tâm lý dù sao bà ẹ rủ hi un còn đang đắp thật dày chăn đây cùng với nói là nằm ở trên người bà ẹ rủ hi un nàng càng nhiều thật ra thì vẫn là nằm út sấp ở trên chăn mình nói bị đương thành gió bên hai bà ẹ rủ hi un đem chân từ trong chăn rút ra tức giận đá một cước vẫn nằm út sấp ở trên người mình không nhúc nhích càng sệ ùn di nha mau dậy tới lần này càng sệ ùn di có phản ứng nàng xoay mình từ nằm ở trên người bà ẹ rủ hi un thay đổi vì nằm ngửa ở g ư ờ n đôi chờ đến bà ẹ rủ hi un ngáp từ trên giường ngồi dậy nàng mới một tay c h ố n g c ằ m nàng nghiêng ở giường đôi t h i ế u kỳ đánh giá bà hẹn rủ hi un dù hi un tỉ ngươi h ã y thành thật nói có một cái chớp mắt như vậy g i a ngươi n có không có cảm thấy ta là lưu tín an bà hẹn rủ hi un chỉ là buồn ngủ không có nghĩa là nàng ngủ mê hồ loại này trong khuê phòng mật sự nàng sao khả năng nói với c a n g sẽ ùn di coi như người nọ là nàng thân cận nhất mội mội cũng không thể được lại nói c a n g sẽ ùn di điểm này phân lượng đẻ ở trên người với lưu tín a n đẻ ở trên người cảm giác là hoàn toàn bất đồng nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu rồi ngươi rửa mặt xong rồi hả ai nha nói cho ta biết đi ta rất ngạc nhiên Loại c h u y ệ nhưng đó là cảm giác gì? Căng sẽ gì? Di Ún t ậ t tình là loại này nàng hiếu kỳ bảo bảo, sự đ ơ nhiên không người người nhìn điện ảnh. Nhưng hỏi, chỉ thể lại được đám đỏ trước Lúc có cấm kỳ. một mặt tụm một ít bây giờ bất đồng rồi bên cạnh nàng vị này mới vừa tỉnh ngủ nhìn mềm mại lúc ních bạn tốt chính là thật bước ra một bước kia thành thục nữ nhân nàng cảm thấy gần đây bà ẹ n rủ hy un mị lực cũng tăng lên không ít một cái nhăn mày một tiếng cười giữa toát ra thành thục phong tình lúc trước rất khó để cho người ta nhận ra được cái này thì là chân chân chính chính đại nhân sao thật có mị lực loại nào chuyện bà hẹ rủ hi un dựa đầu giường bị đến con mắt nhìn chằm chằm c a n g sợ ùn di cho đến c a n g sợ ùn di hưng phấn muốn lại gần nàng giơ chân lên ngăn cản đối phương muốn lại gần động tác ở đó đợi là được ngươi qua đây lời nói ta không có thể bảo đảm chính mình không đánh ngươi lời ngầm không nên hỏi đừng hỏi nhưng c a n g sợ ùn di là người như thế nào nàng có thể sợ bà hẹ rủ hi un một hồi phấn quyền đánh no đòn trên thân thể đau đớn so với bắt quái tâm tình cái nào càng khiến người ta khó mà tiếp nhận nàng muốn hẳn không dùng quá do dự trữ có phải hay không là thật với nó như vậy thoải mái đến giống như là đại trời lạnh tiến vào suối nước nóng như thế、Nha. ta thế nào biết rõ bà e d d h i ể n vẫn là không có nhịn được đỏ mặt nàng xô đẩy cuối giường căng sẽ ùn di chân trần nha đem điều này bắt quái m ộ i m ộ i một cái đẩy ra phòng ngủ sau đó phanh một tiếng đem cửa phòng ngủ đóng cửa nàng nằm sấp ở trên giường lương biếng không muốn gặp nhân về phần căng sẽ ùn di thế nào như thế nào đây đã hỏi tới sao loại sự tình này hiếu kỳ tại sao có thể là căng sẽ ùn di chính mình đây từ lúc này g đó chính mình với lưu tín an ngủ chung sự tình bại lộ sau đó nàng coi như là hoàn toàn khơi dậy đám này bội học tập tâm tình a chính là học tập đồ vật có chút lệch đám người này thật tò mò sinh lý kiến thức mà lao sư dĩ nhiên chính là trải qua rất nhiều bà hẹ rủ hi un rồi nàng làm sao có thể nói ta không đi hỏi nữa à các ngươi ai hiếu kỳ ai lại đi đi loại sự tình này đổi là ai p h ỏ n g chừng cũng sẽ không muốn nói đi càng sẽ ủ n di nhổ nước b ọ t cũng để cho mấy người nữ nhân theo nhau gật đầu xác thực nếu như bà hẹ rủ hi un thật muốn đem loại chuyện này cảm thụ chia sẻ đi ra mới kỳ quái đây chơi bụa sự tình có một kết thúc muốn rời giường chuẩn bị lên đường đi công ty nhưng là thật giờ gì làm nhỏ nhất tiểu nội mội thật bất hạnh lấy được lại đi kêu bà hẹ r hi un công việc này nàng ngớp lo sợ đi tới bà hẹ r hi un cửa gian phòng nhẹ nhàng gõ cửa sau đó hô dù h i u n thị rửa mặt chuẩn bị lên đường đại môn rất nhanh mở ra một thân quần áo ngủ phối hợp bà ẹ rủ hi un lướng biếng đi ra phòng ngủ vắng lặng con ngươi đảo qua trước mặt bọn m u ộ i m u ộ i nhìn đến tất cả mọi người là khẩn trương sau đó bà ẹ rủ hi un k h ẽ cười một tiếng làm gì cũng vậy ở đây đi ngang qua đi ngang qua đơn giản rửa mặt một phen sau đó bà ẹ rủ hi un đi theo các thành viên đồng loạt ngồi lên thành thái rời mở bảo mẫu xe hôm nay không có ý định phải đi tìm lưu tín an cho nên hắn dứt k h á t sẽ không mở xe mình húng chi coi như phải đi đến thời điểm đợi thành thái rời đem nàng trả lại nàng lại lái xe đi cũng không chỉ hoãn ngồi cạnh cửa sổ vị trí mọi người trò chuyện một chút chính là hàn huyên tới lần này son sệ à n g o ã n sắp tham gia hoa điều gan sô n h ậ t nguyện p h o n g hoa đương nhiên mọi người cũng đều rất rõ ràng cái gì có thể trò chuyện cái gì không thể trò chuyện lưu tín ăn ở thành thái rời trước mặt tuyệt đối là cấm tử bất quá hai lần trước b à hẹ rủ h y un đi hoa điều chuyện này thành thái rời là biết rõ a ma đô lời nói bột tôm đậu phụ siêu cấp ăn ngon đầy mạnh ừ ở nơi nào có thể ăn được đây thời điểm ngươi đến trực tiếp cho trình lộ gọi điện thoại nàng h ẳ n sẽ dẫn ngươi đi mặc dù ngoài miệm nói là lý trình lộ nhưng son sệ a ngoằn biết rõ bà e rủ hi un tỷ nhưng thật ra là lưu t í n an ngược lại lần này son sệ a ngoằn là dự định đại báo l ụ c ăn nàng liền thời điểm hy vọng đến gờ giúp bên trong các tỷ mội có thể k h ắ c bờ l ụ c nàng để cho nàng thật tốt chọc tức một chút đám này chị em gái mà hiểu người này càng sẽ ủ n di trước thời hạn dự trù rồi một điểm này nếu như ngươi hơn nửa đêm hướng gờ giúp bên trong phát ăn ngon ngươi nhất định phải chết tại sao dù h i un tỷ cũng phát ta cũng không nhìn ngươi đối rủ hi un tỷ làm gì a dù h i un tỷ mang cho chúng ta trở lại nhiều như vậy đặc sản còn có lễ vật ngươi lại còn muốn đối rủ hi un tỷ mưu đồ gây dối đại tỷ h uy nghiêm vẫn có bà ẹ rủ hi un phối hợp can g x ệ ùn di hướng son x ệ à n g o ạ n trận mắt đổi lấy người sau một cái không nói gì biểu tình một đường t á n gẫu bảo mẫu xe đi tới công ty nhà để xe năm người đi vào luyện tập thất đơn giản chỉnh sửa quần áo một chút còn có tóc sau đó mọi người nhanh chóng tiến vào luyện tập trong trạng thái mấy lần đi xuống các thành viên đều là đầu đầy mồ hôi nhìn t r ư ớ c x u y ê n thu khí mấy người bà ẹ rủ hi un cầm điện thoại di động nhìn một cái thời gian tỏ ý để cho mọi người tạm thời nghỉ ngơi một chút có bà ẹ rủ hi un mở miệng mọi người rốt cục thì ngửa người lên bắt đầu ngồi xuống bình phục kịch liệt tiếng hít thở. lao động nhàn hạ kết hợp là rất có cần phải bất chi bất giác thời gian đã tới gần tới trưa bà ẹ rủ hi un lấy điện thoại di động ra nhìn một cái theo dõi phát hiện lưu tín an vẫn còn ở nghiêm túc lai、like、sở trệ ảm nàng tìm ra lưu tín an buổi sáng nói với nàng muốn bắt đầu lai、like、sở trệ ảm thời gian tính một chút sau đó đứng lên không được nàng được phát huy một chút bạn gái quyền lợi mới được lưu đạt đến đến đi tới không người trong thang lầu bà ẹ rủ hi un gọi thông lưu tín a n điện thoại điện rất nhanh thì lời nói đường dây đường ố i ngay sau đó lưu tín an hơi mang theo mấy phần chột dạ thanh â n đem điện thoại bên này bà ẹ rủ hi un cho c ư i dù hi un n buổi trưa ta lưu tín ăn tiên sinh ngươi biết rõ ngươi buổi sáng là mấy giờ bắt đầu lai、like、sở trệ ảm à? tám giờ nha lại còn không thấy n g ã i nói điểm tâm đây bữa trưa đây đều không ăn thật sao ăn cái này thì hạ c h u y ê n bá sau đó đi làm cơm một hồi cho ngươi nhìn ta thành quả như đã nói qua ngươi muốn ăn không hôm nay thời gian của ta rất nhiều cho ngươi đưa một bữa cơm như thế nào đây muốn tránh mắt người mục đích đem cơm đưa đến bà ẹ rủ hi ún trên tay có thể không phải một chuyện dễ dàng chuyện lúc này lưu tín ăn nói những thứ này chủ yếu vẫn là muốn đem đề tài từ chính mình thời gian dài lai、like、sở trệ ảm trong chuyện này sẽ ra bà ớ t đi, ngươi cảm hẹn g không, không, ngươi ngươi không, không ngừng muốn、like、lai sở t rủ phải hi un đối lưu tín an trả lời rất hài lòng nàng gật đầu một cái lại dặn dò mấy câu sau đó mới đem điện thoại cắt đứt đem điện thoại di động để tốt ở trong túi bà hẹn rủ hi un ngược lại là không có trước tiên hồi luyện t ậ p thất mà là có chút nhức đầu ngồi ở trong thang lầu trên thang lầu từ tối hôm qua đến bây giờ nàng vẫn luôn suy nghĩ đến kết quả nên tìm lý do gì thuyết phục kim phòng trưởng để cho mình có thể với thắng hết cùng đi hoa điệu nàng không phải là vì xuất hiện d ư ớ i ống k í n h vẹn vẹn chỉ là muốn đi theo một khối đi qua nhìn một chút toàn bộ hành trình giấu giếm thân phận cũng không liên quan nhưng lập tức liền nàng muốn bể đầu cũng không nghĩ tới một cái lý do thích hợp nàng tốt hy vọng có thể có một cái giống như là năm mới lúc lý trình lộ như vậy mánh nữ đột nhiên xuất hiện sau đó dễ như trở bàn tay giúp nàng thuyết phục công ty cao tầng a nhưng lần này coi như là lý trình lộ xuất hiện phòng chừng cũng không có biện pháp làm được đi bà hẹ rủ hi un thở dài môi v ỗ nhẹ nhẹ một cái trên quần cũng không tồn tại bụi đất làm như vậy sẽ để cho nàng an tâm một ít ngay tại nàng chuẩn bị đi ra trong thang lầu hồi luyện tập thất thời điểm trong túi điện thoại di động lại vừa là chấn động lên nàng tiện tay lấy ra trên xuống hiện ra tên làm nàng trận to hai mắt ngay sau đó nàng hốt hoảng tiếp thông điện thoại sau đó hướng về phía không có một bóng người trong thang lầu mánh túi người giống như nàng làm như vậy điện thoại bên kia nam nhân có thể thấy nàng lễ phép cùng tính trọng như vậy thúc thúc ừ dù khi ưu nột bây giờ có danh không l i u chính giang cũng chính là lưu tín an cha thanh âm từ trong điện thoại chậm dãi chuyên g a để cho bà ẹ rủ hi un có chút không sờ được đầu não vị này làm sao sẽ gọi điện thoại cho mình đây chừng không đổi mới nói rõ hết hạn đến hôm nay nhật hai mươi vạn chữ r à i kế hoạch khác. t h á n g n à y t a đã hai mươi vạn chữ rồi kế hoạch đã định là nhật hai mươi vạn g i ữ vững đến cuối tháng nhưng gần đây mọi người phản hồi để cho ta ý thức được ta không thể quá câu chấp với số lượng văn chất lượng cũng là khá quan trọng một vòng hơn nữa ta chân dung quá nhanh cái này thành tích nên có đề cử còn chưa tới ta quyển sách này số chữ cũng đã gần muốn không ngăn được rồi Tối h á n g này bên trên h ư ớ n dẫn g đ ọ càng m t h á sau nói k hai ô n chừng còn có tốt hơn để cử. Cân nhắc đến chỉnh quyển g có cử. sách tuổi thọ, tốt tuổi t đề đúng là nên đem tốc độ đ nên là tốc ổ m ớ i lại. mọi chậm Bất quá n g ư ờ i yên tâm, tốc đội chậm l ạ cũng không có không nghĩa là sẽ thành i mọi người. ế u nợ Nhật c g à n h tiếp theo hai tháng mỗi ngày nhật b ạ n tổng số còn chưa thay đổi chỉ là thời gian sẽ phóng lâu một chút tha thứ một chút ta tư tâm cáp ta cũng muốn làm cho mình tác phẩm có thể làm hết sức tuổi thọ lâu một chút tốt ở ta nơi này bạn không phải đặc biệt đơn thuần đơn nữ chủ thức ăn cho cho văn thân phận của nữ chủ có thể để cho quyển sách này thêm một ít vui chơi giải trí yếu tố đương nhiên coi như là vui chơi giải trí yếu tố chỉnh quyển sách hoạch tâm doanh số bán hàng khẳng định vẫn là ngọt cùng thường ngày cho nên coi như phía sau sẽ mở một ít sự nghiệp tuyến sự nghiệp tuyến tác dụng càng nhiều hay lại là phụ trợ thường ngày cùng ngọt sẽ không k ê u chiếm thức xảo để cho quyển sách này toàn thể tiết tấu trở nên kỳ quái kế tiếp còn rất nhiều có thể viết địa phương giống như là cửa hàng rồi rất lâu điều này để cho tiểu lưu sự nghiệp bay lên sự nghiệp tuyến cùng với một ít hư hư thực thực bại quyển cô đơn thối lui thảm chờ tiểu đùi trở về sau đó chuẩn bị mang lên chương trình trong ngày công khai còn có công khai sau đó các phe phản ứng đến tiếp sau này đôi mới dần dần đan vào một chỗ sự nghiệp đến những thứ này thậm chí còn phía sau cắn cp đương nhiên tiểu lưu lai、like、sở trệ ảm sự nghiệp cũng sẽ không hạ xuống trò chơi phương diện này nhưng là tác giả cường hạ cười ba giảm b ấ t đổi mới thực ra để cho ta tâm lý thật bất an dù sao ta một mực không dám tin tưởng là mình quyển sách này viết được chỉ là một phía tình nguyện lấy vì muốn tốt cho thành tích là bởi vì lượng đổi mới đại mà bây giờ lượng đổi mới để xuống ta áp lực cũng coi là kéo căng rồi cho nên nếu như có thể mà nói ta còn là muốn lưỡn mặt với mọi người muốn một cái đổi theo đặt số liệu đối với ta thật rất trọng yếu từ bắt đầu ngày mai mỗi ngày kiên trì mười ngàn đổi mới đem sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài nhưng ta hẳn sẽ dùng với bây giờ như thế thời gian đi mãi mỗi một trường làm hết sức không để cho mọi người cảm giác buồn chán không thú vị hy vọng mọi người tha thứ a dĩ nhiên sẽ thỉnh thoảng không định kỳ tiến hành bạo nổ cảm nói không chừng mười chương loại sự tình này cách cái một hai tuần liền tới một lần đây dù sao ta tốc độ tay đ o à n người tâm lý cũng không nhiều đúng không chương hai trăm sáu mươi ba vợ xẹo lẹt i ể u bùi ừ có rảnh rỗi ngài không liên lạc được tín a n rồi không vừa nãy là ta ở đánh nhau với hắn điện thoại bà ẹ n thủ hi un vẫn không thể nghĩ đến tại sao lưu tín an cha sẽ liên lạc chính mình nàng đơn giản h i ể u thành mới vừa rồi tự mình ở với lưu tín an gọi điện thoại lúc vị này thúc thúc cũng với lưu tín an gọi điện thoại nhưng bởi vì không đ ạ thông cho nên mới liên lạc nàng nếu không còn có thể bởi vì sao a không phải thúc ì Tìm m ngươi. Tìm ta. n bây thúc u ậ n n lợi lời cho ta mấy phút có thể không ta muốn tìm một an tính một chút địa phương một hồi ta cho ngài đẩy trở về được đi đi bà hẹn rủ hi un cẩn thận từng ly từng tí đợi bên đầu điện thoại k i a lưu chính g i a n g cúp điện thoại sau đó chạy thẳng tới luyện tập thất ở các thành viên ngạc nhiên nhìn soi mói bà hẹn rủ hi un chạy vào phòng thay quần áo bất quá rất nhanh đó là lại lần nữa nhô đầu ra nhìn chằm chằm bên ngoài bọn m u ộ i muội ta có cái rất trọng yếu rất trọng yếu điện thoại m u ố n đánh một hồi thái rời nếu như ca tới giúp ta lựa gạt một hồi công ty còn có so với nàng luyện tập thất phòng thay quần áo càng khiến người ta an tâm địa phương sao nhất định là không có hơn nữa còn có thành viên môn giút nàng che chở bà hẹ rủ hi un cảm thấy nếu như là ở ch cùng lúc đó bà ẹ rủ hi un suy nghĩ cũng là một đoàn tương hồ nàng vẫn là không đoán được lưu chính giang liên lạc chính mình nguyên nhân trước đây không lâu vị này thúc thúc đã chính miệng nói qua công nhận nàng làm gia nhân không phải phương diện này sự t ì n h vậy có thể là cái gì chứ bà ẹ rủ hi un không hề làm quá nhiều suy đoán vội vàng đem điện thoại gọi lại đại khái mấy giây sau đó điện thoại bị tiếp u i à thúc thúc bây giờ ta tìm tới một cái so sánh thuận lợi với ngài nói chuyện phiếm địa phương ngài là có lời gì muốn nói với ta à cùng với suy nghĩ lung tung nàng không bằng thả bình tâm thái thật tốt nghe một chút vị này có thể là tương lai mình công công lời nói ừ tín an có một theo chân bọn họ w e p sẽ hợp tác tiết mục trước các ngươi cũng đã nói ngươi còn có ấn tượng sao Ê! siêu triển lãm khai thoại đề để, để cho bà ẹ n rủ hy un đầu tiên là theo bản năng s ứ c sở nàng ngậu trong trước mắt sau đó vội vàng gật đầu trong thanh âm tràn đầy cung k í n h ừ ta biết rõ chuyện này chuyện này thế nào ạ ta nghe tín an nói cái tiết mục này là theo ngươi công việc cùng một nhịp t h bất quá thật giống như ngươi không tham lộ thêm là có, có chuyện như vậy sao ừ bởi vì ta tự thân một ít nguyên nhân lần này công việc không có biện pháp tham dự nhắc tới cái này bà ẹ rủ hi un đều nhanh khóc lên muốn biết rõ đây chính là đã quấy n h u nàng thật lâu một đoạn thời gian thật lâu sự tỉnh từ hôm qua nghe được son sệ ả ngoạn nói hoạt động hoàn toàn định xuống dưới sau đó nàng liền đang suy tư như thế nào tìm một cái mình cũng có thể cùng theo một lúc đi quay chụp lý do bất quá rất đáng tiếc như vậy lý do cũng không dễ tìm hết hạn cho tới bây giờ chính nàng hay lại là đầu góc mơ hồ ừ điện thoại bên kia nam nhân suy nghĩ sâu xa âm thanh để cho bà ẹ rủ hi un trở nên có chút khẩn trương thúc, thúc. không thể đi thẳng đến quay chụp chung lời nói kia cùng theo một lúc tới đây bà ẹ dù hi un nắm chặt điện thoại di động nàng cười khổ một tiếng cái này cũng có chút khó khăn trước mắt ta theo tín an sự tỉnh công ty còn không có biết rõ cho nên ta không thể tìm một cái lý do thích hợp thuyết phục công ty chúng ta để cho ta cũng đồng thời cùng đi lần này tín an trọng yếu như vậy công việc ta không thể tự mình có mặt thật thật không tốt bà ẹ dù hi un theo bản năng hướng điện thoại bên kia nam nhân bày tỏ chính mình ấ y nấy mặc dù không biết rõ lưu tín an cha là tại sao biết rõ những việc này nhưng nàng cho là mình làm bạn gái chức trách không có làm đúng h ạ bất kể như thế nào trước tiên ở trước mặt lưu chính giang tỏ thái độ mới được có thể bên thai vang lên kia lưu chính giang trầm bồn thanh âm để cho bà ẹ rủ hi un nói xin lỗi âm thanh hơi ngừng nam nhân thanh tuyến dịu dàng lắng nghe bên dưới tựa hồ còn có thể nghe được trong đó một nụ cười đó là một cái làm t r ư ở n g bối đối tiểu bối quan tâm cùng c h i ế u cố bà ẹ rủ hi un phát giác dù hi un ngươi nghĩ đi không À, h ắ n vì lần này công việc bỏ ra không ít cố gắng có thể lời nói ta giống vậy hy vọng ngươi có thể ở hiện trường làm chứng tín ăn bỏ ra cố gắng cùng với hắn lấy được hồi báo cho nên rủ hi un nộp ngươi nghĩ đi không lưu tín ăn thật cực kỳ giống vụ thân hắn giống vậy giỏi về quan sát lòng người giống vậy sẽ chạm đến nội tâm của người khác chung mềm mại nhất địa phương tiêu thật giống nhìn thấu mình quật cường cùng kiên cường như vậy lưu chính giang dùng bạ hẹ rủ h y un rất khó chống đỡ hêm ái thanh tuyến tại gia nàng bao quanh chính mình mềm mại tim vào ngoài a ta muốn đi nàng tuổi thân hít mũi một cái thật giống như với cha mình làm nũng như vậy nàng b ả n không phải loại tính cách này chỉ là vị trưởng bối này làm cho người ta cảm giác quá b n g l ỏ n g cũng thật là làm cho người ta ấm áp vậy lần này thúc thúc giúp cho ngươi một tay công ty của các ngươi là sm đúng không ừ à ngài thế nào giúp ta một tay bà ẹ n rủ hi un đầu tiên là theo bản năng đáp một tiếng sau đó có chút khiếp sợ hướng về phía điện thoại bên kia truy hỏi bất quá nàng nhận ra được chính mình giọng tựa hồ có hơi m ạ n phạm vội vàng hướng về phía không có một bóng người phòng thay quần áo túi người chào nói xin lỗi à không phải ta không phải ý đó xin lỗi thúc thúc ta chỉ là quá kinh ngạc tín an với trình lộ đều không đã nói với người chuyện của ta sao ây tín an chỉ là nói với ta ngài là công ty lớn tầng quản lý cụ thể ta không rõ ràng bà ẹ rủ hi un cẩn thận từng ly từng tí đáp trả đối bên đầu điện thoại kia nam nhân biết gì nói đấy cũng bình thường tín an đứa nhỏ này rất hiếu thắng nếu không hắn lần này cũng sẽ không tiếp phần này hắn cho tới bây giờ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú công tác à bà ed rủ hi un xứng sở nàng tựa hồ mơ hồ phát giác cái gì như vậy được rồi dư t h ừ a sự tình không nói qua mấy ngày ngươi thì có thể nhận được tin tức nếu như tín an hỏi tới ngươi không nên đem ta nói ra biết không rơi vào trong sương mù bà ed rủ hi un đồng ý tiếp lấy lại cùng lưu chính giang trò chuyện mấy câu trả lời một ít đối phương cái vấn đề sau nàng xui xẻo hồ tô cúp điện thoại an tính ngồi ở trong phòng thay quần áo bà ed r hi un né người nhìn về phía một bên toàn thân tính trong gương cái kia nữ nhân xinh đẹp cũng tương tự nhìn nàng một đôi con mắt lớn bên trong toát r a mê mang để cho bà ẹ rủ hy un cảm giác mình n h ư đầu quá kỳ quái một ít xuân tiết thời điểm nàng nhận ra được lưu tín an gia thực ra ở phương diện kinh tế rất giàu đủ có thể bây giờ nhìn lại lưu tín an gia tựa hồ cũng không phải đầy đủ sung túc đơn giản như vậy còn nữa lưu tín an tham gia này chương trình tiết mục là vì nàng sao nàng nhớ lại cùng với lưu tín an từng ly từng tí từ mới bắt đầu đối phương ở không biết rõ mình thân phận thời điểm mỗi ngày cười hì hì đề cập với chính mình từ bản thân công việc cái dạng này đến hiện nay mỗi lần lai、like、sợ trệ h m đều phải được nàng đồng ý bộ、dáng. Bất chỉ i giác, bà ẹ rủ loại tại với tới với hiệp bất bà trọng, một tên tâm tình tràn thấy tăng ty trên, trong tay nóng lòng nàng không phương cố gắng, song hướng lao tới đến. Nàng đang cố gắng tăng lên chính mình năng công đáy Các cá phúc được cố cố chính lực cho ước cho càng đặc cuộc. là đàm rủ ra. hy doanh hạnh nhau mình nhân, mình phán mình nhiều ưu đều sau lệ lan lao lên dần dần đến. nửa năm bên nắm tiền địa ở ở để để có khi đó nàng mới có năng lực lại có lòng tin đem lưu tín an tồn tại quang minh chính đại giới thiệu cho chính mình những người hãy mộ hoàn toàn ý thức được một điểm này lúc này bà hẹn rủ hi un chỉ muốn thấy cái tiêu mỗi ngày bận rộn ở các hạng trong chuyện cả mắt đều là nam nhân mình gặp mặt có hay không quá chuyên cần loại chuyện này cũng gặp quỷ đi đi nàng chỉ muốn về nhà đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ đến trong hốc mắt suýt nữa hạ xuống tên kia vì mừng d ỡ lệ nóng nàng chỉnh sửa một chút chính mình trạng thái đứng ở toàn thân t r ư ớ c k í n h dùng sức gật đầu lưu tín a n ở mỗi chút thời gian thật với phụ thân hắn rất giống mặc dù đối với hết thệ vẫn là rơi vào trong sương mù nhưng bà hẹ r hi un chính là tin tưởng lưu chính răng sẽ giút nàng giải quyết cái vấn đề khó khăn này ki nàng k i a thì không nên lại vì những chuyện này phiến não nhẹ nhàng đẩy ra phòng thay của não môn nàng một lần nữa xuất hiện để cho luyện tập thất các thành viên đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà mọi người khi nhìn đến bà ed rủ hi un rõ ràng có chút phiếm hồng hốc mắt sau đó người sở hữu tâm lý đều là căng thẳng rất nhanh bà ed rủ hi un liền bị các thành viên bao bọc vây quanh đứng ở trước mặt nàng là vẻ mặt nghiêm túc càng sợ ùn gì dù hi un tị đã xảy ra chuyện gì bà ed r hi un lộ ra nụ cười sáng rỡ sau đó đáng thương giờ chân lên không cẩn thận dập đầu đến chân à sợn chị a giút ta xoa xoa bà hẹ rủ hi un mới không muốn đem chính mình bạn trai đang len lén vì nàng cố gắng như vậy lãng mạn sự tình nói cho các thành viên đâu rồi cho nên hắn thuận miệng tìm một cái cớ cùng lý do mọi người vẻ mặt ghét bỏ càng sợ ùn di càng là cũng không quay đầu lại chạy c h ậ m rời đi chỉ có son sợ ả ngoằn vẫn có chút lo âu nhìn bà hẹ rủ hi un thật sao bà hẹ rủ hi un mỉm cười nhìn một chút b ố n phía phát hiện mọi người cũng không có chú ý đến nàng với son sợ ả ngoắt tay tỏ ý son sợ ả ngoằn tới bên người nàng chờ đến son sợ ả ngoằn không hiểu kê vào lộ h a y đi qua bà ẹ dù hi un k i a n mãi ngọt mãi ngọt nhỉ non âm thanh ở bên thai nàng văng lên ta khả năng cũng có thể đi hoa điều á son x ệ á ngoằn ngơ ngẩn sau đó vốn là xinh đẹp tiểu trên mặt lộ ra một cái có thể nói biểu lộ quái gì. ngược lại cái biểu tình này nhất định là với đẹp đẽ không quá sát thực tế xem ra này hình người giống quản lý còn có đợi tăng cường thật tại sao son x ệ á ngoằn nghi ngờ chỉ đạt được rồi bà ẹ dù hi un nụ cười doanh doanh trả lời bí mật hoa dù hi un tỉ tốt quá brn tốt quá brn tốt quá n tốt q u n ê n như thế nào nghiêm trị một cái bắt q á i người đâu rất đơn giản chỉ cần nói cho nàng biết một chuyện mở đầu sau đó đem đến tiếp sau này hết thảy đều ẩn giấu diếm liền có thể đi vô lương b ù i bây giờ tiểu thư chính là như vậy làm ba a được rồi lưu tín an đem trước mặt chính mình tự tay chuẩn bị bữa trưa vô tới phát cho bà hẹ rủ hi un đại khái sau mười phút hắn nhận được bà hẹ rủ hi un điện thoại hắn buông xuống nhanh tử cầm lên một bên thủy tướng trong miệng thức ăn nuốt t r ọ n sau đó nhận điện thoại thân ái hắn giọng thân mật dù sao trước đây không lâu bà hẹ r hi un vừa mới với chính mình phát giận trước mắt lưu tín an vẫn còn một cái chột dạ trạng thái buổi chiều còn phải l a e、like、sở t r ệ ảm sao ừ bất quá sẽ không truyền bá quá lâu t i ê n tâm đi ta sẽ nghe lời lưu tín an vội vàng bày tỏ chính mình biết điều buổi sáng từ tám giờ bắt đầu đến bây giờ hắn đã bổ thời gian rất lâu l a e、like、sở t r ệ ảm thời gian rồi kế hoạch đã định là hôm nay đem ngày hôm qua thiếu l a e、like、sở t r ệ ảm thời gian cũng bù lại nhưng cân nhắc đến nhà mình bạn gái tâm tình hắn vẫn là quyết định hạ xuống một ít tiêu chuẩn mỗi lần đều là ở ta trách cứ hết ngươi ngươi mới biết do nghe lời người không biết sẽ còn đã cho ta là cái gì nữ nhân xấu đây làm sao có thể chúng ta dù hy ôn thế giới là bên trên tối nữ nhân tốt quá khoa trương điện thoại bên kia bà hẹ rủ h y un không nói gì thanh â m để cho lưu tín a n ngượng ngùng hh ắ c ắ c không ngừng cười dù sao cũng là bị g i à y hắn khẳng định vẫn là muốn cho bà hẹ rủ h y un hết g i ậ n ở phía trước thế nào trực tiếp gọi điện thoại tới lưu tín a n một tay trông cảm dù nhẹ g n nhàng thanh â m hỏi thăm điện thoại bên kia nữ nhân bất quá đối phương trả lời để cho hắn không nhịn được mân khởi miệng tới bởi vì muốn nghe âm thanh của ngươi dù h y un nột có chút phạm quy rồi ta đều muốn lái xe đi công ty của các người gặp ngươi bà hẹ rủ hi un cũng cười khanh khách đứng lên trong điện thoại lưu tín ăn thanh â m thật sự là quá buồ nếu như ngươi có thích hợp mượn cớ lời nói sách biết do không có biện pháp đi qua chờ ngươi hai ngày nữa trở lại lưu tín an bất đắc dĩ nhổ nước b ọ t đến ánh mắt dần dần rơi vào một bên chuyển phát nhanh hộp bên trên hắn đã chuẩn bị xong thật tốt dạy dỗ một chút bà hẹ rủ hi u n đạo cụ vật này quả nhiên vẫn là ở trên mạng mua dễ dàng hơn hì <cười> hì điện thoại bên kia bà hẹ rủ hi u n hồn nhiên không biết lưu tín an chuẩn bị cho chính mình rồi một món lễ lớn lúc này nàng chính cầm điện thoại di động dùng tiếng cười đáp trả lưu tín an lời nói ta cũng ở đây ăn bữa chưa buổi trưa hôm nay không có ăn dinh dưỡng bữa ăn bởi vì luyện tập lượng rất lớn cho nên sẽ ủn g chỉ mời ta ăn mù tạc tình nhân giữa có thể nói chuyện phiếm nội dung thật có rất nhiều giống như là bữa trưa chủng loại hai nàng đều có thể trò chuyện thật lâu khanh khanh ta ta tình nhân nhỏ ở với nhau trong mắt đều là hoàn mỹ nhất bất quá hai người ngọt ngào không khí ở trong mắt người khác liền có vẻ hơi chán ngắn người vốn là suy nghĩ dùng xem ti vi kịch tâm tình nhìn bà hẹ rủ hi un cái này cùng bạn trai liếc mắt đưa t ì n h nhưng nhìn một chút tất cả mọi người cảm thấy không đúng lắm lùi từ lúc bà h rủ hi un bị các thành viên phát hiện mình đã với lưu tín ăn ngủ chung một ch cái này thì tựa hồ liền càng lúc càng lớn m à rồi lúc trước với lưu tín an gọi điện thoại sẽ còn tránh các nàng chớ đừng nói chi là ngay trước các nàng mặt nói cái gì ta nhớ ngươi loại này chua lựu lựu lời nói nhưng còn bây giờ thì sao bà hẹn rủ hi un cũng chỉ mong đem ân ái hai chữ khác ở trên mặt mình thời khắc để cho người bên cạnh thấy nay thì là thực sự hoàn toàn chưa từng nghĩ làm như vậy nguy hiểm cơ nào sao còn là nói bởi vì bình thường bà hẹn rủ hi un cho người khác cảm giác từ đầu đến cuối đều là cái loại này với yêu không liên quan cảm giác bây giờ lãnh bất đinh cái này t h lộ ra yêu ngọt nào cảm người khác càng nhiều ngược lại thì cho là Bà rủ Hi-un nghĩ mọi suy vấn Đúng người xảy ra vấn đề. trước ì n nguyện tin tưởng h bà Hi-un nghĩ xảy ra vấn đề, cũng không nguyện suy ra đề, ý tin t ở n Hi-un nói yêu đương. Cứng nhắc ấn tượng người g bà rủ hại chết yêu ư t A.、Trước、đây không lâu c a n g sợ ùn di liền bị cùng công ty tiền bối hỏi qua tương tự vấn đề dù hi u n tỉ không sai biệt lắm được chúng ta không có bị mù tạc c h r n tử phải bị ngươi chắn chết c a n g sợ ùn di chết lặng đem mù tạc chén bông u xuống bất mạn hướng về phía cách đó không xa đang gọi điện thoại bà hẹ r hi ùn g ố n g i ậ n hôm nay hay lại là nàng ngợi khách a đại khái là càng sẽ ùn di bất mãn âm thanh quá lớn một chút bên đầu điện thoại kia lưu tín an đều là do rõ, rõ ràng ràng nghe được người ăn cơm trước đi ăn cơm trò c h u y ệ n tiếp hắn quyết định hay là cho đã biết vị luôn là đâm lưng chính mình bạn tốt một chút mặt m ũ i đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ đạo lý hắn dĩ nhiên biết rõ bà hẹ rủ hi un cũng không quá nhiều ý kiến gọi số điện thoại này chủ yếu còn là bởi vì mình quá tưởng niệm đối phương bất quá ngược lại nàng đã làm xong hôm nay buổi chiều hồi nhà trọ sau lái xe đi thấy lưu tín an chuẩn bị cũng không kém này nhất thời bán hội đương đến thời điểm cho người này một cái kinh hỷ để cho lưu tín a n mỗi lần lão dùng đùi kinh sợ cái ngoại hiệu này trêu chọc nàng rõ ràng người này có lúc cũng nhát gan đến không được ăn cơm ta có thể phải chuẩn bị luyện tập chúng ta buổi tối gặp lại đi lưu tín a n cũng không có nhận ra được bà ẹ rủ hi un trong giọng nói nghĩa khác hắn gật đầu một cái c ư ờ i cùng đối phương nói lời từ biệt nơi này bà ẹ rủ hi un lời muốn nói buổi tối các nhìn hắn hiểu thành buổi tối bà ẹ rủ hi un sẽ cùng chính mình tiến hành video nói chuyện điện thoại đúng là buổi tối các nhìn không có vấn đề gì nói chuyện điện thoại kết thúc các điện thoại di động bà ẹ rủ hi un bị các thành viên trợn mắt nhìn nàng căn bản không chịu ảnh hưởng đưa điện thoại di động nhét vào trong túi bà ẻ rủ hi un cười híp mắt tiến tới các thành viên bên người quật lại chân tối nay ta không dừng chân bung tha phải đi tìm lưu tín an、ừ. bà ẻ rủ hi un chọn một đại muỗng mụ tạc đắp một tiếng sau đó đó là ngáy khò khò ngáy khò khò ăn mụ tạc dù h i un tỉ ta cảm giác ngươi nên hơi chút thu liễm một chút chính mình ngươi bây giờ biết rõ giờ nào khác nào cũng đang phát ra cảm giác hạnh phúc ây ư buổi sáng ta đụng phải tuấn miễn ca thời điểm hắn còn hỏi ta ngươi tình huống gần nhất đây kim rồng miễn là các nàng tiền bối cùng thời điểm là bà ẻ rủ hi un thiếu có m hai người này thậm chí còn là bạn cùng lứa tuổi đều là chín mươi mốt năm ra đời bởi vì gần đây bà ẹ rủ hi un trạng thái thật sự là quá tốt bên người nàng một ít cùng với nàng quan hệ coi như không tệ các bằng hữu cũng đều rõ rệt phát giác một điều này mà đúng như trước từng nói không người sẽ cảm thấy bây giờ bà ẹ rủ hi un là ở vào một cái ngọt ngào yêu chung hạnh phúc nữ nhân mọi người càng muốn tin tưởng nàng gần đây có phải hay không là gặp phải cái gì khác chuyện tốt tuấn miễn tiền bối bà ẹ rủ hi un gọi để cho c a n g sẽ ùn di t h i ê mi thật không hổ là bà ẹ rủ hi un à ở rõ ràng biết mình đã có bạn trai sau đó trong n g á y mắt hãy cùng trong công ty một ít vốn là quan hệ còn rất không tồi bằng hữu khác phái kéo ra quan hệ nay âm thanh tiền bối nhưng là ẩn chứa rất nhiều ý vị a dĩ nhiên càng sẽ ủn di rất thích với thấy bà ẹ n rủ hi un những thứ này thay đổi ô hát có lưu tín ă n sau đó đều phải thêm tiền bối cái này hậu tố rồi không nha dĩ nhiên thế nào ta có thể thẳng hô tiền bối tên đây ngươi lúc trước nhưng là trực tiếp kêu tuấn miễn ca tên theo tháng phần đ ề tính kim dòng miễn thậm chí càng tiểu nàng hai tháng đâu rồi cho nên đang quen thuộc rồi sau đó hai nàng làm cùng lứa bằng hữu trực tiếp kêu tên nào cũng không phải là cái gì chuyện lạ tỉnh ngược lại bây giờ khẳng định không được tuấn miễn tiền bối hỏi thế nào liền là tò mò ngươi gần đây thế nào luôn là cười hết mắt đoán chừng là nhận ra được ngươi gần đây không được bình thường đi bà h ẹ dù hi un có chút kinh ngạc bông xuống nhanh tử sau đó giơ lên ngón tay chỉ mình đạm màu hồng mỹ giáp thật là dễ thương ta gần đây có cái gì rất không đúng sao lần này l u ô n đến mọi người trầm mặc chương hai trăm sáu mươi bốn một cái chỉ có thể hai người chơi game cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ tháng một năm một mươi tám giờ tối hai mươi mặc vải ca ky sát trường k h o ả n áo khắp ngoài Tóc d à i p hẹn i phiêu ê u bà ẹ rủ hi un từ trên xe bước xuống bước nhanh hướng giữa thang máy phương hướng đi tới khoảng cách lưu tín a n bất quá mười mấy tầng lầu khoảng cách nàng trái tim lúc này đã chước thể s á c một bước phiêu tới thang máy đi lên cái hở bà ẹ n rủ hi un xuất ra mang theo người cái gương nhỏ xác nhận mình một chút trang điểm ra mặt rất đẹp rất h o à n mỹ nàng lộ ra buôn bán tính nụ cười đẹp đẽ bộ dáng để cho cái gương nhỏ bên trong nữ nhân cũng là cùng theo một lúc cười con con mắt đang bà hẹ rủ hi un đi ra thang máy cũng không có trước tiên hướng lưu tín ăn trong nhà đi tới mà là trước đứng ở cửa lấy điện thoại di động ra xác nhận một bây giờ hạ lưu tín ăn h i ê n trạng nàng vì chính mình để cho lưu tín a n ở lai s ở t r ệ hàm dùng căn phòng gắn máy thu hình yêu cầu cảm thấy vô cùng vui mừng muốn không phải sợ sẽ để cho lúc này đang ở lai s ở t r ệ hàm lưu tín a n cảnh giác nàng thật tốt muốn cản rỡ cười to lên ếch không nên cảm thấy ý tưởng của nàng quá khoa trương nàng ma tính tiếng cười lực xuyên tấu h nhưng là rất mạnh cứ như vậy mấy tầng vách tưởng phòng chừng không ngăn được nàng vô cùng bị lực tiếng cười xác nhận được rồi lưu tín a n đúng là đang cực khổ lai s ở t r ệ hàm sau đó bà ẹ rủ hê un cẩn thận từng ly từng tí điển mật mã vào khai môn sau đó rón rén vào nhà hôm nay mặc là giày đầy đấy b giống vậy vì không để cho tiếng bước chân quáy dày đến lai sở chệ ảm lưu tín an nàng liền bên trong phòng dép cũng không mặc chỉ là đi lên tấm lót trắng ở trên sàn nhà đi lại đương nhiên rồi nếu muốn gặp một chút lưu tín r ư được Lưu ớ c hủ t an tv nhỏ khăn trùn đầu cần phải có quần áo phương diện bà ed rủ hi un quyết định trước đi một chuyến lưu tín an căn phòng thời xuống thập phần làm nổi bật nàng có lồi có lon vóc người cao cổ bó sát người sợ kịp bà ed rủ hi un mặc lên một món lưu tín an thập phần rộng thủng tình tờ sợ rộng lớn bà t á o thậm chí có thể coi làm áo ngủ tới xuyên bà e rủ hi un không khỏi đáng khen than mình cùng lưu tín a n vóc người trích lệnh sau đó không giải thích được mặt nhỏ đỏ lên thật là cái tục t ă n g g i a hỏa không trách mỗi lần nàng đều mặc cho tên k h ố n kia định đ o ạ n đương nhiên coi như có thể làm áo ngủ bà e rủ hi un cũng luôn không khả năng thật chỉ mặc một bộ thật dài tờ xuất hiện ở lai sở trệ a m thời gian sẽ tìm một món lưu tín a n vận động lúc dùng để xuyên quần xà lòn nói là quần xà lòn mà ở trên người bà e rủ hi un sau đó thực ra đã có thể tính là bảy phần k ố i lại đem mình tóc dài hơi trút vấn lên trói thành một cái đôi ng một người mặc đàn ông tờ sợ cùng quần s a l o n lưu l o á t đôi ngựa anh khí thiếu nữ đó là xuất hiện ở phòng khách nàng bề ngoài nhìn rất non nớt nói là thiếu nữ không một chút nào quá đáng húng chi lưu tín ăn dám bất kể nàng kêu phụ nữ thử một chút nhìn nàng không cắn chết hắn quần áo đổi xong bà hẹ rủ hi u m đem phòng khách ghế s a lon xó xỉnh tivi nhỏ khăn trùm đầu cầm lên xác nhận không có đeo ngược lại sau một đôi mắt đẹp xuyên thấu qua tivi nhỏ con mắt khe hở quan sát thế giới bên ngoài một bước thoáng một cái đi tới lưu tín ăn lai、like、sợ c h ạ ảm gian cửa sau đó bởi à là ẹ rủ Hi-un thận phía theo như, chặt dưới đại xuống cẩn từng ly từng tí tướng môn nắm tay xuống phía dưới theo như, vốn là đóng chặt đại môn tí tay từ từ ly m ra một c á khe hở. Cũng trong lúc đó, đang ở nghiêm thể thể mình phía ở sở mở Bởi Cũng lúc túc có có trong đang Tín An sao có thể, có thể biết rõ mình đại môn trẻ biết từ rõ sao lai Lưu đó, đại sau ra. ảm từ vì lúc này giờ phút này lưu tín an đang ở vì một chuyện k h á c khổ nào đến trò chơi này p h ố i t r í nhu cầu cũng quá cao đi lại muốn hai người mới có thể chơi đ ù a hai người thành hàng ba hai mươi sáu bán bên này hơi chút thay đổi nhất mấy ngày trước hôm nay bán một cái hai người trò chơi tiếng tăm hoàn toàn nổ ở lưu tín an buổi chiều mới vừa mở màn chiếu thời điểm Thủy môn liền ở phía trên điên nhưng y hữu liền h tốc r độ ánh c sáng mua xong trò chơi sau đó lưu tín an phát hiện một cái nghiêm túc vấn đề trò chơi này đối máy tính h ớ i trí yêu cầu không cao nhưng đối với k h á c phối trí yêu cầu cực cao là cái này gọi là hai người thành hàng trò chơi yêu cầu hai người chơi với nhau mới được hai người hắn đi đâu tìm người thứ hai đi a thừa dịp trò chơi cách nhau lưu tín an đi chính mình mấy cái bạn tốt lai、like、sở trẻ ảm gian nhìn một chút rất tốt hoặc là không có ở truyền bá hoặc là đã tại chơi nếu không ta đi tìm tán lao sư hỏi một chút hắn thử tính hỏi thăm đạn mạc bất quá một giây kế tiếp đó là bị điên cuồng soát bình đạn mạc làm có chút lung túng bởi vì đạn mạc đường tính vậy kêu là một cái nhất trí vậy chúc nhỏ vậy chúc nhỏ để cho chị dâu tới với yêu liên quan hai người trò chơi như vậy đương nhiên là tình nhân giữa chơi với nhau hiệu quả tốt nhất bất quá thủy hữu môn yêu cầu hiển nhiên là có chút làm người khác khó chịu hắn vốn chính là cái việc xã giao không rộng xã sỡu bây giờ gần có mấy cái bằng hữu cũng không có ở đây hắn có thể tìm ai à cũng không thể tùy tiện kéo một thủy hữu chặt voi sơ chứ v ề phần đạn mặc bên trên quét để cho bà ẹ rủ hy ưu tới đùa gì thế trước bất kể bại lộ không bại lộ vấn đề liền bà ẹ rủ hy ưu loại này đối trò chơi hoàn toàn mất hết thảo qua siêu cấp tân thủ người chơi lưu tín an thật không có thể chắc chắn thời điểm tự mình đến có thể hay không bị phát táo chơi game muốn là vui vẻ với tân thủ đồng thời chơi game thì sẽ không có vui vẻ coi như là bà ẹ rủ hi un cũng không được đừng làm các ngươi chị dâu hiện tại hay không tại nhà ta thế nào ta gọi nàng gọi điện thoại nàng cùng với nàng c á c bằng hữu chơi với nhau đâu rồi ta gọi điện thoại tới khởi không phải lộ ra rất không có tình thương các ngươi nghĩ gì à đồng thời đồng thời đồng thời thật không có cách đồng thời người đều không tại sao đồng thời vậy nếu là ở đây nhìn điệu này phiêu động qua đi đạn m ạ n lưu tín an vui vẻ có đạn m ạ c miệng là thực sự cứng rắn ngược lại trò chơi vẫn còn lưu tín ăn cũng không gấp t i ê u nhân mà là vui tơi ư hớn hở nhìn phó bình bên trên điên c u ồ n g x o á t bình đạn mạc n h â n nếu như chơi chung liền chơi với nhau chứ vấn đề là bây giờ nhân không coi ở đây nói những thứ này cũng vô dụng thôi không sai ngược lại bà ẹ d rủ hi un bây giờ cũng sẽ không xuất hiện ở trong nhà hắn hắn tùy tiện nói đều được đạn m ạ c muốn thật lợi hại như vậy liền coi bà ẹ d rủ hi un là c h ẳ n g biến ra a cũng liền ở lưu tín ăn lúc nói những lời này sau khi phía sau hắn cửa phòng nắm tay lặng yên không một tiếng động dần dần xuống phía dưới ép ngay sau đó đóng chặt căn phòng cửa bị đẩy ra một cái khe hở hai cái trắng như tuyết tiểu tay vịn tivi nhỏ khăn trùm đầu cẩn thận từng ly từng tí từ cửa m ò vào mà đang cùng đạn mạc cầm ý lưu tín an trước mắt còn đối với lần này không biết gì cả tiếng trung bạ hẹn rủ hi u nhất định là nghe không hiểu nàng xuyên thấu qua tivi nhỏ khăn trùm đầu khe hở quan sát trước mặt hết thảy lưu tín an ngồi ở trước máy vi tính cái miệng bá ba không ngừng cũng không biết rõ người này đến t ộ n cùng là đang nói cái gì n g ư ợ ngang bất quá những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu là nàng nên như thế nào hù dọa trước mặt cái này chiếm cư nàng toàn bộ buồng tim nam nhân mặc dù đối với chiếm cứ chính mình toàn bộ buồng tim nam nhân làm như vậy không tốt lắm có thể nàng cảm thấy thú vị hướng về phía máy thu hình dơ lên một cây thông bạch ngón tay tỏ ý nhìn lai sở trệ ảm phát hiện hết thệ các thứ này đạn m ạ c môn an t ĩ n h sau đó bà ẹ n rủ hi un rón rén hướng lưu tín a n phía sau đi tới an t ĩ n h làm mấy giây phía sau linh sau đó bà ẹ n rủ hi un bóc chuẩn lưu tín a n đang khi nói chuyện khe hai cái tay nhỏ bé đột nhịn từ phía sau lưng để lại lưu tín a n bà vai tay nhỏ chạm được lưu tín ăn bà vai trong nháy mắt đó bà ẹ d ủ hữu n rõ ràng cảm nhận được người này trước mặt thân thể trong nháy mắt trở nên cứng gắc giống vậy vốn là thao thao bất tuyệt tiếng trùng cũng là dừng lại lưu tín an ai ấu n g ọ a tào một tiếng phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên sau đó thành thạo rúc vào lần trước giống vậy bị hù dọa sau nuốt ở xó a xỉnh chưa tình hồn nhìn cái này mang tivi nhỏ khăn trùng đầu hai cái tay nhỏ bé giống như là đang cùng chính mình vẫn ăn một loại bảy tới bảy lui thân ảnh tiểu tiểu sau đó h ắ n lộ ra không nói gì biểu tình hít sâu một hơi dùng lai、like、sở c h ạ ảm thời gian tuyệt đại đa số thuỷ hữu nghe không hiểu tiếng hẳn hướng về phía nhà mình cái này khách không mời mà đến nổ nước b ngươi không phải hôm nay không tới sao À, cổ họng bà e d h i e un kìm nén không nói lời nào nhưng không nén được tiếng cười hay là từ khăn trùm đầu phía dưới t r u i ra mà càng làm cho đạn mạc thủy hữu môn hương v ấ n là g ậ y trúc nhỏ vì không lộ ra tiếng cười kìm nén đến rất cố gắng sau đó thập phần không cẩn thận phát ra heo tiếng tê ơ bà e d h i e un cũng ý thức được chính mình ném đ ạ i nhân nàng lúng túng ngồi t r ồ m hồm dưới đất tiểu bà vai run r ậ y dữ dội đến rất rõ ràng nàng kìm nén đến rất khổ cực nhưng là không liên quan thấy lưu tín ăn cái phản ứng này nàng kìm nén đến rất thỏa mãn từ chưa tỉnh hồn chung đi sau khi đi ra lưu tín an đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi chính mình với đạn mạc hưng thuận hào ngôn trang trí hắn theo bản năng liếc nhìn đạn mạc phát hiện đạn mạc bên trên thành phiến quét đến đồng thời hai người thành hàng loại này đạn mạc có một ít tiểu cơ linh quỷ vì để cho lưu tín an không tốt từ chối thậm chí còn đặc biệt đi phiên dịch thành bà e rủ hi un có thể xem hiểu hàn văn lưu tín an cố ý ngăn ở phó bình trước đem ngồi trồm hổm dưới đất bà e rủ hi un kéo lên thuận tay xoay người đem microphone với máy thu hình cung tắc nhiều lần xác nhận đúng là tắt đi sau đó lưu tín an rốt cục thì có thể yên tâm lớn mật nói chuyện với bà e rủ hi un rồi hắn đầu tiên là đưa tay ngăn đỡ ở bà hẹ rủ hi un kia gương mặt đẹp ghét tivi nhỏ lấy xuống ghét bỏ ném ở một bên sau đó đưa tay nhẹ nhàng giúp trước mặt nữ nhân cắt tỉa hơi có chút xốc xếp tóc dài người thế nào đột nhiên chạy tới không phải nói hôm nay không tới sao người này rõ ràng chính là làm đủ chuẩn bị bộ quần áo này với này cái quần cũng chứng minh một điểm này lưu tín an mở miệng cũng liền đại biểu lưu tín an đem có thể bại lộ thân phận nàng cái gì cũng tắt đi không có nổi lo về sau bà hẹ rủ hi un tung tăng nhỏ vào lưu tín an trong n ự c mang theo chút mồ hôi khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát nam nhân anh tuấn khuôn mặt bị nắm tự tay n gương mặt để cho bà hẹ rủ hi un không có biện pháp mở miệng nhưng nàng xác thực đối lý chỉ là một đôi mắt đẹp cong lên hiếm thấy lộ ra một cái lấy lòng nụ cười ngược lại đã tới mục đích rồi làm đúng bán manh để cho lưu tín an bỏ qua cho chính mình đối với nàng mà nói không phải cái việc gì khó khăn không nói gì cúi đầu tại bà ẹ rủ hi un đều môi hồng bên trên nhẹ nhàng mổ một cái lưu tín a n cũng không có ý định tiếp tục truy cứu bà ẹ rủ hi un trách nhiệm về phần mới vừa rồi chính mình mất mặt không mất mặt lại không phải lần thứ nhất mất mặt húng chi mới vừa rồi bà ẹ rủ hi un cười ra heo kêu hẳn muốn mất mặt hơn một ít được rồi ngươi đi ra ngoài trước ta một hồi kết thúc lại đi của ngươi tốt bà ẹ rủ hi un gật đầu lần nữa chủ động ôm lưu tín a n một chút sau đó nhón chân lên giống như là trấn an tiểu hài tử như vậy nhẹ nhàng sở một cái lưu tín ăn đầu lưu tín ăn có thể được này tủi thân hắn lần nữa hướng bà ẹ rủi un gương mặt đưa tay. gậy trúc nhỏ với an tử ca đồng thời đánh cầu cầu các ngươi chơi với nhau rồi đừng ép ta quỳ xuống an tử ca không bằng hữu gậy trúc nhỏ ngươi không cùng hắn chơi bửa hắn muốn tả hữu hô bắt rồi ngoại trừ còn có một chút nàng xem không hiểu là máy lật từ ngữ không mặc dù quá không thể hoàn toàn biết rõ nhưng mọi người ý kiến với khẩn cấp bà hẹ rủ hi un hay lại là bắt được lưu tín an bàn tay cuối cùng vẫn nắm được gó má nàng bất quá lần này bà hãy rủ hi un không lại làm nũng b á n manh mà là đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái cái này kiềm chế chính mình khuôn mặt nhỏ n h ắ n bàn tay chờ đến đối phương lòng ra nàng nháy mắt đến con mắt hiếu kỳ chỉ lưu tín an sau lưng màn ảnh mọi người thật giống như rất muốn để cho ta cùng chơi đùa với người trò chơi lưu tín an lúc này mới nhớ tới bị hắn không hề để tâm lai sở trệ ả m gian thủy hữu môn hắn vội vàng như g i ê đầu thấy kêu mãn bình tiếng hàn sau đó vẻ mặt rung động ngay sau đó hắn c ă n mày khống chế con chuột chuẩn bị đem những thứ này đóng lại chỉ là không ch nơi này có một cái đạn mặt nói ngươi chê ta chơi đùa không được h á là thật giả bà ẹ n rủ hi un nhẹ nhàng n ắ m chính mình bạn trai bàn tay g i ọ n g é m á i mặt lộ vẻ mỉm cười có thể trong giọng nói chuyển ra l ã n h ý để cho l ư u tín an dựng đứng lông mao sao khả năng lần trước chúng ta chơi với nhau cái tia nấu cơm trò chơi ngươi không phải chơi đùa rất khá sao bọn họ nói bậy bạn tia chơi với nhau những người hái mộ thúc giục ta rất nhiều quá nhiều lần nếu như là trước lời nói bà hẹ rủ hi un có lẽ còn sẽ không đối với chuyện này quá nhiều giữ vững nhưng bây giờ bất đồng rồi buổi trưa với lưu tín an cha kia thông điện thoại để cho bà hẹ rủ hi un manh ý thức được tại chính mình không biết rõ địa phương chính mình bạn trai vẫn luôn đang vì có thể giúp chính mình bận làm đến chuẩn bị có thể n à n g đây nàng không nghĩ chỉ coi một cái yên lặng hưởng thụ lưu tín an tình yêu nữ nhân một đoạn khỏe mạnh cảm tình không thể chỉ có một phe từ đầu đến cuối đều tại bỏ ra lưu tín an ủng hộ nàng công việc giống vậy bà hẹ rủ hi un cũng muốn trong công việc phương diện cấp cho đối phương trợ giúp thỏa man van yêu cầu cũng coi là một loại loại khác trợ giúp lưu tín an phương thức cơ hội lần này đặt ở trước mặt bà hẹ r hi un không muốn bỏ qua hơn nữa bọn họ nói cái trò chơi này phải hai người chơi với nhau thật giống như rất h ò a à, ngươi không phát lời nói những người hái mộ có phải hay không là sẽ đi người khác bên kia nhìn bà ẹ dù hi un trận to hai mắt nàng không hiểu lai、like、sở trệ ảm không hiểu thủy hữu nhưng nàng biết phan những người hái mộ cái cách làm này liền cùng với các nàng phan trèo tường không khác nhau gì cả loại chuyện này là một cái thần tượng một người nghệ sĩ tuyệt đối không thể tiếp nhận về phần lưu tín an hắn hít sâu một hơi lộ ra một cái không biết là khóc vẫn cười biểu tình người điên rồi ta không có ở đây máy thu hình xuất hiện trước mặt sau đó không nói lời nào không phải tốt c đồng à y thời đi những người h ái mộ vẫn luôn muốn xem chúng ta đồng thời chơi game ta cũng muốn với ngươi đồng thời chơi game đồng thời có được hay không thân ái một cái như vậy quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân hiệu điệu ôm cánh tay mình làm nũng bộ dáng phòng t r ừ n g đổi là ai là có ũ cũng n không chịu đổi. Lưu Tín An át không chế được thăng tiên quyền trên mặt nụ cười cũng để cho con Hi-un sáng lên.、Thật、muốn g chịu chế cho Thật chơi được cốt, cười của Lưu đổi. để át trụ mặt mắt đùa. bà Ừ.、Có、thể không tay cầm thao tác ngươi biết không thiếu xem thường người ta ngày đó cái kia phòng bếp trò chơi rất nhanh thì không phải vào tay ấy ừ tại sao ngươi chúng quy coi ta là ngúng ốc bà hẹn rủ hy un bất mãn la hét mình bị lưu tín a n xem thường chuyện này để cho nàng thập phần không vui được rồi được rồi kia ngươi chờ ta một chút ân g ư ơ i ngồi ở bên cạnh ta trước thử một chút hay nghe thu âm hiệu quả lưu tín ăn bất đắc dĩ thở dài c ũ n g nói đến chỗ này phân thượng rồi hơn nữa chính mình xác thực đối đạn mạc ưng thuận rồi hào nôn trang trí chơi với nhau đảo cũng không phải không được vua hồ ta nên làm thế nào tay cầm đây Cho chơi có thể chơi sao trước chờ một chút ta đ i ề u thử một chút lưu tín a n nhìn một cái nữ nhân bên cạnh sau đó hơi chút với đối phương kéo ra một chút xíu khoảng cách sau đó đó là lấy được bà ẹ d rủ hi un một cái tuổi thân biểu tình tại sao phải ngồi cách nàng xa như vậy nàng mới nhớ trước nhìn qua một cái phim truyền hình nội dung cốt truyện ở trong đó nam nữ chủ liền đồng thời chơi game sau đó nữ chủ một sai lầm không cẩn thận để cho trò chơi nhân vật chết sau đó sẽ thân cận tựa vào nhân vật nam chính đầu vai thành thật mà nói tiểu bùi cũng muốn làm như vậy nhưng bây giờ nàng với lưu tín an giữa thời gian rảnh rỗi thân thể nghiêng đi qua lời nói nhất định sẽ ngã rất thảm thử trước một chút thai nghe thu âm ngươi có thể bảo đảm ngươi chơi game thời điểm hoàn toàn không phát ra âm thanh sao rất cường đại trả lời bà ẹ rủ hy ư lần này không được bịa rồi nàng chỉ là gác chéo chân mắt nhìn thấy lưu tín an khống chế con chuột ở trong máy vi tính hành h ạ Qua mặc dù đây là ư u Tín An tẳng bà hẹ rủ hi un chính mình cầm ra yêu cầu nhưng thật coi một màn này sau khi phát sinh bà hẹ rủ hi un hay lại là khó tránh khỏi vẻ mặt phức tạp Cái người à y c ù n công cụ nhân khác nhau ở chỗ chơi nhân nhau nào, nói là chơi với nhau, tùy tiện biến thành n g ở là với tùy khác chắc có thể h có o à ngồi mỹ thay thế n n à đi. Lưu tín an mi, cười, động đi Liêu tiêu mi, cười, gaming tới Hi-un người, gái lộ tín mặt hoạt thân mật an nụ bên nhà mình bạn gái bà vai. Người n ôm ghế bà bà ẹ bên này ngồi dậy thoải mái g a m minh ghế dĩ nhiên là để cho bà ẹ rủ hi un tới ngồi hắn a n vị một người bình thường cái ghế thì tốt rồi bà ẹ n rủ hi un thật cũng không cự tuyệt nàng cười ngọt nào g rất thân thiết mua lưu tín a n một cái cảm ơn thân ái đây là nàng âm thanh như trẻ đang bún mãi khí cảm tạ âm thanh lai sở t r ệ ảm gian thủy hữu môn trải qua gần hai mươi phút thảo luận sau đó một mực cố định hình ảnh lai sở t r ệ ảm gian hình ảnh rốt cục thì lần nữa động cùng xuất hiện còn có lưu t í n a n thử mạch thanh âm nghe thấy sao nghe thấy sao sở t r ệ ả mẹ thanh âm để cho thủy hữu môn đều rất từ tâm bắt đầu trừ tự không nghe được không nghe được đây nên tự ăn ý để cho lưu t í n a n dở khóc dở cười đoàn người nếu cũng manh liệt như vậy yêu cầu ta theo bạn gái của ta tốt tốt thương lượng một chút quyết định hôm nay trước hết thỏa mãn người một chút môn lòng hiệu kỳ bất quá nàng rất xấu hổ xuất hiện dưới ống kinh cái gì liền không nên miễn cước nàng có thể để cho gậy trúc nhỏ đồng thời với sở chế a mẹ chơi game đã rất lớn trình độ thỏa mãn t h ủ y hữu môn lòng h i ế u kỳ l õ mặt loại sự tình này mọi người ngược lại là không có tiếp tục giữ vững bất quá khi lưu tín an nói mấy câu nói sau đó t h ủ y hữu môn dần dần phát giác một cái có cái gì không đúng địa phương nam t h ủ y hữu có thể hay không i miệng m nữ mc có thể nói hay không câu ngay từ đầu cũng chỉ có một hai điều ở quét những thứ này nhưng dần dần trên màn ảnh bắt đầu bị này chủng loại tựa như t r e o chọc xuất bình trong đó không thiếu một ít bà ẹ dù hi un cũng có thể xem hiểu hàn văn bây giờ nàng vốn là ở an tĩnh các loại không có chuyện làm thời điểm thấy một ít quen thuộc phát biểu nàng khẳng định rất là tò mò lâm bầm lầu bầu một loại đem các loại đạn mạc đập lên bà hẹ rủ hi un m í môi không khỏi tức cười về phần lưu tín a n chứ sao hắn giống vậy có chút hơi khó nghiêng đầu nhìn một cái che miệng cười trộm bà hẹ rủ hi un hắn thao xuống t hay nghe t r ộ m người qua nếu như dùng tiếng t r u n g với mọi người chào hỏi lời nói có thể hay không bại lộ tiếng t r u n g ta thử một chút bà hẹ rủ hi un hắng g i n g một cái sau đó dùng đến khẩu âm kỳ quái tiếng chung hướng về phía lưu tín ăn cười tươi rói vân an mọi người khỏe ta là t i ệ u trụ tử sau đó nàng khôi phục lại bình thường nói tiếng hàn nhàn nhã bộ dáng như vậy được không l ư u tín an gật đầu có thể may bà ẹ n rủ hi ung khẩu âm đặc thù thanh âm này thật rất khó để cho người ta hướng đại mình t i n h trên người ấy lìn đi liên tưởng nếu không ngươi dùng tiếng chung với mọi người chào hỏi có thể là có thể khi ta câu nói mới vừa rồi kia phát âm có thể hay không kỳ quái lưu tín an rất muốn gật đầu nhưng lại sợ đà kích nhà mình bạn gái nhiệt tình cuối cùng chỉ là đổi một cách nói ta nói một lần ngươi đi theo nói một lần đi được lần này lưu tín an sẽ không lại tiếp tục tránh bịp dộ p h ầ rồi hắn tàng h ắ n một cái nhìn đạn m ạ n vui tươi hớn hở mở miệng nói được để cho nữ mc nói với các người câu ta chính là người thông dịch hắn hắn g r ộ n g một cái dù n g tương đương tiêu chuẩn tân thành lời nói hướng về phía mịp r ầ phôn từng c h ữ từng câu nói mọi người khỏe ta tựa như tiểu t r ú c đập bà ẹ dù hi úng nóc hề hề nhìn một cái lưu t í n an khi lấy được nhà mình bạn trai một cái khích lệ ánh mắt sau đó cẩn thận từng li từng tí tiến tới mịp r ầ phôn trước cười tươi d ó i cùng theo một lúc mở miệng đánh nhau được ô tựa như cười chúc đập sự thật chứng minh để cho người ngoại quốc nói tiếng chung vốn là cũng đã là rất buồn ngủ chuyện khó rồi về phần nói tiếng địa phương mãn bình g i ấ u hỏi cùng ha ha ha đủ để chứng minh lần này bà ẹ rủ hi un lên tiếng hiệu quả tốt bao nhiêu đủ loại không cùng tần g suất lễ vật cũng là cái này tiếp theo cái kia đụng tới trong đó không thiếu một ít trêu chọc lưu tín a n hoặc là bà ẹ rủ hi un hay đi có thể à trò chơi hạ được rồi ta xem một chút trò chơi này rốt cuộc có bao nhiêu thú vị cho các ngươi như vậy thúc rủ. trò chơi đã được rồi lưu tín a n trong nhà tay cầm có rất nhiều hắn cấp bậc này sở chệ ạ mẹ thậm chí cũng không cần hắn chủ động đi mua cái gì chủ cơ linh kiện đại hắn một loại cũng sẽ đưa tới cho hắn dùng làm thương vụ quảng bá cà t ặ dù sao hắn cái này rộng lượng đem một trò chơi l i a e sở chệ ảm ra hiệu quả nhưng là sẽ gia tăng trò chơi lượng tiêu thụ bốn bỏ năm lên cũng coi là làm quảng cáo rồi đem một cái tay cầm dao cho bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un n u thuận nắm tay trôi cũng không dám nhấn loạn chỉ là tò mò nhìn màn ảnh máy vi tính loại này một cái màn ảnh l i a e sở chệ ảm trò chơi một cái khác màn ảnh soát tân phan bình luận tiểu để cho bà ed rủ hi un nhớ lại lúc trước làm khách nhìn thấy đài phát thanh thời điểm không sai biệt lắm như thế chỉ là cái loại này lai、like、sở chệ ảm、so like、chừng nhiều nhìn một hồi sau đó bà ẹ rủ hi un phát hiện vô luận là trò chơi hay lại là mọi người bình luận nàng đều xem không hiểu nàng tiểu tiểu ngáp một cái vất quá mới đánh tới một nửa nàng đó là phát giác bên người lưu tín an ân cần á n h mắt bà ẹ rủ hi un cười một tiếng thân mật hướng trên người lưu tín an dựa vào một chút cười hì hì dương mắt nhìn đối phương xem không hiểu cũng không liên quan có thể với lưu tín an đồng thời hơn nữa còn có thể được nhiều như vậy f a n yêu thích đã để cho nàng thập phần thỏa mãn cũng ngay vào lúc này lưu tín an cũng phát hiện bà ẹ rủ hi un xem không hiểu tiếng trung sự thật này đ ổ i thành hàn văn nhất định là không được mặc dù trong trò chơi có hàn văn tuyển hạng nhưng hắn còn phải cân nhắc lai、like、sở trệ ảm g i a n các khán giả hơn nữa loại sự tình này một khi không làm tốt nói không chừng sẽ lên tiết tấu nói hắn không thèm để ý người xem cái gì bất quá cũng may hắn hai loại phát biểu đều hiểu một hồi vào trò chơi sau đó ta giúp ngươi phiên dịch ai nha không liên quan ta chỉ là chơi với ngươi không cần để ý như vậy ta bà ẹ d dù hy un vội vàng k h o á t tay có thể chơi với nhau có thể giúp được lưu tín an đã để cho nàng rất thỏa mãn rồi nàng cũng không muốn cho thêm lưu tín an tăng gia công làm g á n nặng một bên chơi đùa vừa lật dịch khẳng định không phải một chuyện dễ dàng không việc gì chơi game nhất định phải cũng đầu nhập vào mới được nghe nói trò chơi này rất không tồi lưu tín an hưng phấn lấy tay cầm đổi đến đủ loại tiết h trí đồng thời ý vị với nhà mình bạn gái vừa nói là một danh trò chơi người yêu thích hắn thích nhất làm việc chính là để cho mình thích bị người sở hữu công nhận thần tác bị không phải trò chơi vòng được chúng người bình thường công nhận bà hẹ rủ hi un đang chơi đ ù i trò chơi sau lộ ra kinh hỷ biểu tình mà bà hẹ rủ hi un là, là có chút kinh ngạc nhìn nhà mình bạn trai hưng phấn biểu tình lui tới lâu như vậy nàng gần như không bái kiến lưu tín a n như thế khẩn cấp bộ dáng dĩ nhiên thân thiết thời điểm không tính là khi đó lưu tín a n vì đ ạ t thành mục đích cái gì cũng có thể làm đi ra trừ kêu bên ngoài lưu tín a n biểu hiện kích động như vậy cùng hư n g p h ấ n thật là bà ẹ rủ hi un lần đầu tiên thấy trò chơi m ị lực thật có lớn như vậy sao bà ẹ rủ hi un nhìn trên màn ảnh hoạt h hoạ ọ a hoa phong xuất thần suy nghĩ đổi được rồi toàn bộ thiết t r í lưu tín a n thẳng hắng một cái bắt đầu với thủy hữu môn tiết lời nội dung cốt chuyện ta sẽ không đổi hàn văn rồi đến thời điểm ta có thể sẽ thấp dọc với gậy trúc nhỏ phi dịch các ngươi chớ để ý hà mau n g a nh thủy hữu môn sao sẽ để ý mọi người chỉ mong nhìn lưu tín a n với bà ed rủ hi un vội vàng bắt đầu trò chơi sau đó lẫn nhau hãm hại rồi lai sở trệ hàm g i a n có không ít là đã xem qua người khác lai sở trệ h m quá thậm chí là chính mình chơi qua thủy hữu nhưng nhìn đ ạ i chủ truyền bá chơi nữa một lần nhất định rất có thu vui chớ đừng nói chi là lưu tín a n còn với một cái trò chơi tân thủ chơi với nhau ngồi chờ an tử ca phá vỡ nếu như an tử ca hung bậy chúc nhỏ ta liền lấy quan lưu tín ăn bị đạn mặc cho cười chờ đợi trò chơi đi ngang qua sân khấu hoạt hình thời điểm lưu tín ăn nghiêng đầu nhìn bà ed rủ hi un bọn họ nói nếu như ta h u n g người bọn họ liền hủy bỏ chú ý ta tại sao n g ư ơ i muốn h u n g ta mặc dù thu âm hiệu quả thật tốt nhưng bà hẹn rủ hi un thanh â m thật ra thì vẫn là có thể có ném một cái ném chuyển tới lai、like、sở trệ ảm gian bất quá thanh â m như có như không dựa vào một điểm này thanh â m cũng sẽ không bại lộ cho nên trước mắt mà nói hết thầy đều cũng còn khá cho nên nói bọn họ rất kỳ quái bà hẹn rủ hi un thanh â m thu không tiến vào nhưng l ưu tín ăn vô tội thanh â m nhưng là sẽ ở lai、like、sở trệ ảm thời gian bị người sở hữu nghe được n h u như vậy thuỷ hữu trong đó tự nhiên không thiếu một ít có thể nghe hiểu tiếng hàn thuỷ hữu an tử ca nói chúng ta rất kỳ quái đoàn người xông tới hắn sắt cầu an cướp cây trúc cây trúc hhh ta gậy trúc nhỏ đối với trong màn đạn đủ loại kỳ kỳ quái quái lên tiếng lưu tín an toàn bộ không thèm đếm xỉa đến hắn nhẹ nhàng nắn bóp trong tay bà hẹ rủ hy un tay nhỏ từng chữ từng câu giúp nhà mình bạn gái phiên dịch phụ đề cùng với trong chuyện xưa sắc mặt s u ấ t đạo lâu như vậy bà hẹ rủ hy un thật ra thì vẫn là biết một chút tiếng anh có chút nội dung coi như lưu tín an không cho nàng phiên dịch nàng cũng có thể nghe hiểu nam nữ chủ nhân công một ít trao đổi cho nên đối với kịch tình dài cũng không phải rất cố hết sức đơn giản mà nói trò chơi chính là vai nam chính cùng vai nữ chính nhân vì cuộc sống chuyện vụn vặt quyết định ly hôn nhưng cha mẹ ly hôn đối với nam vai nữ chính vị kia tuổi nhỏ h à i tử mà nói là một kiện rất khó lấy tiếp nhận sự tình ở h à i tử mãnh liệt nguyện vọng hạ trò chơi nam vai nữ chính biến thành hai cái bút bê tiểu nhân cũng chính là lưu tín an cùng bà hẹ rủ hy un yêu cầu thao túng đối tượng có đi cùng tiềm ai n g ư ờ i muốn chọn vai nam chính hay lại là vai nữ chính bà hẹ rủ hy un nhìn một cái trên màn ảnh thao tác nhắc nhở sau đó cúi đầu nhìn một cái trong tay mình cái này tay cầm từ tâm lựa chọn nữ nhân vật mặc dù nàng trò chơi tiếp xúc ít nhưng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không hiểu trò chơi giống như là căn cứ nhắc nhở tiến hành thao tác loại sự tình này nàng vẫn sẽ chọn xong chuẩn bị khống chế nhân vật trò chơi chính thức bắt đầu không thể không nói này nhắn nhủi hoạn họa hòa phong để cho quen thuộc mặc cho hệ trò chơi lưu t í n an t o a sáng hai mắt trước tạm bất luận trò chơi cách chơi như thế nào liền cái này hòa phong cũng đã có thể để cho rất nhiều vốn là không đúng trò chơi cảm thấy hứng thú người chơi dẫn lên hứng thú rồi điều khiển tiểu mai ở trên bản đồ chạy loạn đôi cái gì cũng hết sức tỏ bà hẹ rủ hi ôn chính là rất rõ rệt ví dụ thao tác thích sao ừ chúng ta tiếp theo nên làm cái gì theo ta đi là được mở đầu hải thứ nhất khá có một chút giáo trình cửa khẩu cảm giác sự thật chứng minh bà ed rủ hi un đối trò chơi cũng không phải một chữ cũng không biết một ít tương đối phức tạp n h ẹ kỹ x ả o thoáng luyện tập một hai lần cũng liền dần dần thích ứng quen thuộc trò chơi thao tác sau đó lưu tín an cùng bà ed rủ hi un đều là đầu nhập vào trong trò chơi dễ như t r ở bàn tay kết thúc tối bắt đầu dạy học sau đó lưu tín an dần dần biết tại sao thủy hữu môn cũng đang điên cuồng để cử đến trò chơi này ta kéo cái này ngươi hay đi trước lưu tín an khống chế có đi kéo ra đại môn Hướng về phía một bên bà e dù hi ung t h dù đối lưu t í n a n vô cùng tín nhiệm bà e dù hi un không có chút nào hoài nghi nghe lời đi về phía cái kia do lưu t í n a n không chế đại môn chỉ là mới đi đến một nửa ầm đại môn trong nháy mắt đóng cửa bà e dù hi un không chế tiểu mai trong nháy mắt bị đại môn đẹp、ép. lưu t í n a n vô lương tiếng cười lớn để cho bà e dù hi un hô hấp đều là r ồ n r ậ p mấy phần nàng nghiêng đầu nhìn một cái phó bình bên trong mọi người ha ha ha ha đã mạc sau đó nhìn chăm chăm lưu tin ăn mỹ nữ chừng người hay là có cảm giác bị áp bách lưu tin ăn tiếng cười dần dần d ầ p đoạt hémi ngươi qua đi thật nếu như ngươi lại làm vậy ta sẽ dùng cái này đập ngươi đầu bà hẹn rủ hi un cơ cơ trong tay hạn chế tay cầm đổi lấy lưu tín a n trận to hai mắt biểu tình khác a cái này rất đắt ai cho ngươi cố ý khi dễ ta đây là giá a x á c h lưu tín a n x á c h lưới thuận miệng đem mình cùng bà hẹn rủ hi un mới vừa rồi trao đổi đơn giản phiên dịch tới nói cho thủy hữu môn sau đó hắn cũng không nhìn mọi người phản hồi bây giờ thủy hữu môn xem thể nghiệm đã không trọng yếu đối với lưu tín ăn mà nói với bạn gái mình chơi với nhau một cái hai người trò chơi phải có thú nhiều khống chế xong a nếu như lại loạn Ẩm. Bà ây nếu đi tới một nửa, bị l như vậy s a đại môn liệu n nữa ưng t ế n g a n Lần này Liu tín an gật đầu cũng không giữ vững khống chế có đi lỏng ra đại môn sau đó chờ đợi tiểu mai khai môn bà hẹn rủ hi un không chế tiểu mai mở cửa ra sau đó lộ ra nụ cười người qua đi lưu tín an nhất thời im lặng người này đều nhanh đem ta muốn gây sự bốn chữ viết lên mặt rồi nàng có phải hay không là thật đem mình làm kẻ ngu à. có thắng bại muốn chưa bao giờ chỉ là bà hẹ rủ hi un chính mình bình thường lưu tín an không tranh không đoạt nhưng nếu như là trò chơi phương diện lời nói một cái chân vừa mới bước vào có thể bị bà hẹ rủ hi un hãm hại khu vực lưu tín an nhanh chóng đệ xuống chạy nước rút kiện một cái bước dài liền xông qua đại môn cũng liền tại hắn tiến lên đồng thời ẩm ha, ha ha ha ta tới ta đi nhà ngươi ngươi trở lại để cho ta ép một lần bùi tiểu thư phá vỡ rồi nàng trực tiếp thả tay xuống bên trong tay cầm nằm chính mình bạn trai cổ áo giống giận lần này thu âm t hai nghe rất phối hợp hơi chút mất hạ linh nàng phá vỡ thanh âm thoáng cái đó là chuyển vào lúc này đang xem l i v e sở trệ ảm hơn mười ngàn thủy hữu trong thai mọi người đúng là nghe không hiểu tiếng hàn nhưng này âm thanh ta đi mọi người hay lại là biết rõ có ý gì ha ha ha ha ha, ha cáp ra hiện ra dữ dội chàng thế nào cảm giác gậy chúc nhỏ thanh âm với trước trong video không cùng một dạng em hai liền xong chuyện lục bá tổ làm việc vội vàng đem đoạn này thanh âm chặt lại đến ta muốn làm chung báo thức cầm thanh t hưởng thụ một chút gậy trúc nhỏ rên rỉ phục vụ đạn m ạ c môn thu thú vị hôi thối không hôi thối gậy trúc nhỏ ta muốn làm n g ư ờ i câu bị bà ẹ n rủ hi u nắm cổ áo lưu tín ăn không không đi nhìn lai s ở trệ ả m gian đạn mạc lúc này hắn chính n h ấ t mặt cười xòa an ủi nóng nảy b ù i tiểu thư thân ái tiết mục hiệu quả a đây chỉ là tiết mục hiệu quả thiếu nói dối mới vừa rồi ngươi liền nói là tiết mục hiệu quả bây giờ cũng là tiết mục hiệu quả bà ẹ n rủ hi ưu mới không tin tưởng loại này giải thích đâu rồi nàng liền cảm thấy phải là lưu tín ăn cố ý thật xấu người này tiếp tục tiếp tục tiếp tục sau đó sẽ không ngươi lại dám khi dễ tiểu mai thử một chút b é o mập quả đấm nhỏ cũng không có gì l ư uy hiếp nhưng cân nhắc đến nhà mình bạn gái kia thật mỏng ra mặt lưu tín a n hay lại là chỉ đành phải cười gật đầu đáp ứng về phần cụ thể có thể hay không làm được lưu tín a n m á n h phát hiện t r e o chọc b à hẹn d hi un nhìn này cái nữ nhân khí vụ vụ bộ dáng ước chừng phải so với chơi game thú vị nhiều trò chơi tiến trình chậm rãi đợi tới sau đó lưu tín a n xác thực không có lại tiếp tục cố ý đi h ã n hại nhà mình bạn gái đương nhiên trong đó cũng có trò chơi tiến trình chung không có gì có thể lẫn nhau h ã n hại địa phương nguyên nhân phối hợp đem thứ nhất tiểu bột máy hút đ u i đánh bại sau đó. bà ẹ rủ hi un lộ ra mong đợi biểu tình mà bà ẹ rủ hi un cái biểu tình này chính là có khả năng nhất để cho lưu tín an cảm giác thỏa mãn thú vị sao ừ rất thú vị kia hôm nay liền tới đây trò chơi chương trình cũng không ngắn một cái như vậy tân thủ trường học quan đánh xong thời gian đã tới hơn chín giờ hôm nay lưu tín an lai、like、sở trệ ảm rồi không trong thời gian ngắn bây giờ bà ẹ rủ hi un tới hắn khẳng định vẫn là càng muốn xuất ra thời gian đến ngồi theo bạn gái bất quá bà ẻ rủ hi un tựa hồ cũng không nghĩ như vậy không chơi sao ngươi muốn tiếp tục chơi một sao ừ chơi một hồi nữa đi bà ẹ n rủ hi u n đối trò chơi này biểu thị ra cực kỳ hưng thịnh thú họa phong đòi vui nội dung thú vị mấu chốt nhất là bây giờ nàng hay là ở phụng bồi lưu tín an đang làm chính hắn thích nhất sự tình kiếm tới lưu tín an thực ra cũng đúng nội dung sau này cảm thấy rất hứng thú nhưng ở trước đó hắn có quan tâm hơn sự tình người bữa ăn tối ăn chưa a không có bà ẹ n rủ hi u n vốn là suy nghĩ nói láo nhưng nghĩ tới chính mình lúc trước đối lưu tín an xuất ra quá nhiều như vậy nói dối cuối cùng vẫn vô lực túi đầu buồn buồn trả lời một câu thật muốn chơi đùa lời nói ăn cơm sau đó ta lại cùng người chơi với nhau có được hay không con mắt của bà hẹ rủ hi un sáng lên m a n gật đầu bất quá rất nhanh nhận ra được một cái có cái gì không đúng địa phương nàng vội và nói g n là ta cùng ngươi hành hành đi ngươi theo ta lưu tín an phối hợp gật đầu sau đó chỉ chỉ chính mình hay nghe ý là chuẩn bị với thủy hữu môn nói một tiếng bà hẹ rủ hi un hiểu ý đem nắm ở trong tay trò chơi tay cầm hướng bên cạnh để xuống một cái gì đó lai sở chệ ảm trước tạm ngừng một hồi gậy trúc nhỏ đột nhiên chạy đến tìm ta nàng còn không có ăn cơm tối đâu rồi ta đi trước chuẩn bị cho nàng điểm bữa ăn tối một lát nữa lại tiếp tục truyền bá à ăn truyền bá thủy hữu môn cho ra một cái để cho lưu tín an không tưởng được trả lời hắn lúng túng b ấ p miệng loại này đạo không phải là không có qua nhưng sao nói sao loại sự tình này hắn nhất định là không có cách nào đáp ứng chờ một chút đi các ngươi này quá là m người khác khó chịu nàng xuất hiện dưới ống kính cũng ngượng ngủng các ngươi lại còn muốn nhìn nàng ăn c h u y ề n bá này thực tế sao lai sở chệ ảm trước xuống a một hồi mở lại nói xong lưu tín an trực tiếp đóng lại lai sở chệ ảm nhưng sau đó xoay người nhìn về phía bà hẹ、e、rủ hi un một giây kế tiếp hương mềm mại vào ngực lưu tín an ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn đem đầu tiếp cận ở trên người đối phương hít sâu một hơi dễ n g ư ờ i sao nàng ư u i hì hì đặt câu hỏi thối hắn tồi tệ đáp trả thối ngươi buổi tối cũng không cần ôm ngủ phòng khách đi ngươi bỏ được sao dĩ nhiên mà ở hai người bọn họ n g ọ t t í tách vừa nói lời tỏ tình thời điểm lai sở trệ ảm gian thủy hữu môn đối mặt người đi lầu không lai sở trệ ảm gian cũng là triển khai kịch liệt thảo luận ách chính là thảo luận sự tình có chút lệnh an tử ca có phải hay không là trích đi có thể gậy t r ú c nhỏ vội vội vàng vàng chạy trở lại đoán chừng là vì thu thuế nông nghiệp lục bá tổ đâu rồi mới vừa rồi lục bá phát sao ở khảo hạch ở khảo hạch 266. trong ư n g t r lòng dự trù cảm tạ nguyễn vũ đại lão bạch ngân minh chủ tháng hai năm một n h ì n lai sở chạy ảm gian mọi người thảo luận lưu tín a n nhất định là không thấy được bởi vì lúc này hắn chính dắt bà ẹ rủ hi un tay nhỏ hướng môn đi ra ngoài may mà trong nhà còn có một chút phòng bị đến rau cải hơn nữa bà ẹ rủ hi un không phải cái loại này đặc biệt đối thịt cảm thấy hứng thú nhân lưu tín an đơn giản cho bà ẹ rủ hi un xào cái dưa leo trứng chiên lấy thêm một chút đồ chua cầm hộp gần thơm đơn giản một hồi bữa ăn tối cũng liền làm xong nhìn bà ẹ rủ hi un ăn cơm đúng là một món rất hưởng thụ sự tỉnh nhất là bà ẹ rủ hi un nắ gõ má phình n g a i k ỹ thức ăn như vậy bà ẹ n rủ hi un chân quang là nhìn liền sẽ để cho lòng người thay đổi xong l ư u tín ăn sâu sắc biết cái gì là cái gọi là tú sắc khả san trước mặt tan phát ra đưa để cho lưu tín ăn khẩu vị đều làm mở ra một ít bà ẹ n rủ hi un thấy được nam nhân d u n g d u n g cục xương ở cổ họng dùng cái muống đào lên một m u n g cơm lại ở phía trên để lên dưa leo trứng gà cùng với một khối nhỏ đồ chua sau đó đem cái muống đốt tới lưu tín ăn mép hắn cũng không k h á c h khí ngậm cái muống đem phía trên cơm nuốt ăn vào bụng sau đó hơi nhịu đến lông mi sao ăn cũng không như trong tưởng tượng như vậy ăn ngon thế nào người ăn hết những thứ này là được rồi sao nếu không ta ra đi mua một ít thì đi hắn vẫn cảm thấy không có thịt tan đứng lên không thêm khó vị bất quá những thứ này bữa ăn tối đối với bà ed rủ hi un mà nói vừa vặn không cần a ta rất ưa thích cái này rất ăn ngon hơn nữa rất thanh đạm ta rất thích bà ed rủ hi un nắm nhanh từ tay trái gật một cái tiêm một phần dưa leo trứng c h i ê n thanh đạm c h u n g mang theo tươi mới vị món ăn này đối với nàng mà nói là rất mới mẻ một loại thể nghiệm nàng từ chưa từng nghĩ như vậy phổ thông hai loại nguyên liệu nấu ăn đặt chung một chỗ sẽ có thần kỳ như vậy hiệu quả là bởi vì những hoa điều đó đổ ra vì sao thật không liên quan ấn đâu rồi không quá dùng của ta ngươi mới vừa rồi kết thúc lai、like、sở trệ ám trước với những người á i mộ đang nói cái gì ạ bà e rủ hi un cười gật đầu một bên gắp thức ăn một bên hiếu kỳ đối lên trước mặt nam nhân hỏi bọn họ muốn cho ta lai、like、sở trệ ám ngươi ăn cơm ăn truyền bá đúng ta cự tuyệt bà e rủ hi un nử một tiếng loại sự tình này đúng là được cự tuyệt mới được tuy nói nặng cũng không ghét với xuất hiện ở ống kính trước đi như đã nói qua tại sao ngươi đột nhiên chạy tới thật chỉ là bởi vì nhớ ta lưu tín ăn hay là đối với bà e rủ hi un không nói tiếng nào liền chạy tới chuyện này có chút hiếu kỳ trước tới phần lớn cũng là bởi vì có chuyện giống như là bởi vì hắn lần đầu tiên tham dự làng giải trí hành trình loại này muốn chính mình loại lý do này trung pi phải là có chuyện gì phát sinh để cho nàng muốn từ bản thân mới được chứ nếu không hai người bọn họ mới tách ra một ngày mà thôi loại lý do này không đứng vững bà hẹn rủ hi un cũng không tính tiết lộ hôm nay lưu tín an cha gọi điện thoại cho mình chuyện này đầu tiên là thúc thúc rõ ràng nói qua với nàng không nên để cho nàng đem chuyện này nói cho lưu tín an thứ yếu đó là chuyện này trước mắt còn làm không chú đạo đây bà hẹ r hi un rất nguyện ý tin tưởng lưu chính giang nhưng nói thật nàng thật rất khó tưởng tượng đến lưu chính giang kết quả nên như thế nào bước ngang qua một cái quốc gia đối với nàng công việc tiến hành trợ giúp cực kỳ xa quan hệ à nếu như lưu chính giang vốn là nhận biết công ty các nàng lời nói vậy tại sao lưu tín an ngay từ đầu sẽ còn đối với các nàng bên này làng giải trí hoàn toàn không biết quay đầu nàng chuẩn bị dành thời gian hỏi một chút lý trình l ộ thúc thúc không để cho nàng nói cho lưu tín an trình l ộ bên kia hẳn không có vấn đề gì chứ l i ê n là nhớ ngươi rồi lý do này không đủ đầy đủ sao đối với lưu tín an hỏi bà hẹ r hi ư n trả lời vậy kêu là một cái chuyện đương nhiên nàng giọng điệu có chút nâng cao cố gắng lộ ra một bộ rất khó tiếp nhận biểu tình như vậy hoàn mỹ lý do lưu t í n a n lại có hoài nghi nàng rất bất mãn lưu t í n a n lung túng gãi gãi mặt giác quan thứ sáu vật này cũng không chỉ là nữ nhân có hắn luôn cảm thấy bà ẻ rủ hi un tới có ẩn t ì n h khác nhưng sao nói sao đoán lung tung kỵ là không được bà ẻ rủ hi un có thể qua đến hắn làm bạn trai dĩ nhiên là giơ hai tay hai chân biểu thị vui vẻ cười cười nói nói kết thúc bữa ăn tối sau đó bà ẻ rủ hi un đầu tiên là đi phòng vệ sinh quét qua cái răng đây coi như là nghệ sĩ thói quen làm tiết mục thời điểm cũng là sẽ ở sau khi ăn cơm trước đánh răng giữ khoang miệm tuyệt đối vệ sinh đánh răng xong sau đó bà ẹ n rủ hi un lôi lưu tín an lần nữa trở lại trò chơi lai sở trệ ám dùng căn phòng tiếp tục chuẩn bị bắt đầu trò chơi bất quá đang chơi trước bà ẹ n rủ hi un còn không có quên liếc mắt nhìn thời gian bởi vì chỉ là chuẩn bị một cái đơn giản dưa leo trứng chiên cho nên thời gian thực ra cũng không có qua quá lâu bây giờ là chín giờ ba mươi phút bà ẹ n rủ hi un suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra định cái đồng hồ báo thức đồng hồ báo thức v ừ a là vì nhắc nhở chính mình cũng là vì nhắc nhở lưu tín an nhiều nhất m ư ơ i một giờ chúng ta thì đi nghỉ ngơi biết không ừ chúng ta sẽ thấy chơi đùa chương một thì tốt rồi không nhiều chơi đùa. Được. đùa. mặc dù bà hẹ rủ hi un không hiểu đ à m cái gì t r ư ờ n g một hai trường ngược lại nếu như là dựa theo mới vừa rồi độ tiến triển đến xem không bao lâu các nàng thì có thể kết thúc lai sở chệ ảm lần nữa khôi phục trước sau không quá nửa giờ cũng không có để cho các khán giả toàn bộ rời đi rất nhanh một ít chạy đi nhìn người khác lai sở chệ ảm thủy hữu môn đều là trở lại trở lại thì coi như xong đi trong miệng còn không ngừng la hét giống như là cái gì an tử ca thật là nhanh chị dâu thật đáng thương loại này nhìn để cho người ta cảm giác không nói gì lời nói may rồi bà hẹ r hi un xem không hiểu nếu không nàng nhất định rất có quyền lên tiếng Cút ta đi, nói đây nói cái gì? Kỳ quái lời nói, đều là gì kỳ k rất hôm ỏ e mạnh. h Ta k n tin, trừ phi ngươi g trừ ta phi cho x e Trả t i ề nay nội dung lúc nào phát một、chút. Tiểu lúc chút. phát phá chạm xem mảnh trong tầm tay. Loại này tuyên r e o chọc l ư Tín t An không hắn xuống a lại đi để ý. Hắn đẻ ý, cầm, chơi đem trò lần là ngày nghỉ cho nên đối với lưu tín an mà nói hôm nay cũng là một cái so sánh nhàn nhã thời gian khó n g h ỉ được nhật lưu tín an lựa chọn ôm nhà mình bạn gái ngủ một lấy lại sức tối hôm qua thời gian trò chơi cũng không có kéo dài đến quá muộn mặc dù trò chơi chính thức c h ư ơ một nếu so với trường học cửa khẩu khó hơn một ít nhưng cuối cùng lưu tín ăn với bà ẹ rủ hi un hay là ở 1 0 ờ i điểm b ố khoảng đó kết thúc một chương này trò chơi lệnh lưu tín ăn tương đối bất đắc dĩ là một chương này chung bà ẹ rủ hi un k h ô n g chế tiểu mai lấy được một cái lăng đầu mà hắn bắt được chính là đinh nội dung trò chơi là yêu cầu hai người bọn họ sử dụng mỗi người đạo cụ tiến hành phối hợp giải mật mới được nhưng bà ẹ rủ hi un theo chính nàng từng nói nàng là bởi vì không quá quen thuộc thao tác sau đó một bên bày tỏ chính mình vô tội vừa dùng lang đầu đưa hắn khống chế có đi ị hướng trong đất đậm sau đó còn cười vẻ mặt sán lạ nhìn đối phương đẹp đẽ mặt mày vui vẻ lưu tín an có thể có cái gì bất mãn đây hắn chỉ là cười ha hạ m ặ t cho bạn gái mình phát tiết đợi lai、like、sở trệ ảm sau khi kết thúc đem đối phương ôm vào trong ngực một trận khi dễ ban đêm vẫn là ngọt ngào ban đêm đừng xem bà ẹ rủ hy un ngày ngày đối với mấy cái này thân mật sự t ì n h biểu thị xấu hổ nhưng một khi đầu nhập vào người này d ụ c cự hoàn nên bộ dáng thật là làm cho lưu tín an huyết mạch căng thổng buộc chặt rồi ôm bà ẻ rủ hy un tay thân mật thân thể tiếp xúc để cho bà ẻ rủ hy un a một tiếng nàng theo bản năng mở mắt ra. khi nhìn đến ôn nhu đang nhìn mình lưu tín ăn sau đó chính n à n g cũng là lộ ra một cái mê hồ nụ cười chưa t ỉ n h ngủ ánh mắt mê ly ngu ngốc mỹ nhân cũng là vô cùng m ị lực sớm sớm hôm nay dự định mấy giờ đi công ty mới vừa t ỉ n h ngủ không lâu lưu tín ăn thanh âm có chút k h ẳ n g hẳn mà ở bên thai vang lên từ tính thanh tuyến để cho bà ẹ rủ hi u n lỗ thai ngưỡng ấy không gấp theo ta ngủ nướng ngươi hôm nay không phải cũng không cần đi ra n g o à i hạ ừ được loại này yêu cầu nhỏ lưu tín ăn dĩ nhiên sẽ không tự t u ệ t hắn ôm chặt nữ hải cảm thụ đối phương tơ lụa như vậy chân mềm da thịt hắn hô hấp trở nên có chút rộn rộp mà tự a hồ tượng trưng cho cái gì tiếng hít thở cũng để cho bà ẹ rủ hi un ý thức được cái gì nàng tức giận trận mở con mắt chừng mắt một cái cặp mắt nóng bỏng nam nhân trên mặt lộ ra vô tội nụ cười không thể bởi vì dùng hết rồi nàng không có sợ hãi chỉ là lưu tín a n cũng không có giống như là nàng tưởng tượng lộ ra cái gì h ảo nao vẻ mặt ngược lại nam nhân lộ ra nghiền ngẫm nụ cười sau đó ở nàng ngạc nhiên nhìn soi mói tiện tay đem một bên tủ đầu giường mở ra quen thuộc cái hộp nhỏ để cho bà ẹ rủ hi un trận to hai mắt trong né mắt bà ẹ rủ hi un một đôi trắng non cướp nha cũng đã để ở lưu tín ăn bụng t i ể u như có loại lưu tín an dựa đi tới nàng liền đem người này đạp xuống khuynh hướng không không phải dùng hết chưa nàng không tưởng tượng n ổ i hỏi dù khi u nột hiện nay mua qua internet đã là rất phát đạt hãn ngữ trọng tâm trường không thèm đếm x ỉ a đến hoành tại chính mình cùng bà ẹ d ủ hi un giữa cái chân kia nha trên thân thể t r ê n lệch để cho bà ẹ d ủ hi un rất khó lên cái gì phản kháng tâm tư đương nhiên rồi nàng kết quả có nguyện ý hay không phản kháng cũng là một cây số chuyện dù sao tại chính mình không kềm chế được đối nam nhân n h ư n u n g chủ động tìm khi đi tới sau khi bà ẹ rủ hi un liền dự liệu được loại chuyện này rất bình thường Các nàng là tình nhân hợp pháp hợp quy khổ cực thần gian tập thể hình sau đó hai người đều là rửa hết trên người mồ hôi nói tốt ngủ nướng n g ư ờ i s á t lăng này bà hẹn rủ hi un ngồi ở trang điểm trước kính nhìn trong gương cái k i a ôn nhu nâng lên nàng tóc dài dù n g máy xấy tóc thổi không ngừng nam nhân bất mãn đ ề u miệng thật xin lỗi lần sau nhất định biết điều nghe được lời này trong gương nữ người trực tiếp chừng lên rồi con mắt phàm là lưu tín a n nói lời này lúc đó có điểm thành ý nàng đều không đến nổi như vậy không nói gì đây mới là lưu tín ăn bản tính sao bà hẹ r hi un cảm giác mình lên đại đương、Nha. chính ngươi nghe một chút mới vừa rồi mình nói chuyện thời điểm để ý rồi không dĩ nhiên lưu tín an vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ tựu thật giống hắn thật là từ tâm trả lời như vậy bà ẹ d d i hi un không trả lời nữa chỉ là dùng hoang đường biểu tình trận mắt nhìn trong gương không ngừng được nụ cười nam nhân người này mình cũng đối lý nụ cười đều là trở nên xấu hổ không ít trải qua như vậy vừa ra thời gian đã là bất chi bất giác đi tới mười giờ sáng trước sau bữa trưa ở nhà ta ăn hay là đi công ty ăn như đã nói qua công ty của các ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy tại sao không thể ở phòng ăn dưới phương diện điểm công phu đây lưu tín a n là thấy qua bà hẹ rủ hi un cho hắn phát công ty các nàng dinh dưỡng bữa ăn lúc trước ngược lại không cảm thấy đặc biệt quá đáng nhưng tại chính mình cứu cứu công tư cũng chính là r i ê n i tờ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hữu cơ phòng ngăn ăn qua một lần sau đó đáy lòng của hắn đối ép mở vốn cũng không có bao nhiêu hào cảm trong nháy mắt xuống làm rồi băng điểm cứu cứu tuy nói cũng là chen ép nghệ sĩ nhưng ít nhất hắn ăn uống phương diện không bạc đại quá nghệ sĩ cái tia li sù man đây thật là vãng ải kế la mụ cứu cứu sau đó lưu tín ăn cũng được công bắt đầu chán ghét nổi lên danh từ này kỷ quái công ty nay lại không phải ta có thể làm chủ xin bất giận ta trở về công ty ăn nếu để cho sệ ủ n chỉ các nàng biết rõ ta ở ngươi này ăn bữa tiệc lớn sau đó trở về các nàng nhất định sẽ rất c a m t ứ c vậy ngươi ăn hai bữa bà hẹ rủ hi ùn lộ ra hoang đường biểu tình điên rồi sao mình cũng biết rõ mình lời nói này nói kỳ quái lưu tín an bung tay thả tay xuống bên trong này như chủ đoạn một loại n u thuận h ấ p phát mấy giờ đi một hồi liền đi vậy tối nay t r ả qua tới sao mới sẽ không tới đây chứ hơi bà hẹ rủ hi ùn xoay người hướng về phía lưu tín ăn làm một mặt quỷ sau đó thản nhiên đứng lên để lại cho lưu tín ăn một cái đẹp đẽ bóng lưng ta đi thay quần áo l ư u tín an thở dài hắn tự nhiên phải không bỏ bà ed rủ hi un mà ngoại trừ không thôi bên ngoài còn có một việc để cho hắn giống vậy không thôi hai người thành hàng là muốn hai người mới có thể chơi với nhau a bà ed rủ hi un đi hắn nên tìm ai chơi với nhau a đáng tiếc bùi tiểu thư cũng không có nghĩ qua những thứ này với l ư u tín an vất tay chảo từ giã sau đó bà ed rủ hi un mang thai nghe đi thang máy đi tới địa khố bà ed rủ hi un đem xe lái ra địa khố b ấ t quá nàng cũng không có trước tiên trước đi công ty mà là đi trước g a phụ cận một bình thường g a luôn là chiếu cô trong quán cà phê gọi một li băng kiểu mỹ b ư n g cà phê bà ẹ、e、d rủ h y un lần nữa ngồi ở trong xe gọi đến lý trình lộ điện thoại thời gian này đã sắp muốn đến chưa rồi nàng cảm thấy lý trình lộ hẳn không bận tiệu sự thật cũng xác thực như thế ấ linh t ỷ làm sao rồi trình lộ a bây giờ có thuận tiện hay không đánh này thông điện thoại mục đích dĩ nhiên là vì hỏi thăm một chút liên quan tới chính mình bạn trai cha một ít chuyện thuận lợi a muốn hỏi cái gì â người cũng biết rõ lần này đi hoa điều tham gia hoạt động không phải thắng hết mà ta không cơ hội gì đi qua ừng nhưng ta cũng nghĩ tới đi chỉ là không tìm được một cái có thể thuyết phục công ty lý do Ừ. Bà ẹ ngày suy tư lát, cuối tư lát, chốc c ù n vẫn vòng vò, định đứt đoạn tiếp ngò, trực tiếp đem chính mình lớn nhất nghi lên. n quyết tiếp tiếp đứt theo trực đem hoặc hỏi g hôm qua ta nhận được thúc thúc điện thoại thúc thúc nói hắn có thể giúp ta tìm một cái lý do thích hợp để cho ta cũng cùng theo một lúc đi qua ta muốn hỏi một chút thúc, thúc thật ú c t h có thể làm được không ngày hôm qua biết được hết sau khi tin tức này nàng vừa hưng phấn lại sợ hãi hưng phấn với lưu tín an cha thật có thể giúp được chính mình sợ hãi với đây chỉ là một chi phiếu chống chờ đợi tin tức khoảng thời gian này là rất khó nhịn cho nên bà hẹ rủ hi un dự định trước cho mình một cái tâm lý dự trù về phần cái này dự trù từ nơi đó đạt được dĩ nhiên chính là điện thoại bên này lý trình lộ rồi điện thoại bên k i a lý trình lộ nghe xong bà ẹ rủ hi un lời nói sau đó lộ ra một cái có chút kinh ngạc biểu tình nhưng rất nhanh nàng liền làm rõ rồi suy nghĩ a cha nuôi sao đúng nếu như là cha nuôi lời nói đúng là có thể làm được n h a lý trình lộ nụ cười doanh doanh trả lời để cho ngồi ở ghế lái hút cà phê bà ẹ rủ hi un trận to hai mắt thật thúc thúc rốt cuộc là làm gì a a cái này nếu như lưu tín an không có nói cho ngươi ta cũng không tiện nói cho ngươi biết bất quá điểm này ngươi yên tâm cha nuôi đúng là có năng lực này lý trình lộ bình tĩnh trả lời để cho bà hẹ rủ hi ư n trong lúc nhất thời không biết r ó nên trả lời thế nào lưu tín an cũng biết rõ chuyện này sao à hắn không biết rõ thúc thúc đặc biệt dặn dò ta đừng để cho ta nói với tín an ngươi cũng đừng nói cho tín an a trình lộ yên tâm đi ta sẽ không đâm lưng ngươi lý trình lộ tỏ thái độ cũng để cho bà hẹ rủ hi ưu n y ê n tâm không ít nàng hay lại là khó nén nội tâm hiếu kỳ cẩn thận từng ly từng t í đổi theo hỏi kia bây giờ ta an t ĩ n h các loại tin tức là được rồi sao đúng bất quá coi như là cha nuôi cũng không có biện pháp làm được để cho ngươi ở bên này xuất hiện dưới ống kính、à. ta chưa từng nghĩ những thứ này chỉ là có thể cùng theo một lúc ta của quá khứ cũng đã đủ hài lòng l ờ i như vậy hẳn rất dễ dàng an tính các loại tin tức thì tốt rồi nếu cha nuôi quyết định giúp ngươi phòng chừng hôm nay công ty của các ngươi sẽ tìm ngươi ừ bất quá l ờ i như vậy có thể hay không cho thúc thúc mang đến phiền phụ à đem tâm hơi chút để xuống một ít sau đó bà hẹ rủ hy u n lại nghĩ tới, tới một khả năng khác nếu như nói lưu tín an cha thật giúp mình bận rộn kia công ty có thể hay không đột nhiên nhận ra được đầu mối gì dù sao loại sự tình này rất khả nghi à vốn là không kế hoạch để cho nàng đồng thời cùng đi nhưng bởi vì một cái không biết nguyên nhân để cho nàng cũng cùng nhau cùng đi giờ giờ ít h ấ t công ty nhất định sẽ hoài nghi nàng lý trình lộ tự hầu nghe hiểu bà ẹ rủ hi un lời nói ngoại âm điểm này yên tâm đi cha nuôi làm việc sẽ không để cho nhân đem lòng sinh nghi lần này giúp ngươi khẳng định cũng sẽ không khiến ngươi bị công ty hoài nghi bị đoán được suy nghĩ trong lòng để cho bà ẹ rủ hi un có chút ngượng ngủng nàng thành âm thật thấp cảm ơn ngươi ai trình lộ ấy liền tỉ ngươi cũng không cần có áp lực trong lòng đây đối với cha nuôi mà nói thật là một kiện thật rất nhỏ rất chuyện nhỏ Ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng, gì đi cái chút có chút xuất thần. sau một hồi lâu nàng manh hút một hớp lớn cà phê sau đó chật vật khó khăn cung n t từ sách tay bên trong lấy ra khăn giấy lau chùi xuống tràn ra k h ỏ t môi cà phê sau đó bà hẹn rủ hi un ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong kính chiếu hậu chính mình không suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại nàng đã được đến rồi thúc thúc với a di công nhận hơn nữa thúc thúc với a di cũng không có đối với nàng nghề biểu thị ra bất mãn nàng tự nhiên cũng không thể đem lưu tín an hướng các nàng quốc gia những tiếng xấu lan xa đó tại phiệt đời thứ hai trên người nghĩ. nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình gương mặt để cho mình thanh tỉnh một ít sau đó nàng đó là đạp chân ga hướng công ty phương hướng đi tới bên kia kết thúc cùng bà ẹ rủ hi un nói chuyện điện thoại lý trình lộ thuận tay liền gọi đến mình làm cha điện thoại bà ẹ rủ hi un lo âu sự tình thực ra nàng bao nhiêu cũng có chút bất tâm bà ẹ rủ hi un nhất định là không bối c ả n gì nếu như cha nuôi hỗ trợ để cho s mờ đối bà h ẹ rủ hi un có hoài nghi có thể sẽ không tốt mặc dù rất biết mình làm cha làm người xử thế nhưng loại sự tình này hãy cùng bà h ẹ rủ hi un gọi điện thoại cho nàng hỏi tình huống như thế khẳng định vẫn là phải nghe đến xác thực trả lời sau đó nàng mới có thể yên tâm lại âm thanh bận vang lên một hồi mới cắt đứt lưu chính giang trần ổ n thanh â m ở lý trình lộ bên thai vang lên trình lộ cha nuôi ăn rồi chưa chương hai trăm sáu mươi bảy ma bài bạc một dạng rét vẹo vẹn bà h rủ hi un sau khi rời khỏi lưu tín ăn chuyện thứ nhất làm việc là theo chính mình tiểu phá trạm vận doanh liên lạc sau đó chính thức chuẩn bị bắt đầu tầm xa ký hợp đồng buổi sáng ngủ sớm liền cho hắn phát tới có liên quan tầm xa ký hợp đồng liên quan công việc phiền toái nhất định là có chút phiền p h ứ c nhưng này chút phiền toái so với đặc biệt mua vé phi cơ bay một chuyến quốc nội nhất định là muốn đơn giản hơn một ít trải qua một hệ liệt phức tạp chương trình còn có chứng nhận sau đó lưu tín ăn ở internet trên hợp đồng lưu loát viết xuống chính mình đại danh sau khi xác nhận đưa ra lại một lát sau chuyện này bụi bẩm lắng xuống nhất thức ba bản hợp đồng đã cho ngươi gửi đi qua á cực khổ nhìn ngủ sớm phát tới tin tức lưu tín ăn cũng thở phào nhẹ nhõm có thể tầm xa ký liền có thể. giảm bớt hắn hướng quốc nội đi một chuyến nữa được đến thời điểm nhanh đưa tới ta đi qua cầm là được cảm ơn chuyện nhỏ lưu tín an xem đến trên hợp đồng nội dung trừ đi một tí bảo mật sự hạng bên ngoài để cho hắn nghiêm túc nhìn chính là lần này nội dung công việc liên quan hắn làm sau này người dẫn chương trình đối tiết mục chương trình là có biết tình tiết sự kiệt quyền mà tiết mục chương trình thực ra hãy cùng hắn gần đây nhìn một ít v ờ cờ game show không khác biệt quá lớn hai mươi cái nữ nghệ sĩ phân tổ trong đó năm nhân một tổ làm cho các nàng tạo thành hơi chuyên nghiệp tính chất nữ đoàn tiến hành vợ cờ về phần xem chút đại khái chính là nữ nhân kéo tóc sau đó lục đục với nhau không chính thức quay trục trước lưu tín an mình cũng không thể tin chắc bất quá có một chút để cho lưu tín an có chút bất đắc dĩ cái tiết mục này là rõ ràng có kịch bản tồn tại nói cách khác tiết chế lúc một ít nghệ sĩ trả lời là có đồ án nơi này tình huống cụ thể lưu tín an không trả nổi giải nhưng kịch bản xuất hiện rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến giả tạo một từ hắn hoạt động con chuột đại khái quét qua một lần sau đó đem hợp đồng trang đóng lại cái hợp đồng này từ lúc hắn bắt vào tay cũng đã nhìn không chỉ một lần rồi trong đó nội dung hắn cũng đều biết thu âm thời gian là ở cuối tháng bốn đôi từ cuối tháng b ố thu âm đến cuối tháng sáu tổng kết tạm kỳ tạm cái sân khấu bây giờ đã không sai biệt lắm đi tới cuối tháng ba đôi khoảng cách ước định cẩn thận cuối tháng b ố cũng đã thời gian không bao lâu rồi mà ngoại trừ người chủ trì công việc bên ngoài bốn tổ nữ đoàn bên trong hắn lại yêu cầu làm lĩnh đội đi đơn độc dẫn trong đó một đội nữ đoàn tờ cờ cũng không chỉ là các nghệ nhân bọn họ những thứ này lĩnh đội cũng là yêu cầu tờ cờ nơi này lĩnh đội thực ra chính là cái gọi là người đại diện bởi vì là internet game show húng chi hay lại là tiểu phá trạm internet game show một ít có tiểu phá trạm đặc sắc nội dung là tất nhiên phải xuất hiện trong đó được chúng tương đối rộng hơn nữa nhìn điểm tương đối đủ hơn nữa sẽ để cho các nghệ nhân cho thấy khác biệt với chuyên nghiệp tính bên ngoài mỹ lực dĩ nhiên chính là trò chơi trò chơi liên quan đến rất nhiều loại hình giống như là lem sô bên trong trò chơi hay hoặc giả là hàng thật giá thật trò chơi mà những trò chơi này chính là bọn hắn những thứ này lĩnh đội phải làm nhất sự t ì n h lưu tín an thậm chí hoài nghi hậu kỳ tiết mục có thể hay không để cho bọn họ nói đùa một chút một ít năm v năm trò chơi huấn luyện viên sau đó để cho những thứ này nữ nghệ sĩ ngồi trước máy vi tính mặt đánh l ọ hoặc là gò. khu đây chỉ là lưu tín an tự dưng liên tưởng tình huống cụ thể trên hợp đồng cũng không có viết đem những ngày một tháng sau mới cần phải cân nhắc sự tình quân đi lưu tín a n lần nữa mở ra lai、like、sở trệ ảm cơ mở ra hôm nay lai、like、sở trệ ảm trước sau như một mở màn chiếu sau đó mấy giây thì có nhóm lớn thủy hưu tràn vào trong đó đi theo một mảnh sớm đạn m ạ c vấn ăn sau đó lưu tín a n thành thạo mở ra sở tìm hôm nay chơi đ ù a không được hai người thành hàng A, cây trúc đi làm hôm nay cũng không nhất định trở lại nếu như các ngươi muốn n h ị n ta cũng chỉ có thể với người khác đi truyền b á rồi tối hôm qua với bà ẹ、e、d rủ hy un đồng thời lai、like、sở trệ ảm hai người thành hàng hiệu quả tương đối khá lần đầu tiên tình nhân lai、like、sở trệ ảm thu hoạch rất tốt phản hồi nhưng chúng quy bà hẹn rủ hi un nghề chính không phải ủ tợ lo đờ lưu tín an cũng không cân nhắc qua đem tình nhân lai sợ trệ ả m thay đổi vì nội dung chủ yếu cho nên dự phòng c h â n vẫn là phải trước thời hạn với người xem đánh tốt đương nhiên rồi đối với lưu tín an giải thích thủy hữu môn cũng không công nhận cũng may lưu tín an không phải lần thứ nhất gặp phải tình huống tương tự người thủy hữu có mua hay không sổ sách nói với hắn không nói không quan hệ quá lớn ngược lại hắn đem lời dẫn tới thủy hữu môn bất mãn hắn cũng không có biện pháp thay đổi hiện trạng cũng không thể để cho hắn trực tiếp giết tới smd sau đó anh hùng cứu mỹ nhân một loại đem bà hẹ r hi un mang về tiếp tục tiến hành trò chơi lai、like、sở trệ ảm đi hai người thành hàng chơi đùa không được còn có khác trò chơi có thể chơi đùa l i ê n trò chơi phương diện trước mắt còn không phải đặc biệt thiếu rất nhanh lưu tín an mở ra một cái k h á c khoản làm d ụ n g trò chơi chính thức bắt đầu hôm nay lai、like、sở trệ ảm cảm tạ lao e khai thông đề đốc ngươi không lai、like、sở trệ ảm tìm ta tới làm cái gì a mới vừa mới mở ra trò chơi một cái đề đốc khai thông nhắc nhở để cho lưu tín a n theo bản năng cảm tạ bất quá khi nhìn đến vị này đề đốc tên sau đó hắn lộ ra hiếu kỳ nụ cười vị lao bản này không là người khác chính là hai ngày trước còn đồng thời chơi game lao e Hắn trước h e o bản năng cười mang đến, cười ấ t phát tới tin tức. nhanh, cùng gậy chúc nhỏ n chúc Lao Mau là E đó hai gậy g ờ chờ thấy thế nào? Lời người i di toát miệng, hắn hoài nghi thành thấy thế Tín bất toát hàng cho hắn nào. này là An nọ A, đắc cố Lưu để ý i tiết mang tấu. t r ư ớ mắt lao e có thể nói là toàn bộ tiểu phá trạm duy hai biết rõ bà E ẹ n rủ hy u n thân phận chân thật một người trong một cái k h á c liền là hắn bạn gái mình thân phận của biết rõ trả qua tới đây dạng thúc giục người này mục đích rất rõ ràng chính là tới đổ thêm dầu vào lửa đương nhiên bọn họ với nhau cũng hết sức quen thuộc với nhau như vậy mang tiết tấu cũng không phải gây chuyện càng nhiều hay lại là treo ghẹo một loại chuyển động cùng nhau cho nên lưu tín an khẳng định cũng sẽ không vì thế sinh khí bất quá t r e o chọc là tuyệt đối không thiếu được thành tâm đúng không tới mang tiết tấu đúng không chờ ngươi mở màn chiếu ta cũng lên đề đốc nếu như ngươi không mang theo ta chơi game thời điểm ta đến ngươi lần này lao e không lên tiếng lưu tín an bên này hậu trường có thể thấy người này vẫn còn ở hắn lai、like、s ở chệ á m thời gian t r e o máy hắn không có tiếp tục tại ý chính mình v ị bằng hữu này mà là tiếp tục chuyên trú tại chính mình lai、like、s ở chệ á m nội dung bên trên rất nhanh hắn đó là vùi đầu vào nên như thế nào chèn ép thủ hạ mình nhân viên trong chuyện này hắn chính là đem vương lão hoa cúc thái dương mục giam hệ liệt nhị toàn tiết mục hiệu quả phương diện này hắn coi như là đắn đo rất hoàn toàn vui sướng bầu không khí bắt đầu ở lai sở chệ hàm thời gian lan tràn mà bên kia kết thúc cùng lý trình lộ nói chuyện điện thoại bà ed rủ hi un cũng đã đạt tới công ty buổi sáng khỏe dùng bình tĩnh thanh tuyến với ở luyện tập thất đồng lia đưa thân thể c a n g sệ ùn di hỏi tốt sau đó nắm cà phê đi tới xó x ỉ n ngồi xuống một bên cắn ống hút vừa lấy ra điện thoại di động theo như không ngừng kết thúc phóng rôi càng sệ ùn di giống như là không xương một loại lại gần đặt mông ngồi ở bà ed rủ hi un bên người hiếu kỳ một tay chống cảm thế nào tới sớm như vậy bà ẹ n rủ hi un dưng ơ mắt tựa hồ có hơi mê muội ta hẳn mấy giờ tới Buổi c h i ề u tại sao bởi vì lưu tín ăn không thả ngươi đi ngươi vừa đi hắn liền ôm ngươi thắt lưng vẻ mặt không thôi sau đó ngươi cũng mềm lòng đáp ứng a càng sẽ ùn di không thể không từ chính mình nhớ lại trên thế giới đi ra chủ yếu là bà ẹ n rủ hi un sống bàn tay công phu bộc phát lô hỏa thuần thanh gợi lên người đến rất đau không có chuyện làm lời nói có thể cắn bật lửa cắn bật lửa đây là ý gì bà ẹ rủ hi un xưng sở lắc đầu một cái đem điện thoại di động hơi thở bình sau đó bỏ qua một bên bị lưu tín ăn những người hái mộ làm h ư mọi người ở biết rõ nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn tin nhắn hơn nữa trả lời sau đó liền thập phần nhạc trung thành với dạy dỗ nàng một ít kỳ kỳ quái quái tiểu phá trạm thuật ngữ giống như là cái này c ắ n bật lửa chính là bà ẹ n rủ hi un ở những người hái mộ trên người học tập đến nàng nhất định là không hiểu hàng nghĩa nhưng những lời này tựa hồ rất thích hợp đặt ở hiện ở tràng cảnh này càng sệ ùn di không phải là nhàn không có chuyện làm mà. để cà phê xuống bà hẹ rủ hi un đem tóc dài cột chắc sau đó học mới vừa rồi càng sệ ùn di động tác phóng đưa tự có nhiều chút cứng ngắc thân thể được rồi luyện tập một chút nàng đổi chủ đề. bởi vì khi đi tới gian vốn là có nhiều chút vãn cho nên chờ thêm chưa luyện tập sau khi kết thúc thời gian bất chi bất giác liền đã tới một giờ chưa chung làm càng sệ ùn di kia thủy ôm ngồng con mắt lớn nhìn sang bà hẹ rủ hy un ngay lập tức sẽ đoán được này nhân tâm lý đang suy nghĩ gì người muốn ăn cái gì h ắ hắc, c nhật vật liệu như thế nào đây càng sệ ùn di vừa dứt lời đẩy cửa đi tới son sệ ả ngoạn đó là theo bản năng đi theo trả lời nhật vật liệu hà và nàng sáng hôm nay vẫn luôn bận b i ể u chính mình s o l o sự tình lúc này mới mới từ tạp chí quay t r ụ hiện trường trở lại không bao lâu vào cửa liền nghe được một cái như vậy để cho người ta phân chấn tin tức thuận lợi kết thúc làm đội trưởng bà hẹ rủ hi un nhất định là được quan tâm một chút thành viên tình huống công tác son sệ ả ngoạn gật đầu liên tục sau đó thân mật đưa tay ôm bà hẹ rủ hi un cánh tay dù hi un tỉ muốn mời khách sao ừ người hôm nay có nghe hay không một ít tin tức b à e dù hy u n g ậ t đầu sau đó hiếu kỳ truy hỏi đến son sệ an g o a n tin tức son sệ an g o a n đầu góc mơ hồ không hiểu nhìn đối phương tin tức gì không có gì ai đi chung với người c h ủ tạp chí hàn dũng ca thái rời ca lợi nói đi theo ý e d i n rồi như vậy à. nơi này nói hàn dũng là các nàng rất nhiều người đại diện bên trong một cái bình thường xác thực cũng là càng nhiều phụ trách son sệ an g o a n đơn độc hành trình lần này hắn dẫn đội cũng là thập phần bình thường đúng rồi dù hy u n g tỷ gần đây có một cái đặc biệt có thú trò chơi bắn rồi lưu tín ăn không tính an bài một chút sao son sê á ngoan thực ra đối với mỏ phờ lìn là không hiểu nhiều nhưng nàng gần đây nhưng là ở phương diện này hạ không ít công phu dù sao qua một thời gian ngắn là muốn đi hoa đ ề u tham gia t i ế t chế hơn nữa lần này tiết mục c á t không thể thiếu là sẽ liên quan đến một ít trò chơi liên quan ở thành thái rời yêu cầu nghiêm khắc bên dưới son sê á ngoan không thể làm gì khác hơn là ở thời gian nhàn hạ đi biết một chút những thứ này nàng b ả n không biết nội dung không biết cũng còn khá một giải son sê á ngoan nhanh chóng liền bị này màu sắc sặc sỡ thế giới trò chơi hấp dẫn trước mắt làm giới du hi số một đại tin tức hai người thành hàng hỏa bạo nàng cũng ở đây các loại địa phương có thể thấy như vậy một trò chơi chuyện đương nhiên liền bị son sệ ả ngoạn liên tưởng đến trên người lưu tín an trò chơi gì bà hẹ rủ hi u n vẻ mặt hiếu kỳ chờ đến son sệ ả ngoạn đem hai người thành hàng quen thuộc trò chơi hình ảnh hiện ra ở trước mặt nàng sau đó nàng ô hát một tiếng cái này à ta ngày hôm qua hãy cùng tín an chơi qua a nhanh như vậy có video sao bà hẹ rủ hi u n đem một bên điện thoại di động cầm lên quật lại chân hướng trên đất ngồi xuống ngược lại bây giờ coi như là trung tràng thời gian nghỉ ngơi vừa vặn nàng cũng muốn nhìn một chút ngày hôm qua lai、like、sở c h ạ ám kết quả như thế nào lục ba vẫn là rất dễ tìm lưu tín a n những người hái mộ đều là rất đáng tin f a n mọi người rất sợ tủi thân đến nàng cho nên chỉ cần là có thú với lưu tín a n liên quan tất cả mọi người là làm không biết mệnh phát cho nàng tựa hồ rất thích xem đến nàng phản ứng cùng với lưu tín a n thấy nàng phản ứng sau đó lộ ra phản ứng được rồi có chút bút bê mạ chị oscar rồi nhưng ý tứ tất cả mọi người rất rõ ràng đơn giản lật một cái tin nhắn những thứ kia rất thích chia sẻ cho nàng lục bá id nàng đã có ấn tượng đại khái húng chi mọi người còn dùng tiếng hàn rất nhanh bà hẹ rủ hi un mở ra một cái video sau đó thuận tay cầm rồi một cái điện thoại di động trị giá đưa điện thoại di động hành ở bên trên video ngay từ đầu đó là nàng hù dọa lưu tín an tình cảnh nàng đem đạn m ạ c chức năng trước đóng lại dù sao vật này các nàng cũng xem không hiểu quá nhiều còn ảnh hưởng xem thể nghiệm cho nên vẫn là đóng lại tốt bà hẹ rủ hy ưng h i ê n g đầu quan sát một chút bên người mặt đầy viết hiếu kỳ son sệ ả ngoan cùng c a n g sệ ù di suy tư một giây sau hay lại là mặt băng b ó dự định kéo động một cái đường tiến độ dù sao nhà mình bạn trai bị hù dọa sau đó nhất kinh nhất xạ bộ dáng s á c thực rất khả ái nàng không muốn để cho chính mình hai vị thành viên thấy chính mình bạn trai khả ái như vậy phản ứng chỉ là mọi người là một lên sớm chiều sống chung nhiều năm đồng đội đối với với nhau tính cách có tương đương khắc sâu dài bà ẹ d rủ hi un mới giơ tay lên muốn làm những gì c a n g s e ùn di với son sẻ ả ngoan thoáng cái liền phát giác trải qua gần đây với lưu tín an đồng thời đúc luyện bà ẹ d rủ hi un ở phương diện thể lực có rõ rệt tiến bộ nhưng này dạng tiến bộ thịnh không đủ để không nhìn bà ẹ d rủ hi un cùng giữa hai người này thể năng tranh l ệ n h chớ nói chi là c a n g s e ùn di hay lại là tổ hợp bên trong người múa dẫn đầu vũ đạo phương diện cực kỳ xuất chúng tiểu thư canxe ùn di có thể là có hàng thật giá thật cơ bụng cùng với nàng loại này dựa vào gầy đến tới cơ bụng hoàn toàn bất đồng càng sệ ùn di với son sệ à n g o a n một người k h ô n g chế bà ẹ rủ hi un một cái tay vui tơi ư hớn hở nhìn điện thoại di động không thèm đếm xỉa đến bên người bà ẹ rủ hi un bất lực dãy ruột cho đến ai ấu n họa tào một tiếng xuất hiện hai vị này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nữ nghệ sĩ đều là ha ha ha ha cười ra tiếng mọi người đều biết cười quá kịch liệt là sẽ đưa đến thoát lực bà ẹ rủ hi un tránh thoát hai người trói buộc mình cũng khóe miệng của là dơ lên đến lưu tín an phản ứng s ắ c thực quá lớn rồi với hắn cường tráng bề ngoài tạo thành tương phản thật rất khó để cho người ta nhịn cười sắc mặt lưu tín an là gan n h ỏ như vậy sa đầu dựa vào bà ẹ rủ hi un bà vai hiếu kỳ hỏi bà ẹ rủ hi un tức giận trắng bạn tốt l ê n mắt hắn với ta cũng như thế đối nhất kinh nhất xạ đồ vật không có gì sức đề kháng a nói đến nhất kinh nhất xạ son sệ à ngoan đột nhiên hét lớn một tiếng thành công để cho bà ẹ rủ hi un dùng mình một cái a người có bệnh a ta sau này nếu như vậy hù dọa lưu t í n a n hắn chắc với rủ hi un tỷ ngươi phản ứng như thế chứ son sệ à ngoan chống đỡ đến bà ẹ rủ hi un phấn quyền công kích đồng thời còn không quên tiếp tục đâm kích cái mặt này ra mỏng thị ngươi không muốn làm loại này làm người ta ghét sự tình nha nếu là hắn nóng này đánh n g ư ơ i ta cũng mặc kệ hắn còn đánh người son sệ à ngoạn trận to hai mắt vẻ mặt không tưởng tượng nổi bà ẹ、e、dù hi un thắng thở nàng không phải cái ý này à đừng làm rộn làm sao có thể lưu tín an kiêng người hay là rất đáng tin ô、oh, hát trò chơi muốn bắt đầu sao c a n g sợ ùn di cũng nói theo video đã phát ra đến trò chơi đã tiến vào tràng hoàng hình rồi ba người tập trung tinh thần còn đối với trò chơi hoàn toàn không có giải c a n g sợ ùn di cũng là không khỏi bị trò chơi hình ảnh hấp dẫn dù hi un tỷ không chê là cái này sao rất lợi hại người tốt thuần thục dáng vẻ thân cận bội mội ca ngợi để cho bà ed rủ hi un lộ ra nụ cười đại ý nàng không chút nào khiêm tốn dĩ nhiên này thực ra không khó rồi có thể là cùng với lưu tín a n thời gian lâu dài bà ed rủ hi un không thể tránh khỏi với lưu tín a n ở một vài chỗ rất là giống nhau trong đó liên t i ế p mục hiệu quả về phương diện này bà ed rủ hi un coi như là hung hăng gây khó dễ vị này bây giờ còn đắc ý vong hình bùi tiểu thư tựa hồ quên mất ở đi ngang qua sân khấu hoạt hình không lâu sau nàng liền bị lưu tín ăn cho tức phá vỡ rồi theo video hình ảnh dần dần biến hóa bà ẹ n rủ hi un biểu tình dần dần từ vừa mới bắt đầu đại ý biến thành hốt hoảng t hư rồi khoác l á c muốn bị vạch c h â n rồi nàng lần nữa thử kéo lấy đường tiến độ sau đó vung ta ra phía trước là rất không có ý nghĩa nội dung bà ẹ n rủ hi un giấu đầu lòi đôi hô to nhưng này lời nói càng sệ ủ n di với son sệ ả ngoạn làm sao có thể sẽ tin tưởng đây ở bà ẹ n rủ hi un khóc không ra nước mắt nhìn soi mói hình ảnh dần, dần đi tới ngày hôm qua để cho nàng phá vỡ cơ con nơi mắt nhìn thấy bà ed rủ hi un ở lưu tín an ác ý h ã m hại hạ bạo tễ hai lần bà ed rủ hi un có thể rõ ràng mà nhận ra được bên người hai người nén cười cổ họng cổ họng âm thanh mà cuối cùng ép vỡ các nàng nén cười khiêu chiến cuối cùng k i a m ộ t cọc cỏ dĩ nhiên chính là lưu tín an thành thạo không chế nhân vật né tránh bà ed rủ hi un cố ý h ã m hại sau đó bà ed rủ hi un nổ âm nơi tay máy ống nghe nơi vang lên một khắc kia ha ha ha ha ha ha ha ha h dù hi un tỷ ngươi là đánh lưu tín an một hồi sao ha ha ha ha ngươi chơi thế nào không nổi a hai người mội, mội cười ngồi chồm dưới đất đấm đất mà lúng túng bà ẹ rủ hi un hai tay bộ mặt trước làm ra những chuyện này thời điểm nàng còn không cảm thấy có cái gì nhưng bây giờ lấy một cái thứ ba thị giác nhìn hết thệ các thứ này lời nói có k ẽ đất sao nàng muốn chui vào không sai biệt lắm được đổi là các ngươi các ngươi không tức giận sao bà ẹ rủ hi un quyết định c ư ơ n g ép cho mình vãn tôn một lớp bất quá hiệu quả tựa hồ không tốt lắm à không đổi là ta ta tuyệt đối không tức giận thiếu nói dối ngươi nhất định sẽ đem mặt cũng tức hồng tuyệt đối sẽ không điểm này ta còn là có lòng tin ngược lại hai nàng đều không bạn trai loại tình huống này cũng sẽ không xuất hiện hai nàng nói thế nào đều được nhưng bà hẹ rủ hi un không chịu nổi t ứ c thật đấy nàng cắn chặt hàm răng đánh cuộc sao đánh cuộc đánh cuộc như thế nào mọi người đều biết r é t v ẹ o v ẹ t bên trong vài người đều là ma bài bạc đương nhiên mọi người sẽ không bài bạc càng nhiều đánh cược đều là cơ mà hoặc là giặt quần áo loại chuyện vặt về n à y bất quá điều này có thể sao đánh cược chẳng lẽ bà hẹ rủ hi un còn có thể cho nàng hai thay đổi ra người bạn trai chương hai trăm sáu mươi tám lệnh bà hẹ r hi un hưng phấn thông báo c à n tạo u y ễ n vũ đại lão bạch ngân minh chủ tháng ba năm m 0 t k h thay đổi ra một người bạn trai hiển nhiên là một món thực tế không lớn sự t ì n h nhưng có một cái trò chơi sở trẻ ạ mẹ bạn trai bà ẹ d r hi un chuyện đương nhiên cho là mình trò chơi trình độ đã vượt qua hai người này đùa nàng thao t á c nhưng là lưu tín a n cái này hàng thật giá thật trò chơi sở trẻ ạ mẹ cũng công nhận hai người này dựa vào cái gì người già bị đụng chúng ta trở về cũng chơi đùa cái trò chơi này sau đó nhìn một chút hai sẽ kéo a i chân sau như thế nào đây bà ẹ d ủ hi un cười doanh, doanh đề nghị trong lời nói tất cả đều là đối với chính mình tự tin càng sệ ùn di chính là với son sệ ạ n g o n hai mắt nhìn nhau một cái hai người ăn ý phát giác cái gì sau đó đồng loạt lộ ra biểu tình c ổ quái dù khi ưu tỷ n g ư ơ i có phải hay không là muốn đi thấy lưu tín ăn chính mình không tìm được lý do cho nên bắt ta hai kiếm cớ ta nói chúng ta hồi nhà trọ chơi đ ù a nhà trọ không phải cũng có máy tính sao bà ẹ dù hi un vẻ mặt không nói gì nàng cảm giác mình cái này yêu nao hình tượng ở bọn muội muội trong lòng coi như là hoàn toàn thụ dựng lên kia quái phiền thoái thuận tiện phải đi lưu tín ăn bên kia chứ ngược lại hắn đều có trò chơi này các ngươi có phải hay không là còn có mục đích khác bà ẹ rủ hi un càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng hai người ăn ấ gật đầu son xê à ngoàn càng là đem điện thoại di động lấy ra lật một cái sau đó tìm tới một cái tiệt đồ ta muốn ăn cái này nồi l ẩ u trên màn ảnh điện thoại di động chiếu bắn ra đồ vật bà ẹ d rủ hi un ngược lại cũng nhận biết bây giờ có rất nhiều thức ăn c h u n g đã tại bên này thập phần được hoan n ê n rồi nồi l ẩ u thực ra ở se un là có rất nhiều đại khái là trong lòng nguyên nhân coi như se un có rất nhiều quán lở ở u các nàng cũng đi ăn rồi nhưng tiềm thức luôn là cảm thấy trong tiệm nồi l ẩ u chưa cùng người hoa ăn c h u n g tới chính tông bây giờ bà ed rủ hi un bạn trai vừa vặn chính là một căn chính miêu hồng người hoa hai người tự nhiên làm theo chính là đem mục tiêu đánh vào trên người lưu tín an làm hoa điều kinh đ i ể n mỹ thực lưu tín an ứng nên biết rõ nên làm như thế nào chứ ân ân các ngươi ăn chung quá mức nổi sao bà ẹ dù hy ưu nhớ lại một chút lắc đầu nhắc tới nàng tự a hồ thật đúng là không với lưu tín an ăn chung quá mức nổi nhưng chính mình hôm qua thiên buổi chiều mới chạy tới thấy lưu tín an hôm nay chẳng lẽ lại muốn qua đi sao có phải hay không là không được tốt chứ ăn quá sao nay không phải bọn họ quốc gia rất nổi danh mị thực m ạ hắn lại không mang người ăn rồi son sệ á n g o ả n vẻ mặt lòng đầy c a m phẫn nhưng với nhau quen thuộc tất cả mọi người rất biết rõ này nhân tâm lý đang đánh đến tính toán gì đương nhiên bà ed rủ hi un khẳng định cũng không thể mặc cho son sệ á ngoan nói như vậy nhà mình bạn trai t h ắ n g hết ta ngươi nói có hay không một loại khả năng là bởi vì hoa điệu mỹ thực quá nhiều hắn không có biện pháp duy nhất dẫn ta ăn xong đây đáng ghét thật hâm mộ một bên càng sệ ủ n di vì mình không thể đi hoa điệu cảm thấy thật sâu như đưa đám nàng rỗi tay nắm chặt bà ed rủ hi un tay nhỏ vẻ mặt nghiêm túc dù h i un tỉ ngươi với lưu tín ăn sớm một chút kết h ô n đi khú à bà ed rủ hi un bị chính mình nước miếng bị sặc thế nào thoại phong biến hóa đột nhiên như thế ngươi sớm một chút với lưu tín a n kết hôn chúng ta là có thể đi hoa điều ăn tiệc cưới rồi nhất định sẽ có rất nhiều ăn ngon chứ mắt nhìn thấy mội mội này không tiền đồ bộ dáng bà hẹ rủ hi un thở dài một hơi nàng không trả lời nữa mà là chuyên chủ ở trò chơi trong video đồng thời chỉ chỉ màn ảnh còn có nhìn hay không nhìn một chút nhìn lại vừa là sau một hồi bất kể là c a n g sệ ủng ì hay lại là son sệ an g oản thậm chí còn là làm trong video vai nữ chính bà hẹ rủ hi un đều là phát giác một cái đặc biệt kỳ quái điểm trò chơi là không có vấn đề gì hai người chơi với nhau cũng chơi đùa rất vui vẻ trò chơi quá trình cũng tiến triển t h ậ p phần thuận lợi có thể vấn đề ở chỗ ngoại trừ mới vừa rồi nơi đó bên ngoài thật giống như địa phương khác hoàn toàn không nghe được rủ hi un tỉ âm thanh của n g ư ờ i đây bà ẹ rủ hi un m í môi không lên tiếng tuy nói lưu tín ăn ở lai sở trệ ảm trước liền nói qua với nàng sẽ đối với nàng thanh â m tiến hành hàng táo xử lý nhưng bà ẹ rủ hi un vẫn là không có nghĩ đến đợi chính thức lai sở trệ ảm đi ra ngoài thời điểm thanh â m sẽ thẻ tốt như vậy ngoại trừ nơi đó nàng phá vỡ đi bắt lưu tín ăn cổ áo giống dận thời điểm nàng thanh em có thể nói là một chút cũng không thu vào đi Nàng có tất cả mọi người là hết sức quen thuộc tiết mục phát hình chương trình nghệ sĩ loại này rõ ràng hai người đồng thời chuyển động cùng nhau video cuối cùng liền hiện ra chỉ có một người cảm giác quả thực là giảm mạnh rồi xem thể nghiệm bà ẹ n dù hi un c h ầ m mặc nàng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn c a o mày đưa điện thoại di động cầm lên không được nàng giống như lưu tín a n nói một chút làm như vậy còn không bằng lưu tín a n chính mình chơi đây là một nhân vật công chúng bà ẹ n dù hi un phải cân nhắc yếu tố đầu tiên thực ra chính là các khán giả xem thể nghiệm ta nói với hắn một chút các ngươi trước điểm bữa chưa đi một hồi ta cho các ngươi thanh toán vu hồ son x ệ à ngoạn hưng phấn hoan hô một tiếng nàng vội vã đổi tới là được vì bữa cơm này nàng còn cho là mình về trễ lâu rồi cũng may nàng đối hai người này hiểu rất đầy đủ s u s i s u s i s u s i hai người mội mội như thế nào hưng phấn một chút bữa t i ệ c lớn bà e d d hiun cũng không thèm để ý hai người này lại ăn không nhào nàng h ú n g chi hai người này trước cho lưu tín a n cung cấp đề nghị nàng còn chưa lành hảo cảm tạ một chút hai người này đúng là cảm tạ không phải trả thù mặc dù đối với, với hai m ộ i mội đâm lương chính mình cảm giác vô cùng căm tức nhưng xét đến cùng lưu tín a n chuẩn bị hai cái tiểu bãi kiện lễ vật nàng hay lại là thập phần yêu thích bà e d d hiun cầm điện thoại di động hướng phòng thay quần áo đi tới bất quá mới vừa đi ngang qua luyện tập thất cửa luyện tập thất đại môn vừa vặn liền bị nhân từ bên ngoài m vào cửa cũng không là người khác chính là tạm thời trở lại thành thái rời hả ấy l i n vừa vặn tới đây một chút、hút. đang chuẩn bị cho lưu tín an gọi điện thoại nói một chút ngày hôm qua lai sở trệ hàm sự tình b à ẹ、e、rủ hy u n căng thẳng trong lòng nàng tiện tay đem điện thoại di động hướng trong túi để xuống một cái vẻ mặt m ở mịt thái rời ca ngươi không phải với y e tin chạy hành trình đi sao y e tin bên kia không quá c ầ n ta à vừa vặn t h ắ n g hết cũng ở đây ngươi cũng cùng nhau tới đây đi à ta ở điểm ngoại son sệ à ngoằn vẻ mặt không tình nguyện chỉ là vừa mới nói được nửa câu nàng đó làm anh che miệng lúc này đã trễ quen thuộc mọi người thành thái rời thoáng cái đó là đã hiểu này mấy người nữ nhân bây giờ đang ở chuẩn bị cái gì đó hắn lộ ra không nói gì nụ cười sau đó thở dài trước tới có chuyện tìm hai ngươi a được rồi son x ệ à ngoằn vẻ mặt ngạc nhiên thành thái rời lại không trách các nàng ăn thức ăn ngoài bà ẹ dù hi un chính là k h ẽ to mày lại để cho nàng lại kêu thang s o n g chẳng lẽ nàng trận to hai mắt tựa hồ liên nghĩ tới điều gì như vậy bất quá nàng cũng không dám lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình chỉ là cẩn thận từng ly từng tí quan sát thành thái rời rất nhanh nàng với son sệ ả n g o ả n đó là đi theo thành thái rời từ luyện tập thất rời đi chỉ để lại c a n g sệ ủ n di chính mình v ẽ mặt m ở mịt nàng sao cảm giác mình giống như là bị bại xích ra ngoài một cái dạng đây bất quá lời như vậy nàng còn phải điểm hai người này bữa chưa sao đi trước khi đến kim phòng trưởng phòng làm việc trên đường son sệ ả n g o ả n hiếu kỳ hướng về phía thành thái rời hỏi là có công việc gì sao thái rời ca nàng ngược lại là không hướng hoa điều trên sự tình lo lắng chỉ là cho là có công việc gì giao cho hai nàng ừ bất quá không phải là cái gì hàng thật giá thật công việc không nên quá ôm ng ngợi thành thái rời trả lời là son sệ an oản nhưng nói lời này thời điểm nhưng là nhìn bà ed rủ hi un bà ed rủ hi un cũng phát giác thành thái rời ánh mắt nàng giật mình ngoài mặt chính là bất động thanh sắc nhẹ nhàng gật đầu ta biết rõ thái rời ca ta bây giờ còn không phải có thể xuất hiện ở những người hái mộ trước mặt thời cơ người biết rõ liền có thể tình huống cụ thể để cho kim phòng trưởng với người hai nói đi thành thái rời ở cửa phòng làm việc dừng đứng lại hướng về phía với ở bên cạnh mình hai nữ cười một tiếng khe khé gõ cửa một cái chờ đến phòng bên trong vang lên kim phòng trưởng bình tĩnh t h a nhâm sau đó hắn khai môn dẫn hai người đi vào lễ phép hướng về phía lãnh đạo có chút sau khi túi người chào t h à n h thái rời đứng ở một bên an t ĩ n h giống như là một cảnh vệ như vậy không quay rời các ngươi luyện tập chứ không có đang chuẩn bị ăn bữa trưa phòng trưởng tìm chúng ta là có chuyện gì không bà hẹn rủ hi un bình tĩnh đáp trả lãnh đạo vấn đề đồng thời nghi ngờ nhất ra bản thân không hiểu kim phòng trưởng gật đầu một cái nhìn một cái bà hẹ rủ hi un chậm rãi mở miệng nói là lần này thắng hết đi hoa điều quay chụp sự tình son sệ à ngoạn xương sở mà bà hẹ r hi un chính là ngưng thở lưu chính răng điện thoại là hôm qua thiên buổi triều nhận được mà hôm nay tới công ty trước nàng còn với lý trình lộ trao đổi、xuống. chẳng lẽ nói sự tình thật xuất hiện c h u y ể n cơ ở hai nữ không hiểu nhìn soi mói kim phòng trưởng hai tay đan chéo đến đ ế n cằm đôi mắt thâm thúy giấu ở mắt kính phía sau quét nhìn trước mặt hai người hắn có một loại không nói ra được cảm giác kỳ quái tựa hồ từ bà hẹ rủ hi un ở tháng riêng nói lên đi hoa điều khi đó hắn liền dần dần cảm giác có cái gì không đúng nhưng bà hẹ rủ hi un hành trình gần như là hoàn toàn trong suốt nàng mấy tháng này trong cuộc sống không chút nào tồn tại khả nghi hành trình ngoại trừ về nhà liền là công ty xa nhất cũng bất quá là trở về một chuyến đạ hệ cù mà thôi xuất ngoại cái gì không tính là các loại sinh hoạt dấu hiệu tỏ rõ bà ẹ rủ hi un sinh hoạt cũng không có so sánh với với t r ư ớ c có thay đổi gì có thể hắn lại là có một loại không nói ra quái dị cảm khả năng này là mình nhiều năm trước tới nay làm nghệ sĩ phòng t r ư ở n g giác quan thứ sáu cũng hoặc là một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ bà ẹ rủ hi un phảng phất liền cùng hoa điều hai chữ liên lạc chặt chẽ với nhau như thế hợp tác website bên kia đưa ra một cái không tính là yêu cầu đề nghị nói là có thể lời nói hy vọng các ngươi có thể làm hết sức bảo trì một chút cái kia ở tại bọn hắn trên bình đài tài khoản coi như là vì tiết mục hơi nóng cùng với một hệ liệt ngoài lề nội dung đây là không thể bình thường hơn được đề nghị làm tiểu phá chạm đề nghị thời điểm bọn họ không chút do dự nào đáp ứng có thể p h ò n g nhiệt độ sự tình cớ sao mà không làm đâu rồi bất kể là bọn họ s m hay lại làm ấy cái khác công ty tất cả mọi người đối với lần này không có ý kiến nhưng khi bọn hắn hiếu kỳ truy hỏi kết quả nên như thế nào chuẩn bị ngoài lề nội dung thời điểm tiểu phá trạm đáp lại để cho bọn họ s m hoặc có lẽ là kim phòng trưởng không thể tránh khỏi nhớ lại bà e r u h i u n linh đi ẩn cản x ụ mà trong đó một cái đề nghị chính là có thể để cho một ít không phải là khách quý tổ hợp thành viên phụ trách một ít ngoài lề thu âm tốt nhất là một ít e m tiết mục sau phản ứng video loại này video ở bây giờ đúng là rất được hoan nghênh một loại video để cho nghệ sĩ người quen đối nghệ sĩ ở trên vũ đ à i biểu hiện tiến hành đánh phần hoặc là là đánh giá đối phương thậm chí còn nói nếu như có thể để cho một ít tổ hợp thành viên đến hiện trường đi xem lời nói tốt hơn như vậy có thể tốt hơn phối hợp bọn họ làm tuyên truyền cùng giang n ó n g độ bất quá bộ phận này bọn họ sẽ không tiến hành ngoài ra chi phí thanh toán coi như là hạng nhất điều khoản bổ sung bà ẹ dù hy un nín thở ngưng thần khắc chế chính mình biểu tình nàng đại não cấp tốc vận chuyển đến rất nhanh nàng tìm được một cái có thể nhất hỏi vấn đề hợp đồng không phải đã ký kết xong chưa còn có thể gia tăng điều khoản bổ sung sao cho nên nói là chót miệng hiệp nghị ngầm hiểu lẫn nhau không có bất kỳ kinh tế qua lại vẹn vẹn chỉ là đề nghị thôi hợp đồng ngay từ đầu ký chính là toàn bộ một dạng đây coi như là này vừa làm việc cùng hoa điệu công việc chỗ bất đồng rồi hoa điệu bên kia coi như là đoàn thể thành viên cũng có cá nhân phòng làm việc có thể các nàng cũng không có chỉ cần một công việc chính là toàn bộ một dạng phân khác nhau chỉ là ai cầm nhiều ai cầm thiếu m à thôi tư giống với lần này công việc ném mở công ty không nói son sẽ ạ ngoằn đi hoa điệu quay t r ụ n à n g có thể bắt được phong phú tiền lương nhưng một phần trong đó là muốn phân cho các nàng ngoài ra bốn cái thành viên cho nên sẽ không tồn tại tiểu phá c h ạ m tay không bắt giặc các nàng tổ hợp nhân khí chuyện như thế ít nhất ở trên hợp đồng là không tồn tại tranh chấp đảo cũng không phải nói cứng rắn muốn tìm lỗi không có cách nào tìm chỉ là s mờ không ngu đến mức bởi vì này chút chuyện buông tha mở ra hoa điều thị trường cơ hội cho nên nói làm tiểu phá c h ạ m cho ra đề nghị này sau đó kim phòng trưởng trước tiên nghĩ đến đó là bà hẹ rủ hi un đi hoa điều không phải một món rất chuyện dễ dàng huống chi còn lại thành viên còn có chính mình hành trình mà công việc không nhiều đi hoa điều không khó khăn ngoại trừ bà hẹ rủ hi un bên ngoài kim phòng trưởng thật không nghĩ tới người thứ hai nghĩ đến bà ẹ rủ h y un trong nháy mắt kim phòng trưởng đúng là hướng trên người lý trình lộ nghĩ tới nghĩ tới lý trình lộ có thể hay không từ trong đưa đến tác dụng gì hắn là biết rõ bà ẹ rủ h y un với lý trình lộ quan hệ rất tốt nhưng hắn sau đó lại trầm tư một đoạn thời gian lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến lý trình lộ có có thể thuyết phục tiểu phá chạm cao tầng năng lực là người nhân tài không giả nhưng xét đến cùng liền là cái thiên tài mỹ nữ phiên dịch thôi đầu mối ở chỗ này cắt đứt kim phòng trưởng tiến vào suy nghĩ khu không thấy được vì vậy mới có bây giờ một màn này、Êt、lìn ngôi hoa điệu vi ra h ẳ n còn chưa tới kỳ chứ vì ra vật này đối với nghệ sĩ mà nói thật rất dễ dàng xin dĩ nhiên không cần lặp lại xin tự nhiên tốt hơn bà ẹ rủ hi un mờ mịt gật đầu một cái sau đó lộ ra kinh ngạc xin n g à i ý là để cho ta với thắng huyết cùng đi hoa điều sao nàng biểu tình hồn nhiên thiên thành một chút xíu tận lực làm bộ bộ dáng cũng không có t i u thật giống nàng thật đối với chuyện này không biết gì cả như vậy kim phòng trưởng biết rõ bà ẹ rủ hi un không biết đóng phim nếu như người này diễn kỹ rất tốt công ty nhất định là sẽ an bài nàng đi diễn viên con đường này nguyên nhân cũng là vì giải kim phòng trưởng t h quan sát kỹ rồi bà ẹ rủ hi un một hồi sau đó dần dần bông xuống nội tâm hồng y Đại chỉ i là internet vặn g h chụp tài ít thể có bên kia khoản bên trên lời nói không có vấn đề gì nếu như ngươi đáp ứng lời nói phía sau ngươi có thể phải với thắng hết ở hoa điều ngây ngô một đoạn thời gian rất dài có thể tiếp nhận bà hẹn rủ hi un hit sâu một hơi gật đầu một cái mà đứng ở bên cạnh nàng son sệ à ngoằn biết rõ mình rất khó khống chế được biểu tình cho nên hắn từ đầu đến cuối đều là cắn chặt môi dưới không nói tiếng nào cũng không lộ vẻ gì biến hóa nàng thậm chí vì không để cho kim phòng trưởng nhận ra được nàng hưng phấn tâm tình đặt lựa chọn nhớ lại một ít làm cho mình nhưng lại dối trí thần thương sự tình suy nghĩ một chút nàng hốc mắt đều bắt đầu đường đỏ cậu tính năng lực cường đúng là cái không thói quen tốt kim phòng trưởng thấy hốc mắt phiếm hồng son sệ à ngoằn sau đó rất rõ ràng sửng sốt một chút hoẹn đi người có khỏe không son sệ à ngoằn hít mũi một cái đưa tay ôm lấy bà ed rủ hi -un. sau đó ở bà ẹ n rủ hi un vạn phần hoảng sợ nhìn soi mói chậm rãi mở miệng chỉ là thương tiếc rủ hi un tỉ nghỉ ngơi lâu như vậy rủ hi un tỉ rốt cuộc có một phần ra dáng công tác lời này cũng là để cho căng thẳng thần kinh bà ẹ n rủ hi un chậm rãi buông lỏng hụ chết nàng nàng thật sợ son sệ ả ngoạn đột nhiên hưng ơ phấn nhảy lên ôm nàng không ngừng ăn mừng lấy kim phòng trưởng với thành thái rời độc này cay ánh mắt nếu như son sệ ả ngoạn thật sự biểu hiện ra cái gì kỳ quái dáng vẻ công ty nhất định là sẽ hoài nghi đến trên đầu nàng như vậy không thể được a nơi này chỉ là nàng không muốn để cho công ty ở bây giờ liền nhận ra được nàng có cái gì đặc thù bối cảnh. dùng cái này bị công ty phát hiện mình với lưu tín an đang ở lui tới chuyện này tuyệt đối không phải là cái gì chính mình không biết phải trái hoặc là ngu xuẩn lựa chọn có bối cảnh không lợi dụng a sự tính rất phức tạp nàng một bước đường đi sai nói không chừng phía sau sẽ đối mặt cái dạng gì phiền thoái đây cho nên đang duy trì hiện trạng điều kiện tiên quyết làm hết sức giải quyết hết chuyện phiền thoái là tối ưu giải a chính nàng là cho là như vậy â t h ắ n g hết a tỉ tỉ không việc gì ô nhìn hai cái thành viên tương thân tương ái dám vẻ làm phụ trách các nàng kim phòng trường cũng là lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười dù sao hai người này cũng coi là hắn mắt thấy từng bước một lớn lên bây giờ thấy hai người cảm tình vẫn như thế được làm lãnh đạo đồng thời làm trưởng bối hắn thật là cảm giác vui vẻ yên tâm gọi các ngươi tới chủ yếu nói đúng là chuyện này hẹn đi ngươi sau đó cũng phải thật tốt phối hợp ẩy lỉnh quay t r ụ lần này là các ngươi khỏe cơ hội cố gắng lên đi phải ít hai không có chuyện gì đi trở về đi cơm t r ư a nhớ ăn thái rời khác làm cho các nàng ăn quá bất hợp lý tốt phòng trưởng đi ra kim phòng trưởng phòng làm việc bà hẹ rủ hy ư như cũ căng thẳng thần kinh cho đến cười với thành thái rời nói lời từ biệt sau khi tách ra nàng mới rốt cục là hoàn toàn thanh tĩnh lại theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái bên người giống vậy vô cùng kích động son sệ ả ngoản thắng hết dù khi ưu tỷ người có thể đi hoa hạ son sệ ả ngoản giống vậy không kềm chế được hưng ơ phấn tâm tình nàng dùng sức ôm lấy cái này làm nàng thập phần thương tiếc tỉ tỉ nhỏ giọng nhưng lại thập phần phấn khởi nói với bà hẹ rủ hi ưu đến hai vị nữ nhân xinh đẹp ôm nhau ăn mừng hình ảnh thập phần đẹp mắt chính là nàng hai lựa chọn địa điểm tương đối kỳ quái thực ra lại đi hai bước là có thể hồi luyện tập thất rồi có thể hai nàng nhất định phải ở luyện c h ặ t c h ặ t không thú vị nữ nhân với điên nha đầu ô m c h u n g một chỗ làm cái gì vậy đây nhặt được tiền sao kim g i n g miễn vừa vặn đi ngang qua thấy bà hẹ rủ hi un cùng son sệ ả ngoạn sau đó vui tươi hớn hở lên tiếng ngã á n g mà không thú vị bùi họ nữ tử cùng điên nha đầu họ tôn nữ tử chỉ là liếc hắn một cái sau đó ăn mừng đến không thèm đếm x ỉ a đến hắn tồn tại cái này làm cho kim g i n g miễn vẻ mặt một b ư ớ c hắn là bị đương thành không khí chương hai trăm sáu mươi chín không thèm đếm x ỉ a đến được khen là rét vẹo vẹn thứ sáu thành viên kim g i n g miễn bà hẹ rủ hi un kéo son sệ ả ngoạn hướng luyện tập thất đi tới kim g i n g miễn ngược lại cũng không sinh hắn bung tay hướng về phía hai người cười một tiếng sau đó đó là giống vậy rời đi trở lại luyện tập thất bại rủ、e, hi un trước tiên cầm điện thoại di động hướng phòng thay quần áo đi tới trận này t r ư ở n g rất dễ dàng để cho người ta đoán được nàng là chuẩn bị làm cho người ta gọi điện thoại cho nên vô luận là son sệ an toàn hay lại là mới điểm tốt thức ăn ngoài không bao lâu can g sệ ùn di cũng chưa từng có nhiều bác quái nhưng khó mà nói kỳ nhất định là dạ can g sệ ùn di một cái nữ lại son sệ an toàn cánh tay tình huống gì tình huống gì dù hi un tỉ hẳn là có thể theo ta cùng đi hoa h ạ thật nàng làm sao làm được phòng trường không cảm thấy kỳ quái sao càng sẽ ùn di vẻ mặt rung động đây tột cùng là làm sao thuyết phục kim phòng trưởng không đúng không đúng nhìn như vậy tựa hồ không phải bà ed rủ hi un chủ động đề nghị mà là kim phòng trưởng bên kia làm ra quyết định nếu như là trùng hợp lời nói nàng thật rất muốn khen ngợi một chút bà ed rủ hi un vật khí có một tốt như vậy bạn trai thì coi như xong đi bây giờ thậm chí ngay cả một mực luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm đi hoa điều chuyện này cũng thuận lợi giải quyết thật là kinh khủng vật khí có thể vạn nhất không phải trùng hợp lời nói kia hết thể các thứ này cũng có chút làm người ta tế nhị nàng với ý tưởng của kim phòng trưởng như thế trước tiên nghĩ đến là theo bà ẹ rủ hi un quan hệ rất tốt lý trình lộ có thể vấn đề ở chỗ lý trình lộ có năng lực này sao không biết do à ngược lại chính thất trưởng bảo chúng ta đi qua sau đó liền trực tiếp đem chuyện này nói cho rủ hi un tỉ ta còn đầu góc mơ hồ đây son sệ à ngoan không nghĩ quá nhiều đối với nàng mà nói có thể thấy bà ẹ rủ hi un thật vui vẻ có cơ hội đi hoa điều s o cái gì đều mạnh n à y là thế nào làm được ngươi khả năng được hỏi nàng một chút về p h ầ n bị hai nàng chỉ trích đối tượng bà ẹ rủ hi un đã khoa kỹ rồi phòng thay quần áo môn kích động tìm tới lưu tín an tra lưu chính rang điện thoại cố gắng điều chỉnh chính mình hô hấp dồn dập tâm thanh khi thở sâu mấy cái bà ẹ rủ hi un rốt cục thì sắp xếp chính mình hô hấp nàng h á n g dọn một cái nhìn một cái thời gian sau đó cẩn thận từng ly từng t í gọi đến lưu chính giang dãy số điện thoại trước sau như một một lát sau mới bị nhận một giây kế tiếp lưu chính giang mang theo mấy phần nụ cười thanh â m bắt đầu từ điện thoại bên kia vang lên này a cái kia thúc thúc bây giờ ngài có thuận tiện hay không giọng nói của nàng thập phần cẩn thận lại cung kính nghe được bà ẹ rủ hi un loại tâm tình này lưu chính giang vui vẻ h ắ n khẽ cười một tiếng không cần khách khí như vậy á rủ hi un gọi điện thoại tới là bởi vì tới hoa điệu sự t ì n h đi thế nào giải quyết sao ừ trước đây không lâu ta bị lãnh đạo chúng ta kêu lên hắn để cho ta chuẩn bị đến thời điểm theo chúng ta thành viên cùng đi hoa điệu đồng thời hiệp trợ quay trụ là ngài làm sao xem ra hiệu suất không tệ lắm có thể qua tới liền có thể bà ẹ dù hy u n liền vội vàng túi người cảm ơn bất kể nói thế nào lần này lưu chính giang xuất thủ t ư ơ n g t r ợ quả thực là giải quyết nàng một cái khổ nào đã lâu phiền t o á i thật rất cảm ơn tạ ngài không việc gì không việc gì không cho ngươi mang đến khốn nhiễu gì chứ không có không có tuyệt đối không có trinh lộ nói với ngài rồi ạ bà ẹ n rủ hi un khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên đỏ h n g rõ ràng là người khác cho hỗ trợ nàng còn phải ra điều kiện thành thật mà nói nàng cảm thấy rất ngượng ngùng cũng may lan lộn nhiều năm như vậy lưu chính răng có thể dễ như chở bàn tay đắn đo đến bây giờ nàng tâm tình điện thoại bên kia chính mình bạn trai cha vang lên tiếng c ư ờ i cởi mở tựa hồ là bị nàng cung kính lễ phép thanh tuyến chọc c ư ờ i như vậy trực tiếp liên lạc với ta là được rồi chúng ta sau này nhưng là sẽ trở thành một người nhà không cần quá công n ệ a thật là rất cảm tạ ta luôn muốn đi hiện trường tận mắt chứng kiến một chút tín ăn công việc nhưng một mực lại không có cơ hội có thể có cơ hội đi qua thật bà hẹ rủ hi un vẫn là có chút lời nói không có mạch lạc trải qua mới bắt đầu khiếp sợ cùng mừng như điên sau đó hiện nay theo tới phức tạp tâm tình đánh thẳng vào nàng suy nghĩ nàng rất cố gắng không chê tâm tình của mình nhưng loại kích động đó tâm tình hay là để cho nàng không tự chủ được bãi tiết đến lệ tuyến được rồi dù hi un nột qua mấy ngày không phải sinh nhật ngươi rồi không coi như là ta đưa ngươi quả sinh nhật rồi làm sao dám muốn ngài lễ vật thật cảm ơn không việc gì không việc gì à đúng rồi nếu như có rảnh rỗi lời nói giúp ta một người như thế nào đây l i u chính giang biết rõ quang chấn an bà hẹ r hi un không có dùng cho nên hắn trực tiếp nói ra một cái chính mình yêu cầu bây giờ bà ẹ rủ hi un kinh hoàng như vậy cùng kích động nếu như mình nói lên yêu cầu có thể để cho đứa nhỏ này thoáng bình phục một số tâm tình dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa hơn nữa hắn xác thực đúng là muốn tìm bà ẹ rủ hi un hỗ trợ được ngài nói là như vậy l ư u chính giang ôn hòa thanh tuyến để cho bà ẹ rủ hi un biểu tình dần dần bình tĩnh lại nàng mi môi ân ân ân gật đầu điểm không ngừng cuối cùng hai tay nàng cầm điện thoại di động dùng cung kính g i n g được giao cho ta đi ta sẽ giám sát tiền an vậy thì làm phiền ngươi rồi đây là ta hẳn làm nói chuyện điện thoại kết thúc bà hẹn rủ hi un cầm điện thoại di động sau khi hít một hơi dài hương phấn giống như đứa bé như vậy ở chỉ có chính mình trong phòng thay quần áo hoạt bắt đến ăn mừng đến mình có thể đi hoa điều sự thật này cứ như vậy ăn mừng tốt một lúc sau bà hẹn rủ hi un lần nữa đưa điện thoại di động giải tỏa trực tiếp mở ra bấm số giao diện lưu l o á t chuyển vào một chuỗi dây số gọi thông cũng này lưu tín ăn thanh âm ở bên thai vang lên bà hẹ rủ hi un theo bản năng nâng lên nụ cười sáng rỡ tín ăn a buổi tối mang các thành viên đi nhà ngươi ăn lẩu có thể không a người muốn ăn nồi lẩu ok ta đây xế chiều đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn với đáy n ồ i các ngươi đại khái mấy giờ tới chút chuyện nhỏ này lưu tín ăn không chút do dự nào đáp ứng hắn vốn là ở bên này không bằng hữu gì mặc dù hắn chạch nhưng còn không có chạch đến bảo hoàn toàn không muốn cùng người khác tiếp xúc cho nên trong nhà có thể náo n h i ệ t một ít hắn thật ra thì vẫn là rất vui vẻ hơn nữa đây là chính mình hôn nhẹ bạn gái đề nghị hắn càng là không có cự tuyệt lý do buổi chiều đại khái bảy giờ đồng hồ sau đó đi cần chúng ta mua cái gì sao hoàn toàn không cần ta tới chuẩn bị thì tốt rồi các ngươi liền mang theo một cái trống chân dạ dày tới thì tốt rồi như đã nói qua các ngươi có thể ăn cay đúng không ừ không nên quá c a y thắng hết qua một thời gian ngắn muốn solo cũng không cần c a y tốt biết kia liền buổi chiều thấy đi tốt muốn đánh cái thứ nhì điện thoại cũng đánh xong bà ẹ rủ hi un không có ý định cho lý trình lộ cũng gọi điện thoại nói một chút vẹn vẹn chỉ là phát cái tin tức đi qua chờ rồi mấy giây không có chờ được trả lời sau đó nàng hít sâu một hơi giơ tay lên vỗ mặt khắc chế mình muốn nâng lên nụ cười tâm tình bên ngoài còn có một c h à n g trận đánh ác liệt chờ nàng đánh đây nhất định phải biểu hiện bất động thanh sắc nếu không nàng sẽ bị càng sệ ùn i với son sệ ả ngoạn quân lấy không thả cố gắng làm bộ chính mình thập phần bình thường bà ẹ rủ hi un vừa ra môn liền bị ngồi thủ ở cửa thật lâu c a n g sệ ùn di cùng son sệ ả ngoản đỡ cánh tay trong nháy mắt vốn là còn duy trì mặt lệnh ăn tiền b đ i tiểu thư trong nháy mắt phá công n h a lòng ra ta các ngươi đây là phải làm gì t h a n h thật khai báo dù hi un tỷ ngươi rốt cuộc là làm sao làm được loại chuyện này là dù hi un tỷ ngươi với công ty thân tình sao cái gì ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì tâm tình khẩn cấp lúc biểu hiện ra hoàn mỹ giết kỹ cùng lúc này bày ra xấu diễn kỹ khác biệt vậy kêu là một cái đại ở kim phòng trường phòng làm việc thời điểm son sệ á ngoằn thật cho là bà hẹ rủ hi un đối với lần này không biết chút nào cho nên hắn ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ đây là bà hẹ rủ hi un tìm người làm được có thể nhìn hiện ở nơi này t h một bộ ta rất vô tội ta không hề làm gì cả biểu tình quen thuộc đối phương nàng t h o á n g cái đó là cảm giác trước đây không lâu chính mình giống như kẻ ngu dù hi un tỷ ngươi thậm chí ngay cả chuyện này cũng lừa gạt đến chúng ta ta thật đau lòng à son sệ á ngoằn trả lời để cho bà hẹ rủ hi un một con hát tuyến tuy nói nàng đúng là chưa từng nghĩ đem những này chuyện nói cho các thành viên nhưng sao nói sao nàng cũng chưa từng nghĩ chính mình bạn trai cha tra lại dứt khoát như vậy hôm qua thiên tài nói xong chuyện tình hôm nay liền làm được không phải nói càng có năng lực nhân càng thích lôi kéo sao được rồi vung ta ra các người muốn biết rõ cái gì cứ hỏi đi nếu như ta biết rõ lời nói nhất định nói cho các người biết này được chưa bà ẹ rủ hi un biết rõ dấu dếm là không có dùng cho nên quậy người một cái không có kết quả sau vẻ mặt sinh không thể yêu nay còn t ạ m được cho nên rủ hi un tỷ là làm sao làm được để cho kim phòng t r ư ở n g chủ động không kiên trì thả ngươi đi hoa đ i ợ u a bởi vì tìm người hỗ trợ ai không thể nói bà ẹ rủ hi un sủ mặt không thể nói là ai đại thông minh son sệ ả n g b à n g a y sau đó truy hỏi sau đó lấy được đến từ bà hẹ rủ hi un cùng can sệ ùn di đồng thời đưa mắt nhìn nàng lúng túng cười một tiếng tăng hắng một cái hắng dọn một cái rất là nghiêm túc thành thật khai báo thật không thể nói vậy ngươi trả lời là hoặc không phải được chưa được rồi nhưng ta tối đa chỉ có thể trả lời năm cái h o a phong dần dần biến chuyển đến làm trò chơi bên trên dùng mấy cái khẳng định hoặc hủy bỏ vấn đề phân biệt ra được một chuyện chân tướng cái này ở hàn tống bên trong thường thường thấy a đầu tiên cái này giúp ngươi nhân là bên cạnh ngươi thân cận người sao bà ẹ n rủ hi un nghe xong can g sẽ ủ n gì cái vấn đề này suy tư mấy giây sau gật đầu ừ lưu tín an cha đương nhiên là bên người nàng thật phần thân cận nhân vị này tương lai nói không chừng chính là nàng tương lai công công đâu rồi sau này khả năng sẽ còn đồng thời sinh hoạt là ta biết người sao son sệ ạ ngoan ngay sau đó nói lên vấn đề thứ hai bất qua cái vấn đề này hỏi thật là không có gì hàm kim lượng có thể tham dự đến xuyên quốc gia hành trình hoặc là công ty cao tầng hoặc là hợp tác phương đề nghị người trước không cân nhắc nếu như bà hẹ rủ hi un thật có công ty cao tầng bối cảnh lời nói nơi nào còn cần phiền t o á i như vậy cùng cẩn thận về phần người sau ngoại trừ lưu tín an bên ngoài son sệ a ngoằn thật có nhận biết hoa điều bằng hữu sao hiển nhiên là không có ngươi đừng hỏi a t h ắ n g s o n g ngươi hỏi đều tốt không có dùng lãng phí cơ hội thử ngươi thông minh ngươi tới son sệ a ngoằn không phục lắm nhưng cuối cùng vẫn là chỉ đành phải đều miệng vật đầu lần này nàng trước hết tha người này tháng hết ta ngươi cũng có quyền đưa ra câu hỏi lợi a biết rõ mình khả năng thật bất quá càng sẽ ùn di hỏi bà e rủ hi un bắt đầu dùng bị lực cá nhân nội bộ tan g ã hai người này vốn cũng không vững chắc đồng minh sự thật chứng minh làm đội trưởng k i m bạn tốt nàng nói ra lời nói vẫn có không ít phân lượng son sệ A ngoan tầm mắt biến đổi chỉ là không chờ nàng phản kháng can g sệ ùn di trực tiếp bá đạo che miệng nàng lại vấn đề thứ ba là theo lưu tín a n có liên quan ngoại trừ lý trình lộ người bên ngoài sao bà hẹn rủ hi ùn cùng son sệ A ngoan đều là không nói gì nhìn về can g sệ ùn di đây coi là hai vấn đề chứ làm ồn thật lâu can g sệ ùn di cuối cùng cũng không thể được như nguyện c ậ y ra bà hẹ rủ hi ùn miệng nhưng có một chút nàng có thể xác định đó chính là lưu tín ăn gia cảnh hoặc giả nói là bối cảnh tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy tối nay đi tín ăn bên kia ăn lẩu đi Ta đã người ớ c t h hạn trước dùng tiền là có thể mua được về phần người sau lại nói nếu như nàng chính mình nói lên bỏ tiền ý tưởng sau đó để cho lưu tín ăn chuẩn bị cho nàng lưu tín ăn cũng sẽ không cự tuyệt đi tha hồ tưởng tượng trung văn võng bà hẹ rủ hi un cũng không nên sẽ tức giận chứ đúng quyết định đi qua bất quá hai n g ư ờ i cho ta quản tốt miệng chuyện này không thể bây giờ liền nói cho tín an biết không bùi tiểu thư linh quang đầu nhỏ dưa bắt đầu nhanh chóng vận chuyển cho lưu tín an chế tạo kinh hỷ từ lưu tín an trong miệng nghe được làm nàng tâm tình ngọt tí tách lời tỏ tình hai lần kinh hỷ hai lần lưu tín an đều là nói ra ví dụ như ta tưởng nhờ ngươi ta yêu ngươi loại này chỉ là nói ra cũng để cho nhân nổi ra gà lời nói nếu như lần này cho thêm lưu tín an cái vui mừng thật lớn người này hẳn lại sẽ lộ ra cái gì khiếp sợ một mặt chứ thành thật mà nói làm bạn gái bà hẹ rủ hi un hết sức tò mò chúng ta biết kinh hỉ m à tình nhân nhỏ thật là ngọt nào g đây nghe、Cang、c a n g sệ ùn di này kỳ quái trả lời bà hẹ rủ hi un lộ ra nghiền ngẫm đủ cười ngươi hâm mộ nói cái gì nói bậy đây nha ngươi lại đối tỷ tỷ nói tí c a n g sệ ùn di ngươi là gan càng lúc càng lớn ây ta thuận miệng nói ngươi đừng để ý đã muộn ba trở về rồi trở lại k h á t thúc g ụ c vì các ngươi ta đem gậy chúc nhỏ gọi trở về rồi buổi tối sẽ tiếp tục cho các ngươi truyền bá hai người thành hàng hào hào hào hy vọng nam thủy hữu có chút nhãn lực độc đáo không muốn kéo nữ mc chân sau đạn m ạ c t r e o chọc để cho lưu tín ăn lộ ra bất đắc dĩ nụ cười hắn nghiêng đầu nhìn một hồi tiếp theo sau đó chuyên chú tại chính mình trước màn ảnh máy vi tính sau đó thanh âm của hắn luyện truyền nếu quyết định buổi tối sẽ thêm truyền bá như vậy hôm nay buổi chiều lai、like、sở trệ ảm tạm thời trước hết tới đây vậy t r ú c nhỏ cùng với nàng các bằng hữu đồng thời tới điểm danh muốn ăn lẩu ta làm ta hoa đ i ề u các lao ra khẳng định không thể ném chúng ta hoa đ i ề u mặt đúng không cho nên ta phải trước đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn mới được ăn cơm xong cũng lai、like、sở trệ ảm đi chúng ta muốn nhìn không từng va chạm xã hội người ngoại quốc ăn sau vẻ mặt bộ dạng chấn kinh này từ đề nghị mở tiểu an tử ở cao ly tiểu hảo đặc biệt chụp những thứ này lưu tín a n một con hát tuyến t r e o chọc cũng không nhắc lại liền cái này tiểu an tử hắn là cái gì thái giám sao hơn nữa hắn cũng không thể kêu tiểu an tử a đại an tử mới đúng chứ cái này đến thời điểm ta hỏi một chút đi gậy trúc nhỏ nàng các bằng hưu phòng chừng cũng không nguyện ý thượng tính ta cũng không thể buộc nhân ra đúng không đơn giản với đạn m ạ c môn trò chuyện đôi câu sau đó lưu tín a n vui tươi hớn hở hướng về phía máy thu hình phất phất tay đóng cửa lai sờ trễ ảm muốn ở bên này mua tề h ỏ a nổi tài liệu tựa hồ không phải một món đặc biệt đặc biệt chuyện dễ dàng ít nhất hắn thường thường đi cái kia tiểu khu phụ cận đại siêu thị bên trong hắn sẽ không thế nào thấy qua nổi lầu tài liệu cân nhắc đến chính mình đối bên này vẫn thuộc về một cái nửa chín nửa sống trạng thái hơn nữa lần này cần phải chuẩn bị là thập phần có hoa điều đặc sắc n ồ i lầu suy tư chỉ chốc lát sau lưu tín an tìm tới một cái mình đã có đoạn thời gian không liên lạc qua nhân tuyết miêu thuận lợi không thật may hắn còn nhận biết một cái ở bên này du học hơn nữa chuyên về một môn mị thực video chủ nhân an từ ca sao hả nha lưu tín an nhìn một cái thời gian nhớ không lầm lời nói người này hẳn là ở bên này du học học sinh đi thời gian này lại có thể lập tức trở lại hắn tin tức xem ra tuyết miêu này trong lớp cũng rất tùy tính xê ú n bên này có năng lực mua được n ồ i l ầ u đáy vật liệu cùng nhúng địa phương sao có ngươi phải cho bạn gái ngươi sắp sửa n ồ i giận n ồ i sao đúng ta đây một hồi phát cho ngươi mấy cái ngươi qua bên kia nhìn một chút liền có thể á cảm ơn rất nhanh bắt được sao lưu tín an đi xuống lầu bắt đầu dựa theo tuyết miêu cho một cửa tiệm một cửa tiệm tìm đi qua dù sao cũng là hàng thật giá thật mỹ thực chủ nhân tuyết miêu cho ra mấy nhà tiệm đều là thập phần đáng tin rất là thuận lợi mua được nồi lẩu đáy vật liệu với núng h cân nhắc đến tất cả mọi người là nghệ sĩ lưu tín a n lựa chọn đáy vật liệu là phiên ra cùng nấm canh nồi chính là mua cái u y ê n đông nồi nguyên liệu nấu ăn lấy thịt trâu cùng rau cải làm chủ nồi lẩu viên lưu tín a n cũng mua không ít t u y ế t miêu cho hắn này mấy nhà tiệm đều có rất nhiều quốc nội nguyên liệu nấu ăn tiệm nghe được thân thiết tiếng chung trong nháy mắt đó lưu tín a n thật sự coi chính mình trở về nhà trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng xử lý xong đặt ở tủ lạnh ướp lạnh tầng giữ tươi sau đó, đó là đi thẳng tới phòng thể dục bên trong lai sở chệ bây giờ này dư thừa thời gian đem ra một bên nhìn game show một bên tập thể hình vừa vặn sáu giờ tối vừa qua khỏi một chút lưu tín a n cửa nhà đó là nghênh đón hôm nay tam vị khách nhân giờ gì với bác sủ răng cũng không có tới các nàng hành trình phải đến rất khuya mới có thể kết thúc cho nên hôm nay dĩ nhiên là không có lộc ăn bất quá c a n g sẽ ủ n di cái này quan tâm tỉ tỉ dự định một hồi ở g giúp bên trong đưa các nàng ăn đến mị thực chia sẻ cho hai vị này mội mội nàng nhưng là thập phần vui vẻ chia sẻ nhân về phần y é tin với sủ răng thấy sau đó sẽ là phản ứ n gì nhất định là sẽ rất vui vẻ đi a đến sớm một hồi bất quá không việc gì lưu tín a n không có ở lai sở trệ ảm bà ed rủ hi un nhìn một cái thời gian lại nhìn một cái theo dõi xác nhận lưu tín a n không có ở lai sở trệ ảm sau đó cười kéo ra lưu tín a n trong nhà đại môn tín a n a chúng ta tới rồi cũng không có người trả lời nàng trong phòng khách thập phần an tĩnh bà ed rủ hi un sửng s ố t một giây rồi sau đó ở bà ed rủ hi un cùng c a n g sệ ùn di cùng với son sệ a n g o a n khiếp sợ nhìn soi mói nghe được thanh âm lưu tín ăn mang theo một đầu mồ hối t h ủ từ tập thể hình dùng trong căn phòng đi ra trải qua vận động lưu tín an b ắ p thị sung mãn đến huyết không có tay tập thể hình ý không thể ngăn ở hắn cực kỳ đẹp đẽ vóc người thấy ba người lưu tín an s ừ n g sốt một chút hắn ngoạ tào một tiếng vội vàng chạy trở về phòng đã lâu bà ẹ rủ hi un mới chấp con mắt tình hồn lưu tín an ngược lại là không có bêu xấu chính là bền chắc d ơ lên hai cánh tay làm cho người ta cực đại thị thấy rung động nàng nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt phức tạp càng sệ u n di người sau ở phía trước người mê mang nhìn soi mói thở dài vỗ một cái bà ẹ rủ hi un bà vai khổ c ngươi ru ký ưng hai trăm bảy mươi tấu đơn biến thành đối đáp hài hước cảm tạ h u y ễ n vũ đại lão bạch ngân minh chủ tháng bốn ă m một mươi khổ cực không khổ cực loại sự tình này với can g s ệ ùn di cùng son sệ ả ngoạn những thứ này người ngoài dĩ nhiên là không cần phải nói làm trong ba người trải qua nhiều nhất nữ nhân bà ẹ n rủ hy u n trong nháy mắt dây hiệu can g s ệ ùn di t r e o t r ọ c sự tình sau đó lộ ra một cái vân đạm phong cười khẽ sắc mặt tự nhiên hãy theo tính nụ cười tràn đầy kinh người thành thục mỹ cảm nhìn can g s ệ ùn di là sướng suốt một chút về phần son sệ ả ngoạn nàng ngay từ đầu liền nghe không hiểu cái gì khổ cực không khổ cực lúc này đang tò mò truy hỏi đến can xệ ùn di khổ c dù khi ư n tỷ thế nào c ơ c khổ càng sẻ ùn di không chịu được người này truy hỏi hành hạ tiến tới đối phương bên thai phun ra mấy chữ sau đó son s ệ ả n g o ả n khuôn mặt nhỏ nhắn tự lấy một cái mắt chẩn có thể thấy tốc độ đỏ lên nàng kinh ngạc khẽ n ế t đến cái miệng nhỏ nhắn chầm mặc mấy giây sau yếu ớt từ phía sau lưng kéo chính mình thân cận dù khi ư n tỷ dù khi ư n tỷ thật sao nha càng sẻ ùn di sửa sang một chút ngươi đem chúng ta thắng hết cũng làm hư nàng năm nay cũng hai mươi bảy tuổi các ngươi thật đối với các ngươi tuổi tắc có cái gì hiểu lầm chứ càng sẻ ùn di -ti tinh chuẩn nhổ nước bọn đổi lấy hai n đối cho các nàng cái t u ổ i này nữ nhân nhất lại là nghệ sĩ t u ổ i tắc tuyệt đối là cấm kỵ trung cấm kỵ thay bên trong phòng dép ba người đồng thời hướng phòng khách đi tới chân trước mới từ trên ghế xạ lòn n g ồ i xuống chân sau lưu tín a n chính là v ẽ mặt lúng túng từ phòng ngủ thò đầu sau đó không ngừng hướng về phía có thể thấy chính mình bà ẹ rủ hi un nháy máy mắt nhưng nhà mình bạn gái tựa hồ không nhận ra được động tác của mình ngược lại thì hết nhìn đồng tới nhìn tây càng sệ ủ n di thấy được lưu tín a n quỷ dị này biểu tình nàng đầu tiên là bối rối một chút sau đó có chút không nhịn được nụ cười đồng thời đưa tay lôi kéo bà ẹ rủ hi un cánh tay bạn trai ngươi gọi ngươi đ bà hẹ rủ hi un lúc này mới nhìn về phía phòng ngủ phương hướng đúng như dự đoán thấy được lộ ra không nói gì nụ cười lưu tín an nàng đứng dậy hướng lưu tín an đi tới thế nào lưu tín an hô hấp ngược lại là bình phục lại đến nhưng trên người mồ hôi hay là để cho hắn trở nên có chút lúng túng hắn đã tìm xong rồi quần áo của giặt rũ nhưng từ phòng ngủ đi tới phòng tắm đoạn đường này b ằ n g như danh trời nhà hắn xác thực với bà hẹ rủ hi un ra cách cục tướng bảng nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau như lúc phòng ngủ của bà hẹ rủ hi un là nối thẳng phòng giữ quần áo lại nối thẳng phòng tắm nhà hắn có thể không phải cái gì đó có thể để cho sẽ ủ n chỉ các nàng tránh một chút ấ y ư ta muốn trước đi tắm mồ hôi thúi ngược lại không về phần nhưng trên người mồ hôi vẫn là bao nhiêu để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái chớ đừng nói chi là dùng loại dáng vẻ này đi gặp bạn gái các bằng hưu bà hẹ rủ hi un nợ nụ cười ngươi trực tiếp đi qua là được không cần để ý chúng ta không sao không sao liệu tín an gật đầu sau đó đó là đi theo bà hẹ rủ hi un cùng ra ngoài chạy chậm chạy vào phòng tắm sau đó trở lại ghế s a lon phủ cận bà hẹ rủ hi un nên đón hai người mội môi mê mội vẻ mặt nàng tuy ý ngồi xuống nhét lên chân thập phần nhàn nhã hắn muốn tắm nhưng lo lắng các ngươi ở sẽ có nhiều chút mạo phạm ta nói để cho hắn không cần để ý hai ngươi ô hát không việc gì không việc gì đúng như bà ẹ n rủ hi un nói như vậy ta sẽ ủn di với son sệ ả ngoạn cũng sẽ không để ý những thứ này người này lại không phải ngay trước hai nàng mà tắm hai nàng có cái gì ngượng ngủng cọ rửa sạch trên người mồ hôi hơn nữa đổi một thân khô tờ sợt quần thường phối hợp sau đó lưu tín an rốt cục thì lấy một cái cởi mở diện mạo xuất hiện ở ba nữ nhân trước mặt hắn vẻ mặt buồn dầu không phải hơn bảy giờ mới đến sao sớm một chút tới ngươi còn không vui sao lưu tín an bị môi thế nào hôm nay bà ẹ rủ h y un không theo bộ sách võ thuật xuất bài a hơn nữa không khỏi có chút cường thế hắn nhìn lướt qua c a n g sệ ùn di cùng son sệ a ngoản đáy lòng đại khái cũng có tính toán phòng chứng cũng là bởi vì hai người này ở đi tiểu thư bà ẹ rủ h y un liền bắt đầu trăn g rồi l à m bạn trai chút mặt mũi này tự nhiên sẽ cho hắn lộ ra ôn hòa nụ cười dùng lệnh c a n g sệ ùn di cùng son sệ a ngoản đều là nổi ra gà giọng dĩ nhiên vui vẻ hai người này nổi ra gà không có nghĩa là nói bà ẹ rủ hi un không thích nghe lời như vậy nàng lộ ra hết sức hài lòng nụ cười, cười khanh khách giữa hai người tản m á t ra ngọt ngào khí tức một bên khác càng sệ ủ n di với son sệ á ngoạn đều là yên lặng không dứt nồi lầu đây a cũng chuẩn bị đi ra bây giờ liền chuẩn bị ăn không lưu tín an hỏi ra một câu nói nhảm hai nàng tới không phải là vì ăn lầu đến chẳng lẽ là vì ăn thức ăn cho chó tới sao tuy nói loại này khoảng cách gần thức ăn cho chó ăn nếu so với ngồi ở trước tv nhìn các minh tinh diễn những cầu đó huyết thần tượng kịch tới thú vị một ít nhưng so với nồi lầu thức ăn cho chó hay lại là quá gãy cánh đi một tí dĩ nhiên lưu tín an đứng dậy hướng phòng bếp đi tới mà tự cho là mình cũng là gái nhà này nữ chủ nhân bà ẹ rủ hi u n cũng là vội vàng đứng dậy đi theo lưu tín an cùng đi vào phòng bếp không có mua quá c a y chứ yên tâm đi mua đáy nổi là phiên ra cùng nấm canh tương đối tươi đẹp muốn ăn cay lời nói có cay đ ú n g bà ẹ rủ hi u n như có điều suy nghĩ gật đầu sau đó cùng lưu tín an đồng thời từ tủ lạnh ra bên ngoài cầm lưu tín an đã chuẩn bị xong một ít rau cải với thị t châu càng sệ ùn di với son sệ ả ngoản cũng là từ phòng khách lại gần nghiêm chỉnh mà nói hai nàng cũng không tính được là khách nhân bốn bỏ năm lên một chút coi như là đảng á i người nhà mới càng xác thực một ít nếu không phải khác h nhân hai nàng cũng không khả năng chỉ là ngồi ở một bên c h ờ muốn cùng theo một lúc làm những gì mới được v i ê n ương n ồ i đặt ở bên trên lưu tín a n mở ra chốt mở điện các sệ ủ n di cùng son sệ ả ngoạn ngạc nhiên nhìn này tựa như thái cực bắt quái một loại v i ê n ương n ồ i thật thân kỳ bên này thả thịt bên này thả rau cải sao các nàng ăn rồi lẩu cái loại này cựu cũng vạch h u ê n ương n ồ i tựa hồ thật đúng là rất hiếm thấy lưu tín a n lắc đầu đem đáy n ồ i bỏ vào rất nhanh toàn bộ phòng ăn liền bị phiên ra cùng nấm canh mùi thơm trần đấy mấy người ngồi xuống bữa tiệc này nổi lẩu bữa tiệc lớn chính thức bắt đầu đương nhiên rồi cái này cùng thịt nướng bầu không khí tương tự n ồ i lầu khẳng định cũng không thiếu được rượu cồn tồn tại đang ngồi đều là người trưởng thành tất cả đều là có thể uống rượu bà ẹ rủ hi un đưa đến kia hai dương rượu trắng đến bây giờ còn dư lại hơn phân nửa lưu tín an có lúc cũng hoài nghi mình với bà ẹ rủ hi un kết hôn trước những rượu này có hay không có thể uống hết sạch thật là có chút quá nhiều đồng thời đụng cái ly sau đó trên bàn ăn đó là liên tiếp không ngừng vang lên mọi người cảm khái mỹ thực tiếng than thở vài chén rượu hạ đỗ thì cũng ăn đi một tí sau đó mọi người từ chuyên chú cơm khô dưới trạng thái đi ra vừa ăn tươi non thịt trâu một bên nh chúng ta hôm nay nhìn ngươi ngày hôm qua với rủ hi un tỷ lai sở t r ệ ảm đồ bá ngươi không có thu nhận sử dụng rủ hi un tỷ thanh em sao lai sở t r ệ ảm đồ bá À, không có à, nếu như rủ hi un thanh em đem nàng thân phận chân thật bại lộ kia không phải ra đại sự lưu t í n an gật đầu dùng chuyện đương nhiên giọng đáp trả thực ra không có dễ dàng như vậy bại lộ ngươi quá cẩn thận một chút can g sệ ùn di với son sệ ả ngoản cũng không biết rõ lưu t í n an cái này cẩn thận một chút phẩm chất riêng hai nàng chẳng qua là cảm thấy lưu tin an có chút ngạc nhiên quá mức bất quá bà ẹ rủ hi un ngược lại là đối lưu tin an hoặc là đối lưu chính rằng với lưu tín a n hai cha con cẩn thận một chút thập phần hiểu nói như thế nào đây có như vậy một vị cha lưu tín a n bộ dáng này cũng là đúng là bình thường biết sao dù khi ôn thanh âm vẫn là rất dễ dàng nghe được đi suy nghĩ nhiều chúng ta làm nghệ sĩ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít thay đổi mình một chút thanh âm bao gồm ở ống kính t r ư ớ c dáng vẻ thực ra phần lớn thời gian cũng cùng chúng ta bản âm có chút bất đồng càng sẽ ùn di háng dọn g một cái sau đó dùng đến một loại có khác với mới vừa rồi nhưng vẫn là có thể nghe ra một ít giống nhau thanh tuyến đáp trả lưu tín ăn cái vấn đề này sau đó nàng lấy được lưu tín ăn một cái khiếp sợ ánh mắt rất lợi hại dù hy un tỷ cũng được không thể không nói bị người khác như vậy kinh ngạc nhìn đúng là sẽ cho người cảm thấy thoải mái nàng mỉm cười đem lời đề dẫn tới trên người bà hẹn r hy un bà hẹn r hy un phối hợp dùng ngày hôm qua chính mình chơi dân r ộ n g tín an a có khác nhau sao đại khái là bởi vì sớm chiều sống chung thời gian rất dài lưu tín an đại não tự nhiên làm theo đem bà hẹ rủ hy un thanh tuyến tu bổ trở về hắn quen thuộc nhất giá vẻ đương nhiên là có các ngươi ý là ta thực ra không cần cẩn thận như vậy đúng đúng vậy che giấu rủ hy un thanh âm kia có phải hay không là còn có bị phát hiện khả năng có, n lưu tín ăn thanh âm phảng phất có một loại thần kỳ ma lực làm càng sệ ủ n di với son sệ ả ngoạn dựa theo ý nghĩ này đi suy nghĩ một chút sau đó lại ngạc nhiên phát hiện lưu tín a n nói tương đương có đạo lý cũng may còn có bà ẹ rủ hi u n cái lý này trí nhân tồn tại nhũ mỹ lông mày nhẹ nhàng nhữ lên nàng cho lưu tín a n gấp miếng thịt sau đó một tay trầm cảm nhìn quanh rực g ỡ sinh đẹp bộ dáng hấp dẫn lưu tín ăn tươi đẹp ánh mắt nhưng là làm như vậy ngươi không có cân nhắc đến người xem xem thể nghiệm a lưu tín ăn m ậ ra Há nhưng không mồm muốn tìm trả lời, lại hiệu quả. Giống như bà rủ đúng xem thể nghiệm mới là trọng yếu nhất điểm này nhỏ xíu có khả năng đổi lấy các khán giả tốt hơn xem thể nghiệm nhất định phải tốt hơn một chút càng s ệ ùn di cũng làm anh t ử lưu tín an suy luận bế hoàng trung đi ra nàng sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng mình tại sao trong lúc bất chợt liền bị lưu tín an mang trong danh đi à? lưu tín an không lên tiếng cũng không phát biểu ý kiến quen thuộc người này bà ẹ rủ hi un biết rõ đây là lưu tín an đang dùng yên lặng phương thức bày tỏ chính mình quan điểm muốn thuyết phục lưu tín an loại này còn lựa có thể không phải một chuyện dễ dàng quá nhiều che giấu nói không chừng sẽ để cho mọi người đối với ta thanh n m có càng nhiều hiếu kỳ ngược lại thì dễ dàng bị mọi người cảm giác không đúng p ư ơ n g ngươi cảm thấy thế nào cho nên dù hi un ngươi làm muốn tự nhiên một ít sao bà ẹ n rủ hi un dùng sức gật đầu một cái toát ra nụ cười rực rỡ sẽ không bại lộ ta có n ắ m chắc Các A. Lưu tín an thở dài một hơi, có chút nhức chính cười chút, các cái cảnh chuy A. an đưa tay xoa xoa suy tư mấy giây sau hay Lưu lại là lần là tư ngươi. tượng tương đầu Hi-un, suy đầu, quyết tiểu tiểu đều nhiều Nếu tín thở một trong mắt. mặt viết gật thử một tự nhất nhẹ nhàng mình bên Hắn nhìn mong nghe Hắn định này nàng nghệ diện này kinh nghiệm nhất định phải、so、với hắn nhiều hơn. hơi, khỏe khổ hiểm phải dài bà đợi giây đối với với mấy mạo mấy đầy ẹ so rủ sĩ, s ử trong lòng lưu tín an nổi lên một loại tên là may mắn trong lòng tồn tại ư yêu người chết được thân ái hưng phấn bà ẹ rủ h y un vui vẻ tìm trong người đến bên cạnh lưu tín an sau đó ở trước mặt c a n g sệ ùn di cùng son sệ a ngoan đờ đất nhìn soi mói x ó g một tiếng đem chính mình hơi mang theo dầu tinh môi hồng khắc ở nam trên mặt người lần này để cho c a n g sệ ùn di với son sệ a ngoan cảm thấy thịt châu cũng không thơm rồi cái này thì chẳng nhẽ liền không biết rõ tránh một chút hai nàng sao ba bởi vì buổi tối với thủy hữu môn nói xong rồi sẽ tiếp tục lai、like、sở trễ ảm hai người thành hàng cho nên ở kết thúc bữa này nổi lầu sau đó lưu tín a n với bà ẹ rủ hi un đồng loạt đi vào lai sở trệ ảm dùng căn phòng bất quá lần này đồng loạt tới tham gia náo nhiệt còn có can g sệ ủn di với son sệ an h oản nhiều lần với hai người dặn dò qua muôn ngàn lần không thể lên tiếng sau đó nhìn hai người che miệng gật đầu bộ dáng lưu tín a n thoáng yên tâm xuống nhân văn hắn một bên điều chỉnh thử lai sở trệ ảm sau đó chính mình ngơ ngẩn hắn lại đồng ý như vậy chuyện ngoại hạng hắn đây là thế nào tín an bà ẹ rủ hi un phát hiện lưu tín ăn thất thần quan tâm đưa tay nhẹ nhàng cầm chính mình bạn trai bàn tay mềm mại nút ních xúc cảm lệnh lưu tín ăn tình hồn hắn lộ ra mỉ tỏ ý bà hãng i cần gật sau đó đó l đầu một cái chính thức mở ra hôm nay lai sợ trệ ảm giống như thường ngày thủy hữu môn nhanh chóng chiếm cứ lai sợ trệ ảm ra tất cả ngóng ngách mãn bình đạn m ạ c cũng để cho càng sệ ùn di với son sệ ả n g o a n hết sức ngạc nhiên càng làm cho các nàng hơn kinh ngạc là trong màn đạn thỉnh thoảng còn có thể phiêu động qua một ít hai nàng có thể xem hiểu hàn văn những thứ này hàn văn dĩ nhiên chính là vì gậy trúc nhỏ bà ẹ rủ hi un chuẩn bị thấy được đoàn người phản hồi hôm nay ta cố gắng thuyết phục gậy trúc nhỏ chuẩn bị đem nàng thanh âm thả ra ngủ phục gậy trúc nhỏ an tử ca tập thể hình của ma lần trước nhìn công khai video cảm giác gậy trúc nhỏ, nhỏ, nhỏ mệt đến chứ hy vọng an tử ca có thể nhẹ một chút cờ áo cờ đạn mặc bầu không khí rất nhanh thì lật ra lưu tín a n nhìn khoe miệng quất t h ằ n g tới lúc trước không bạn gái thời điểm hắn nhiều lắm là cũng liền cười một tiếng mà qua nhưng bây giờ chứ sao nói thật tâm tình không phải rất tốt đại khái là nam nhân muốn chiếm làm của riêng không sai biệt lắm được phòng quản chút chịu khó loại này kỳ quái đạn m ạ c trực tiếp phong thế là được ông chủ cũng trực tiếp phong từ trước đến giờ dễ nói chuyện lưu tín a n hiếm thấy lộ ra một bộ bất mãn bộ dáng thoáng cái liền để cho những thứ này định mở kỳ quái đùa dẫn đạn m ạ c mai danh nhận tích may bên này đạn mặc bầu không khí cũng không t h lắm hơn nữa lưu tín ăn là chủ cơ khu có thể tới bên này nhìn chủ cơ trò chơi phần lớn đều là một ít chính nhi t á m kinh thủy hưu không phải cái loại này ngày ngày thích chơi đùa nát ngạnh ngạnh tiểu quỷ ở một mảnh nghiêm tra đạn mạc bên trong lưu tín a n nhìn về phía bà hẹn rủ hi un mọi người khỏe có thể nghe được sao vui vẻ giọng nữ xuất hiện trong ngáy mắt lai sở t r ệ ả m gian đạn mạc đó là hoàn toàn sôi trào tiếng trung cùng hàn văn đạn mạc không cùng tần suất mà tuyệt đại đa số hàn văn nội dung tất cả đều là một ít thải hưởng thí cái này làm cho có thể xem hiểu ba vị nữ nhân đều là vui vẻ ra mặt bà hẹ r hi un càng la đắc ý hướng về phía lưu tín ăn cao một cái cái mũi nhỏ vẻ mặt ta cứ nói đi biểu tình nhìn lưu tín ăn là rơi vào trong sương mù người này ở hưng p h ấ n cái gì đó a đây đều là hắn t h ủ y hữu ân nam nhân muốn chiếm làm của riêng không chỉ là đối bạn gái có muốn chiếm làm của riêng đối với chính mình t h ủ y hữu thực ra cũng có hôm nay lai sở chệ ảm chính là tân t r ư ơ n g một trò chơi